Chương 203, cái gì cấp bậc cũng dám nhìn cùng ban ra một dạng múa, chương 203, cái gì cấp bậc cũng dám nhìn cùng ban ra một dạng múa. Xôi độn, một loại kết hợp hỏa, thủy hai loại trả cờ dạ thuộc tính huyết kế giới hạn. Cùng làng xương mù tương lai thứ đệ ngũ thủy ảnh tở dụ tỉ mỉ sử dụng xương axit xôi độn khác biệt, làng đá ngũ vị dịển cờ dị kỳ hán xôi độn là đem trà cỡ dạ chuyển hóa làm hơi nước, lợi dụng hơi nước bộ phát năng lượng cho tự thân mang đến đủ loại gia chỉ đặc thù bí thuật. Hơi nước mang đến sức mạnh có thể kéo động nặng mấy vạn tấn xe lửa cùng tàu hàng, giao phó xe lửa cùng tàu hàng không giống bình thường tốc độ cùng lực trùng kích. Ngũ Vĩ Dĩn Cợ Dị kỳ hãn trên thân đặc chế hơi nước áo giáp đem chính hắn đã biến thành một cái cỡ nhỏ máy hơi nước, để cho hắn có thể đem hơi nước sức mạnh hoàn mỹ chuyển hóa thành tuyệt đối sức mạnh cùng tốc độ. Bay một tiếng vang trầm, hắn mang theo ngàn quân chi lực nắm đấm đánh vào Vũ Chỉ Hạ Chỉnh trên đầu, đem Vũ Chỉ Hạ Chỉnh cả người đều đánh thành bạo liệt vụ gỗ. Vụ gỗ. Thế thân thuật. Hắn thân hình một cái đột nhiên ngừng, dưới chân địa mặt từng khúc băng liệt, sau lưng một đầu hạ cụ sắc mã đuôi không ngừng lắc lư, giống như là đang cảm ứng cái gì. Tại Vĩ thú trả cơ dạ cung cấp phía dưới, Dĩn Cợ Dị kỳ bình thường đều sẽ thu được vượt mức bình thường năng lực tự lành lại thêm chi cương mới Hán ở vào nửa vi thu hóa sân khấu quay, toàn thân cao thấp đều bị vi thu chạ cỡ dạ bao vây, vì đó quay mũi đại bộ phận tổn thương. Cho nên hán bây giờ mặc dù cũng là bị trọng thương, nhưng còn không có đạt đến tình cảnh không cách nào hành động. Hơn nữa hắn thương thế trên người đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. U chỉ hạ chuyển trốn ở ngoài mấy chục thức một cây đại thụ sau hơi hơi thở hổn hển, trong hai mắt tản ra màu vỏ quýt ánh sáng nhạt. Một cái, ba cái, 10 cái, bốn cái. Có cảm giác hình làng đã nhị dạ còn sống sót sao. U hạ trên mở ra đỏ thấm chi đồng, sẽ tại trung quanh vài trăm mét bên trong hoạt động mấy chục cái làng đá nghi dạ động tĩnh đều thu hết vào mắt. Hắn đã bị làng đán nghi dạ bao vây, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được hắn vị trí cụ thể, từ chữ vạn Phật tấn đại phạn thiên giới trưởng còn sống sót nghỉ dạ bên trong khẳng định có cảm giác hình lý ra. U hạ trên giải khai đỏ thấm chi đồng, lắc đầu thở dài một cái. Mặc dù còn có nhất định thời gian, vốn lấy mình bây giờ bộ dạng này trạng thái chắc chắn là kiên trì không đến hy hữu gạ hỉ dạ bọn hắn tới tứ viện, cho dù là vừa mới ăn mấy quả binh lương hoạn. Nhưng binh lương hoàn mặc dù có thể tăng cường trạ cờ dạ tốc độ khôi phục, nhưng cái tiền đề này là hạ Thin cơ thể còn có thể đề luyện ra trạ cơ dạ. Trạ cơ dạ là từ người nục thể năng lượng cùng với năng lượng tinh thần tạo thành một loại năng lượng đặc thủ, nói cách khác chính là tinh thần lực của người cùng thể lực. hạ Thin từ tối hôm qua bắt đầu vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi thật tốt qua, cho dù gấp rút lên đường không cần quá nhiều trạ cờ dạ nhưng cũng là cần tiêu hao tinh lực cùng thể lực lại thêm nữa tại mấy trận trong đại chiến vũ trì hạ triển vì để cho phía bên mình cổ nộ hạn nhị dạ tận khả năng sống lâu xuống một chút nhiều lần sử dụng phạm vi lớn tính sát thương nhân thuật, mặc kệ là thể lực vẫn là tinh lực cũng đã gần muốn đến cực hạ. Nếu như ủ trì hạ triển lại cương ép tinh luyện trả cơ dạ, lại đem hao hết mà nói, có lẽ thật sự sẽ giống trong nguyên bản nội dung cốt truyện cả cả sĩ như thế bởi vì trả cờ dạ hao hết mà chết. Vũ trì hạ triển trả cờ dạ mặc dù không giống xẻn dụ nhất tộc hoặc qu dị kỳ nhất tộc như thế động một tí chính là mấy chục tạp nhiều như vậy, nhưng mười tạp tả hữu vẫn phải có. Hắn là thực sự không nghĩ tới hắn cũng có thiếu xanh một ngày. Bây giờ cũng chỉ có thể là dùng cái kia." Uchiha Chihìn ánh mắt ngưng lại, trong lòng hạ quyết tâm. Uchiha Chihìn cắn nát ngón tay, dùng máu tươi tại mi tâm một điểm, hai tay kết ấn, trên mặt cùng mặt ngoài thân thể trên da hiện ra từng đạo màu đen chú ấn phù văn. Hắn ở nơi đó. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kích động tiếng hét lớn vang lên, kinh hởi trong rừng chim bay. Xô độn quái lực vô song, hắn không trần chờ chút nào, thân hình một cái đột tiếng liền xuất hiện ở Uchiha Chihìn cất giấu thân cây đại th kia phía dưới, một quyền đem mấy người ôm hết to thân cây chặn đánh gây, lộ ra Uchiha thân hình. Xô độn quái lực vô song phun ra chân. Hắn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhấc chân liền hướng U trì hạ truyền đập tới. U trì hạ truyền thân sắc không có bối rối chút nào, hai tay kết xuất vị ấn, chỗ mi tâm máu tươi bị một loại nào đó sức mạnh tụ tập trở thành một cái vạn tự phù văn. Vạn giải, đệ thất môn kinh môn mở. Ngay tại U trì hạ trình sắp giải khai trên thân phong ấn cái kia một trong đáy mắt, một đạo toàn thân cao thấp đều bắn ra lấy màu lam hơi nước thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, đi song mà tới trước chắn trụ hạ truyền người. Mang, U hạ truyền lập tức cảm thấy bừng lòng, lập tức đỉnh chỉ mở ra phong ấn hành vi. Mại Tổ giai giống như thần binh trên trời rơi xuống, thế đại lực trầm một cước cùng hán phun ra chân cứng chọi cứng đánh vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại mà tổ giai thất môn toàn bộ triển khai phía dưới, bất ngờ không kịp đề phòng hán trực tiếp bị một cước cho đạp bay ra ngoài. "Trình, ta không tới được a." Mạ̃i Tổ giai hướng Vũ Tri Hạ Trình lộ ra một cái lóe sáng mỉm cười, lo lắng dò hỏi. "Không, ngươi tới được với vặn. Vũ Tri Hạ Trình thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng là lộ ra một nụ cười. Tại lần thứ 3 giễu nghỉ dạ trong đại chiến, Vũ Hạ Trình tại làng xương mù trên chiến trường rực rỡ hào quang đồng thời tự nhiên cũng muốn tránh một ít chuyện phát sinh thì như nổ hạ dạ zin chết, lại tỉ như mà tổ giai chết. Sớm tại trước khi xuyên việt vũ trụ hạ triền đã cảm thấy mà tổ giai chết thật sự là thật là đáng tiếc. Phải biết mà tổ giai nhi tử mà tổ gai bắt môn độn giáp tử môn một cấp thế, nhưng là kém chút đá chết đã trở thành thập vĩ gìn cở dị kỷ lục đạo hữu chi hạ mà đã ra. Lãng xương mù thất kiếm tính là cái gì cấp bậc cũng dám người giả bị đụng ta mà đã dạ ra, cũng dám nhìn giống như ta mà đã dạ ra múa. Bất kể nói thế nào, đem bắt môn độn giáp dùng tại lãng trên thân thất kiếm cũng thật sự là quá lãng phí một chút, ít nhất cũng phải dùng tại cổ nổ hạ F4 trên thân đi. Kết quả là tại vũ hạ triền tham gia phía dưới Mại Tổ Gai cũng không có cơ hội đối với Lãng Xương Ngũ Thất Kiếm sử dụng ra bắt Môn Độn Giáp đệ Bát Môn Thư môn, môn. Hơn nữa, U Hạ hình càng là thật sớm liền làm quen Mã Tổ Gai, nghĩ biện pháp dùng tương đối phương thức uyển chuyển cho Mã Tổ Gai một chút giúp đỡ, để cho cuộc sống của hắn tốt hơn không thiếu, cũng có nhiều tư nguyên hơn tới rèn luyện cơ thể. Phải biết bắt Môn Độn Giáp môn cấm thuật này tác dụng là một loại tăng phúc hiệu quả, chỉ có cơ thể bản thân càng cường đại, lấy được tăng phúc mới có đại. Trong nguyên nội dung chất chắc là không bằng sau này Mã Tổ Gai, dù sao Mã Tổ dai chỉ là một cái vạn năm hạ nhẫn bình thường cũng không người nguyện ý cùng hắn tổ đội làm nhiệm vụ, ngay cả cơm đều nhanh không ăn nổi, như thế nào có thể sẽ có cái gì tài nguyên tới rèn luyện thể phách. Mà Mại tổ gai cũng không giống nhau, Mại tổ dai dùng tính mạng của mình để cho Cổ nổ Hạ cao tầng thấy được bọn hắn những thứ này thuần thể thuật giá trị, để cho Mại tổ gai có thể tần thăng làm thượng nhẫn. Có thượng nhận cấp bậc tài nguyên, cơ thể của Mại tổ gai tự nhiên muốn so Mại tổ dai mạnh hơn rất nhiều. Mà lần này có Vũ Trị Hạ trình tham gia, Mại tổ gai thể chất coi như không sánh được thời kỳ toàn thịnh Mại tổ gai, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Bây giờ Mại tổ gai có thể mới là giới lý giả người mạnh nhất. Tấu chương xong, chương 204 Lục đạo phía dưới ta vô địch, lục đạo phía trên một đối một, chương 204, lục đạo phía dưới ta vô địch, lục đạo phía trên một đối một. Cái này thật không phải là hữu chỉ tri hạ triển qua trương. Bây giờ giới Nghị Dạ cũng không có lục đạo cấp bậc phía trên cao thủ, mà Ma Tổ Già bắt môn độn giáp tử môn vừa mở, lục đạo phía dưới ta vô địch, lục đạo phía trên một đối một, đây không phải giới Nghị Dạ tối cường là cái gì? Trình, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, kế tiếp liền giao cho chúng ta. Ma Tổ Già hướng hữu chỉ hạ triển nghe răng nở cười, dựng lên một ngón tay cái. Mà theo Ma Tổ Già tiếng nói rơi xuống, Liền nghe từng đạo hu hu hu tiếng xé gió lên, từng bóng người xuất hiện tại hữu chỉ trì hạ triển trung quanh, đem hữu chỉ trì hạ triển bao bọc vây quanh. Cái này một số người cũng là cổ nộ hạ nị dạ, trong đó dễ thấy nhất chính là Cầm Đồn Đao, mang theo mặt nạ tiểu bạch mao hạ tạc chia 5 năm. Rút lui. Cổ nộ hạ tiếp việc tới. Trung quanh làng Đán nị dạ nhóm đã cùng cổ nộ hạ nị dạ giao thủ, nhưng theo cổ nộ hạ bên này, nị dạ nhân số càng ngày càng nhiều, làng Đán nị dạ nhóm cũng sẽ không do dự, bắt đầu rút lui. Hắn dù không có cam lòng, nhưng ở cùng một tổ giai giao thủ mấy chiêu cũng không có chiếm thượng phòng sau cũng biết trước mặt trái dưa hấu này ra không đơn giản. Vị phòng ngừa bị Cổ nổ Hạ nhị dạ bao hết sủi cảo chỉ có thể là kéo dài khoảng cách bắt đầu rút lui. Cổ Nộ hạ bên này nhị dạ cũng không có mạnh truy, mục đích của bọn hắn vốn chỉ là đánh lui những thứ này làng đán nhị dạ, cuối cùng hạ thìn. Vừa tới bọn hắn cũng chỉ là tiếp viện bộ đội bên trong bộ đội tiên phong, nhân số cũng không so những thứ này làng đán nhị dạ nhiều hơn bao nhiêu. Thứ hai bên trong những làng đán nhị dạ này thế nhưng là có một cái gìn cờ dị gì kỳ, nếu là đem bọn hắn ép Cổ nổ hạ bên này cũng sẽ không dễ chịu. Uchi Hạ trên dựa lưng vào trên đại thụ, nhìn về phía canh giữ bên cạnh hạ tặc cả cả xì si mở miệng dò hỏi, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? chắc thể tới bao nhiêu người? Hạ Tạ Cả Cạ sĩ cảnh giác nhìn xem phía, hồi đáp, chúng ta chi này tiếp viện binh sĩ là tạm thời tổ kiến đi ra ngoài, tổng cộng là 1.034 người, từ Hỉ Ủ Ga Hỉ Ạ sĩ đội trưởng dẫn đội. Tối hôm qua Hỉ Ạ sĩ đội trưởng ở tiếp vào Hỉ Dạ sĩ đội trưởng chuyển tin sau liền lập tức chuyển hướng, mang theo chúng ta hướng về Quất Ngạnh Sơn bên này tiến phát. Bất quá chúng ta nhân số quá nhiều, trên thực lực cũng là cao thấp không đều, thẳng đến trước đây không lâu mới đổi đến phụ cận đây. Tiếp đó chúng ta liền thấy bộ phát thì đội trưởng cũng nhìn thấy ngôi tình huống bên này. Cho nên phân Giá 200 tinh anh chạy đến xem Như Quân Tiên Phong chạy tới nơi này, hắn mang theo những người còn lại sau đó liền đến. U Chỉ Hạ thì nghe vậy thoáng thở dài một hơi, có Hỉ Hủ Gạ Hỉ Á Xĩ -si 1000 người này, bọn hắn Cổ nổ Hạ bên này liền có 2500 người. Mặc dù Cổ nổ Hạ bên này tại về số người vẫn là ở thế yếu, nhưng cũng có thể chấn nhiếp làng đá, để cho bọn hắn sẽ không lập tức liền khởi sướng tiến công. Nếu như Cổ Nộ Hạ tại quyết Ngạnh trong núi chỉ có 1000 đại quân, cái kia làng đá 5000 đại quân tại về số người chính là 51, làng đá đại quân thủ lĩnh tuyệt đối xem thử nhìn có thể hay không đánh một trận kết thúc. Nhưng nếu như cổ nổ hạ người bên này đếm tăng thêm đến 2500, làng Đá Đại Quân mặc dù vẫn chiếm giữ ưu thế, nhưng muốn đánh hạ Quất Ngạnh Sơn cứ điểm tất nhiên sẽ trả giá thương vong to lớn. Muốn lần hành động này chỉ là làng Đá nhà mình động thủ thì cũng thôi đi, nhưng lần này là làng Đá, làng Mây, làng Cắt ba nhà liên hợp hành động, làng Đá đương nhiên sẽ không làm ra chỉ có chính mình xuất lực, để cho làng Cắt cùng làng Mây trách quả đảo sự tính tới. Cho nên làng Đá Đại Quân lựa chọn tốt nhất là ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi cùng làng Cắt Đại Quân, làng Mây Đại Quân hội hợp. Mặc dù làm như vậy cũng biết để cho Cốt Ngạnh Sơn cứ điểm bên trong Cổ Nổ Hạn Nghị Dạ lần nữa nhận được tiếp viện, nhưng bọn hắn tại ưu thế về nhân số sẽ không thay đổi, phong hiểm còn bị làng cắt cùng làng mây vành vắc. Muốn làm sao tuyển tự nhiên không cần nhiều lời. Lại qua một hồi, xác nhận làng đã đại quân bộ đội tiên phong đã toàn bộ thối lui sau đó, một đám Cổ Nổ Hạn Nghị Dạ cũng là nhanh chóng thu hẹp, tụ tập lại với nhau. Mại Tổ dai về tới Vũ Trì Hạ Trình trước người, không người xuống nói: "Trình, có muốn hay không ta có ngươi trở về?" Mại Tổ giai thần sắc rất là chân thành, thật sự cũng chỉ là đang lo lắng Vũ Trì Hạ Trình cơ thể. Nhưng Uchiha Chien có thể chịu không được một bộ này, vội vàng đứng lên khoát tay nói, "Không cần, ta cũng không thụ thường, chỉ là tiêu hao có chút lớn, bây giờ đã khôi phục lại một chút." Mặc dù trên chiến trường có một chút đồng bạn bị thương chuyện như vậy rất bình thường, nhưng không biết vì cái gì, loại chuyện này chỉ cần đặt ở mỹ Tất nhà hai cha con này trên thân độ Chien cũng cảm giác có chút không đúng. Uchiha Chien mặc dù rất xem trọng mẹ tổ dai không tệ, nhưng hắn cũng không muốn cùng mẹ tổ dai phát triển thành sau này Mắt tổ gai cùng hạ tất cả cả xi si loại kia cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía quan hệ. Lại tại đứng tại chỗ chờ một hồi, Kiru Gahi Ashi cuối cùng là mang theo đại bộ đội đổ tới. Không có Hàn Huyên cũng không có khách sáo, Song Phương hợp binh một chỗ sau trực tiếp bay trở về Quất Nạnh Sơn cứ điểm. Nửa đường đám người lại gặp tới tiếp ứng Hỉ Ụ Gạ Hỉ Dạ Sỉ sì Hòa Thuận vui vẻ thôn diệp cuốn trô phái ra binh sĩ, lại làm một hồi bận rộn sau đám người cuối cùng là về tới Quất Nạnh Sơn cứ điểm. Đám người riêng phần mình ăn bài tốt phòng ngự sau đó, Hủ Tri, Hạ Triển cùng Hỉ Ụ Gạ Hỉ Ải Si, Hỉ Ụ Gạ Hỉ Dạ Sỉ sì hai huynh đệ, còn có Mị Tôn Diệp cuốn, Mạ̃i Tô Gia, Hạ đi ra điều tra tiểu đội đã mình Làng đá bộ đội chủ lực cũng tại hơn 30 km bên ngoài một tòa trên gò núi xây dựng cơ sở tạm thời, làng mây hơn 1.000 còn sót lại binh sĩ đã cùng bọn hắn hội hợp, bọn hắn trước mắt cũng không có phải đi ngang qua ý tứ. Mỹ Thôn Diệp mở ra miệng nói nói, bọn hắn hẳn là đang chở làng cắt binh sĩ, hơn nữa mặc dù chúng ta bên này phía trước một mực tại buôn tập không có nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn tình huống bên kia cùng chúng ta cũng gần như. Bọn hắn đoán chừng sẽ chỉnh đốn một đêm, đợi đến ngày mai tái phát động tổng tiến công. Hi cũng tiếp tục mở miệng nói Căn cứ thông tin tức bên kia chuyển đến, Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ cùng Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ dẫn đầu 2000 đại quân hẳn là sẽ tại 1 giờ sau đổ tới, mà họ Zoro Sims. D... Dừng một chút, Hyuga Hi ạ sĩ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, "Thôn không có đề cập họ Zoro Sims cùng dưới tay hắn cái kia 2000 đại quân tin tức, nhưng nghĩ đến tối đa cũng sẽ ở mấy giờ sau đó đổi tới." Uchiha Hinata nghe vậy vút vút huyết thái dương, nói, "Nếu là Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ cùng Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ tự mình dẫn đội, vậy lần này đại chiến quyền chỉ huy cũng hẳn cho hắn. Như vậy cũng tốt, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút." Mọi người tại đây nghe vậy cũng đều là lộ ra vẻ mệt mỏi, bọn hắn cơ bản đều là từ hôm qua bắt đầu liền không có dừng lại, bây giờ đích xác rất mệt mỏi. U Chỉ Hạ Trần nói tiếp, bất quá tại Nạ Mĩ cả giờ mì nạ tổ cùng Nạ Dạ Sĩ cả cụ bọn họ chạy tới phía trước vẫn là không thể buông lòng cảnh giác, để cho người dưới tay cũng đều kiên trì một chút nữa, đợi đến viện quân tới thay quân mới hào hào nghỉ ngơi. Mắt khác phái thêm mấy cái tiểu đội ra ngoài điều tra, nhất định phải đem làng đá, làng mây bọn hắn coi chừng, cũng muốn mau chóng nắm giữ làng các động tĩnh. Mấy người tại chỗ cũng là trải qua chiến tranh. Tự nhiên biết càng là loại thời điểm này lại càng không thể bông lòng đạo lý, cho nên cũng đều là gật đầu một cái. Bọn hắn bây giờ có thể là ngoại trừ cẩn thận để phòng bên ngoài cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Tấu chương xong, chương 205, Vũ trụ Ma Kỷ Cở Tina, chương 205, Vũ trụ Ma Kỷ Cở Tina. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn một giờ liền đi qua, một chi tử cổ nổ hạ phương hướng chạy tới đại quân cũng tới đến Quất Ngạnh Sơn cứ điểm phía trước. Các người rốt cuộc đã đến. Uchi Hạ Thiên nhìn xem trong đội ngũ cầm đầu nã cả giờ mỹ tổ cùng nã dạ nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Nhưng Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ khi nhìn đến Hữu Trì Hạ Trình sau lại là thần tình nghiêm túc, không ngừng hướng Hữu Trì Hạ Trình nháy mắt ra hiệu, dường như là muốn biểu đạt cái gì. U Trì Hạ Trình thấy thế sức sở, lần thứ nhất cảm giác hắn cùng Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ ở giữa ăn ý tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng của hắn tốt như vậy, hắn vậy mà hoàn toàn xem không hiểu cả giờ nạ Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng đây chỉ là sau một lát, Hữu Trì Hạ Trình bên tai truyền đến gầm lên giận dữ, để cho Hữu Hạ Trình là thần sắc biến. U Chí Hạ Trình ba, bốn kim sắc xích phá không mà đến, trong nháy mắt liền phong tất cả đường lui. Cổng xa. Cờ tì nạ. Uchiha chìn nhìn xem từ trong đám người đi ra tóc đỏ thân ảnh, cùng với đi theo đạo thân ảnh kia sau đó cố gắng bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng hạ Obito, trong ngáy mắt liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Phải biết Uru Mạ Kỳ cờ tì nạ đối với nạ mị cả giờ mị nạ tổ ba cái đệ tử thế nhưng là tốt, cơ hội là đem bọn hắn cũng làm trở thành đệ tử của mình. Nhớ năm đó Uru Mạ Kỳ cờ tì nạ biết được Uchiha Obito cùng nổ hạ dạ din tin chết thời điểm thế nhưng là thương tâm thất thần rất lâu mới khôi phục tới Bây giờ Vũ Vũ Mạc Kỷ Cợ Tỳ đột nhiên biết Vũ Chỉ Tổ không chết, đây chẳng phải là nàng phía trước thương tâm toàn bộ đều cho cho ăn. U dù sao Mạc Kỷ Cợ Tỳ tự nhiên là muốn tìm người phát tiết một chút tức giận trong lòng. Đến nỗi tìm ai? U Chỉ Hạ Trần nhìn Vũ Chỉ Tổ tiểu tử kia thần sắc liền biết, tiểu tử này nhất định là đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tới trên người hắn. U Chỉ Hạ Trần, ngươi thế nhưng là lừa gạt cho ta thật là khổ á. Vũ Vũ Mạc Kỷ Cợ Tỳ đỉnh đầu tóc đỏ bay múa, sương ngón tay tiếp bóp lạc rội, từng bước từng bước hướng Vũ Chỉ Hạ Trần bước tới. Cợ Tỳ nghe ta giải giải U Chỉ Hạ chuyển thái dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đã là chuẩn bị sử dụng Mạn Dễ kỳ hữu xạ diễn gặng đồng thuật tạ mẹ uy hỏa tổ năng lực. Không phải U Chỉ Hạ chuyển chuyện bẽ sẽ ra to, mà là hắn cái này thân thể thật gánh không được ngũ dụ mạ kỵ cợ tỉ nạ mấy lần. Dù dù mạ kỵ cợ tỉ nạ nhưng cũng là sẽ quái lực. Dù dù mạ kỵ cợ tỉ nạ đối với chạ cỡ dạ khống chế kỳ thực cũng không so sù nạ phải kém bao nhiêu, nàng mặc dù không giống sù nạ như thế sở trường điều trị nhận thuật cùng thể thuật, nhưng đối với quái lực sử dụng cũng tuyệt đối là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Giản giải. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nghe ngươi có thể nói ra cái gì hoa tới. Biết rất rõ ràng Ô Bỉ tổ không chết còn không nói cho ta biết, để cho ta khóc đến thương tâm như vậy, ngươi chính là muốn nhìn chuyện cười của ta a. U dù mà kỵ cợt tỉ nạ đi tới ủ trì hạ triển trước người, hai mắt nhìn chổng chọc và hựu trì hạ triển, trên tay đã bày ra tư thế, tựa hồ chỉ muốn ủ trì hạ triển cho rằng giải không hài lòng thì sẽ một quyền đả đi qua. U trì hạ triển có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, lúc đó tình huống là thụ, người biết chuyện này nhất thiết phải càng ít càng tốt, ngươi nhìn ta không phải ngay cả Mĩ nạ tổ hắn đều không có nói cho sao. Lời vừa nói ra, bên cạnh nạ Mĩ cạ giỡn Mĩ tổ cũng là quăng tới mang theo vài phần đoán ánh mắt. Liên quan tới chuyện này hắn kỳ thực cũng là muốn tìm ủ trí hạ trình muốn một lời giải thích, chỉ là hắn tương đối lý trí, biết bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, cho nên mới không có mở miệng tìm ủ trí hạ trình hỏi thăm. Nhưng Uzu Ma Kỳ Cở Ti -na. Xin lỗi, đang tức giận Uzu Ma Kỳ Cở Ti trước mặt hắn cũng không có lời gì ngữ quyền. Không đủ. Mi tổ là mi tổ, ta là ta. Ngươi không nói cho hắn không quan hệ với ta, nhưng ngươi không nói cho ta lại không được. Uzu Ma Kỳ Cở Ti Nạ đầu, đối với ủ trí hạ chỉ cấp U chỉ hạ trong lòng trình càng thêm bất đắc dĩ, quả nhiên cùng U Du Mạc Kỷ cờ Tina nữ nhân như vậy giảng đạo lý là giảng không thông, vẫn là nhà hắn giả cờ si ngủ tốt hơn. U chỉ hạ trình cảm thụ được U Du Mạc Kỷ cờ Tina cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt cũng rất là đau đầu, nhưng lập tức con người đạo một vòng, mở miệng nói đều theo, "Cờ Tina, ngươi nhìn dạng này được hay không, ta lại nói cho ngươi một cái có liên quan với ngươi bí mật, chuyện này chúng ta liền như vậy bỏ qua như thế nào? Cùng ta có liên quan bí mật." U Du lập tức hồ nghi nói, "Ngươi thể biết cái gì có liên quan tới ta bí mật?" U Chỉ Hạ Trình bảo đảm nói, tuyệt đối có liên quan với ngươi. Hơn nữa đối với ngươi phi thường trọng yếu. U Vũ Ma Kỷ Cở Tỉ Na có chút trần chờ buông xuống năm đấm, nói, ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn? Nếu là thật đối với ta rất trọng yếu coi như ngươi công quá tương đễ. Một bên Na Mỹ cả giở mỹ nạ tổ cũng là hiếu kỳ nhìn lại, hắn hơi nghi hoặc một chút U Chỉ Hạ Trình sẽ biết cái gì cùng U Vũ Ma Kỷ Cở Tỉ Na có liên quan bí mật. Lấy được Cụ Vũ Ma Kỷ Cở Tỉ Na hứa hẹn sau Chỉ Hạ Trình cũng là mở miệng nói ra, Kỳ Thức nàng cũng có sống, nàng vẫn ở trong tôn. Tujuun Maiki Kage Tina cùng Naami cả Zer Mina Tồ hai người cũng là ngẩn ngơ, không dám tin chừng lớn hai mắt. Sau một khắc, khoát mỹ à rồi. Tujuun Maiki Kage Tina là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng tức giận trong lòng giá trị cũng tại liên tục tăng lên, trực tiếp một quyền đánh vào Uchiha trên thân hình. Bay một tiếng, hạ trên thân hình nổ tung thành một đoạn có gỗ, bản thể đã thoát ly cùng xạ phạm vi xuất hiện ở lưng đứng tới chậm bên cạnh Hạ Tặc Kakashi. Không đợi dù kích, liền đem một cả cả đi ra, nói, "Chuyện này cũng không phải ta một người giấu giếm ngươi." Chưa 5 năm cùng kèn gì bọn họ cũng đều biết, cũng đều cùng Lâm Jin đã gặp mặt. Liền hai người bọn họ đều giấu giếm ngươi, ngươi có thể trách không đến trên người của ta tới. Đáng giận đủ dữ mạ kỵ cỡ tỉ nạ tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, kiếm sắc xiển xích hướng về hạ tặc cả cả sĩ cùng Uchiha Obito hai người liền bao phủ tới, hai người các ngươi hỗn đản. Nhưng mà đã chịu đựng qua đánh đủ chỉ Obito lại là đã sớm chuẩn bị, vũ nhũ mạ kỵ cỡ tỉ nạ cùng xạ trực tiếp từ trong thân thể của hắn qua. một bên lui lại lên tiếng nói, tỉ, cái này cũng không nên trách ta. Ta nhưng là một cái người chết không có cách nào cùng ngươi nói a." Giận dữ hù rú mà kỵ cợt Tín Na nghe vậy tựa hồ cũng cảm thấy Uchiha Obito tội nói có đạo lý, không tiếp tục dùng cổng xạ truy kích lũ Uchiha Obito, mà là đem ngậm phải không thể lại mộng hạ tất cả các sĩ buộc chặt chẽ vướng vàng. Trước đây sự chú ý của Hạ Tặc Cả Cả Sĩ đều để ở đó cái vui sướng trên thân độ Uchiha Obito, cho tới bây giờ cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phải biết mặc dù Uchiha Obito tại khởi tử hoàn sinh sau đó đã thấy qua Hạ Tặc Cả Cả Sĩ rất nhiều lần, nhưng Hạ Tặc Cả Cả Sĩ nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp khởi tử hoàn sinh Uchiha Obito. Cho nên Hạ Tặc Cả Cả sĩ tâm tình kích động trong lòng không cần nhiều lời, hoàn toàn không có để ý bây giờ là gì tình huống. Tu Du Ma Quỷ Cợ Tỉ Na nhìn xem Hạ Tặc Cả Cả si cắn răng dò hỏi, "Cả Cả sĩ, ngươi thật sự đã gặp Lâm Jin?" "Lâm Jin?" "Thấy qua, nàng bây giờ?" Hạ Tặc cả, cả sĩ theo bản năng mở miệng hồi đáp, lời đến một nửa cuối cùng ý thức được không thích hợp, nhưng lại nghĩ đổi giọng đã là không còn kịp rồi. "Rất tốt, xem ra chúng ta cần hào hảo giao lưu một chút tình cảm." Tu Du đầu, mà tâm trầm kéo lên cả Cả Cả hướng sóa sảnh bên trong đi đến. Tấu chương xong, chương 206. Hội nghị tác chiến, chương 206, hội nghị tác chiến. Dùng một chiêu thay mận đổi đảo cầm đi vũ trụ mạ kỉ cỡ tỉ nạ sau Hữu Chỉ Hạ Chỉnh cũng là thở dài một hơi, nhưng không đợi Hữu Chỉ Hạ Chỉnh triệt để đem tâm bùng ra hắn bên thay lại vang lên Nạ Mị Cả giờ Mị Nạ Tổ thanh âm sâu kín. "Chỉnh, ta nghĩ bị tổ cùng Lâm Jin, sự tình ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích ra. Nạ Mị Cả giờ Mị Nạ Tổ trên mặt mang theo vô cùng hoạch thiện mỉm cười, để cho Hữu Chỉ Hạ Chỉnh có chút dung mình. Nạ Mị Cả Giở mặc dù bình thường đối đãi ai cũng là phi thường ôn hòa, tính cách cũng rất dễ nói chuyện, nhưng thật nóng giận thời điểm cũng là vô cùng nguy hiểm mà bây giờ Nã Mị Cạ Giở Mĩ Nã Tổ cũng rất sinh khí. U Chỉ Hạ trên bất đắc dĩ nói, "Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích, bất quá chúng ta bây giờ là không phải muốn trước xử lý tốt làng đá, làng cát, làng mây liên quân sự tình." Lấy được củ Chí Hạ hứa hẹn sau Nã Mị Cạ Giở Mĩ Nã Tổ cũng không có cầm chặt lấy chuyện này không thả, mở miệng nói ra, "Các ngươi đều bận rộn một đêm không có nghỉ ngơi, trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nơi này phòng ngự liền giao cho chúng ta à. Đến nỗi làng đá, làng cát, làng mây Tam Thôn liên quân sự tình, bây giờ cũng còn có một chút thời gian, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cũng có thể nhìn ra Uchiha Chǐn bây giờ vô cùng mệt mệt. Người tại mệt mỏi thời điểm tư duy cũng biết trở nên trì độn, cho nên Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ tính toán đợi Uchiha Chǐn đem trạng thái khôi phục lại lại nói, "Uchiha Chǐn cũng không có cự tuyệt, cùng Hyuga hi Hiashi, -si, Kỳ Hyuga Hiizashi bọn hắn đem phòng ngự bản giao cho Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cùng Nã Dạ Sĩ cả cụ bọn hắn sau đó liền tùy tiện tại Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm bên trong tìm một coi hoàn chỉnh phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì quá mức mệt mệt, lại có lẽ là Nã cho mang đến cực lớn cảm giác toàn." Hắn hợp lại bên trên hai mắt cũng không lâu lắm liền lâm vào trong ngủ say. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Uchi Hạ Chìn một cảm giác này một mực ngủ gần 10 tiếng, thẳng đến lúc rạng sáng mới bị người đánh thức tới đi tham gia hội nghị tác chiến. Uchi Hạ Chìn sau khi đi ra khỏi phòng phát hiện lúc này Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên trong đại bộ phận cổ nỗ hạ nhị dạ cũng không có ngủ, cơ bản đều là gối giáo chờ sáng tại chỗ nhắm mắt giữa thần, làm xong tùy thời xuất động chuẩn bị. Uchi Hạ trong lòng chìn run lên, biết chiến tranh liền muốn bắt đầu, cũng là bước nhanh hơn, đi theo dẫn đường nhị một đường đi tới tạm thời bên trong phòng hội nghị tác chiến. Lúc này bên trong phòng hội nghị tất chiếm ước chừng trên đầy hơn trăm người. Những người này ngoại trừ Nam Mỹ Cạ giơ Mi hai vợ chồng, Hiu gạ hai huynh đệ, Na dạ xỉ cả đương đại ủy no no tổ hợp dạng này có thể một mình đảm đương một phía lý chính là một chút tượng mỹ tôn diệp cuốn dạng này dẫn đội kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, cùng với giống ngoại tổ giai, hạ tặc cả cả xỉ si dạng này cá thể thực lực thập phần cường đại thượng nhẫn. Ngay cả Uchiha hạ nhất tộc bên trong cũng có mấy cái giống Uchiha Obito, Uchiha Izuro, Uchiha Tetaka tinh anh như vậy nghĩ dạ xem như đại biểu tham gia hội nghị. Có thể nói có thể xuất hiện tại cái này bên trong phòng hội nghị tác chiến nghỉ dạ cơ bản đều là cổ nổ hạ bây giờ trụ cột vất vảng. hạ truyền ánh mắt tại hội nghị tác chiến bên trong quét mắt một vòng, phát hiện phòng hội nghị tác chiến hạch tâm trong vòng có lưu một cái không vị, trực tiếp đi thẳng tới ở trên không vị thượng và xuống. Vô luận là từ Uchiha truyền thân phận địa vị đến xem hay là từ Uchiha truyền cá nhân thực lực đến xem, vị trí kia đều chỉ có thể là để lại cho hắn. Khô khụ, người cũng đã đến đông đủ. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp bắt đầu lần này hội nghị tác chiến a. Trư U Chí hạ ngồi xuống về sau, Nã Dạ Sĩ cả cụ liền ho khan một tiếng, đứng dậy đi tới phòng hội nghị tác chiến phía trước đã sớm chuẩn bị xong địa đồ phía trước. Nã Dạ Sĩ cả cụ giơ ngón tay chỉ trên bản đồ một cái dùng hồng bút tiêu ký đi ra ngoài vòng tròn mở miệng nói, căn cứ điều tra tiểu đội chuyển về tình báo, bây giờ làng Đá, làng Mây, làng Cắt Tam Thôn liên hợp đại quân liền trú đóng ở ở đây. Trong đó làng Đá đại quân có chừng 5000 người, dẫn đội là làng Đá Tam thủ ảnh Nhi tử Kisuchia, cùng với đi theo còn có làng Đá tứ vĩ Dịn Cở Dị Làng Cắt Đại Quân có khoảng 4000 người, dẫn đội là làng Cắt đệ tứ Phong Ảnh Dạ Sạ, cùng với đi theo còn có làng Cắt trường lao Trệ Dụ. Làng Mây Đại Quân có hơn 1000 người, dẫn đội là làng Mây đệ tứ Lôi Ảnh A, bất quá hắn phía trước bị Vũ Trị Hạ Tập trưởng đánh thành trọng thương, cho tới bây giờ đều còn tại trong cứu rút. Nói đến đây bên trong nạ giả sĩ cả cụ theo bản năng nhìn về phía Vũ Trị Hạ Trình, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn mặc dù đã sớm biết Vũ Trị Hạ Trình thực lực có thể rất mạnh, nhưng mà cũng không nghĩ đến Vũ Hạ Trình dưới tình huống lấy ít đánh nhiều còn có thể trọng thương đệ tứ Lôi Ảnh. Cứ như vậy biểu hiện Tại trong cổ nô hạ đoàn trưởng ngoại trừ Nami cả giờ Mina tổ bên ngoài liền không có người có thể lại hạn chế lại hắn. Bên trong phòng hội nghị tác chiến những người còn lại nghe vậy cũng là hướng Vũ Chỉ Hạ Trình quang tới kính nể thậm chí là ánh mắt cảm kích. Nói thật, lần này nếu như không phải ủ Chỉ Hạ Trình đánh chết làng mây Nhị Vĩ Dĩn Cở Dị Kỳ, luật lại làng mây bắt Vĩ Dĩn Cở Dị Kỳ, lại buôn tập ngàn giảm trọng thương đệ tứ lôi ảnh, giữ được cốt ngạnh sơn mà nói, bọn hắn bây giờ cũng không phải là ở đây mở hội nghị tác chiến, mà là tại vây quanh cổ hạ. Sau trận này mặc kệ thắng thua Hạ cũng đã là không thể bỏ qua công lao. Ha ha, ha, ha thật không hổ là Trình a. Xem ra chiến đấu kế tiếp bên trong ta cũng muốn càng thêm cố gắng. Những người khác có lẽ còn có thể bận tâm ngũ trì hạ nhất tộc cùng thôn quan hệ trong đó mà có chỗ thu liễm, nhưng mà tổ dai cái này thẳng tính lại là không có chút nào cố kỵ, trực tiếp mở miệng tán dương. Nã Dạ Sĩ cả cụ thu liễm suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, đoán sơ qua, số lượng của địch nhân tại một vạn trở lên, ngay cả vi tuẩn cỡ dị ký đều ít nhất tới hai vị, những thứ khác tinh anh nhị dạ càng là nhiều vô số kể. Chúng ta cổ nổ hạ lần này phải đối mặt áp lực cho dù là 3 lần trước giới nhị giả trong đại chiến cũng không có tao nộ qua đại. Bất luận tại là lần đầu tiên giới Nị Dạ đại chiến vẫn là lần thứ 2 giới Nị Dạ đại chiến hoặc là vừa mới kết thúc lần thứ 3 giới Nị Dạ trong đại chiến, Cố Nộ Hạ mặc dù cũng gặp phải qua những thôn khắc cùng tiên công, nhưng bị địch nhân đột phá phòng tiến đánh tới cửa nhà tới vẫn là cổ Nộ Hạ kiến thôn đến nay lần thứ nhất. Lần này Cố Nộ Hạ thậm chí đều đem áp đái Homat chủ bài Cửu Vĩ Dĩn Cở Dị Kỷ Vũ Du Mã Kỷ Cở Tỉ Na đều cử đi chiến trường, có thể tưởng tượng được lần này tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu. cụ phun ra một ngụm trọc tiếp tục nói, "Nhưng mặc kệ lần này địch nhân sức mạnh có mạnh đến đâu, chúng ta đều phải đem bọn hắn gắt gao ngăn tại ở đây." Bởi vì chúng ta sau lưng chính là thôn. Người nhà của chúng ta, đồng bạn, thân nhân, bằng hữu đều ở trong thôn, chỉ cần chúng ta vừa lui, không chỉ có thôn sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, người nhà của chúng ta, đồng bạn, thân nhân, bằng hữu cũng đều sẽ cùng theo hủy diệt. Cho nên lần này ta hy vọng đại gia có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không còn bảo lưu, cùng chung nan quan. Tấu chương xong, chương 207, Kỳ Bình, chương 207, Kỳ Bình. Nã Dạ Sĩ cả cụ nói trực tiếp hướng phòng hội nghị tác chiến đám người thật xấu bái, biểu đạt tâm tình của mình. Nã cả cụ chi cho nên làm như vậy cũng là chuyện không có cái nào Phải biết cổ nổ hạ bên trong thường chuẩn bị bộ đội tác chiến sớm tại phía trước liền phái ra ngoài, vô luận là ủ trì hạ trình ngay từ đầu mang ra truy kích tiểu đội, hay là hắn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau này mang tới tiếp viện binh sĩ cơ bản đều là từ trong trong thôn mỗi gia tộc bên trong điều đi ra thành gia tộc nỉ dạ. Mặc dù cũng là cổ nổ hạ nỉ dạ, nhưng cùng phổ thông nỉ dạ khác biệt, có gia tộc nỉ dạ tại thôn cùng cá nhân ở giữa còn muốn cắm vào một cái gia tộc khái niệm. Trong lòng bọn họ đối với mình, gia tộc cùng thôn ba ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng đều có chính mình đánh giá Mà cổ nô hạ gia tộc cùng gia tộc ở giữa vì tranh thủ được nhiều tư nguyên hơn cùng lợi ích hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ma sát. Tại trong ngày thường những thứ này ma sát có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ở trên chiến trường lại là sẽ trí mạng nhân tố. Cho nên để trừ khử những thai họa ngầm này, Nã Dạ thị cả cụ cũng chỉ có thể là hạ thấp tư thái để cho đại gia có thể tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nã Dạ tộc trưởng nói quá lời, bây giờ nhưng là phi thường thời kỳ đương nhiên là muốn lấy thôn lợi ích làm trọng, tại trái phải rõ ràng về vấn đề chúng ta vẫn là phân rõ ràng lặng nhẹ. Đúng vậy a, trưởng, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta bình thường đều là người trong nhà cãi nhau ở Mỹ, sẽ không coi là thật. Nạ Dạ tộc trưởng, ngươi liền trực tiếp nói cần chúng ta làm như thế nào a? Bên trong phòng hội nghị tất chiến đám người cũng đều là vô cùng cho Nạ Dạ xỉ cả cụ mặt mũi, nhao nhao mở miệng nói ra. Nạ Dạ sĩ cả cụ thấy thế cũng biết hăng quá hóa dở, không tiếp tục đối với việc này nói thêm cái gì, đứng dậy chỉ vào địa đồ nói, căn cứ thôn thu thập được tình báo, lần này mặc kệ là làng Đá Đại quân cùng làng Mây Đại quân vẫn là làng các Đại quân, bọn hắn cũng không có mang theo bao nhiêu lương thảo đồ quân Lấy trên tay bọn họ vật tư nhiều nhất đã đủ ủng hộ một hồi đại chiến. Cho nên một lần này chiến tranh không có thăm dò, không có đánh nghi binh, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại lần thứ nhất giao thủ liền đem toàn bộ binh lực để lên tiến hành liều chết đánh cược một lần. Mà chúng ta cần phải làm là lấy cái này Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên trong 4.500 người ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Nã Dạ Xỉ cả cụ thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí cũng trầm trọng tới cực điểm. 4000 đối với một vạn, này làm sao nhìn cũng là một hồi không hồi hộp chút nào chiến tranh. 4000 đối với 1 vạn, cái này muốn làm sao đánh? Không đúng, không phải còn có họ Dụ Si Mạn đại nhân dẫn đầu 2000 đại quân sao? Họ Dồ Sĩ si Mã lại nhân dẫn đầu 2000 đại quân không phải tại tối hôm qua liền xuất phát sao? Mặc dù phương hướng không đúng, nhưng tạm thời thay đổi tuyến đường sau bây giờ hẳn là cũng đã chạy tới nơi này đi." Nã Dạ Sĩ si cả cụ tiếng nói sau khi rơi xuống đất bên trong phòng hội nghị tác chiến rất nhiều người cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, phát hiện một chút dị thường. "Họ Dồ Sĩ si Mã thế, nhưng là tại tối hôm qua liền mang theo 2000 đại quân ra thôn chuẩn bị đi vây quét làng Mây đại quân, cho dù tình huống có biến, họ Dồ Sĩ si Mã bên cũng cần phải đã sớm tiếp vào tin tức hướng về Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên này đuổi đến mới đúng." Nhưng mãi cho tới bây giờ họ Dụ Sĩ Mãnh cùng dưới tay 2000 người cũng không có bóng dáng, cái này khiến rất nhiều người trong lòng cũng là có chút bất an. Chư vị an tâm chớ vội, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ thấy thế lập tức lớn tiếng nói, Hỏa Dụ Sĩ Mãnh quân cùng dưới tay 2000 đại quân cũng không có mất liên lạc, mà là xuất hiện tình huống mới. Đám người nghe vậy cũng đều là đình chỉ nghị luận, nhìn về phía Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ, chờ đợi Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ giảng giải. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ đưa tay chỉ hướng trên bản đồ Thang Quốc Biên giới chỗ, mở miệng giải thích, tình huống mới nhất, ngay tại hồn qua lúc tờ mờ sáng, Lạng Mây lại tại thang Quốc biên cảnh tụ tập 3000 đại quân, còn phái ra nhiều chi tiểu đội đến thử xâm lấn Hỏa Chi Quốc, làm ra phía trước đệ tư thái. Cùng lúc đó, Hỏa Chi Quốc phương Nam đường ven biển bên trên cũng có nhiều chỗ chạm gác hồi báo phát hiện làng Sương mù nhị dạ đội bộ dấu hiệu, thỉnh cầu thôn trợ giúp. Không hề nghi ngờ, bọn hắn làm như vậy muốn kiểm chế lại binh lực của chúng ta, vì Lạng đá, làng Mây, làng cắt liên quân đánh hạ Quốc Ngạnh Sơn tranh thủ thời gian. Nã Dạ Sĩ cả cụ lời vừa nói ra trực tiếp là tại phòng hội nghị tác chiến nhấc lên sóng to lớn. Bọn hắn biết cổ nỗ hạ một lần này tình thế không ổn, cũng làm tốt liệu chết một trận chiến chuẩn bị nhưng không có nghĩ đến tình huống đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Làng Đá, làng Mây, làng Cắt Ba nhà liên hợp thì cũng thôi đi, không nghĩ tới làng Sương Mù cũng tới cắm lên một cước. Cô Nổ hạ lần này thật sự là thế gian đều là địch. Ki Uga Hi ạ xỉ nhíu mày mở miệng nói, "Nạ dạ tộc trưởng, chẳng lẽ nói họ Zuo Si Ma cùng dưới tay hắn 2000 đại quân đã chia binh đi trợ giúp Thang Quốc tiền tuyến cùng phương Nam Đường ven biển sao?" Ki Uga Hi ạ xỉ vấn đề này là trong phòng họp tất cả mọi người 10 phần cấp tiết muốn phải biết. Dù sao nếu như là 6000 đối với 10000 lời nói bọn hắn còn có mấy phần lòng tin có thể thắng được trận chiến tranh này, nhưng nếu thật là 4000 đối với một vạn Đừng nói thắng, bọn hắn đoán chừng đều phải chết ở đây. Trư binh là trư binh, nhưng lại không phải đi tiếp viện Thang Quốc tiền tuyến cùng Phương Nam Đường ven biển. Nã Dạ sĩ cạ cụ lúc đầu, giải thích nói, Thang Quốc bên kia dị dị dạ thủ hạ cũng còn có gần 2000 biên cảnh phòng giữ lý dạ, hứng đối 3000 lạng mây đại quân mặc dù có áp lực nhưng cũng còn có thể kiên trì. Đến nỗi Phương Nam Đường ven biển bên kia cũng không cần lo lắng quá mức, thôn sớm đã có phòng bị, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Đối mặt địch nhân dự định kiềm chế binh lực chúng ta tình huống, thua đứng đối là để cho họ dụ cùng dưới tay hắn 2000 người làm ra trư binh đi tới Thang Quốc tiền tuyến cùng Phương Nam Đường ven biển Mà trên thực tế họ Dỗ Sở Sĩ Mã cùng dưới tay hắn 2000 người đã là xé chắn ra lẻ, xem kẽ đến làng đá, làng mây cùng làng Cát Tam thôn liên quân phía sau, chỉ đợi chiến sự cùng một chỗ liền cùng chúng ta đối với Tam thôn liên quân phát động hai mặt tác công. Nã Dạ Sĩ Cạ Củ nói đưa tay tại trên địa đồ mấy cái vị trí điểm một chút, chỉ ra họ Dỗ Sở Sĩ bọn hắn đang ở chỗ. 6000 đối với một vạn, mặc dù có thể đánh, nhưng cổ nổ hạ thế yếu vẫn là hết sức rõ ràng, chỉ có lạ thưởng tài năng chiến thắng. Nã Dạ Sĩ Cạ cũng là tạm thời nghĩ ra đầu này sách lược, đem họ Dỗ Sở 2000 người xem như một chi phụ binh. Thì ra là thế. Bên trong phòng hội nghị tắt chiến đám người nghe vậy cũng là thở dài một hơi, hơi yên tâm một chút. Nã Dạ Sĩ cả cụ tiếp tục nói, nhưng muốn để cho họ Dị sĩ Ma Chi kỳ binh này phát huy ra tác dụng lớn nhất, chúng ta nhất định phải nhượng Tam thôn Liên quân không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cho nên ta dự định chủ động xuất kích, đem chiến tuyến mở rộng đến Quất Ngạnh Sơn cứ điểm trước đây ở đây, ở đây, ở đây, cùng với nơi này vài tòa trên đỉnh núi, để cho bọn hắn có thể đem tất cả binh lực đều duy nhất một lần đầu nhập đi vào. Nã Dạ Sĩ cả cụ ngón tay lại tại Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên ngoài vài tòa trên ngọn núi lớn điểm một chút, đem Ngạnh Sơn cứ điểm phòng tuyến làm lớn ra không chỉ một lần. Dựa theo lẽ thường tới nói, đối với nhân số hoàn cảnh xấu phòng thủ phương tới nói, phòng tuyến chắc chắn là càng nhỏ càng tốt, chỉ có dạng này bọn hắn tài năng tập trung tất cả sức mạnh phòng thủ, mức độ lớn nhất hạn chế phe địch nhân số ưu thế. Liên lấy Quất ngạnh Sơn cứ điểm tới nói, địch nhân tối đa cũng liền phái ra mấy ngàn người đồng thời tiến công, bằng không thì nhân số quá nhiều không chỉ biết hạn chế bọn hắn nỉ dạ phát huy, cũng càng dễ dàng bị phòng thủ phương tạo thành phạm vi lớn sát thương. Cứ như vậy bọn hắn mặc dù nói là 4000 đối với 1 vạn, nhưng trên thực tế mỗi một lần phải đối mặt địch nhân cũng liền mấy ngàn. Mà đem phòng tuyến mở rộng sau đó, bọn hắn nhân số vẫn là 4000 nhưng địch nhân có thể đầu nhập sức mạnh lại càng nhiều, làm không tốt thật đúng là 4000 đánh một vạn. Nếu là bình thường bọn hắn tự nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá cân nhắc đến chính là đem bọn hắn cái này 4000 người trở thành câu cá mồi câu. Họ Rossi mà cái kia 2000 người mới thật sự là sát chiêu, đám người cũng không có ý kiến gì. Thấy mọi người không có phản đối, nạ Dạ Sĩ cả cũ cũng là hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Như vậy kế tiếp ta liền bố trí cụ thể nhiệm vụ." Tấu chương xong, chương 208, liền xem như một vạn đầu heo cũng phải giết tới 3 ngày, chương 208, liền xem như một vạn đầu heo cũng phải giết tới 3 ngày. Cùng lúc đó ở cách Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm bên ngoài mấy chục km một tòa trên đồi núi, hơn bạn Nỉ Dạ Đại Quân chia ba cái phân biệt rõ ràng doanh địa chú đóng ở ở đây, lẫn nhau dựa vào lại để phòng lẫn nhau. Trên đỉnh núi một cái bình thường không có gì lại trong lều vải, làng Đá Đại Quân, làng Cắt Đại Quân cùng làng Mây Đại Quân Tam Phương thế lực thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ, cũng tại tổ chức chư tác chiến hội nghị. Không phải ta nói nhoa, mà là cái kia Hỗ Trí Hạ triển đích sắc rất lợi hại. Hắn phạm vi lớn tính sát thương hỏa độn vô cùng có chơi, nếu như không có người có thể ngăn chặn lại hắn mà nói, tuyệt đối sẽ mang đến cho chúng ta tổn thất thật lớn. Làng tứ cả A toàn cao thấp Khí tức cũng hết sức bị bại, nhưng tinh thần lại hết sức phấn chấn, hai mắt sáng ngời có thần. Đi qua làng Mây, làng Đá, làng Cắt Tam thôn điều trị nhị dạ liên hợp trị liệu, bị ủ trì hạ chỉn trọng thương A bây giờ mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, không cách nào tiến hành cường độ cao hoạt động, nhưng cũng may cũng là thành tỉnh lại, có thể miễn cưỡng tham gia lần này hội nghị tác chiến. Tại trải qua mấy giờ thương thảo sau đó, làng Mây, làng Đá, làng Cắt Tam thôn liên quân đã xác định cơ bản tiến công chiến thuật, đó chính là do Tam Tôn liên quân bên trong cường giả ra tay kiểm chế lại cỗ nộ hạ lớn trong quân đội cao thủ. Còn lại chính là do Tam thôn liên quân cùng nhau xử lý, nhanh chóng giải quyết đi cổ nổ hạ quân coi giữ. Một vạn đối với 4000, tại lớn như thế ưu thế phía dưới bọn hắn căn bản không cần đi chế định cái gì kỳ mưu diệu kế, đường đường chính chính nghiền ép lên đi là được. Chỉ là tại cụ thể như thế nào kiềm chế cổ nổ hạ một phương cường giả về vấn đề làng mây, làng đá cùng làng cắt cái này tam phương thế lực các thủ lĩnh lại là xuất hiện một chút tranh chấp, không cách nào ý kiến thống nhất. Tại U trì hạ trình thủ hạ bị nhiều thua thiệt đệ tử Giaca đưa ra muốn phân ra càng nhiều sức mạnh tới nhằm vào U trì hạ hình. Nhưng làng đã cùng làng cắt phương diện lại là cho rằng tại lần thứ 3 giới nị dạ trong đại chiến uy chấn giới nị dạ tia chớp vàng nạ mĩ cả giờ mì nạ tổ mới là uy hiếp lớn nhất, Tam thôn liên quân hẳn là đem mục tiêu chủ yếu đặt ở trên thân nạ mĩ cả giờ mì nạ tổ. A có chút kích động tiếp tục nói, nạ mĩ cả giờ mì nạ tổ hắn coi như lại nhanh một lần tối đa cũng liền giải quyết mấy người, chúng ta ba thôn liên quân thế nhưng là có một vạn nị dạ quân. Liền xem như một vạn đầu heo đứng xếp hàng để cho nạ mĩ cả giờ mì nạ tổ giết cũng có thể để cho hắn giết tới cái 3 ngày 3 đêm, cho nên chúng ta căn bản không cần thiết đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người hắn, chỉ cần công phá ngạnh sơn cứ điểm chúng ta liền thắng nhưng vũ trì hạ truyền tên kia cũng không đồng dạng. Hắn hỏa đột nhiên thuật tùy tiện liền có thể bao trùm mấy chục hơn trăm người, một cái phổ thông hảo họa diệt cực liền cần một cái ban thủy độn nhị dạ đồng thời thi triển thủy độn tài năng chi tiêu, phổ thông nhị dạ căn bản ngăn không được hắn. Nếu như không hạn chế lại vũ trì hạ trên mà nói, ta làng mây đại quân hạ chẳng chính là vết xe đổ. A bây giờ đối với vũ trì hạ truyền là kiêng kỵ tới cực điểm, nhất là tại biết vũ trì hạ truyền đã mở ra trong đó. Lúc đó A đang trên trăm Hắn đều còn không biết chuyện gì xảy ra liền không hiểu thấu bại, cho tới bây giờ hắn đều không muốn tin tưởng Ngũ Chỉ Hạ Trình Mạn Dễ Kỳ Hủ Sạ Dịn găng đồng thuật là cái gì. U Chỉ Hạ Trình tồn tại để cho A lại trở về nhớ tới giới nghi dạ tất cả thôn bị truyền thuyết trung nhận giới tu La chi phối sợ hãi. Lãng Đá Ngũ Vĩ Dịn cợ dị kỳ hăng nghe vậy mở miệng nói ra, cái kia Hủ Chỉ Hạ Trình hỏa độn đích thật là mười phần kinh khủng, tại bất ngờ không để phòng ta làng Đá đại quân bộ đội cũng bị hắn nhất đánh tan, nhưng thật muốn nói ta cũng không cho rằng Chỉ Hạ Trình so giờ nạ tổ càng lớn. Đừng quên, chúng ta bên này cũng là có am hiểu phạm vi lớn tính sát thương nhận thuật cường giả. Không nói những cái khác, chính là chúng ta dẫn cờ dị kĩ bích đạ mạ vô luận là tại trong uy lực vẫn là phạm vi bao trùm phía trên đều phải viễn siêu hữu trì hạ triển hỏa độn nhận thuật. Hơn nữa hữu trì hạ trình hỏa độn nhận thuật uy lực càng lớn hắn trả cờ dạ tiêu hao cũng càng nhiều. Đây chính là chiến tranh. Đang kéo dài cường độ cao thu phát phía dưới, cái kia hữu trì hạ triển lại có thể kiên trì bao lâu đây? Ngược lại kia cái gì hữu trì hạ trình tại dùng một cái từ trên trời giáng xuống hỏa độn nhận thuật đánh tan ta làng đá đại quân bộ đội tiên phong sau liền cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Nếu không phải là bọn hắn tiếp viện tới kịp thời, nói không chừng hữu trì hạ triển đã chết ở thủ hạ ta hắn cũng cùng ngũ trì chỉ hạ truyền giao thủ qua, hắn thấy Vũ Trí chỉ Hạ truyền chỉ là đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, không hề giống á nói lợi hại như vậy. Đó là bởi vì lúc đó Vũ Trí chỉ Hạ truyền vốn là không có nhiều trả cơ dạ. A giải thích, phải biết Vũ Trí chỉ Hạ trình sớm tại một ngày trước buổi tối liền dẫn người truy kích chúng ta làng Mây Sứ Đoàn, tại diện sạch chúng ta làng Mây Sứ Đoàn cùng đi tiếp viện mấy trăm tinh anh nhị dạ làng Mây sau đó lại ngựa không ngừng vó buon tập ngàn dặm chạy tới Quốc Mạnh Sơn. Sau đó Vũ chỉ lại đánh chúng ta, công, cuối cùng mới là các đã đại quân U trụ hạ triển trả cự dạ mặc dù không có xẻn du nhất tộc, huống dù ma kỳ nhất tộc nhiều như vậy, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không ít đến đi đâu. A bây giờ cảm xúc tại hết sức kích động đồng thời cũng là hết sức gấp gáp, hắn biết do U trụ hạ triển đang sợ, cho nên mới khẩn cấp muốn cho đại gia coi trọng hơn U trụ hạ chỉ tới. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lần này Tam Thôn liên quân bên trong làng đá đại quân có 5000 người, mà làng cát đại quân cũng có 4000 người, chỉ có hắn làng mây đại quân mới hơn 1000 người. Ngoại trừ binh lực bên ngoài, hắn làng mây bắt vĩ cờ dị kỳ còn tại trong tay cô nô hạ, nhị vĩ rỉn cờ dị kỳ đã bỏ mình, chính hắn cũng là bản thân bị trọng thương đã mất đi chiến lực. Căn bản không cách nào cùng làng đá cùng làng cắt chống lại. Có thể nói làng mây lần này Tam Thôn Liên Quân bên trong là yếu nhất thế một phương, trong tay quyền nói chuyện tự nhiên cũng là nhỏ nhất. Không có quyền nói chuyện, không cách nào chủ đạo Tam Thôn Liên Quân, đây mới là A cấp thiết như vậy nguyên nhân chủ yếu. Haha, ha, giải cả các hạ có chút nói quá sự thực à. Làng cắt cả dẹt dạ xạ lúc này lại là mở miệng nói ra, dựa theo cách nói của người cái kia ủ chỉ hạ chỉnh uy hiếp thật là rất lớn, nhưng muốn nói uy hiếp của hắn lớn hơn kia chốc vàng nạ mị cả giờ mị Nã Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ cho đến bây giờ đích thật là không có hiện ra qua cái gì phạm vi lớn tính sát thương nhất thuật, không cách nào duy nhất một lần giải quyết người quá nhiều, nhưng nếu là hắn hình tượng trạm thủ hành động, ngoại trừ chúng ta bên ngoài các vị thủ hạ lại có bao nhiêu người có thể đỡ nổi hắn? Chỉ băng vào một người muốn đem một vạn đầu heo dê chém giết hầu như không còn sức thực vô cùng khó khăn, nhưng nếu để cho hắn có mang tính lựa chọn tiến hành trạm thủ hành động, đem cái này một vạn đầu heo dê bên trong dê đầu đàn chém giết hầu như không còn mà nói, còn lại những cái kia trực tiếp liền không chiến mà bại. Phải biết Nã Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ cũng không phải một người, Cố Nộ hạ bên kia cũng là có mấy ngàn đại quân. Cho nên ta vẫn cho rằng nhất thiết phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên thân nã mỹ cả giờ mì nạ tổ, kiểm chế lại hắn hành động. Tấu chương xong, chương 209, nham tướng khắc hỏa, chương 209, nham tướng khắc hỏa. Không giống với vũ trụ hạt hình, nã mỹ cả giờ mì nạ tổ cái kia tia chớp vàng xưng hào thế, nhưng là chân thật tại lần thứ ba giới nị dạ đại chiến trên chiến trường rớt ra tới. Bởi vì phi lôi thần chi thuật giao cho nã mỹ cả giờ mì nạ tổ cường đại lực cơ động, cho nên tại lần thứ ba trong đại chiến mỹ cả giờ nạ tổ giống như là một cái nhân viên cứu hỏa liên chiến tại các nơi chiến trường, nơi nào có cần liên hướng đi đâu. Cũng chính bởi vì dạng này Nã Mị Cạ vàng uy dảnh cũng là vang vọng toàn bộ giới núi dạ, để cho các đại nhận thôn đều vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có chịu đựng qua đánh mới biết được đâu. Bây giờ ngoại trừ làng mây cùng làng sương mù, làng đá cùng làng cát đều không có ở vũ trì hạ trên thân truyền thua thiệt qua, tự nhiên là càng thêm kiêng kỵ Nã mà không phải vũ trì hạ thìn. A nghe được dạ xá lời nói sau càng thêm kích động, trực tiếp mắng nói, "Ta thừa nhận Nã rất lợi hại, cũng biết Nã uy hiếp rất lớn. Các nghĩ nhằm vào nạ, giờ, tổ, tốt, ta cũng không có ý kiến." Nhưng các ngươi có thể nói cho ta biết muốn làm sao tại năng kiềm chế lại nạ Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ sao? Lấy Nã Mỹ cả giờ Mị nạ Tổ tốc độ, các vị ở tại đây lại có ai có thể kiểm chế lại hắn? Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp cũng là rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn mặc dù đều chuẩn bị phải hao phí càng nhiều tinh lực hơn tới kiểm chế Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ, nhưng cụ thể muốn làm sao kiểm chế vẫn còn chưa nghĩ xong. Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ phi lôi thần chi thuật quá ủy lại, chỉ cần hắn muốn chạy liền không có người có thể lưu lại hắn. Nếu như Nã Mỹ Cạ Tổ không muốn cùng bọn hắn đánh bọn hắn dù thế nào chủ động cũng không có biện pháp. Lao thân nghe nói lần này cổ nổ hạ bên kia cửu vĩ gìn cờ gì kỳ cũng tới chiến trường. Đột nhiên, ngồi ở dạ xạ bên người trịa rộ trưởng Lao sâu kín mở miệng nói ra. Tất cả mọi người ở đây cũng là sức sở, lập tức đều giống như nghĩ tới điều gì, nhau nhau nhìn về phía trịa rộ trưởng Lao. Trịa rộ trưởng lão thân sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh như trước mở miệng nói ra, căn cứ chúng ta làng cắt thu thập được tình báo, cổ nổ hạ cái này để nhất cửu vĩ gìn cờ gì kỳ cùng cái kia tia chấp vàng nạ, mì giờ mì nạ tổ ở giữa hẳn là quan hệ tình nhân m Cả người làng Mây trước kia còn giống như suy nghĩ bắt quốc kiểu vĩ rịn cờ dị kỳ tới, nghe nói chính là bị Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ngăn trở a. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở đây tất cả mọi người đã minh bạch triỆu Trưởng lão lời nói bên trong ý tứ, trong lòng không khỏi cũng là có chút cảm thán gừng càng ra càng tay, một chút liền tóm lấy phá cục điểm mấu chốt. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đích thật là giới mị giả đệ nhất lao nhanh không có sai, nhưng đó là giới tình huống hắn không có lo lắng. Khi một cái lao nhanh giả có lo lắng, tốc độ của hắn liền sẽ trở nên chậm, liền sẽ lộ ra sơ hở. Triệu Dụ trưởng lao tiếp tục mở miệng nói, "Cố nỗ hạ cựu vĩ rèn cỡ dị kỵ vốn chính là một cái cần chúng ta nhằm vào điểm, bây giờ chúng ta chỉ cần tại cựu vĩ trên thân rèn cờ dị kỵ tốn thêm phí một chút công sức liền có thể thuận thế kiểm chế lại Nana Mị cả giờ Minato." Bất kể nói thế nào, mua bán như vậy hết sức có lời. Đồng ý." Làng Đá đại quân thủ lĩnh kỵ sĩ nghe vậy trước tiên mở miệng nói, "Ta đồng ý Triệu Dụ ý kiến của trưởng lão." Dạ Sạ cũng là gật đầu nói, "Ta cũng không có ý kiến." Lãng Đá cùng Lãng Cát tuần tự tỏ thái độ, đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía A. A răng, không nói gì, xem như chấp nhận đề nghị này. Địa thế còn mạnh hơn người, liền xem như a cũng không thể không túi đầu. Kỵ sĩ Triệt tiếp tục mở miệng nói, như vậy kế tiếp chính là muốn quyết định vụ trách đối phó cổ nổ hạ kiểu vi gìn Cự Dị gì Kỷ cùng Nã Mị Cạ Giở Mị Nã tội nhân thủ. Đối phương dù sao cũng là gìn cờ Dị gì Kỷ, đầu tiên khẳng định muốn có một cái nắm giữ cường đại phong ấn thuật thức cường giả xem như bảo đảm. Nói xong kỳ sĩ Triệt trực tiếp là đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Xạ, kỳ dụng ý không cần nói cũng biết. Dạ Xạ cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận nhiệm vụ này nói, liền giao cho ta đi. Ta từ độn đối với vĩ thú vẫn có nhất định địao quá chế. Kỵ sĩ tiếp tục nói, "Như vậy kế tiếp lại có một cái cường công hình nghi dạ cùng một cái toàn năng hình nghi dạ tới làm phụ trợ, hẳn là có thể đem nạ mỹ cạ giờ mi nạ tổ kiểm chế tại kiểu ví Dĩn cờ Dị kỳ bên người." Dừng một chút, kỵ sĩ vừa nhìn về phía Ngũ Vĩ Dĩn Cợ Dị Kỷ Hàn, mở miệng nói, hán, cái kia cường công hình nghi dạ liền từ ngươi tới đảm nhiệm a. Ngươi là Hoàn Mỹ Dĩn Cợ Dị Kỷ, hẳn là có thể từ chính diện ngăn lại kiểu Vĩ Dĩn Cợ Dị Kỷ." Hắn nghe vậy gật đầu một cái, nói, "Có thể." Không đợi kỵ tiếp tục mà miệng, Triệt do trưởng lão liền trước tiên mở miệng nói, "Còn lại liền từ lao thân đến đây đi." Tại chỗ các vị bên trong lão thân kinh nghiệm chiến đấu là rất phong phú nhất, hơn nữa am hiểu dùng độc, chỉ cần Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tô lộ ra sơ hở, lão thân có nắm chắc trực tiếp phế bỏ Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tô năng lực tác chiến. Triệu Dụ trưởng lão lời này cũng không phải quyết đại, nếu như có thể đem Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tô hạn chế tại một mảnh nhỏ khu vực mà nói, như vậy lấy nàng tầng kia ra bất tận dùng độc thủ đoạn đối với Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tô uy hiếp vẫn là lớn vô cùng. Hơn nữa Cổ Nộ Hạ bên kia tối cường điều trị nghỉ dạt, cũng không có trên chiến trường, Triệu trưởng lão độc ở đây cũng liền không người có thể giải. Chỉ cần Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tô chiêu không nói chắc chắn phải chết nhưng cũng biết đánh mất sức chiến đấu trực tiếp rút lui. Tí sủ nghe vậy cũng là gật đầu một cái, nói, vậy thì phiền phức Triệu Dụ trưởng lão. Cho dù Triệu Dụ trưởng lão không nói hắn kỳ thực cũng là muốn chỉ tên Triệu Dụ trưởng Lao, bây giờ Triệu Dụ trưởng Lao chủ động mở miệng hắn ngược lại là bất đi không thiếu phiền phức. Đã như vậy, kia cái gì ủ chi hạ trình liền giao cho lão phu a. Đúng lúc này, làng đá tứ vi gìn cợ gì kỳ, kỳ cũng là chủ động mở miệng nói ra. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn lại, Kỳ cũng là tiếp tục mở miệng nói, phạm vi lớn tính sát thương nhận thuật lão phu cũng rất am hiểu, hơn nữa tại phương diện trà cờ dạ, Lão phu thế nhưng là gìn cơ di gì cái kia Hỗ trì hạ triển trạ cở dạ nhiều hơn nữa có thể có Lao phu nhiều không? Dừng một chút, Di lại bổ sung nói, mấu chốt nhất là Lao phu là có thể sử dụng dung nộn huyết kế lý gia, tại tứ vi trạ cờ dạ ra chỉ tại trong nham tương tắm rửa cũng không có vấn đề gì, kia cái gì Vũ trì hạ chuyển hòa độn đối với ta cũng không có hiệu quả quá lớn. Cho nên vô luận từ phương diện nào tới nói, Lao phu cũng là đối phó cái kia Hỗ trì hạ triển nhân tuyển tốt nhất. Đám người nghe vậy cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng đều nói lấy Hỗ hạ triển không sánh được nạ mỹ cạ giờ minạ tổ các loại, Nhưng trên thực tế đối với hạ trình thực lực hay là vô cùng tiên kỵ. Dù sao a cái kia thế thảm bộ dáng liền đặt tại trước mắt, bọn hắn cũng đều không phải cái gì mới ra đời hài tử, đương nhiên sẽ không phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem Nạ Mỹ cả giờ Mina tổ nhìn càng thêm cao mà thôi. hạ trình tự nhiên cũng là phải có chuyên môn nhân thủ đối phó, mà làng Đá tứ vĩ rỉn cợ dị kỵ kỵ chính là một cái lựa chọn tốt. Không đủ. A lại lắc đầu, nói, "Đừng quên Uchiha Chǐn còn nắm giữ mạn dễ kỵ xạ gì cả. Nếu như ngươi là Hoàn Mỹ rỉn cợ dị kỵ lời nói thì cũng thôi đi." Nhưng theo ta biết ngươi còn không phải hoàn mỹ dịn cờ gì kì a Gì nghe vậy như như mày, hắn bây giờ đích sắc không phải hoàn mỹ dịn cờ gì kỳ Tứ vi tính khí thế nhưng là muốn so ngũ vi táo bạo rất nhiều, không phải dễ dàng như vậy trung đụng. Gì bây giờ cũng chỉ là có thể vận dụng tứ vi một bộ phận sức mạnh mà thôi. Vậy thì lại thêm ta đi. Kì xu chưa nhìn về phía A, mở miệng nói ra, ở đây cũng chỉ còn lại ta. A nghe vậy khe như mày, nhưng chần chờ một lát sau cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Bây giờ làng cắt cùng làng đá hai bên cũng là cao thủ ra hết Hắn làng mây một người đều không ra thì cũng tôi đi, nếu là tại nói này nói kia lời nói vậy thì thật không ra dáng. chương 210, một vạn đối với 4.000, ưu thế tại ta, chương 210, một vạn đối với 4.000, ưu thế tại ta. Gặp A không có lên tiếng phản đối kịch sủ chia lúc này mới tiếp tục nói, căn cứ mới nhất truyền đến tình báo. Bây giờ làng mây tại thang quốc biên cảnh kiểm chế lại cổ nổ hạ 2.000 người, làng cắt tại sông chi quốc biên cảnh kiểm chế 500 người. Họ rồ sỉ mặt dẫn đầu 2.000 người cũng chưa binh đi tới thang quốc biên cảnh cùng hỏa chi quốc phương Nam đường ven biển rút Lấy cổ nổ hạ tình huống thực tế đến xem bọn hắn nhiều nhất lại từ trong thôn kiếm ra 2.000 người tới trợ giúp quất Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm theo lý thuyết tại dưới tình huống xấu nhất chúng ta phải đối mặt hết thể có hơn 6.000 cổ nổ hạ quân qua giữ dừng một chút cái dù chia lại bổ sung đương nhiên đây là xấu nhất tình huống theo ta được biết cổ nổ hạ đêm qua mới bắt đầu động viên chuẩn bị muốn lập tức xuất binh không quá thực tế ít nhất vào hôm nay 10 hát sáng phía trước sự trợ giúp của bọn họ không cách nào đổi tới Quất Ngạnh Sơn cứ điểm cho nên chỉ cần chúng ta có thể tại buổi sáng trước 10 giờ đột phá Quất Ngạnh Sơn cứ điểm mà nói chúng ta cần thiết đối mặt cũng chỉ có hơn 4.000 người Nói xong, kỵ sĩ chìa ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, lại ngược lại nói, "Mà chúng ta tình huống bên này tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, tại binh lực thượng mặc dù Triêm Ưu, nhưng chiến tuyến kéo đến quá dài, đủ loại tiếp tế trong thời gian ngắn chắc chắn là cũng không hơn, cho nên chúng ta nhất thiết phải đánh một trận kết thúc." Cuộc chiến này muốn làm sao đánh không biết Đại Gia có ý kiến gì không? Mặc dù làng Đá lần này xuất binh nhiều nhất, tại trong Tam Thôn Liên Quân chiếm cứ lấy khá lớn quyền chủ đạo, nhưng Tam Thôn Liên Quân cũng không phải làng Đá đoán, cho nên kỵ sĩ trị rất tự giác hỏi đến các lượng thôn ý kiến. Dạ Sạ vậy trực tiếp mở miệng nói ra, "Căn cứ Quất Ngạnh Sơn cứ điểm địa hình, Cường công mà nói, chúng ta duy nhất một lần tối đa cũng liền đầu nhập 4000 binh lực, nhiều hơn nữa không giới hạn chế phát huy, còn có thể tăng thêm thương vong. Cho nên ta đề nghị từ ta làng cắt cùng làng đã đều ra 1500 người, làng mây ra 1000 người tạo thành đợt công kích thứ nhất trận hình, lại từ ta làng cắt cùng làng đã đều ra 1000 người tạo thành đợt công kích thứ hai trận hình, chỉ cần đợt công kích thứ nhất trong trận hình xuất hiện thương vong liền lập tức bổ túc, không cho cỗ nổ hạ mảy may cơ hội thở dốc, mà những người còn lại thì xem như đội dự bị, tùy thời ứng đối tình trạng đột phát. Tissu trịa cân nhắc một phen sau gật, gật đầu, nói, ta làng đã không có ý kiến. Liên Tinh huống trước mắt mà nói, ra xa chiến thuật đích thật là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng mà A lại là mở miệng nói, "Cà Jet chiến thuật tại trên đại thể không có vấn đề, nhưng lại không cách nào tối đại trình độ phát huy chúng ta ba thôn liên quân ưu thế lớn nhất." Ra xa nghe vậy nhíu như mày, nói, "Cái kia không biết giở cả các hạ có cao kiến gì?" Ai trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói, "Đề nghị của ta là điều tam thôn liên quân tinh nhuệ tạo thành một chi đột kích đội đặt ở đợt công kích thứ nhất trong trận hình. Tiếp đó sẽ ở trong còn lại đội dự bị điều 2000 đến 3000 người tạo thành một chi kỳ tập bộ đội." Đợi ngày mai vừa đánh Đột kích đội dùng tốc độ nhanh nhất tại trên cổ nô hạ phòng tiến xé mở một đạo lỗ hổng, tiếp đó kỳ tập bộ đội cấp tốc thông qua lỗ hổng thẳng đến cổ nô hạ. Đội dự bị lời nói lưu lại 1 2000 người là đủ rồi, chỉ cần kỳ tập bộ đội đột phá cổ nô hạ phòng tiến, đối với cổ nô hạ tại Quất Nộng Sơn quân coi giữ tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Lời vừa nói ra, đang ngồi mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói A 1 chiêu này đích xác rất là khéo. Bởi vì Quất Nộng Sơn cứ điểm đằng sau chính là cổ nô Sơn cứ điểm cổ nô hạ quân coi giữ người nhà, bằng hữu, đồng bạn, thân nhân đều tại trong cổ nô hạ. Cho nên có thể thấy trước đúng vậy Quất ngạnh Sơn cứ điểm bên trong Cổ nổ Hạ quân coi dự nhóm ở ngày mai một trận chiến bên trong liền xem như vì chính bọn hắn cũng biết buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng ý chí chiến đấu, cùng tam thôn liên quân liệu chết một trận chiến. Nhưng nếu như nếu là có một chi quân đội đột phá phòng tuyến, chạy thẳng tới Cổ nổ Hạ mà đi, cái kia Quất Mạnh Sơn cứ điểm bên trong Cổ nổ Hạ quân coi dự nhóm còn sẽ có bao nhiêu chiến đấu tâm tư đâu? Có thể nói chỉ cần kỳ tập bộ đội thành công đột phá Quất ngạnh Sơn cứ điểm phòng tuyến, mặc kệ bọn hắn sau này có hay không đuổi tới Cổ Nộ Hạ, đối với Quất Mạnh Sơn cứ điểm cũng là một loại đả kích chí mạng. Cùng báo cáo Quân tình khẩn cấp. Mọi người ở đây muốn mở miệng đồng ý a đề nghị lúc, đại trưởng bên ngoài lại chuyển tới mang theo vài phần thanh âm lo lắng. Tiến. Ký sủ trịa không do dự, trực tiếp mở miệng để cho bên ngoài lều người đi vào. Nhận được sau khi cho phép, một cái làng đãn nhị dạ đi vào trong trướng, cũng không đợi đám người hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói, "Các vị đại nhân, căn cứ điều tra tiểu đội chuyển về tình báo mới nhất, Quất Ngạnh Sơn cứ điểm của nổ hạn nhị dạ đi ra cứ điểm, bắt đầu ở Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên ngoài vài tòa đỉnh núi tạo dựng phòng ngự trận địa." Mọi người đang ngồi người nghe vậy sửng cũng là nhíu mày. Đi ra quốc ngạnh sơn cứ điểm tại cứ điểm bên ngoài đỉnh núi tạo dựng phòng ngự trận địa, đây không phải mở rộng chiến tuyến sao? Cố Nộ Hạ đây là muốn làm gì? Trong lòng của mọi người đều là vô cùng nghi hoặc. Kỵ sĩ chia mở miệng xác nhận nói, ngươi xác định tình báo không sai. Tên kia làng Đán Nghị Dạ khẳng định nói, tình báo này đã đi qua nhiều chi điều tra tiểu đội giao nộp nhân chứng, hơn nữa cô Nộ Hạ động tính bên kia rất lớn, không có sai. Tốt, ngươi đi xuống đi. Kỵ sĩ chia phất phắt tay, để cho tên kia làng xuống. Chờ làng Đán Nghị Dạ sau khi ra ngoài, vừa nhìn về phía đám người, mở miệng dò hỏi, các vị, các ngươi nhìn thế nào? Triệu Dụ trưởng lão trầm ngâm chốc lát sau có chút không xác định mở miệng nói: "Cố Nộ, hạ đây có lẽ là nghĩ mở rộng chiến lược tốc sâu, lấy tranh thủ càng nhiều tỷ lệ sai số cùng thời gian." Suy đi nghĩ lại Triệu Dụ trưởng lão cũng chỉ nghĩ tới loại khả năng này. Cố Nộ hạ đem phòng tuyến đẩy ra quất ngạnh sơn cứ điểm bên ngoài mặc dù là làm lớn ra chiến tuyến, để cho bọn hắn Tam Thôn liên quân có thể bỏ cho vào càng nhiều binh lực, nhưng Cố Nộ hạ quân coi giữ cũng bởi vậy có lui ra phía sau không gian, có thể dựa vào tầng tầng phòng ngự tới trì hoãn Tam tôn liên quân thế công, mức độ lớn nhất tranh thủ thời gian. Mà Tam tôn liên quân bây giờ thiếu hụt nhất cũng vừa vặn chính là thời gian. Nếu như thế công của bọn hắn bị Cổ nổ Hạ quân coi giữ ngăn trở, như vậy dưới tình huống không chiếm được bổ sung vật liệu, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có rút lui. Bằng không thì trở hiện hữu vật tư hao hết, chờ đợi bọn hắn liền sẽ là cô nổ hạ đồ đao. Kỳ Sủ nghe vậy gật đầu một cái, nói, khả năng này lớn nhất, hơn nữa đối với chúng ta tới nói cũng đích sắc vô cùng trí mạng. Nếu như bị Cổ nổ Hạ ngăn chặn lời nói chúng ta cũng chỉ có thể là lui binh. A Lạnh rên một tiếng nói, vô luận Cổ nổ Hạ bên kia mục đích là cái gì, chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến lên tốt. Kỳ tập bộ đội kế hoạch không thay đổi. Chúng ta chỉ cần đem đợt thứ nhất trận hình cùng đợt thứ hai trận hình người sát nhập cùng một chỗ là được rồi. Bất kể nói thế nào, binh lực của chúng ta là một vạn đối với 4000, ưu thế tại ta. Chỉ cần kỳ tập bộ đội đột phá quốc ngạnh sơn cứ điểm phòng ngự, ăn hết cổ nổ hạ cái này, 4000 người cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đám người nghe vậy nghiêm túc suy tư một lát sau cũng đều là gật đầu một cái. đích xác chỉ cần là a kế hoạch thành công, vậy thì trên cơ bản đã đặt thắng cuộc, đơn giản cũng liền tốn thêm chút thời gian mà thôi. Kisu chệ hít sâu một hơi đứng lên nói, vậy mọi người liền phần mình trở về tụ tập binh sĩ a, chúng ta sau một tiếng chỉnh quân hướng cổ nổ hạ khởi xướng tổng tiến công. Đấu chương xong, chương 211, là lao tự à, ta còn tưởng rằng là ạ kệ đù đâu, chương 211, là lao tự à, ta còn tưởng rằng là ạ kẹ đù đâu. Lúc tờ mở sáng, phía chân trời hiện hạ cụ. Quất Mạnh Sơn cứ điểm bên ngoài trên một đỉnh núi, Uchi, Hạ Chỉnh cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Sĩ đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây đứng sầm vai, ngắm nhìn phương xa mở tối Tùng Lâm Gian. 5 km. Địch nhân tốc độ rất nhanh, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Sĩ bỗng nhiên mở miệng, làm ra nhắc nhở. Mà theo Hỉ Vũ Gạ âm thanh rơi xuống, Phía dưới trong rừng thoáng qua từng đạo bóng người hướng về trung quanh tán đi, trong nháy mắt lại ẩn nấp ở trong bóng tối. Uchiha trên mở miệng dò hỏi, nhìn thấy đối diện cao thủ sao? Hyuga Hiđạshi lắc đầu, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng mở miệng nói, tạm thời không nhìn thấy rất mạnh trả cỡ dạ xuất hiện, bất quá cái hướng kia trả cờ dạ dày đặc nhất, nơi đó hẳn là bọn hắn chủ công phương hướng. Uchiha trên theo Hyuga Hiđạshi phương hướng chỉ nhìn lại, phát hiện bên kia là Uchiha Obito cùng hạ tất sĩ trấn thủ đỉnh núi, trong lòng khẽ nhúc đích. Lúc trước hội nghị tác chiến bên trên, Nã Giả sĩ cả cụ đem cổ nỗ hạ bên này phòng tuyến hướng ra phía ngoài đẩy tới cách Quất Ngạnh Sơn cứ điểm gần nhất bốn tòa trên núi, nguyên bản dự định là Từ Vũ Trị Hạ trên cùng Nã Mỹ cả giờ Mi Nã tổ hai người riêng phần mình phòng thủ một cái đỉnh núi, Mã Tổ gia cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ A sĩ hợp lực phòng thủ một cái đỉnh núi, Ino Secho phối hợp Vũ Vũ Ma Kỷ cờ tỉ Nã phòng thủ một cái đỉnh núi. Dung cái này cam đoan mỗi ngọn núi thượng có, cái, có mình đảm chấn, sẽ không bị đối bắt được hở trở thành điểm Uchiha, đi ra, Để cho hắn cùng hạ tất cả các sĩ thay thế ino cùng ngũ dù mạ cỡ tin ạ nguyên bản vị trí, đồng thời để cho ino cùng ngũ dù mạ cỡ tin ạ lui đến hậu phương tổng lĩnh toàn cục. Ta U hạ triển xem ra mặc dù ino phối hợp có thể kiểm chế thậm chí là chiến thắng tầm thường cả cấp tương giả, nhưng đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn năng lực một sự vô cùng vi phạm. Tại y tổ hợp ở trong, nã dạ sĩ cả cũ nưu cùng dạ mạ nã cả y nội tâm truyền xia dụng lớn, tuyệt so đặt ở trên chính chiến phù hợp nhiều lắm ạ Kỳ Mĩ Triệt Dạ cũng có thể xem như hai người bảo tiêu canh giữ bọn họ Chu toàn, vì bọn họ năng lực hộ giá hộ thống. Đến nội hữu chỉ hạ Obito cũng không cần nói, hắn bây giờ thế nhưng là song cả mù hạ Hỉ Dạ mạ tế bà Obito, so với nạ mĩ cạ giờ mĩ nạ tổ đều chỉ mạnh không yếu. Mặc dù hữu chỉ hạ Obito về kinh nghiệm còn có điều khiuyết, nhưng phối hợp một cái một lần nữa nhặt lên hạ tạc gia truyền đào thuật hạ tạc cạ cạ sĩ sau tuyệt đối có thể trấn thủ một phương. Có hữu chỉ Obito tại, bên kia trên núi phòng tuyến thì không cần lo lắng. 1 km, chuẩn bị tiếp địch. Hyuga Hỉ lại cao giọng nhắc nhở. Hiu. Hưu, hưu tiếng xe gió lên, Hyu gã nhất tộc cùng tiến thủ môn đã bắt đầu tiến công, thu gặt lấy địch quân từng cái nị dạ tính mệnh. 500m. Hyu gã Hy dạ sĩ lần nữa lên tiếng, hạ Itachi cũng đã có thể nhìn đến Tùng Lâm gian phương xa từng bóng người đang nhanh chóng tới gần. 300m. Hyu gã Hy dạ sĩ nhắc nhở, hạ Itachi cũng bắt đầu kết ấn ngưng kết trà cơ dạ. 100m. Hòa độn hào hòa diệt thước. Uchiha Itachi há mồm phun ra một cái biển lửa, phô thiên cái địa hướng phía trước bao phủ mà đi. Từng đạo tường đất dâng lên, dâng biển lửa cắt ra trở mấy cái chạy xiết lưu. Là Uchiha Itachi Tam Tôn Liên Quân bên trong có người nhận ra xuất thủ Hạ Hiruzen, lớn tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, Hậu Phương cũng có hai thân ảnh tách mọi người đi ra, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Giết! Cố Nột Hạ Quân coi giữ cùng Tam thôn Liên Quân người giáo sát lại với nhau, chiến đấu trực tiếp tiến vào hạ cụ nhiệt hóa trạng thái. Hạ Hiruzen tiện tay đem một cái làng đán nghĩ dạ biểu đầu, nhìn một chút phụ cận vài tòa tình huống trên núi, phát hiện bên kia cũng cùng ở đây một dạng bắt đầu đánh giáp lá cả. Nhưng có chút kỳ quái vô luận là bên kia vẫn là ở đây cũng không có phát sinh quá mức kịch liệt trận cở dạ ba động, Tam Tôn Liên Quân bên kia cao thủ đều không có hạ trạng. Uchiha Chihate lần lại trở tay đem đến gần mấy cái làng đã nghỉ dạ chầm rít, bên ngoài thân giấy lên lửa cháy hùng hực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạ, thân hình lóe lên nhanh chóng giết hướng Tam thôn liên quân trong trận. Hòa độn trả cơ dạ hình thức. Tất nhiên đối diện cao thủ không xuất hiện vậy thì giết đến bọn hắn xuất hiện. Uchiha Chihate liên thân hình chấp liên tục, thu gặt lấy từng cái Tam thôn liên quân nghỉ dạ tính mệnh. Thủ độn nham quyền. Ngay tại Uchiha Chihate liên tiếp đánh chết mười mấy làng đã nghỉ dạ sau đó, một cái mang theo làng đá hộ nghịch đại hán vạm vỡ từ trong đám người ra, trên cánh tay bao trùm lấy cứng thạch thay một cái làng đã nghỉ dạ đỡ được Uchiha Chihate trong tay dạng cả đem đồng bạn của ta làm đồ ăn chặt, không tốt à." Issu chĩa cánh tay lắc một cái, đem Uchi Hage triển đánh lui sau lạnh giọng mở miệng nói ra, "Đốt sông phun lửa lớn." Ngay tại Uchi Hage vừa mới rơi xuống đất thời điểm, một đạo từ nham tương tạo thành cực lớn dòng sông hướng về Uchi hạ Hage đứng chỗ liền đánh thẳng tới. Uchi hạ Hage mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng bật lên, thế nhưng nham tương trưởng hà xung kích trên mặt đất sau đó lại khuếch động lên nham tương thủy chiều hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, để cho Uchi Hage trong nháy mắt liền không có chỗ đặt chân. Uchi Hage dưới mặt bàn chân trong nháy mắt phun ra một đạo hỏa diễm Uchiha Chien chuyển thân hình mượn nhờ phản xung lực trên không trung lăn mình một cái liền rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Uchiha Chien nhìn về phía sử dụng nham tương công kích một cái áo tím hồng phát láo giả, trong giọng nói mang theo vài phần quái dị nói, nguyên lai là tứ vĩ dịn cờ gì kì a, ta còn tưởng rằng là ạ kẹ đủ tới đâu. Cái gì ạ kẹ nủ? Thanh quyền, Uchiha Hin, tử kỳ của người đến. Dung độn đốt dòng sông nham chi thuật. Dị chỉ muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, hai tay kết ấn, hựu phun ra mấy cái cực lớn nham tương hỏa cầu. Hỏa độn hỏa quyền. Uchiha Chien đưa tay vung lên, Một cái cực lớn hỏa diễm năm đấm tạ phim mà gia đem bay tới nham tương hỏa cầu đập bay mà ra, lại cấp tốc hướng về kì vị trí cách không chém ra một kiếm. Hỏa độn dương viêm trảm. Mánh liệt hỏa diễm hiện lên chạm kích hình dáng hướng kì vị trí đánh tới, không kịp kết ấn ký lại là lạnh rên một tiếng, không tránh không né, hướng về hỏa diễm trảm kích vọt lên. Thủ độn thủ long thương. Đúng lúc này, Uchi hạ chuyển dưới thân mấy chục thước phạm vi bên trong mặt đất nhanh lên, dọc theo mà đến. Thời cơ chính xác, -chí hạ chuyển bản không có tránh né thời gian. Phốp một tiếng, Uchiha Chidori cơ thể trực tiếp bị một cây thô to thổ thương đâm xuyên. Uchiha Chidori nhìn về phía hai tay còn kết ấn không có bung ra kỳ thủ triệt, cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dung độn mỏ kim nãy biển. Đúng lúc này, toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm kỳ từ trong biển lửa xông ra, một quyền đem Uchiha Chidori hạ đập trở thành đầy trời hỏa diễm. Lúc này Izuki đã tiến nhập dung độn trả cơ giả hình thức, cơ thể đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, chuyển hóa thành nóng dựng nham tương, bên ngoài thân còn khoác lấy cùng Uchiha Chidori lần này cũng có chút phiền Đấu chương xong, chương 212, chuyện ra khác thường tất có yêu, chương 212, chuyện ra khác thường tất có yêu. Đỉnh núi Hậu Phương Phong Tuyến, Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ cùng ngũ dụ mã kỷ cự tỉ nã dẫn đầu 500 người đội dự bị đang tại nơi đây trở lệnh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp trước mặt Phong Tuyến. Một đến bốn hảo sơn đầu đều xuất hiện trên giới 1500 đích nhân, đối diện tổng cộng đầu nhập vào 6000 người tại trong đợt thứ nhất thế công. Nã Dạ Sĩ cả Cụ bên cạnh, một cái hi hữu gã nhất tộc nhị dạ đang hướng hắn hồi báo nhìn thấy tình huống. Cụ ngửi lời nhíu cảm giác có chút không thích hợp. Nếu như là hắn mà nói, tại binh lực chiếm giữ tuyệt đối ưu thế thời điểm, Hẳn là sẽ dùng ngang hàng nhân số kiểm chế lại 4 tòa đỉnh núi phòng tuyến trong đó ba cái, sau đó lại tập trung ưu thế binh lực tấn công mạnh còn lại cái kia đỉnh núi mới đúng. Mà bây giờ đối phương đem 6000 binh lực trải phẳng ở bốn cái trên đỉnh núi, mặc dù có thể tại mỗi một cái cục bộ trên chiến trường đều sinh ra ưu thế để bảo trì tổng thể ưu thế, nhưng lại sẽ để cho chiến tranh tiến vào trạng thái cháy bỏng. Nhưng bây giờ Tam Thôn liên quân bên kia thiếu nhất hẳn là thời gian mới đúng. Hơn nữa đối phương còn có hơn 4000 binh lực không có sử dụng, này đối cổ nổ hạ bên này mà nói, nhưng cũng không phải một chuyện tốt. Nã Dạ Sĩ cả cụ chi cho nên lựa chọn đem phòng tuyến đẩy về trước chính là muốn tận khả năng dẫn dụ Tam thôn liên quân phương diện nhiều đầu nhập một chút binh lực đi bảo. Bây giờ Tam thôn liên quân bên kia chỉ đầu nhập vào 6000 người, còn có hơn 4000 người có thể tùy cơ ứng biến. Đối mặt cái này 4000 người, họ dù sĩ mà dẫn đầu cái kia 2000 người có thể hoàn toàn không được tập kích bất ngờ hiệu quả. Nã Dạ Sĩ cả cụ đại náo vận chuyển tốc độ cao lấy, phân tích mỗi một loại có thể đáp ứng đối phương thức. Làm gì hiện tại hắn trên tay tin tức thực sự có ít, căn bản không cách nào xác định Tam thôn liên quân phương diện mục đích là cái gì, tự nhiên cũng không cách nào đưa ra phương pháp đối phó. Bất quá Nã Dạ Xỉ cả cụ vẫn như cũ duy trì cực độ tỉnh táo, cảm xúc không có biến hóa chút nào, lặng lặng đứng chờ lấy chiến trường tình thế thay đổi. Số 2 đỉnh núi xuất hiện cường đại Trạ Cơ Giả phản ứng, có cường giả cùng trình đại nhân giao thủ, căn cứ tình báo, đối phương hẳn là Lãng Đa Kỹ Sĩ Triệu cùng Tứ Vĩ Dĩn Cơ dị Kiki. Một bên Hỉ Hự Gạn nghỉ ra bỗng nhiên mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần kích động nói: "Nã Dạ Xỉ cả cụ bình tĩnh hỏi, vị Nã Tổ quân số 1 đỉnh núi bên đó đây? Số 3 đỉnh núi cùng số 4 đỉnh núi bên đó đây? Bọn hắn bên kia có hay không cường giả xuất hiện?" Tạm thời còn không có. "Vân vân." Kiyu Ganị Dạ lúc đầu, nhưng không đợi hắn đem lời nói xong bỗng nhiên lại phát hiện không đúng, nói, số 4 đỉnh núi có biến. Cái này, Kiyu nhất tộc nhị dạ dường như là nhìn thấy cái gì mười phần rung động sự tỉnh, đến mức trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện. Nã Dạ Sĩ -sì Cạ Củ cũng ngắm nhìn số 4 đỉnh núi, nhưng chịu đến tầm mắt hạn chế, hắn ngoại trừ nổ tung ánh lửa cùng kịch liệt tiếng la giết, những thứ khác cái gì cũng không có nhìn ra. Số 4 đỉnh núi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nã Dạ Sĩ -sì Cạ Cú nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Kiyu Ganị đột nhiên hoàn hồn, lập tức nóng nảy mở miệng nói, số 4 đỉnh núi phòng tuyến đang tại toàn diện sụp đổ. Khi ác sĩ tộc trưởng đã phát ra tín hiệu cầu viện, tiến công số 4 đỉnh núi Nghị Dạ tựa hồ đại bộ phận cũng là trung nhẫn cấp bậc trở lên Nghị Dạ, chúng ta bên này quân coi giữ hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thinh binh chiến thuật sao? Nã Dạ sĩ cả cụ cũng không có bị Ugani Dạ cảm xúc lôi kéo, vẫn như cũ tỉnh táo, cũng không có vội vã làm ra hưởng đối, tiếp tục dò hỏi, Tam thôn liên quân còn lại cái kia 4000 người có thay đổi gì sao? Khi Ugani Dạ nghe vậy sững sờ, sau khi phản ứng lập tức lập tức chuyển đổi ánh mắt, nhìn về phía chỗ xa hơn. Có. Còn lại 4000 người bên trong có 3000 người đang hướng số 4 đỉnh núi di động. Bọn hắn giống như muốn nhờ vào đó đột phá toàn bộ phòng tuyến. Khi Ugani Dạ lập tức đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra, 3000 người, có điểm gì là lạ? Nã Dạ Xỉ cả củ hơi nhíu nhắp lông mi, phát giác có chút không đúng. Số 4 đỉnh núi phòng tuyến cũng tại sụp đổ ngay giữa, Tam thôn liên quân nếu như là muốn mượn này đột phá phòng tuyến tới bao bọc khác 3 cái đỉnh núi đường lui lời nói căn bản không dùng được nhiều như vậy binh lực. Hơn nữa đem 3000 người điều đi sau đó, chính diện trên phương hướng chỉ còn lại có 1000 người xem như đội dự bị, ngược lại lại càng dễ trở thành nổ hạ quân coi giữ đột phá khẩu. Cho nên mục đích của địch nhân tuyệt đối bao bọc đường lui đơn giản như vậy. Nã Dạ Sĩ cả cụ trầm ngâm chốc lát sau nhìn về phía bên cạnh mang theo thiết bị đặc thù Dạ Ma Nạ Ca Y nổi trẻ nói, ý nổi trẻ, liên hệ Hỉ Hự gia tộc trưởng cùng với số 4 đỉnh núi người, để cho bọn hắn vừa đánh vừa lui, không nên cùng Tam Thôn Liên quân người liều mạng. Dạ Ma Nạ Ca Y nổi trẻ nghe vậy trực tiếp nhắm hai mắt lại, không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thi hành nạ Dạ Sĩ cả cụ ra lệnh. Lấy bọn hắn ý nổi xịt chỗ tổ hợp nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng ăn ý, Dạ Ma Nạ Ca Y nổi trẻ tuyệt đối sẽ không chất vấn cả cụ bất cứ mệnh lệnh gì. cả cụ lại nhìn về phía cái kia Hỉ Hự Nghiêm túc mở miệng nói, mấy người mệnh lệnh chuyển đạt trôi qua về sau đem Tam thôn liên quân bên kia tất cả phản ứng đều tại trước tiên nói cho ta biết, đừng bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Khi Ugani dạ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú lên số 4 đỉnh núi không dám chút nào buông lòng. Chỉ chốc lát sau, Khi Ugani dạ đột nhiên mở miệng nói, có điểm gì là lạ, cái kêu 3000 đội dự bị tại đến thứ 4 đỉnh núi sau cũng không có muốn hiệp trợ tiến công binh sĩ mở rộng trận tuyến lỗ hồng ý tứ, ngược lại đang toàn lực đột tiến, nhận lấy công kích cũng không có dừng lại đánh trả. Nã cả cũ người lời trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, nói, thì ra là thế. Bọn hắn là muốn tiệm kích Cổ Nộ Hạ. Đối phương cái kia Liều Lĩnh đều phải hướng về phía trước đột tiến thái độ đã nói rõ mục tiêu của bọn hắn không phải một đến 4 hào bên trong tùy ý một cái đỉnh núi, bằng không bọn hắn ở lại tại chỗ giúp tiến công binh sĩ mở rộng ưu thế, ăn hết số 4 đỉnh núi Cổ nổ Hạ quân coi giữ lại đi mưu đồ khác ba cái đỉnh núi mới là lựa chọn tốt nhất. Mà còn có cái gì có thể so sánh Quất Ngạnh Sơn cứ điểm chiến trường thắng lợi càng trọng yếu hơn đâu? Chỉ có Cổ Nộ Hạ. Đối phương đánh Quất Ngạnh Sơn mục đích vốn chính là vì tiến công Cổ Nộ Hạ, nếu như có thể trực tiếp tiến công Cổ Nộ Hạ mà nói, như vậy Quất Ngạnh Sơn bên này chiến đấu ngược lại trở nên không có trọng yếu như vậy chỉ cần bọn hắn có thể đến tới Cổ Nổ Hạ phía dưới, Cổ Nổ Hạ cũng đã thua. Không hổ là Tam thôn liên quân, vậy mà có thể nghĩ ra từ bỏ Quốc Ngạnh Sơn thiểm kích Cổ Nổ Hạ chiến thuật tới. Nã Dạ Sĩ cả cụ từ trong thâm tâm khen một câu, cũng không có vì vậy mà bối rối. Hắn tại Tam thôn liên quân chiến thuật trông được đến nguy hiểm, nhưng cũng nhìn thấy kỳ ngộ. Nã Dạ Sĩ cả cụ lúc này liền hạ lệnh nói, ý nội tria, lập tức thông chi ra, để cho hắn đi số một đỉnh núi thay đổi Minato tổ quân, không, cầu phản kích, chỉ cần ổn định số 1 đỉnh núi tình thế là được. Sau đó để Minato tổ quân lập tức đổi trở về. Mặt khác thông báo tiếp vụ chí hạ Obito. Hắn đối mặt trong địch nhân không có cao thủ, để cho hắn không cần ẩn giấu thực lực, toàn lực đột kích, nhất thiết phải đục xuyên địch nhân trận hình, đem địch nhân còn lại cái kia 1000 đội dự bị dẫn tới số 3 đỉnh núi đi. Dừng một chút, Nã Dạ Sĩ cả cụ trong hai mắt lóe lên một đạo lẫm mang, lại mở miệng nói, "Còn có, cho họ rồ si mà dự phát tín hiệu, để cho hắn chuẩn bị tiến công." Tấu chương xong, chương 213, cá gián, chương 213, cá gián. Tại bây giờ cái thời đại này, một cái cả cấp tướng giả tại một hồi tác dụng trong chiến tranh lớn bao nhiêu? Đáp án dĩ nhiên là vô cùng lớn. Nếu như đối diện không có cùng bên này ngang hàng cả cấp cường giả tồn tại mà nói, như vậy một cái cả cấp cường giả hoàn toàn có thể mang theo người bên này đổi theo mấy lần tại mình định nhân đánh. Nếu là phổ thông chiến đấu, mấy cái tinh anh thượng nhẫn tiểu đội có lẽ liền có thể hạn chế lại một cái cả cấp cường giả. Nhưng ở một hồi trong chiến tranh, một cái cả cấp cường giả thì tương đương với cổ đại trong chiến tranh cái chủng loại kia một đấu một vạn tướng lĩnh. Từ một cái cả cấp cường giả làm đầu mâu, Tả Hữu sau lưng đi theo phe mình lý dạ, đối với không có ngang nhau cường giả mà nói là thế không thể đỡ. Đối với chiến tranh mà nói, Si khí là một cái đồ rất chốt. Cho nên mới sẽ xuất hiện tây sở bá vương hạng vũ mang theo 28 cưới hướng 5.000 chém giết mấy trăm quân địch sau mang theo 26 kỵ phá vây mà đi sự tình. Phạm là hạng vũ lúc đó mang chính là 280 cưới mà nói, hắn có thể cũng không phải là phá vây đơn giản như vậy. Cho nên nạ dạ sỉ cả cũ lựa chọn đủ chi hạ ổ bị tổ trở thành cuộc chiến tranh này đột phá khẩu. Tàm thôn liên quân bên trong cả cấp cường giả không phải ít, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tiến hành tính nhắm vào bố trí. Giống như Tam Thôn Liên Quân dụng kỹ thuật trì cùng kỳ tới nhằm vào gũ trì hạt hình, Nã Dạ Sĩ cả cụ có thể chắc chắn bọn hắn cũng chuẩn bị nhân thủ tới nhằm vào Vũ Vũ Ma Kỵ Cỡ Tỉ Nạ cùng Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ xem như uy trấn giới nghỉ dạ kia chớp vàng Tam Thôn Liên Quân bên kia không có khả năng chống phòng, mà Vũ Vũ Ma Kỵ Cỡ Tỉ Nạ chẳng những là cự vũ dịển cơ dị kỳ, vẫn là Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ vị hôn thê, chỉ cần đối phó có thể đồng thời cả si cụ có thể chắc chắn tại trong số 4 đỉnh núi phòng vết nứt tuyệt đối có cường giả đột chạy Vũ Vũ Ma tới. Mà U chỉ hạ Obito tổ là một đã sớm chết đi nhiều năm người, Tam thôn liên quân đừng nói là tìm hắn, đoán chừng bây giờ liền hắn là ai đều không có làm rõ ràng. Cho nên đủ chỉ hạ ô bị tổ chỗ số 3 đỉnh núi khả năng cao là không có Tam thôn liên quân cường giả ở. Cái này cũng là Cổ nổ hạ quân coi giữ đột phá khẩu. Đội dự bị, giao thế điểm hộ, lui giữ quất ngạnh sơn cứ điểm. Nã Dạ Xì cả cụ đứng dậy, lần nữa ra lệnh. Nếu như nói U chỉ hạ bị tổ bên kia hành động chi phối Cổ nổ hạ sẽ hay không thắng được cuộc chiến tranh này mà nói, như vậy bọn hắn nơi này 500 người liền chi phối Cổ Nộ hạ sẽ hay không thua trận trận chiến tranh này. Bọn hắn tuyệt đối không thể phóng Tam thôn liên quân cái kia 3000 dị dạ quân vượt qua quốc mạch sơn, nhất thiết phải thủ vững đến nọ rồ sĩ mà mang theo dưới tay hắn cái kia 2000 người triệt để đánh tan Tam thôn liên quân tiến công binh sĩ. Cho nên bọn hắn nhất thiết phải hết khả năng kéo dài thời gian, bằng không vạn sự đều yên. Theo nạ dạ sĩ cả cú mệnh lệnh được đưa ra, Cố Nộ hạ hầu phương trong phòng tiến 500 người bắt đầu điều chỉnh đội hình lui lững về phía quốc mạch sơn cứ điểm. Mà liên tại cùng trong lúc nhất thời, số 3 trên đỉnh núi Hủ Chí Hạ tổ bắt đầu hải, trực mở ra sở luận hình thái thứ 3. Điều kiện cao mấy chục mét cự nhân đại sát tứ phương, mỗi một kích đều có thể mang đi mười mấy tam thôn liên quân mỹ dạ, dẫn dắt số 3 trên đỉnh núi cổ nổ hạ quân coi dự đánh tam thôn liên quân quân lính tang dạ. Gần 10 phút sau, tam thôn liên quân tổ chức 3000 kỳ tập bộ đội cũng cuối cùng là đột phá số 4 đỉnh núi phong tuyến, bắt đầu hướng Quất Nạnh Sơn cứ điểm tiến quân. "Cơ Tỳ Na, ngươi bây giờ có thể khống chế cự vi bao nhiêu sức mạnh?" Quất Nạnh Sơn cứ điểm đầu tưởng, Nạ Dạ sĩ cả về "Ta đã có thể tại cái đuôi phía dưới vẫn như cũ bảo lý trí." U Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỉ rất là tự hào mở miệng nói ra, phải biết Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỉ Na cũng không phải hoàn mỹ gìn cơ dị gì kỵ, nàng muốn sử dụng kiểu vi sức mạnh hoàn toàn là từ kiểu Vĩ nơi đó trắng trận cấp đạt tới. Hơn nữa bây giờ kiểu vi cũng không phải sau này trong cơ thể của Vũ Vũ Ma Kỷ Na giữ tụ nửa cái kiểu vi, mà là âm dương hợp nhất hoàn chỉnh tự vi. Tại loại này kiểu vi hoàn toàn không phối hợp tình huống phía dưới, Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỉ Na còn có thể tiến vào vi thu hóa hình thái sử dụng sáu cái cái đuôi mà không đánh mất lý trí đích thật là vô cùng lợi hại. So sánh hữu dụ mạ kỵ nạ dù tổ nửa vi thu hóa sau 6 cái cái đuôi liền có thể đánh thiên đạo bội ân họa phong đột biến, hữu dụ mạ kỵ cỡ tỉ nạ bây giờ cũng là thực sự cả cấp cường giả. Hơn nữa hữu dụ mạ kỵ cỡ tỉ nạ cũng là bí mật gia tôn từng chấp hành không thiếu nhiệm vụ, chỉ là S cấp nhiệm vụ liền có 20 cái, A cấp nhiệm vụ cũng có 27, cũng không phải loại kia không có một chút kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu tiểu bạch cho nên hữu dụ mạ kỵ cỡ tỉ nạ chiến lực cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nạ Dạ cả cụ nghĩ nghĩ lại mở miệng dò hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể phóng thích bích đả mạ Có thể lời nói có khống chế bích đả mạ uy Đương nhiên có thể. Dù dù mà Kỷ Cự tỉ nạ tự tin mở miệng nói ra, ta bây giờ không chỉ có thể phóng thích một đà ma, vẫn là phóng thích liên tục cỡ nhỏ Bịt Đa Ma, tuyệt đối sẽ không ngộ thương đến chúng ta bên này nơi ra. Tốt lắm, ngươi bây giờ hướng về cái hướng kia phóng thích 10 quả cỡ nhỏ Bịt Đa Ma thử thử xem. Nã Già Sĩ cả cụ nói đưa tay chỉ chỉ Tam thôn liên quân kỳ tập bộ đội đổi tới phương hướng mở miệng nói ra. Mặc dù nạ Già Sĩ cả cụ đối với mình phòng đoán có tuyệt đối chắc chắn, nhưng ở kết quả cuối cùng chưa hề đi ra phía trước hắn cũng không tốt kết luật bữa. Cho nên hắn bây giờ nghĩ thử thử xem có thể hay không đem ngư cho nội ra tới. Không có vấn đề, liền giao cho ta đi. Nghe được cuối cùng là có thể ra tay, U Uồn Ma Kỷ Cở Tỳ Na cũng là thập phần hưng phấn, thể nội trả cờ ra một hồi phu trào, lúc này liền tiến vào nửa vị tú hóa mô thức, liên tục bit đama. U Uồn Ma Kỷ Cở Tỳ Na tứ chi chạm đất, sau lưng sau cái cái đôi vung dậy, giống như là một cái như hồ ly mở ra miên động. Cơ hội là không có bất kỳ cái gì tích xúc năng lượng, mười quả bóng đá lớn nhỏ bit đạ mạ giống như đạn giống như lao nhanh bắn tu ra. Cẩn thận, là bit đama. thôn liên quân kỳ tập bộ đội bên trong lúc này liền có người phát hiện đánh lớn tiếng nhắc lấy. Từ độn khoảng không cắt ngay cả bit. lỗi thuật tam bảo rung độn chưng khí cốc, hoặc phòng ngự, hoặc hấp thu, hoặc đánh bay, Tam tôn Liên Quân ngũ kỳ tập bộ đội lúc này liền nhảy ra ba bóng người, đem bắn nhanh mà đến 10 quả bịt đa mạ từng cái ngăn lại, không tiếp tục cận dấu hành tung. Có lẽ nói bọn hắn cũng không có tất yếu lại che dấu hành tung, dù sao mục tiêu của bọn hắn vốn chính là Vũ Vũ Ma Kỵ Cỡ Tỳ Na, bây giờ đã tìm được Vũ Vũ Ma Kỵ Cỡ Tỳ Na tự nhiên là không cần thiết lại ẩn tàng. Lang cắt đệ tứ cả giật dạ xạ, cắt vấn trưởng lão chế rồ, Rất tốt, nên xuất hiện cá lớn đều xuất hiện. cả cũ trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Cuối cùng là thoáng thở dài một hơi. Ta tới chấm sao? Đúng lúc này, Nạ Mỹ Cạ Jermi Nạ tổ thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh đủ du mạ kỳ cỡ Tina, mỉm cười mở miệng dò hỏi. "Không, Mỹ Nạ tổ con ngươi tới được rồi bạn." Nạ Dạ Sĩ cả cụ nhìn lấy đã sắp vọt tới phụ cận Tam thôn liên quân kỳ tập bộ đội lắc đầu nói. "Tam thôn liên quân kỳ tập bộ đội bên trong, Gia Sạ, Chi Dô cùng hắn ba người tách mọi người đi ra, dần dần xông vào phía trước nhất. Lưu lại 500 người đối phó nơi này quân coi giữ, những người khác không nên cùng nơi này quân coi giữ dây dưa, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Ta tới cho các ngươi mở ra lỗ hổng." Cô cu. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên biến lớn hóa thân trở thành một cái mọc ra năm cái sừng thú, năm rụt cái đuôi hạ cụ sắc mã hình cự thú, tối đầu hướng về Quất Ngạnh Sơn cứ điểm va chạm mà đến. Sừng thú cái 3. Tấu chương xong, chương 214, Bất An, chương 214, Bất An. Giả ca đại nhân, bên trên Hảo Sơn xuất hiện một cái không biết tên đũ trí hạ cường giả, một phản đội trưởng bọn hắn đã không kiên trì nổi, đang tại thỉnh cầu trợ giúp. Tam tôn liên quân hậu phương, không cách nào chiến đấu đệ tứ cả bị lưu tại ở đây chủ trung Bản cục, lúc này cũng là bị trước người một cái làng đã nghĩ dạ hồi báo cho kinh trụ. Cái gì gọi là không biết tên đủ chi hạ cường giả? A cao mày nói, 1.500 người đánh 1.000 người còn cần cầu viện, cái kia một phản đang làm gì? Hắn đến cùng có thể hay không đánh trận? Tại A xem ra cổ nổ hạ bên kia có danh tiếng cường giả cũng đã bị bọn hắn người bên này kiềm chế, cho dù còn có cái gì lợi hại nỉ giả cũng không khả năng mạnh đến tải hữu một hồi chiến tranh kết cục mới đúng. Hơn nữa tại toàn diện tiến công phía trước ba thôn liên quân bên này cũng đối cổ nổ hạ quân coi giữ phòng thủ tình huống tiến hành hòa lực điều tra. Giáp Hảo Sơn bên trên có nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ tòa trấn, Tất Hảo Sơn bên trên coi vũ trì hạ truyền tòa trấn, Bính trên Hảo Sơn là cỗ nộ hạ vũ trì hạ nhất tộc tinh anh, mà sau cùng Đinh Hảo Sơn là hỉ vũ gạ tộc trưởng mang theo hỉ vũ gạ nhất tộc tinh anh nhị dạ tòa trấn. Giáp, Tất Lượng Sơn là khó khăn nhất đột phá chỗ, Đinh Hảo Sơn thứ hai, Bính Hảo Sơn ngược lại là cổ nộ hạ quân coi giữ phòng thủ chỗ yếu nhất. Chỉ có điều cân nhắc đến Bính Hảo Sơn khoảng cách giáp, Tất Lượng Sơn gần, cho nên bọn hắn mới lựa chọn Sơn xem như đột phá khẩu, để cho kỳ tập bộ đội từ Đinh Sơn nhập. Mại cho đến vừa rồi mới thôi kế hoạch của bọn hắn đều tiến hành vô cùng thuận lợi. 3000 kỳ tập bộ đội đã nhanh chóng đột phá Cổ Nộ Hạ quân coi giữ phòng tuyến, kế tiếp chỉ cần lại nhất cổ tác khí đột phá chỉ có 500 quân coi giữ Quất ngạnh Sơn liền có thể thẳng đến Cổ Nộ Hạ, nhất cử đánh tan Cổ Nộ Hạ quân coi giữ tâm lý phòng tuyến. Nhưng bây giờ bọn hắn cho rằng Cổ Nộ Hạ phòng thủ yếu kém nhất bính trên hào Sơn lại là xảy ra vấn đề, cái này khiến Á làm sao có thể tiếp nhận. Đến nơi báo tin làng Đán Nghị dạ lo lắng nói, là bính Hảo Sơn đủ chỉ hạ nhất tộc bên trong xuất hiện một cái ẩn tàng giả, lúc trước hắn không chỉ có thể không nhìn công kích của chúng ta tùy ý đồ chúng ta bên này núi dạ. Bây giờ còn sử dụng một loại không biết thuật, chế tạo ra một vài cao 10 mét trả cỡ dạ cự nhân tại chúng ta trong trận hình mạnh mẽ đó tới, không người là hạn định. Vẹn vẹn chỉ là vài phút không đến hắn liền giết chúng ta mấy trăm người, đã mang theo cổ nổ hạ nhị dạ vọt tới trấn núi. Một hồi xe qua hắn có lẽ liền sẽ mang theo Bính Hảo Sơn cổ nổ hạ nhị dạ hướng Đinh Hảo Sơn hoặc Cất Hảo Sơn bao bọc đường lui của chúng ta, còn xin giặc cả đại nhân ngươi sớm đưa ra quyết định. Trả cờ dạ cự nhân. Sở Sạ Luân Hổ. Kỳ Hủ gì rằng. vậy con co lại, cũng biết Bính Sơn Tam Tôn Liên Quân vì sao lại bị bại đến nhanh như vậy, lúc này liền hạ lệnh nói lập tức để cho còn lại 1000 đội dự bị phân ra 500 người chạy tới Bính Hào Sơn trợ rút, tuyệt đối muốn ngăn chặn bọn hắn. Xem như đệ tử giải cả, A vẫn biết giới nhị dạ không thiếu thường nhân không cách nào tiếp xúc được chuyện. Khi đem Trạ Cở Dạ cự nhân cùng Vũ Trí Hạ nhất tộc hai cái danh từ này liên hệ với nhau sau, A đầu tiên nghĩ tới chính là Sở xạ Luận Hồ cái này Vũ Trí Hạ nhất tộc đặc hữu thuật. Mà Sở Sạ Luận Hồ cũng phải cần Vũ Trí Hạ nhất tộc xạ rỉn găng tiến hóa đến Mạn Dễ kỳ Vũ hình thái sau tài năng sử dụng thuật, một cái nắm Dễ Kỷ xạ rỉn chỉ cần quen thuộc sức mạnh sau liền chắc chắn là một cái không thể nghi ngờ cả cấp cường giả ại một cái cả cấp cường giả dẫn đội xung kích phía dưới, không có ngang nhau nghỉ dạ Bính Hảo Sơn Tam thôn liên quân đâu có không bị bại đạo lý. Là, cái kia làng đã nghỉ dạ nghe vậy lập tức quay người, mang theo Tam thôn liên quân 500 đội dự bị hướng về Bính Hảo Sơn giết tới. Đáng giận. Cô Konoha, Uchiha, thật đúng là nhân tài đông đúc a. Trơ đội dự bị đi xa sau đó, A nghiến răng nghiến lợi, bây giờ thật sự có chút ghen ghét cô nô hạ, không chỉ có chiếm cư lấy giới nghỉ dạ giàu có nhất thổ địa còn lúc nào cũng có nhiều như vậy thiên tài bùng xuống. Còn mặt kia a cũng là lòng ngứa ngáy khó chịu, gấp gáp hận không thể lập tức liền tự mình rớt vào chiến trường. Nhưng hắn thân thể hiện tại thật sự là không cách nào trèo chống hắn làm ra hành động như vậy. Nhưng không đợi A trầm tĩnh lại, lại là một cái toàn thân trên giới mang theo cháy đen vết tích, rất là chật vật lảng đãng ý dạ chạy tới, cách thật xa liền là lớn, dài cả đại nhân, y sủ chia đại nhân cùng tứ vĩ dịển cơ dị kỳ bại. Tất trên hào Sơn tình thế nguy cấp, còn xin lập tức phái bình thiết viện. Tất Hảo Sơn. Tu chỉ Hạ A nghe vậy thần sắc trở nên có chút dữ tợn, cắn răng nói, ta biết, ta cũng đã sớm nói để ngươi chọn Hạ Hịn. nghe chuyện này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã làm xong dạng này chuẩn bị. Cùng Vũ Trí Hạ trình đã giao thủ hắn đã sớm biết ủ Trí Hạ trình thực lực không phải bình thường, nhất định phải đặc biệt nhằm vào mới được. Nhưng thế nhưng lần này trong liên minh hắn làng mây cũng không có chiếm giữ quyền chủ đạo, hắn lại nói cũng không có người nào nghe. "Để cho còn lại tất cả mọi người lập tức đi tới ớt hào Sơn, không nên cùng ủ Trí Hạ trình liều mạng, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được rồi." Ai trong đầu mặc dù là suy nghĩ ngàn vạn, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. "Y cứ theo tình thế bây giờ đến xem, giáp, ất, đinh bốn tòa núi công phòng chiến kỳ thực cũng không trọng yếu." Chỉ cần Tam Thôn Liên Quân có thể đem cỗ nổ hạ quân coi giữ chủ lực kiểm chế tại giáp, ất, Bính, Đinh bốn tòa trên núi, để cho cái kia 3000 tập kích bất ngờ của đột phá quốc ngạnh sơn cứ điểm mà nói, cuộc chiến tranh này thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn Tam Thôn Liên Quân bên này. Bây giờ Vũ Chỉ Hạ chuyển chỗ ất Hảo Sơn cùng cái kia không biết Vũ Chỉ Hạ cường giả Trâu Bính Hảo Sơn đã lộ ra bị bại chi thế, a bây giờ có thể làm cũng hữu dụng nhân mạng đi đổi lấy thời gian, hết khả năng kìm chân bọn hắn bước chân tiến tới. A chau mày, nhìn Sơn vị trí, trong lòng đột nhiên là dâng lên một chút dự cảm không tốt. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được bằng vào Kỵ sĩ Triệu cùng kỳ hai người là ngăn không được Vũ Chỉ Hạ Trần, nhưng Kỵ sĩ Triệu cùng Kỷ tổ hợp thật là có chút khắt chế Vũ Chỉ Hạ Trần năng lực, hắn cũng không có nghĩ đến Kỵ sĩ Triệu cùng kỳ hai người sẽ bị bại nhanh như vậy. Từ bọn hắn phát hiện Vũ Chỉ Hạ Trần đang trấn thủ Lật Hào Sơn, đến Kỵ sĩ Triệu cùng kỳ hai người chạy tới Ứt Hào Sơn giao đấu Vũ Chỉ Hạ Trần, lại đến kỳ sĩ Triệu cùng Kỷ hai người bại tin truyền đến tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua không đến nửa giờ. ở giữa gấp rút lên đường thời gian, Kỵ Hạ giao chiến có thể còn chưa vượt qua 10 phút. Phải biết cái sự Triệu Cung Kỳ đều là trải qua lần thứ ba giới nghỉ dạ đại chiến cả cấp cường giả, liền xem như A chính mình đơn độc đối đầu trong bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó cũng không dám đánh cực nói có thể trong vòng 10 phút bắt lấy bọn hắn, Vũ Trí Hạ Trình đến cùng lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói Vũ Trí Hạ Trình tại cùng hắn đối chiến thời điểm còn ẩn tàng thực lực? A Long mày càng nhíu càng chặt, nghĩ tới đây loại khả năng là càng thêm tâm thần không yên. Nếu như ủ Trí Hạ Trình thật sự còn ẩn tàng thực lực, cái kia Vũ Trí rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chạy tới tiếp viện nhị thật có thể ngăn chặn hắn sao? Chương xong, chương 215, Hỏa độn áo nghĩa bất động minh vương. Chương 215, Hỏa Độn Áo Nghĩa Bất Động Minh Vương. Mười mấy phút phía trước, số 2 đỉnh núi. Uchi Hạ Chuyển gây dựng lại thân hình sau nhìn xem trước mặt tiến vào dung độn trạ cở dạ hình thức dự kỳ cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch kỵ sĩ tria cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đối phó hai người này dùng tầm thường nhận thuật ngoại trừ tiêu hao chính mình trả cờ dạ bên ngoài là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn mau chóng quyết ra thắng bại liền nhất định phải dùng hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu mới được. Hạ Chuyển trên tay trên thân hỏa diễm dần dần dung nhập trong đao, Hiển lộ ra dạng cản kỳ cái tiên đen thân đao. kỳ đông húc nhiệt đao. Mò kim đáy biển Toàn thân đều bị dung viêm bao trùm kì bắt được Vũ Trì Hạ Trình thân ảnh, lần nữa hướng về Vũ Trì Hạ Trình vào tới. Hắn dùng độn trạ cờ dạ hình thức có thể tại bên ngoài thân bao trùm lên một tầng trường hơn ngàn độ cao ôn dung viêm, người bình thường đụng liền rương, sát bên liền chết, tại thể thuật trong quyết đấu có thể cực đại trình độ để tăng ưu thế của hắn. Mà hắn một chiêu này, mỏ kim đáy biển càng là trên tay tập trung đại lượng trạ cờ dạ để cho nắm đấm có thể bộc phát ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần với hắn bên ngoài thân dung viêm siêu cấp nhiệt độ cao, uy lực đủ để tan kim thiết. Hạ đối mặt kì một quyền này không có chút nào bước, trở tay một đao liền đón Kỳ năm qua. Dịch Kỳ hơi Nhưng trong lòng mới vừa mới sinh ra một chút kinh ngạc nắm đấm của hắn liền cùng U chỉ hạ chuyển trong tay dạn cản nọt kỳ tiếp xúc lại với nhau. Tiếp đó Dư cũng cảm giác được trên bàn tay của hắn đánh vào một khối nung đỏ quay hàn. U chỉ hạ trong tay chuyển dạn cản nọt kỳ nhiệt độ rõ ràng muốn so với hắn mò kim đáy biển ngưng tụ nhiệt độ cao hơn nhiều, hắn chính lệch giống như là một người bình thường để tay tại trên nung đỏ quay hàn, này mới khiến Dư sinh ra dạng này hào giác. A, hảo, thật nóng, bỏng, a 3 Dư Kỷ thảm thu về bàn tay, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau muốn cùng chỉ hạ chuyển kéo dài khoảng cách. U chỉ hạ trên lúc này trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Có thể tay không đón lấy dạng cả nọt kỳ mười mấy vạn độ nhiệt độ cao mà không có trở ngại, cái này Kỳ cũng coi như là người đầu tiên. Thủ độn nham sắt pháo chi thuật. Ngay tại Vũ Trì Hạ dự định phải ngồi thắng truy kích lúc, một quả hận chứa uy lực kinh khủng hòn đá hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Vũ Trì Hạ không thể không ngừng truy kích động tác, đưa tay hoành đao chắn trước người. Đông một tiếng vang thật lớn, hòn đá tại va chạm phía dưới trực tiếp hóa thành bột mịn, mà Vũ Trì Hạ cũng là bị trong hòn đá tích chứa cực lớn động năng đánh lùi người mấy mét. U nhìn xem còn tại cái ấn kỹ trong lòng lần nữa cảm thán một tiếng kinh nghiệm của đối phương phong phú, mỗi lần ra tay đều vừa vặn kẹt tại hắn phía trước lực đã hết, lực mới không sinh tiếp điểm bên trên, để cho hắn chỉ có thể ngăn kháng. Thủ độn đất đá long chi thuật, kỹ công kích cũng không ngừng, trong nháy mắt lại là hoàn thành một cái thuật phong tích. U Hạ lòng bàn chân mặt đất một hồi phun trào, một đầu mười mấy mét dài cực lớn thổ long phóng lên trời, lượn vòng lấy hướng giữa không trung ủ chỉ hạ tới. Dung đột dòng sông nham chi thuật. Một bên khác hạ chỉnh phóng ra mấy cái cực lớn tương cầu. Trên tay hắn nốt bị thương cũng là tại tứ vi chạ cỡ dạ tác dụng phía dưới nhanh chóng khép lại. Viêm giới hỏa chủ. U chỉ hạ triển cơ thể nhất chuyển, một đầu cực lớn hỏa trụ vô căn cứ bay lên, đem bắn nhanh mà đến thổ lòng cùng nham tương cầu đều chắn bên ngoài. Hỏa độn áo nghĩa 20 vạn độ C bất động minh vương. U chỉ hạ triển ánh mắt hướng lại, mượn nhờ hỏa trụ bay lên hỏa diễm dùng hết hắn áp đáy hòm một cái tuyệt chiêu. Một cái cực lớn hỏa diễm cánh tay nhanh chóng từ trong cột lửa nhô ra, một cái tát liền hướng cách đó không xa kỵ sĩ tria tới. Nhiệt độ nóng bỏng để cho kỵ sĩ tria cảm giác dịch trong cơ thể đều tại hơi, không dám chậm trễ chút nào, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủ độn độ lục trở về. Một khối chừng mấy mét dày cực lớn phiến đá tại kỵ sĩ tria trước người đứng thẳng lên, nhưng cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt khối này phiến đá liền bị ngọn lửa cánh tay đánh thành bã vụn. Hỏa Diễm cánh tay thế đi không giảm, tiếp tục hướng về kỵ sĩ tria vô tới. Kỵ sĩ tria thần tình trên mặt cứng đờ, trực tiếp bị ngọn lửa cánh tay đánh thành cục đá vụn. Thủ độn độ phân thân. Hỏa Diễm cánh tay thuận thế chống tại trên mặt đất, một cái chừng cao 30 mét hỏa diễm nửa cự nhân đột ngột từ mặt đất lên, lông mày chớp mắt, dương, tựa như một tôn thần minh thế. Nhưng duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là tôn này, nửa người thần minh trên người có rất nhiều nơi đều rất mơ hồ, chỉ là thiêu đốt lên lửa cháy hư hư, tựa hồ cũng không phải toàn bộ hình thái hình thái. Giống 3. Bất động minh vương hai tay vung lên, phát ra gầm lên giận dữ. Tầng tầng sóng nhiệt lấy làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đem chọn tọa số 2 trên núi nhiệt độ đều đang nhanh chóng các cao, để cho số 2 trên núi nguyên bản thanh thủy cây cối cảnh lá tại trong khoảnh khắc trở nên cô héo. "Có chút không ổn a, bằng không thì liền để lão phu đem thân thể quyẩn chế giao cho Tư Vĩ, tiến hành xong toàn bộ vi hoa a." rơi vào bên cạnh chia, thần sắc ngưng mở miệng nói ra: Hắn bây giờ trung quy là có chút minh bạch lúc trước trong hội nghị đệ tứ Giaca a tại sao muốn coi trọng như vậy vũ trì hạt hình. Không được. Kisu trị nghiêm túc lắc đầu, nói: "Tiến công trên đất hảo này cơ bản đều là ta làng đán hủy dạ, nếu là đem tứ vi phong xuất, mặc kệ thắng bại đều biết đối với ta làng đá tạo thành tổn thất thật lớn." Kisu trị đối với tứ vi cái kia bạo tính khí lại biết tới cực điểm, nếu là đem tứ vi đem thả đi ra ngoài mà nói, hắn tuyệt đối là chẳng phân biệt được địch ta một hồi loạn Trên ngọn núi này thế nhưng là còn có hơn 1000 cái làng đán hủy dạ, nếu là đều chết tại tứ vị trên tay lời nói hắn trở về cũng không tốt ra phó. Ma U chỉ hạ trên lại là không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy xét, theo tướng bất động minh vương đưa tay ngưng tụ ra một cái như là mặt trời hỏa cầu khổng lồ liền hướng bọn họ đập tới. "Thủ độn đỏ gì chẻ kỳ?" Kỵ sĩ chẻ hai tay nhanh chóng tấn, thấp người đặt tại trên mặt đất. Một đạo nham thạch to lớn tưởng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng cùng trước đây tường đất một dạng chỉ là giữ vững được bất quá phút chốc liền bị cái kia như là mặt trời hỏa cầu đánh nát. "Vành ba!" Nóng bỏng diễm quang phóng lên trời, cùng kỳ vị trí trực tiếp hóa thành một cái biển lửa, cái kinh khủng diễm dường như là muốn đem buồn đất đều đốt sạch đồng dạng cháy hừng hừng lấy. Dung độn đá hoa cương Dị hét lớn một tiếng từ trong biển lửa xông ra, bên ngoài thân dung viêm chi phía dưới hiện lộ ra một chút màu tím đen lảng ra, đem phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạ, giống như một khối thiên thạch hướng về cực lớn nửa người hỏa thần đột tới. Đến hay lắm. Uchi hạ truyền âm thanh từ bất động minh vương trong thân thể chuyển ra, theo Túng sớm đã ngưng kết tốt tuyệt chiều đánh về phía kỳ. Hỏa độn phong ấn một đao hỏa táng. Bất động minh vương trong tay dọc theo một đám lửa cực đao, xuyên thẳng rỉ vọt tới thân ảnh. Dị thân hình không trở ngại chút nào xông vào trong hỏa diễm cực đao, nhưng không đợi hắn có càng nhiều phản ứng. Tạo thành cự đao hỏa diễm bên trong lại là do tạo ra từng cái kim hồng sắc phong ấn phù văn, trong nháy mắt tạo thành phong ấn trận thế hướng hắn trấn áp mà đến. Tấu chương xong, chương 216, cái gì cấp bậc cũng dám dùng cùng hầu ca một dạ tên, chương 216, cái gì cấp bậc cũng dám dùng cùng hầu ca một dạ tên. Bất động minh vương, là Vũ Chỉ Hạ Trình tại rất sớm trước đó liền tham khảo sợ sạ luẩn hồ khai phá ra một cái thuật, La Vũ Chỉ Hạ Trình định dùng tới bình thay sợ sạ luẩn hồ một cái thuật. Sợ sạ luẩn hồ năng mặc dù đại, với không là bình tiểu. Mọi người đều biết sử dụng mạn dễ kỳ hữu xạ diễn găng đồng thuật sẽ dẫn đến người sử dụng xạ diễn găng thị lực trở nên càng ngày càng kém, thẳng đến ngủ. Mà sử dụng sở xạ luẩn hồ mang đến gánh vắc chẳng khác nào đồng thời sử dụng hai mắt mạn dễ kỳ hữu xạ diễn găng đồng thuật, đây vẫn chỉ là cơ sở nhất sở xạ luẩn hồ. Muốn sử dụng giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ 4 sở xạ luẩn hồ phải gánh vác gánh vắc càng lớn. Mà toàn bộ hình thái sở xạ luẩn hồ càng là cần màn màn năng sử dụng. Tại trong nội dung liền sử dụng sở luận không có mấy ngày con mắt liền ngủ. Ma U chỉ hạ ý chưa đem sợ xạ luận hồ trở thành lá bài tẩy sau cùng, hắn cặp kia mãn dẽ kỳ hữu xạ gìn gắng thế nhưng lại ước chừng sử dụng gần 10 năm. Trong đó chiếm lệch là một cái niên. Lúc đó chính vào lần thứ ba giới nghỉ dạ trong lúc đại chiến, biến số quá nhiều, U chỉ hạ trình cũng không dám nói hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng sở xạ luận hồ, cho nên để để phòng vạn nhất U chỉ hạ Thìn lúc đó liền quyết định khai phát ra một cái có thể thay thế sở xạ luân hồ thuật. Bất động minh vương cũng không phải đơn thuần dùng hỏa diễm trọng chất ra một cái cự nhân hình thái. Muốn chỉ là lời đơn giản như vậy, Uchi hạ triển tùy tiện liền có thể dùng Hỏa Diễm tụ tập ra một cái vài trăm mét cao hỏa diễm cự nhân tới. Bất động minh vương là hữu chỉ hạ triển tại hắn mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực trên cơ sở, kết hợp trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng trả cờ dạ hình thái biến hóa sở khai phát đi ra ngoài trung cực nhân thuật, độ khó tuyệt đối đạt đến S cấp. Nhân thuật đẳng cấp cùng nhiệm ra nhiệm vụ một dạng bình thường đều chia làm F A, B, C, D 5 cái đẳng cấp, đẳng cấp này là chỉ nhẫn thuật học tập độ khó mà không phải nhẫn thuật lực. Cho nên đừng nói Uchi hạ mã đem một cái B cấp hào hỏa dùng hết S cấp nhẫn thuật hiệu quả. Nhận thuật uy lực vốn chính là tùy từng người mà khác nhau, chỉ dùng học tập độ khó sẽ không phát sinh thay đổi. hạ trình bất động minh vương tại học tập về độ khó chắc chắn là đạt đến S cấp, thậm chí nếu như nhân thuật cấp bậc độ khó có SS cấp, SSS cấp lời nói bất động minh vương chắc chắn cũng đạt tới SS cấp. Muốn hỏi vì cái gì mà nói, đó chính là cái này, nhận thuật đã khó khăn đến cho dù là hạ trên cái này khai phá giả bây giờ cũng không cách nào hoàn chỉnh sử dụng được. Mà tới đối lập với nhau, bất động minh vương thuật này uy lực cũng là không thể đo lường, thậm chí càng mạnh hơn sợ sạ luận hổ. Bất động minh vương tại bây giờ cái này không hoàn toàn thể trạng thái Thân thể hỏa diễm đã đạt đến kinh khủng 20 vạn độ C, chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể đem một phiến khu vực hóa thành đất khô cằn. Nhiệt độ như vậy, Bất động Minh Vương công kích liền xem như không có đánh chúng địch nhân, riêng chỉ là tới gần địch nhân liền có thể đối với địch nhân sinh ra uy hiếp chí mạng. Vốn là tại đối phó với lúc Lục Cụ chỉ hạ Trình là không cần một đao hỏa táng, chính là đơn giản như vậy một đao vô tới cũng có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng U Chỉ Hạ Trình lo lắng Kỳ khi nhận đến uy hiếp chí mạng phía dưới sẽ liều mạng đem tứ vị đem thả đi ra, cho nên mới sử dụng dung hợp phong ấn thuật nhất đao hỏa táng. Một đạo hỏa táng là ủ trì hạ triển căn cứ kiếp trước nhìn gã ạ dạ tại sử dụng sa mạc tầng đại táng phong ấn thuật lúc có được linh cảm, hắn nguyên lý cũng cùng sa mạc tầng đại táng phong ấn thuật không sai biệt lắm, chính là tại sử dụng nguyên tố thời điểm công kích đồng thời đem đặc chế phong ấn phụ văn dung nhập trong đó. Chỉ có điều Đỗ trì hạ triển đem hạt cắt đổi thành hỏa, đem phong ấn phụ văn cũng đổi thành hắn đặc chế có thể thích ứng hóa thuộc tính trả cơ dạ phong ấn phụ văn. Thủ độn vừa lệ hạ chỉ bắt đầu ấn, chuẩn bị trợ kỳ Khi kỵ sĩ Triệu nhìn thấy kỳ lỗ mãng xông vào trong cái kia to lớn hỏa đao lại không có tại trước tiên lao ra lúc kỳ sĩ Triệu liền ý thức được không ổn, ở trong lòng mắng to dị kỵ mã phu. Cái kia hỏa đao kinh khủng nhiệt độ kỵ sĩ Triệu cách xa như vậy đều có thể cảm giác được, vì vậy mà không cần suy nghĩ liền vọt vào đi, đây không phải mãng phu là cái gì. Nhưng mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng kỵ sĩ Triệu động tắt trên tay nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua, nhanh chóng dùng hết nhệ thuật. Một cái nham thạch to lớn bàn tay phá đất mà lên, vồ một cái về phía thân ở hỏa đao bên trong kỵ, như muốn tự hỏa bắt được. Thế nhưng ngón là ngọn lửa hỏa đao tại nham thạch bàn tay sắp chạm đến nó thời điểm trong nháy mắt nung thực, hóa thành một cái kim hồng đại đao. Nham thạch bàn tay vừa mới chạm đến kim hồng đại đao thân đao sau còn chưa kịp phát lực liền trực tiếp bị nhiệt độ cao thiêu đốt trở thành dung nham, hóa thành thể lòng hướng mặt đất chảy tới. Kisui chỉ thấy thế khẽ như mày, chính là vừa chỉ hoan như vậy, hắn đã là cảm giác không đến dự kỳ phi tức. Uchi hạ triển thao tung bất động minh vương bàn tay xuôi ra, đem kim hồng đại đao lần nữa chuyển biến trở thành hỏa diễm hình thu hồi lại. Dĩ thân ảnh bị lưu tại tại chỗ, nhưng không đợi thân thể rơi xuống, một hồi nóng bỏng gió nhẹ qua. Cơ thể của Ziggy liền biến thành một chút điểm bụi trần tiêu tan ở trên bầu trời. Mà theo Ziggy cùng một chỗ tiêu tán, còn có trong cơ thể hắn cái kia còn chưa kịp phát lực liền bị phong ấn tứ vị. Uchi Hạ Trần thần sắc không có biến hóa chút nào, tứ vi chết ở tại trong lòng không có nhấc lên mày may gợn sóng. Mặc dù đồng dạng là vi thú, nhưng Uchi Hạ Trần cũng không phải đối với tất cả vi thú đều có hào cảm. Cái này tứ vi chính là 9 cái vi thú bên trong tương đối chán ghét một cái. Nếu là đây là thế giới giờ dạ gồng bạn thì cũng thôi đi, nhưng ở đây chỉ là hổ cả thế giới, hắn tứ cái gì cấp bậc dám cùng ta Hầu Ca dùng cùng một cái tên? Thậm chí hắn chỗ ở cũng dám gọi Hoa Quả Sơn Động Thủy Liêm. Tứ vi chết cũng đã chết ta, ngược lại hắn qua mấy năm sau liền sẽ phục sinh, sẽ không đối với U Chỉ Hạ Triển sau đó kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì. U Chỉ Hạ Triển quay đầu nhìn về phía Kitsu Trịa, kế tiếp chính là muốn giải quyết ra hoàn này. Kitsu Trịa phát giác U Chỉ Hạ Triển ánh mắt, toàn thân Long Tơ đứng thẳng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủ độn độ Lư Ba. Kitsu Trịa giẫy chân nô lên từng khối nham đem hắn thân hình lên, giống như là ở trong nước nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Đi qua vừa rồi giao thủ Kỵ sĩ chưa biết mình tuyệt đối không phải hữu chỉ hạ triền đối thủ, nếu là ngạnh kháng mà nói không chắc tại hữu chỉ hạ triền thủ hạ đều sống không qua 3 cái hiệp. U chỉ hạ triền bây giờ sử dụng thuật kia vừa nhìn liền biết cực kỳ hao phí trả cơ giá, hắn chỉ có cùng hữu chỉ hạ triền chào hỏi, tất lực tiêu hao hữu chỉ hạ triền trả cơ giá mới có thể có một tí phần thắng. U chỉ hạ triền không có lập tức truy kích, mà là thao túng bất động minh vương dùng hỏa diễm ngưng tụ ra hơi con một tiễn. U chỉ hạ thoát đi bóng lưng, động minh kéo ra cùng, đem lại bộ phận sức mạnh đều vào mũi tên bên trong. Lấy cái này mũi tên phạm vi công kích co như cái sụ chia bây giờ sử dụng thế thân thuật cũng tuyệt đối không thể chạy thoát. Tấu chương xong, chương 217, vô hình chi nhận trí mạnh nhất, chương 217, vô hình chi nhận trí mạnh nhất. Cùng lúc đó, Quất ngạnh Sơn cứ điểm trên chiến trường. Sừng thú gãy 3. Hán biến thành ngũ vĩ toàn bộ hình thái, như cổ dạ mã đồng dạng thân thể khổng lồ giống như một hàng lao nhanh xe lửa hướng về Quất ngạnh Sơn cứ điểm tưởng thành thế không thể đỡ va chạm mà đi. Lần này nếu như bị hán đụng thực, toàn bộ Quất Nạnh Sơn cứ điểm cũng phải bị hắn cho va sụp không thể. Minato. Nã dạ xỉ cụ thần sắc nghiêm trọng, theo bản năng liền la lên lên tiếng. Quân Mạnh Sơn cứ điểm muốn thực sự là bị hán đụng sập, vậy bọn hắn cái này 500 người cũng liền đã mất đi rựa vào, căn bản ngăn không được phía dưới 3000 tam thôn liên quân xung kích. Mặc dù không biết Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ có hay không năng lực ngăn lại hán lần này xung kích, nhưng Nạ Dạ Sĩ cạ cũ đối với Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ liền có một loại không hiểu tín nhiệm, thật giống như Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ có thể giải quyết tất cả vấn đề. Minh Bạch. Mặc dù vẫn chỉ là một cái bước đầu ý nghĩ, nhưng liền để ta ở đây thử một chút thuật này khả thi à. Phi Lôi Thần kết giới nhị đoạn. Nạ Mị Cạ Nạ Tổ trong đôi mắt thoáng qua một tia ý, hai tay nhanh chóng kết ấn. Quất Ngạnh Sơn cứ điểm tường thành bên trên xuất hiện từng vòng từng vòng cực lớn Hắc Sắc Phù Văn. Hắn dùng trên đầu sừng thú đụng vào Quất Ngạnh Sơn cứ điểm tường thành Hắc Sắc Phù Văn phía trên, nhưng mà mong muốn bên trong lực trùng kích cũng không có xuất hiện, hán đầu trực tiếp lâm vào bên trong thành tường. Cùng ừ. lúc đó, Tam thôn Liên quân kỳ tập bộ đội đang bầu trời cũng xuất hiện từng vòng từng vòng Hắc Sắc Phù Văn, hàng cái kia to lớn đầu từ trong đó lo ra. Hán trừng lớn hai mắt, ngay cả ánh mắt đều trở nên thanh tịnh thêm vài phần. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại chuyện gì xảy ra, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. Phi Lôi Thần Kết Giới nhị thứ nguyên chớp khoảng không ve Đúng lúc này, Nạ Mị Cạ Zer Mina Tô lênh khốc bên trong mang theo vài phần tri ni bị lời nói rất tiếng, Quất Ngạnh Sơn cứ điểm trên tường thành phi lôi thần kết giới phụ văn nhất truyện, không đợi hắn tướng toàn bộ thân thể nhô ra ngoài hoặc là đem đầu rút về liền đột nhiên đóng kín. Xoẹt một chút, háng cái kia to lớn đầu tử không trung rơi vào Tam Tôn Liên quân kỳ tập bộ đội trong đội ngũ, mà háng cái kia giống như cổ dạ mã đồng dạng thân thể lại là lưu tại Quất Ngạnh Sơn cứ điểm tường thành phía dưới. Máu tươi giống như thủy triều giống như phun ra ngoài, cả phiến thiên địa đều là một trong tịch, tất cả thấy cảnh này, người đều xuống ý tức há to miệng, trừng lớn hai mắt, dừng lại động tác trong tay. Một cái có thể hoàn toàn nắm giữ vi thú sức mạnh hoàn mỹ dịản cợ dị kỳ cứ thế mà chết đi. Cô đông một tiếng, Nạ Dạ Sĩ cả cụ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin nhìn về phía Nạ Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ. Nạ Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ đón Nạ Dạ Sĩ cả cụ ánh mắt lộ ra một nụ cười sáng lạ, nói: "Không thiên là hư huyền cùng hiện nay hai ý nghĩa, vừa tượng trưng chẳng kích xuyên qua không gian lúc mở mịt cảm giác, cũng ám chỉ liền vật vô hình cũng có thể chặt đứt vô hình chi nhận." Bởi vì cái gọi là vô hình chi nhận chí mạng nhất, bị cánh ve qua cổ họng mà nói, liền đau đớn đều cảm giác không đến liền sẽ nghênh đón tử vong. 3. Nạ Dạ Sĩ một mặt một Nói: "Cái, có ý tứ gì?" Nami Kazaru Minato sở lên cái, hốt, ngượng ngùng giải thích nói: "Đây là ta cho một chiêu này đặt tên là không tiền cắt dụng ý cùng lý do. Mặt trước cái kia siêu thứ nguyên chấp lóe đâu." Nã Dạ Xỉ Cạc Cụ theo bản năng liền mở miệng dò hỏi. Nami Kazaru Minato nghiêm túc nói: "Đương nhiên là vì cường điệu không tiền cắt trợ tự a." Nã Dạ Xỉ Cạc Cụ, người tại im lặng thời điểm thật sự rất im lặng. Nã Dạ Xỉ Cạc Cụ bây giờ cũng có chút không nghĩ thông miệng nói chuyện. Nhưng mà sau một khắc, cả khu vực cũng giống như vỡ tổ đồng dạng sôi trào lên. Quất Sơn trong cứ điểm cổ nộ hạ quân coi giữ bên này là reo họ là tung tăng, là phấn chấn, là kích động, mà nhưng ngược lại Tam thôn liên quân bên kia lại là xôn xao, là sợ hãi, là bối rối, là không tin. Đây chính là một cái hoàn mỹ rỉn cợ gì kìa. một cái không tranh cái chút nào cả cấp cường giả. Một cường giả như vậy cư nhiên bị nạ mị cạ giờ mi nạ tổ một chiêu liền bị miêu sát. Quả thực là kinh khủng như vậy. Thực sự là đứa đẩn. Vậy mà trực tiếp đem đầu đưa đến dưới dao của địch nhân. Đệ tử cả dẹt dạ xạ tại trải qua ngay từ đầu chấn kinh sau nhịn không được mở miệng chửi bậy một câu. Mặc dù Na Mỹ Cạ Giở Mỹ Nạ tổ một chiêu này đích thật là vô cùng lợi hại, nhưng rõ ràng còn chưa khai phát hoàn toàn, chỉ có thể tại chỗ chờ đợi địch nhân chính mình đụng tới. Mà hắn tên kia hết lần này tới lần khác liền một đầu đục vào. Nhìn chung toàn bộ giới Nị Dạ lịch sử, từ viễn cổ đến bây giờ, từ chiến quốc đến nhân thôn, dùng đầu tấn công Nị Dạ đoán chừng cũng chỉ có hắn. Thực sự là đầu sắt. Nhưng hắn chính mình chết thì bỏ qua, hết lần này tới lần khác chính là trước mặt nhiều người như vậy mới chết. Này đối Tam thôn liên quân Nị Dạ sĩ khí mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích khủng lồ. Tỉnh táo, không nên hoảng loạn. Hắn hắn chẳng qua là khinh thường mà thôi. Tất cả mọi người đều giữ nguyên kế hoạch hành động. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta." Trịa Dỗ trưởng lao thứ nhất đứng dậy, lớn tiếng quát lớn, đem một đám Lâm vào giữa mê vong Tam thôn Liên quân Nghị dạ đều tỉnh lại tới. "Kia chớp vàng giao cho lão thần, các ngươi tiếp tục xung kích." Trịa Dỗ trưởng lão mở miệng lần nữa, chỉ dùng một câu nói liền đem Tam thôn Liên quân Nghị dạ nhóm sĩ khí lần nữa tăng lên. Tam thôn Liên quân Nghị dạ nhóm sĩ khí sụp đổ nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Namĩ ngăn hắn nhiên cũng không có sợ như vậy. Tại Dạ xạ hai người dắt phía dưới, 3000 Tam Tôn Liên quân nị dạ lần nữa hướng Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm phát khởi xung kích, cùng cô nộ hạ quân coi giữ kịch chiến lại với nhau. Minato. Nạ Dạ Sĩ si cả cụ đem phía dưới một màn nhìn ở trong mắt, mở miệng liền muốn lần nữa cho Nạ Mĩ cả giờ Mị Nạ Tộ ra lệnh. Ta biết, làng cắt Trịa rổ cùng đệ tứ cả giệt dạ xạ liền giao cho ta. Nạ Mĩ cả giờ Mị Nạ Tộ cắt đứt Nạ Dạ Sĩ cả cụ mà nói, đã làm xong nên chiến địch quân người mạnh nhất chuẩn bị. Nạ Dạ Sĩ cả cụ ngửi lại đầu, nói, "Không, để cho đi ngăn chặn Trịa rổ xa, đối phó Tam Liên quân phổ thông Muốn làm sao ngươi tự do phát huy." ra đối với ngươi liền một cái yêu cầu, đó chính là trong thời gian ngắn nhất đem Tam Thôn Liên Quân nỉ dạ sĩ khí giết sụp đổ, giết bại. Nạ Mĩ Cả Giờ Mĩ Nạ Tổ hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Minh bạch." Sau một khắc Nạ Mĩ Cả Giờ Mĩ Nạ Tổ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, sát nhập vào Tam Thôn Liên Quân trong trận, thân hình mỗi một lần lấp lóe liền sẽ mang đi mấy cái nhân mạng. Chia rồ cùng Dạ Sạ hai người thử nghiệm truy đổi Nạ Mĩ Cả Giờ Mĩ Nạ Tổ bước chân, muốn đem Nạ Giờ Mĩ Nạ Tổ cản xuống, nhưng không muốn để ý tới bọn hắn Nạ Cả Giờ Nạ Tổ hoàn toàn không có cho hai người bọn họ cơ hội. Bọn hắn căn bản liền theo không kịp Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tiến tốc. Triệu Dụ cùng Dạ xả hai người liếc nhau một cái, trực tiếp từ bọn Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ hướng về Quất Ngạnh Sơn trong cứ điểm cổ nộ hạ quân coi dự phóng đi. Bọn hắn muốn đi tìm Hộ Vũ Mạc Kỷ Cở Tỳ Nạ, dùng Hộ Vũ Mạc Kỷ Cở Tỳ Nạ đem Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ bức cho tới. Nhưng mà để cho Triệu Dụ cùng Dạ xả hai người không có nghĩ tới là, không đợi bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, Hộ Vũ Mạc Kỷ Cở Tỳ Nạ liền một cái lắc mình chính mình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chặn bọn hắn đường đi. Nạ Cụ đứng tại Quất Sơn cứ điểm đầu tường, ánh mắt lại không có nhìn phía dưới chiến trường, mà là nhìn về phía phương xa. Kế tiếp liền muốn nhìn họ phát huy. Đồ tắm triỆ rổ dâng lên. Tấu chương xong, chương 218, nếu như ta có thể để người nắm giữ vô hạn sinh mệnh đâu, chương 218, nếu như ta có thể để người nắm giữ vô hạn sinh mệnh đâu. Thời gian đổ về hơn nửa ngày phía trước, Tam Tôn Liên quân nơi ở tạm thời bên ngoài thảo quốc phương hướng trên dưới 50 km một chỗ trong khe núi, 2000 cổ nô hạ đại quân tại họ dẫn dắt tiếp theo lộ tiềm hành, thần không biết quỷ không hay sen kẻ đến Tam Tôn Liên quân hậu phương. xuống, toàn quân ngay tại chỗ chỉnh đốn, chú ý ẩn nấp. Đem điều tra tiểu đội toàn bộ đều thả ra, không chỉ là quất ngạnh sơn phương hướng Biên cảnh phương hướng cũng muốn thời khắc đề phòng. Họ dò xỉ mạ xoắt tay áo, để cho mấy cái truyền lệnh nghị dạ đem mệnh lệnh của mình truyền đạt ra. Rất nhanh 2000 cỗ nô hạ đại quân liền tại đây chỗ trong sơn ao giản xếp xuống, không có xây dựng cơ sở tạm thời, không có nhóm lửa nấu cơm, chỉ là riêng phần mình tìm kiếm chỗ khuất hoặc ngồi hoặc dựa vào, lấy ra thanh thủy lương khô, hết khả năng khôi phục thể lực. Bọn hắn từ hôm qua buổi tối ra thôn bắt đầu vẫn tại hành quân cấp, trong lúc đó còn nhiều lần gián tiếp sử dụng ảnh phân thân tạo binh tượng, có thể nói là một khắc cũng chưa từng qua, bây giờ cũng là mệt mỏi tới cực điểm. Họ Dỗ Xỉ Mã hạ đạn hoàn mệnh khiến cho sau lại là nhìn về phía bên cạnh Vũ Trí Hạ Uỷ mở miệng nói, "Uỷ cảm giác thế nào? Còn có thể chịu đựng được sao?" Nhiệm vụ của lần này tới 10 phần đột nhiên, để cho lúc đó đang trên thân độ trì Hạ Uỷ làm hạt hy giá mã tế bảo dung hợp thí nghiệm họ Dỗ Xỉ Mã không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Có thể đối mặt thôn mệnh lệnh họ Dỗ Xỉ Mã cũng không thể cự tuyệt, đang do dự rất lâu sau quyết định đem Vũ Trí Hạ Uỷ cũng cùng một chỗ măng ra, một bên làm thí nghiệm, một bên làm nhiệm vụ, cả hai đều không chậm Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vũ Hạ Uỷ trên thân thể dung hợp thí nghiệm đã tiến hành đến hồi cuối. Phần lớn việc làm cũng đã làm xong, không sai biệt lắm cũng chỉ phải đợi kết quả nguyên nhân. U Chỉ hạ sắc mặt hồng nhuận, cũng không có mệt mỏi chút nào chi sắc, mà không thay đổi lắc đầu, nói, cho tới bây giờ ta cảm giác rất tốt, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Để cho ta nhìn một chút. Họ Dỗ Sĩ mảng nghe vậy hai mắt sáng lên, hạ thấp thân thể ngay tại U Chỉ hạ nghi các vị trí cơ thể lục lọi. Từ tình trạng cơ thể của ngươi đến xem thứ bảy thuốc thử hiệu quả rất tốt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xích phản ứng, thân thể của ngươi cũng đã được cường hóa rất nhiều, hơn nữa loại này cường hóa vẫn còn tiếp tục bên trong. Đáng tiếc, ở đây không có thiết bị Không thể đem thân thể ngươi thời gian thực biến hóa số liệu phản ứng đi ra. Họ Rồ Sĩ Mã đã kiểm tra bước nhỏ là có chút hưng phấn, nhưng sau đó lại có chút thất hận, cuối cùng trực tiếp lấy ra một cái tiểu hào ống kim. U Chỉ Hạ thấy thế rất là tự dắt vén tay háo lên đưa cánh tay ngã vào họ Rồ Sĩ Mã trước mặt. Kể từ bị U Chỉ đưa đến họ Rồ Sĩ Mã ở đây sau đó, U Chỉ Hạ cũng không biết bị họ Rồ Sĩ Mã rút qua bao nhiêu hết, lấy ra bao nhiêu lông tóc hết nụ, cùng đủ loại nước bọn, mồ hôi các loại đồ vật xem như thí nghiệm hẳn mẫu, hắn đã thành thói quen bị họ Rồ Sĩ Mã hiếu hái cơ thể. Bất quá đáng nhắc tới chính là Uchiha Itchia bây giờ cũng có thể rõ ràng cảm thấy thân thể của mình cùng tinh thần so trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa Uchiha Itchia cũng nghe nói ở trên người hắn thí nghiệm thành quả sau này cũng sẽ bị ứng dụng đến Uchiha Thìn, Uchiha Sisi, hạ phụ Gạ Củ cùng với khác có thiên phú hạ Tộc Nhân trên thân, cho nên Uchiha Itchia cũng không bài xích trở thành Orosimaz thí nghiệm thể. Orosimaz đem từ trên thân Uchiha Itchia rút ra một ống nhỏ huyết dịch thận trọng cất kỹ. Uchí Hạ thân thể hiện tại còn tại trong chuyển biến, dưới tình huống không cách nào giám sát đến cơ thể của Uchí Hạ thời gian thực số liệu, Họ Rồ cũng không dám duy nhất một lần rút ra Uchí Hạ quá nhiều máu để tránh để cho thí nghiệm sinh ra mới lượng biến đổi, dẫn đến thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên. "Ichie, ngoại trừ Uchí Hạ nhất tộc huyết kế giới hạn xạ gì rằng, người có hay không nghĩ tới nhận được mối huyết kế giới hạn?" Họ Rồ xác nhận xong Uchí Hạ Uệ tình huống thân thể sau bỗng nhiên là mở miệng gọi nói. "Uchí Hạ nghe vậy sửng sợ, nghi ngờ nói, "Mối huyết kế giới hạn?" Gật, gật đầu giải thích nói, căn cứ trình quân cung cấp tình báo cùng hiện hữu thí nghiệm số liệu phỏng đoán, thân thể của ngươi tại hoàn thành cải tạo sau đó khả năng cao sẽ thức tỉnh đệ nhất hộ cả độc hữu huyết kế giới hạn, một đột, một đột. U chỉ hạ uỷ tria nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sáng, nhẹ dọng lặp lại hai cái này mang theo ý nghĩa đặc thủ chữ. Họ dò xỉ mà không có để ý U chỉ hạ uỷ tria phản ứng, tiếp tục nói, mà căn cứ nghiên cứu của ta, các ngươi hộ chỉ hạ nhất tộc cùng xèn dù nhất tộc huyết mạch có cực lớn bổ sung tính chất. Giống như nắm giữ hộ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch, người trời sinh trạng cơ thuộc tính phần lớn cũng là âm, hỏa, lôi. Mà nắm giữ người huyết mạch sẻn dù nhất tộc trời sinh trả cờ dạ thuộc tính phần lớn là dương, thủy, thổ, gió. Nếu có người có thể đồng thời nắm giữ ủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc cái này hai tộc huyết mạch mà nói, như vậy hắn rất có thể trời sinh thì sẽ là âm, dương, thủy, hỏa, thổ, lôi, gió toàn thuộc tính đi ra Mà chỉ là ủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc huyết mạch bổ sung một loại trong đó thể hiện mà thôi. Dừng một chút, họ Dori Si mà nhìn về phía cơ thể của Vũ Trí Hạ, y trì liếm liếm khóe miệng chảy xuống nước bọt, nói: "Ít tria ngươi bây giờ chính là đồng thời có Vũ Trí Hạ cùng sễn dụ hai tộc huyết mạch người, cũng rất có thể sẽ thức tỉnh bảy loại thuộc tính chạ cơ dạ. Mà như ngươi loại này toàn thuộc tính tình huống cùng ta lão sư sạ dụ Tô Bị Hỉ dụ giẻ loại kia toàn thuộc tính tình huống còn không mờ nhượng, ngươi muốn càng đặc tú hơn, càng giống là chạ cơ dạ chi nguyên, chạ có được vô hạn khả năng. Nếu như ngươi muốn ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm được thức tỉnh đột, viêm nộn, rung nộn, bạo đột các loại thuộc tính đặc biệt huyết kế giới hạn phương pháp." Họ rồ sĩ mà đối với vũ trụ hạ uy tri chưa bây giờ thân thể này có thể nói là hết sức hài lòng, cũng hết sức trông mà thèm, hận không thể thay vào đó. Mặc dù hắn bây giờ Phật tử Tiễn Sấy No Rụt còn chưa khai phát hoàn toàn, nhưng cũng đã có bước đầu giàn khung, đối với đủ loại ưu tú cơ thể cũng là mười phần lo nghĩ. Bất quá có chút đáng tiếc là hắn bây giờ đã tìm được một đầu càng thích hợp con đường của mình, Phật tử Tiễn Sấy No Rụt đã lưu lạc làm được tiền chọn, bằng không thì hắn thật đúng là sẽ không bỏ qua vũ trụ hạ uy tri hoàn mỹ như vậy vào trước. hạ uy mặc dù không phải lần đầu tiên bị họ mà dùng ánh mắt như vậy chăm chú nhìn, nhưng vẫn là cảm thấy một hồi hàn. U chỉ hạ uyệt triệt đầu, nói: "Không cần, năng lực cũng không phải càng nhiều càng tốt, quá nhiều năng lực sẽ phân tán tinh lực của ta." Họ Dồ Sĩ mả nghe vậy làm như có thật gật đầu một cái, nói: "Đích xác, một người tinh lực là có hạn, năng lực quá nhiều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tạp mà không tinh tình huống." Thế nhưng là dừng một chút, họ Dồ Sĩ lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói: "Nhưng nếu như ta có thể để ngươi nắm giữ vô hạn sinh mệnh đâu? Có vô hạn sinh mệnh cũng liền mang ý nghĩa có vô hạn tinh lực, ngươi sẽ có đầy đủ thời gian đi học tập, sử dụng đủ loại năng lực. Như vậy thì sẽ không xuất hiện tạp mà không tinh vấn đề." U Chỉ nghe vậy lần nữa sửng sở, hơi kinh ngạc nhìn về phía họ nói, "Cho nên đây chính là người còn sống ý nghĩa sao?" Tấu chương xong, chương 219, giúp ưu không giúp kém, chương 219, giúp ưu không giúp kém. Khi thức sớm tại U Chỉ mang theo U Chỉ đi gặp họ phía trước, U Chỉ liền đã cùng họ có tiếp xúc. Đó là tại trên một lần cỡ nhỏ lễ truy điệu, lần thứ nhất cảm thấy Tử vong nặng U Chỉ ngẫu nhiên gặp họ đồng thời hướng họ hỏi phát ra từ nội tâm nghi vấn, "Sinh mệnh ý nghĩa là cái gì?" Họ Dỗ Sĩ mạn trả lời cũng rất có triết lý, đó chính là tất cả mọi người đều sẽ chết, sinh mệnh vốn là không có ý nghĩa. Kết quả là ủ Trí Hạ y Triệu tìm một chỗ vách núi này xuống, dự định kết thúc cái này không có ý nghĩa sinh mệnh. Nhưng ở thời khắc sống còn đủ trí hạ y triệu hoàn toàn tỉnh lộ, kịp thời ngừng hao, đồng thời may mắn sống tiếp được, kết quả là Vũ Trí Hạ Yết Triệu lại phải ra mới kết luận, sinh mệnh mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại bản năng không muốn đi chết. Rất sâu cấp độ độ vật trụ trí hạ yết còn không có đáp án, hắn lúc đó duy nhất biết đến chính là không có người muốn đi chết đồng thời bởi vì tự thể nghiệm nguyên nhân đối với cái này, một đáp án dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Mà tại Vũ Trí Hạ Yết Triệu nhận biết Vũ Trí Hạ Trình sâu đã từng hỏi tham qua Vũ Trí Hạ Trình vấn đề giống như trước, Vũ Trí Hạ Trình trả lời cùng Ozma tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Sinh mệnh mặc dù không có ý nghĩa, nhưng tử vong lại giao cho sinh mệnh giá trị. Đây chính là Vũ Trí Hạ Trình trả lời, ngày hôm nay Ozma rời nói lại để cho Vũ Hạ Yết Triệu đối với Vũ Trí Hạ Trình trả lời có cấp độ càng sâu càng lộ. Ozma nghe vậy gật đầu một cái, nói, học được trên thế giới này tất cả thuật, biết trên thế giới này tất cả tri thức, đây chính là ta sống ý nghĩa. Mà thuật cùng tri thức cũng là vô cùng vô tận. Cho nên ta cũng nhất thiết phải nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh. Uchi Hạ Yết lại là qué dị liếc gọ rồ sì mà một cái, mở miệng nói, có người nói với ta, sinh mệnh chính là bởi vì không cách nào làm lại mới đầy đủ chân quý. Khi ngươi có một ngày chân chính ý thức được sinh mệnh là có hạn, đó mới là tuyệt vời nhất chỗ. Một ngày nào đó ngươi biết ăn cuối cùng một trận đồ ăn, ngươi sẽ nhìn một lần cuối cùng phong cảnh, người cuối cùng một đóa hoa, một lần cuối cùng cùng người thân đồng bạn gặp nhau. Mà ngươi cũng không tại biết cuối cùng này một lần sẽ ở lúc nào đến, cho nên ngươi mới hẳn là tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ làm yêu thích hết thảy, trân quý vượt qua mỗi một tấc thời gian bảo trì nhiệt tình đối với cuộc sống. Bởi vì làm người đối với tất cả mọi chuyện đều mất đi nhiệt tình sau đó, sinh mệnh của ngươi cũng không có ý nghĩa. Họ Drollsi mà nghe vậy rơi vào trầm mặt, xúc động rất sâu. Hắn bây giờ liền đã đối với rất nhiều chuyện vật đều đã mất đi hứng thú, tự nhiên cũng liền không thể nói là nhiệt tình. Hắn cũng biết người không cách nào đối với cùng một sự kiện vật vĩnh viễn bảo trì lâu dài nhiệt tình. Nếu có một ngày hắn thật sự nắm giữ vô hạn sinh mệnh, cái kia tại cực kỳ lâu sau đó còn có thể đối với nhận thuật cùng tri thức bảo trì nhiệt tình hiện hữu sao? Nếu quả thật đến lúc đó, hắn cái kia vô hạn sinh mệnh còn có ý nghĩa sao? Họ Dỗ Sĩ mà đột nhiên có chút thất vọng mất mát, nói, rất có ý tứ quan điểm, xem ra ngươi bây giờ đối với vô hạn sinh mệnh cũng là không có hứng thú. Du Chỉ Hạ Uyệt chưa nghe vậy lại lắc đầu, lại bổ sung nói, người kia còn nói với ta, đối với cuộc sống bạo trì nhật tình là một loại thái độ, cùng sinh mệnh chiều dài không có quan hệ. Tuế Nguyệt như Tho đường, Thương Hải tang điện, giống như ngươi bây giờ không biết thời kỳ viễn cổ mọi người ăn chính là một dạng gì, ngươi bây giờ ăn đồ vật cũng không biết sẽ ở lúc nào bởi vì nguyên nhân gì biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, cho nên ngươi cũng không biết một lần cuối cùng ăn loại thức ăn này sẽ ở lúc nào. Phong cảnh cũng biết thay đổi. Hoa gia sẽ khô héo, thân nhân cùng đồng bạn đều biết chứ đi, lâu dài sinh mệnh cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi kinh nghiệm những thứ này một lần cuối cùng. Tương phản sinh mệnh của ngươi càng dài, kinh nghiệm một lần cuối cùng thì sẽ càng nhiều. Cho nên mới càng hẳn là bảo trì nhiệt tình đối với cuộc sống. Vĩnh sinh là tốt, nhưng không thể giống họ Dori si mà như thế liên miên bất tận sinh hoạt, đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, bằng không sớm muộn có một ngày sẽ mất đi sinh mệnh ý nghĩa. Họ Dori si mà. Họ d... mà d... không nghĩ tới mình còn có bị xem như mặt trái tài liệu dạng dạy một ngày, bất quá hắn cũng đã đoán được đối với Vũ Hạ ỷ Triệu người nói những lời này là ai. Họ Dỗ Sĩ mà bất đắc dĩ mở miệng nói, sau lưng nói người nói xấu cũng không phải cái gì thói quen tốt, chính quân đây là đang lo lắng tâm lý của ta xảy ra vấn đề sao? Họ Dỗ Sĩ mà hiện tại cũng có chút hoài nghi những lời này có phải hay không Vũ Trị chỉ Hạ trình cố ý để cho Hữu Trị Hạ Uỷ Triển nói cho hắn nghe. Vũ Trị Hạ Uỷ Triển nghe vậy cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, chính đại ca thật là có loại lo lắng này. Hắn nói đối với một nhà khoa học mà nói, nhiệt tình cùng sức tưởng tượng là vô cùng trọng yếu, trên thế giới này đại bộ phận tri thức cũng không phải có thể từ thí nghiệm phòng cùng trên sách lấy được. Thái Dương vì sao lại từ phía dâng lên? Bầu trời tại sao có màu lam? Quả táo vì sao lại rơi trên mặt đất? Hai cái lớn nhỏ không đều dạng thiết cầu từ cùng một cái độ cao rơi xuống vì sao lại đồng thời rơi xuống đất? Thế giới này một ngọn cây cỏ bên trong kỳ thực đều ẩn chứa số lớn tri thức, có chút tri thức càng là trực chỉ bản chất của thế giới này. Chỉ có người bảo trì nhiệt tình với cái thế giới này mới có thể nắm giữ một đôi giỏi về phát hiện kiến thức con mắt. Họ dò thị mã thời khắc này hai con ngươi là sáng kinh người, Vũ Trị hạ uýt trị ngắn ngủi mấy câu giống như để cho hắn phát hiện một cái thế giới mới. Hắn trước kia thật là không để ý đến quá nhiều đồ vật. Bây giờ lại nhìn thế giới này, chung quanh một ngọn cây cỏ tựa hồ cũng trở nên sinh động không thiếu. Đa Tạ truyền quân nhắc nhở, đợi chút nữa còn có một hồi đại chiến, ngươi cũng thừa dịp bây giờ nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Họ Dorashima mạch suy nghĩ đều giống như được mở ra, linh tưởng nhớ chạy ra, không đến một hồi liền toát ra rất nhiều ý nghĩ, cũng không dành cùng Uchiha Itachi tàng gấu, đem Uchiha Itachi đổi đi sau liền lấy ra giấy bút ghi chép lên thời khắc này linh cảm tới. Uchiha Itachi cũng không có đi quấy rầy họ Dorashima, chỉ là lặng lặng xung quanh đang nghỉ ngơi cọ nộ hạ nhụy hỏi một lần này chiến tranh không biết lại sẽ để cho bao nhiêu người mất mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh một buổi tối liền đi qua, phía chân trời hiện hạ cụ. Báo cáo Tam tôn liên quân bên kia nghỉ dạ có động tính. Bọn hắn đang theo cốt ngạnh sơn cứ điểm phương hướng xuất phát. Một cái điều tra nỉ dạ phá vỡ yên tĩnh, đi tới bên cảnh ổ báo cáo. Ổ rồ mắt ngẩng lại, đem viết trong một đêm giấy bút cất kỹ, đứng lên nói, thông chi tất cả mọi người đều chuẩn bị chiến đấu. Đừng quá mức gấp gấp gấp rút lên đường, chú ý ẩn nấp thân hình. Ổ mà minh bạch dưới tay hắn nhánh đại quân này là kỳ binh, trọng yếu nhất chính là muốn đánh bất ngờ. Cho nên bọn hắn bây giờ trọng yếu nhất vẫn là muốn đem sự tồn tại của mình ẩn tàng lại, những thứ khác hết thảy đều phải lui về phía sau sắp xếp. Rất nhanh, trong Sơn Ao 2000 cổ nổ hạ đại quân cũng bắt đầu hành động, hướng về Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm vị trí tới gần. Khi bọn hắn đuổi tới Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm phụ cận thời điểm Sơn Tôn Liên quân đang cùng cỗ nổ hạ quân coi dự đánh hừng hực khí thế, giao sát lại với nhau. Báo cáo. Nạ Dạ ban giải phát tới tin tức, hắn sẽ đem Tam thôn Liên quân đội dự bị dẫn đi, để chúng ta tùy thời mà động. Một cái thông tin nhị dạ vội vã chạy tới bên cạnh họ Zoro Simaz, đem nhận được tin tức đưa cho họ Zoro Simaz. đầu một cái, nói, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phân ra 1000 người đi số 2 núi cùng số 3 núi. Phối hợp trên núi quân coi giữ mau chóng dạo sát trên núi Tàng quân. Còn lại 1000 người đi với ta nhất hào sơn. Tại trong một đến bốn hào sơn đầu, số 2 đỉnh núi cùng số 3 đỉnh núi bởi vì hữu chỉ trí hạ trình cùng ngũ trí hạ ô bỉ tổ tồn tại Tam thôn liên quân đều hiện ra bị bại chi thế, số một đỉnh núi hai bên đều dường cơ không xong, mà số 4 trên đỉnh núi bởi vì tập trung Tam thôn liên quân tinh anh lý ra, cho nên Tam thôn liên quân đã chiếm cứ ưu thế. Họ rồ thị mãnh minh bạch một cái đạo lý, đó chính là giúp ưu không giúp kém, chỉ có mau chóng kết thúc một tới số 3 đỉnh núi chiến đấu tài năng đem cổ nổ hạ ưu thế binh lực giải phóng ra ngoài đi làm càng nhiều chuyện hơn. Đấu chương xong, chương 220, đồng dạng cũng là vi thú, trên lệch làm sao lại như thế lớn, chương 220, đồng dạng cũng là vi thú, trên lệch làm sao lại như thế lớn. Từ độn bụi vàng hình lập phương, dạ xạ chân đạp bụi vàng trôi nổi tại giữa không trùng, đưa tay dùng bụi vàng tụ tập trở thành một cái cực lớn hình lập phương, hung hăng hướng phía dưới Vũ Dụ Ma Kỵ cỡ tỉ nạ đọ tới. Vũ Dụ Ma Kỵ cỡ tỉ nạ lúc này đã tiến nhập nửa vi tu hóa, sáu cái đuôi nhất chuyển đem sông lên một bộ khôi đến Thất lạc, cánh trong nháy mắt giơ dài, năm hình lập phương bên trên. Ngay một tiếng vang thật lớn. Đù lớn bụi vàng hình lập phương bị Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỳ Na nhất kích đánh cho bay ngược mà quay về, Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỳ Na nắm lấy cơ hội quay đầu há mồm hướng Dạ Xạ vị trí đánh ra mấy phát cỡ nhỏ bịt đả mạ. Từ độn khoảng không xa bị chướng, Dạ Xạ thân sắc nghiêm trọng, đưa tay vung lên, đại lượng bụi vàng tuần ra ngăn tại trước người tạo thành thật dày sa bích, mà chính hắn cũng sắp tốc đạp bụi vàng hướng về sau tối lui. Wen, Wen, Wen, Wen. mạnh to lớn liên tiếp không ngừng trực tiếp bị, bị mạ thành đầy trời sa mưa. Cũng may Dạ Xạ triệt toái phía sau phải thời. Nhờ vậy mới không có chịu đến nổ tung tác động đến. Dạ Xạ Thần Sắc rất là khó coi, sớm đã không còn ngay từ đầu lúc đã tinh trước cùng hắn hái. Nguyên bản Dạ Xạ đối với Cửu vi gìn cơ gì kỳ phán đoán lại hẳn là so với bọn hắn làng cắt nhất vĩ thú cả cùng mạnh, nhưng đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng cùng ngủ dụ mạ kỳ cợt tín nạ giao thượng thủ sau Dạ Xạ liền phát hiện hắn sai, mà lại là 10 phần sai. Cô nột hạ Cửu Vĩ yêu hồ nào chỉ là so nhất vĩ thú cả cụ mạnh một điểm mà thôi, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, cách nhau một trời một vực. Tại làng các thời điểm, Dạ Xạ đã từng nhiều lần cùng mất khống chế nhất vĩ cả cụ giao thủ. Hắn mỗi lần đều có thể dùng Phô Thiên cái địa bội vàng đem nhất vĩ sủ cả cụ chân áp. Nhưng ở cùng Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỳ Nạ tỉ thí thời điểm, Già Sạ Kinh Hai phát hiện hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo bội vàng tại trước mặt Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỳ Nạ giống như là giấy dán, hoàn toàn ngăn không được Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỳ Nạ công kích, nhiều nhất chính là trở ngại nàng một chút thế công. Hơn nữa Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỳ Nạ tốc độ cũng sắp phải vượt quá tưởng tượng, Già Sạ bội vàng căn bản theo không kịp tốc độ của nàng. Nếu không phải là còn có Triệu Trưởng lão ở một bên phụ trợ, Già Sạ công kích căn bản liền đừng nghĩ mệnh chung Vũ Vũ cho dù là một lần lại thêm vũ vũ ma kỵ cỡ tí nạ cái kia mắt trần có thể thấy tự lạnh tốc độ, dạ xạ thậm chí đều cho là mình là đang đối với giao một cái phiên bản giải ca. Càng kỳ quái hơn chính là, vũ vũ ma kỵ cỡ tí nạ bây giờ còn chưa phải là hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ, chỉ có thể vận dụng cựu vĩ một phần nhỏ sức mạnh, cái này ngươi dám tin. Chỉ là kiểu vĩ một phần nhỏ sức mạnh liền so nhất vĩ sủ cả cũ mạnh hơn, dạ xạ cũng không dám tưởng tượng toàn bộ hình thái kiểu vĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đông dạng cũng là vĩ thú, nhất vĩ sủ cả cũ cùng làng đá bên kia tứ vĩ, ngũ vĩ, làng xương ngủ tam vĩ, lục vĩ, làng mây lang lần thất vĩ cũng đều không sai biệt lắm. Vì cái gì đơn độc ngươi của nổ hạ kiểu vi cứ như vậy không giống bình thường. thườngạ xã bây giờ đã không hy vọng xa vời có thể cùng chế độ trưởng lao áp chế dù mà kỳ cợ Ti dẫn tới giờ hai người bọn họ có thể gánh vắtũ dù mà kỳ cợ nào một người tiến công cũng không tệ rồi nếu là lại thêm một cái nàoỉ caơm tổ ra xa cảm giác mình nhất định sẽ chết rất thảm nghĩ như vậy ra sao không để lại dấu vết liếc qua Tam thôn liên quân chiến trường bên kia bên kia mặc dù là 3.000 người đối với cổ nổ hạ 500 người nhưng ở Nam Mỹ ca giờạ tổ xác định vị trí ám sát phía giới Tam tôn liên quân trong trận giành chỉ cần là xuất hiện một chút ưu thế liền sẽ bị Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ cho cấp tốc nén tiếp, số lớn tinh anh nỉ dạ liền phản ứng đều không phản ứng lại liền chết ở Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nã Tổ thủ hạ. Dưới loại tình huống này, 3000 người đánh 500 người vậy mà đánh lực lượng ngang nhau không nói, thậm chí ẩn ẩn còn có chút bị bại quân hướng. Đem một màn này nhìn ở trong mắt sau, Dạ xạ đã minh bạch bọn hắn Tam Thôn liên quân tập kích bất ngờ kế hoạch đã thất bại, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường tổ chức lần nữa thế công. Bằng không thì đợi đến cái kia cỗ nổ hạ 2000 viện quân chạy tới bọn hắn tam tôn liên quân còn có hay không lui ra khỏi chiến trường cơ hội nhưng là khó mà nói. Khôi lỗi thuật tam bảo hốt bại. Thừa dị vũ vũ vũ mạc kỵ cỡ nạ công kích dã sạ trong ngay mắt, chĩa rồ trưởng lão ba cái khôi lỗi ở bên cạnh tạo thành tam rất trận, mở cơ quan Phật pháp tăng sinh ra một cỗ vòi rồng gió lốc, bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực hướng về vũ vũ mạc kỵ cỡ tỉ nạ lôi kéo mà đi. Mà cái không gian sát thân bị đến một cái lão đạo, ba cái khôi bay đi. liền phản ứng lại, một tay tốc nổ ra, thẩm nhập dưới rã. Một chút liền ổn định thân hình. Bất quá cũng chính vì dạng này, Vũ Du Ma Kỷ Cở Tỳ Na thân hình tại hai cỗ sức mạnh tác dụng phía dưới xuất hiện một trong nháy mắt cứng ngắc. Phong ấn sư Tử Bế Gào. Trì Dụ trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bàn tay ném đi đem một bản thái lớn nhỏ khôi lỗi thu vật ném về phía Vũ Du Ma Kỷ Cở Tỳ Na, đồng thời một tay kết ấn, kích phát khôi lỗi thú đầu cấm chế đem khôi lỗi thú vật biến thành một người lớn nhỏ, mở ra miệng to đầy răng nanh, tới. Sư tử Bế Gào là một loại có thể đem mục tiêu thể nội trạng cơ dạng hoàn toàn phong tỏa thuật, chỉ cần đánh trúng có lẽ có thể thay đổi cục chiến tranh này thôi cụ. Triệu Dụ trưởng lão đối với Vũ trụ Ma Kỷ Cợt Tỳ Na thực lực cũng rất là kinh ngạc, trừ bỏ Cửu Vĩ bộ phận năng lực không nói, hắn cơ sở trị số tại Cửu Vĩ trả dạ ra chỉ hoàn toàn chính là một cái gia cường phiên bản Tsunade, thiên khắc nàng loại này khôi lỗi dư. Song phương giao thủ bất quá mới chừng 10 phút đồng hồ, nàng hạ củ bí kĩ diệp kỳ chỉ cả mặt Noesher liền bị Vũ trụ Ma Kỷ Cợt Tỳ Na làm bể 6 cái, tiếp tục đánh xuống nàng tất thua không thể nghi ngờ. Cũng khó trách Cổ Nộ Hạ sẽ giống như là một cái bảo đem Vũ trụ cái này Cửu Vĩ giảnh kỳ che đến sức sao. Cho dù là mấy lần trước giới nghị dã đại chiến bị đa thôn vây công cũng không có đem Cửu Vĩ Dĩn Cở Dị kỳ đem thả đi ra. Không chút nào khoa trương mà nói, các vi thú sức mạnh tại trước mặt Cửu Vĩ hoàn toàn liền không đáng giá nhất tới, Cửu Vĩ Dĩn Cở Dị kỳ tuyệt đối có tả hữu một hồi thắng bại chiến tranh năng lực. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, chia Trụ trưởng lao âm thầm hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội nhất định phải đem Vũ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Na đánh giết tại trong cuộc chiến tranh này. Bây giờ Vũ Vũ Ma Kỷ Cở liền đã có thực lực như thế, nếu là đợi một thời gian để cho Vũ Vũ Ma Kỷ trở hoàn mỹ Dĩn Cở Dị Kỷ còn đến mức nào. Vi lang cắt tương lai Triệu Dụ Trưởng Lao đã làm xong lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Cộng xạ. Mấy cái kim sắc xiển xích từ vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ phần lưng bắn ra, một cái xoay quanh liền đem đánh tới khôi lối thú vật đánh bay ra ngoài, tiếp đó hướng về trên không đang muốn tấn công giả xạ quay chung quanh mà đi. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở phía trước Triệu Dụ Trưởng Lao con người co dù lại, nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía dưới chân đồng thời, hai đầu gối hơi cong liền muốn mượn lực ra. Nhưng không đợi Trưởng lão có càng nhiều động tác, một cái đỏ chấm đại thủ liền từ mặt đất phá đất mà lên, mang theo cường đại lực trùng kích một tay lấy Triệu Trưởng lão nắm ở trong tay. Trưởng viện tạo thành tam giác trận hình Phật pháp tăng 3 con khôi lỗi đã tới. Oanh một tiếng cực lớn bạo âm thanh vang lên, Phật pháp tăng ba con khôi lỗi vị trí bị nện ra một cái hô to, đủ loại khôi lỗi bộ kiện bay loạn, khoé động lên đầy trời bụi mù. Trẻ tuổi chia rổ sương 221, khoảng khung về, chương 221, khoảng khung về. Chia rổ trưởng lão 3. Từ độn bụi vàng giới pháp. Dạ xạ trên không trung thấy cảnh này là mục lục muốn nức, cũng không đoán hỏi tới tiết kiểm tra cơ dạ, điều khiển đại lượng bụi vàng ở chúng quanh mấy chục mét phạm vi bên trong chế tạo ra vô số giống như mang giống như sắc bén sao mâu tiến hành không khác biệt công kích. Dạ Sa biết mình đơn thể công kích rất khó đánh trúng nắm giữ ưu thế tốc độ vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ, cho nên dứt khoát lấy lượng giành thắng lợi, phong tỏa vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ tất cả né tránh không gian. Cách làm này cũng đích xác làm ra rất tốt hiệu quả, thú vũ trụ ma kỉ cỡ nạ tại dày đặc như vậy thế công phía dưới cũng không thể không từ bỏ tiến công, lách mình tiến hành chèn né. Đường Hoàng hốt, lão thân không có việc gì. Đột nhiên, tria rồ trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại trong mười mấy mét bên ngoài một đống rách khối lõi, khóe miệng tràn ra máu tươi, hơi hơi thở hỗn hiện rất là chợt Mặc dù Triệu Dụ trưởng lão vừa rồi bằng vào kinh nghiệm kịp thời sử dụng thế thân thuật né tránh vũ trụ ma kỵ cợt tỉ nạ bắt lấy cùng với sau này công kích, nhưng vũ trụ ma kỵ cợt tỉ nạ công kích vẫn là quá mức đột nhiên, Triệu Dụ trưởng lão vẫn là đã nhận lấy bàn tay đánh vào trên người xung kích, ngũ tạm lục phủ đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Dạ Sạ thấy thế cũng là hơi hơi thở dài một hơi, xét theo tâm trung quy lạ để xuống. Triệu Dụ trưởng lão có thể cùng xí mụ dạ đản dật, ù tạ tản cô hà dị, giả, hạ dật, không giống nhau, là chân chính trưởng lão là lãng cắt điều trị. Khôi lỗi rất nhiều phương diện nhân vật thủ lĩnh, tại làng cắt địa vị quyền thế so với cổ nổ hạ F4 tại cổ nổ hạ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng cùng cổ nổ hạ F4 bất đồng chính là, trẻ rồ trưởng Lao và đệ đệ ẹ bị rổ cũng không có tại làng cắt tranh quyền đoạn thế, cơ bản đem sở hữu quyền lực đều giao cho dạ xạ cái này đệ tứ KZ. Cho nên đối với giả xạ mà nói, trẻ rồ trưởng Lao chính là hắn phát triển làng cắt trợ lực lớn nhất, tự nhiên là không hy vọng trẻ rồ trưởng Lao liền như vậy hy sinh. Giả xạ, chuyện không thể làm, là thời điểm rút lui. Triệu Dụ trưởng lão tự nhiên cũng là chú ý tới Tam thôn liên quân cùng Cổ Nộ Hạ quân coi giữ bên kia tình hình chiến đấu, thần sắc ngưng trọng mở miệng nói: người lập tức tổ chức đại bộ đội triệt thoái phía sau, lão thân tới đoàn hộ." Rút lui tự nhiên cũng không phải nghĩ lui liền có thể lui, Cổ Nộ Hạ quân coi giữ sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn họ đi trở về gây dựng lại thế công. Nhất định phải có người lưu lại chặn đánh Cổ Nộ Hạ truy kích. Mà lưu lại người tới tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Triệu Dụ trưởng lão đây là định dùng chính mình hy sinh tới hộ Dạ Xạ cái này đệ cả dẹp đảm an ánh mắt khẽ đích. một bên chế bụi vàng hạn chế Vũ Du ma kỉ tin nại hành động vừa lên tiếng nói, "Chia Dụ trưởng lão, không cần như thế, chúng ta lưu lại 1000 người Đoạn Hậu chính là." Dạ xạ cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ Chia Dụ trưởng lão. Cùng Chia Dụ trưởng lão so ra hắn thả bị lấy mạng người đi lấp. Lại nói, cái này Tam thôn liên quân kỳ tập bộ đội bên trong đại bộ phận cũng là làng đán uy dạ, dùng mạng của bọn hắn tới Đoạn Hậu Dạ xạ là không có chút thương tiếc nào. Chia Dụ trưởng lão nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, nàng vừa rồi sở dĩ muốn lưu lại một tới là vì Đoạn Hậu, thứ hai cũng là nghĩ nhìn một chút có còn hay không cơ hội lôi kéo u vũ mạ kỉ cở cùng. Nhưng nàng bây giờ trên tay khôi lỗi đã hao tổn hơn phân nữa có thể kéo lây vũ trụ ma kỳ cỡ tỉ nạ chết trùng tỉ lệ không lớn. Chia do trưởng lao sau một hồi trầm ngâm cũng không có lại nói tiếp, xem như chấp nhận dạ xạ quyết định. Từ đột, cắt vàng sóng lớn. Dạ xạ thấy thế đưa tay điều khiển đại lượng bụi vàng giống như thủy chiều giống như từng cơn sóng liên tiếp hướng về vũ trụ ma kỵ cỡ tỉ nạ lạnh tới, ép vũ trụ ma kỵ cỡ tỉ nạ không thể không lui lại kéo dài khoảng cách. Tất cả mọi người nghe lệnh. Kỳ tập bộ đội đệ nhất, thứ hai, đệ lục, đệ thất, thứ 12, thứ. Vành 3. Bước lui vũ trụ ma sau, dạ lớn tiếng mở miệng, đang chuẩn bị hạ quyết định rút lui cùng tuyển người đoạn hậu Một đạo cực lớn oanh na âm thanh từ đằng xa chuyển đến, ngắt lời hắn. Dạ Sạ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bọn hắn lúc tới đỉnh trên hào Sơn xuất hiện một cái cực lớn tự sắc mãng xà đem đỉnh Hảo Sơn đầu đều áp sập một mảnh nhỏ. Là Cổ Nộ Hạ sạn mì nọ rồ xỉ mà thông linh thú mện đạ. Họ rồ xỉ mà làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Triệu rồ trưởng lao thấy cảnh này nhịn không được lên tiếng kinh hô, lòng sinh cự chiến. Tại bọn hắn Tam thôn liên quân lấy được trong tình báo, họ rồ xỉ thế nhưng là mang theo 2000 cổ nộ hạ lớn quân đi trợ giúp than quốc biên cảnh cùng Hỏa Chi quốc phương Nam đường biển. Bây họ rồ xỉ xuất hiện ở, ở đây, Vậy hắn thủ hạ 2000 cô nổ hạ đại quân đâu? Nghĩ tới đây loại khả năng, Chia Dụ trưởng lao sắc mặt một chút liền khó coi tới cực điểm. "Dạ Sạ, đây là một cái bẫy, chúng ta bị bao vây. Phát tín hiệu đánh, để cho thôn Nghị Dạ lập tức phá vây." Không có chút gì do dự, Chia Dụ trưởng lao hướng Dạ Sạ hô lớn. Dạ Sạ thân sắc cũng vô cùng có coi, đưa tay tiến nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái đạn tín hiệu đánh về phía bầu trời. Một đóa đặc chế pháo hoa tại thiên không bên trong nổ tung, màu đậm xương mù cho dù ở hạ cổ thiên thời cũng là vô cùng nổi bật, khiến cho gần đó mười mấy kilomet bên trong người đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà khi làng cắt rút lui đạn tín hiệu đánh đi ra không lâu sau làng đá cùng làng mây rút lui đạn tín hiệu cũng là lần lượt thăng thiên nổ tung ra cũng không phải làng đá cùng làng mây phản ứng so làng cắt chậm chỉ là làng đá cùng làng mây tại phát hiện đó dổ xỉ mà dịch sau mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có trước tiên liền nghĩ rút lui dù sao binh lực là một vạn đối với 6.000 tiếp tục đánh xuống lời nói của nổ hạ coi như có thể thắng cũng là thắng thảm bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội là bàn cho nên bọn hắn còn đang do dự muốn hay không tiến hành đánh cực là gối chỉ là không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều làng cắt liền đã làm ra lựa chọn Làng Cắt cũng không giống như làng Đá cùng làng Mây như thế gia đại nghiệp đại, cũng gánh không nổi tổn thất lớn như vậy. Mà làng Cắt vừa lui, liền xem như làng Đá cùng làng Mây không muốn lui cũng không biện pháp không lui. Thiếu đi làng Cắt trợ lực, Konoh hạ muốn nuốt lấy bọn hắn liền thì đơn giản nhiều, trận chiến tranh này cũng nhất định là vô lực hồi thiên. Chỉ có điều, đang chiến đấu bên trong Tam Thôn Liên Quân Nghị dạ nhóm đánh thẳng phải kịch liệt, đột nhiên nhìn thấy tín hiệu rút lui đánh trong lúc nhất thời tại mờ mịt thất thố đồng thời cũng là có chút trong lòng đại loạn, xuất hiện không thiếu thương vong. Từ đồn lưu sa thác nước chắp tay trước ngực, thể nội chạ cỡ dạ không giữ lại chút nào bộ ra vô số bụi vàng từ chiến trường các địa phương lòng đất tuôn ra chưa cắt lấy chiến trường, vì Tam thôn liên quân nghỉ dạ sáng tạo rút lui cơ hội. Đúng lúc này, chỉ nghe hưu một tiếng tiếng xé gió lên, một cái củ nải từ nơi xa bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt đã đến dạ xạ trước mắt. Dạ xạ con ngươi co rụt lại, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, mặc dù là né tránh yếu hại, nhưng vẫn là bị củ nải mũi nhọn tại trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Xuống một khắc, thấy rõ ràng cú nải toàn cảnh dạ xạ không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây không phải phổ thông chế thức củ nải, mà là tia chớp vàng nạm mỹ cả tổ đặc chế lôi thần củ nải. Không đợi dạ xạ suy nghĩ nhiều, chỉ nghe Siêu một tiếng, nạ bị cả giờ mị nạp tổ thân ảnh liền xuất hiện ở dạ xạ trước người, trong tay nhanh chóng vạch một cái liền cùng cơ thể của dạ xạ giao thoa mà qua. Dạ xạ chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, bên hai chuyển đến một đạo giọng ôn hòa. Bị cánh ve sẹt qua cổ họng mà nói, thế nhưng là sẽ không chảy máu a. Tấu chương xong, chương 222, tháng hay là thua, chương 222, tháng hay là thua. Ách. Dạ xạ đưa tay bưng kín cổ của mình, chỉ cảm thấy một cô gió mát tràn vào thể nội, liên tục không ngừng mang đi lấy hắn khí lực. Siêu. Siêu, hai đạo tiếng xé gió lên. Hai cái mặc cáo bảo đen khôi lỗi dao nộp từ hai bên trái phải hai bên xông về nạ mị cả giờ mị nạ tổ. Đây là Trệ Dụ trưởng lao áp đẫy hầm hai cái khối lỗi, từ cháu của nàng hạ cả suna nó sạ sổ gì chế tác, tên là phụ cùng mỗ. Nạ mị cả giờ mị nạ tổ thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ, rất là dễ dàng liền né tránh phụ cùng mỗ xung kích. Nhưng Trệ Dụ trưởng lão nguyên bản mục đích vốn chỉ là bức lui nạ mị cả giờ mị nạ tổ, lúc này liền không chế phụ cùng mỗ xoay người một cái ôm lấy tê ngã xuống về tới bên cạnh nàng. Lúc này dạ sạ chỗ cổ đã phun tuôn ra số lớn máu tươi, dạ mặt cấp tốc trở nên thương bạch con người đều trở nên phù đụ. Người tới? Đề phòng. Trịa Dụ trưởng lao hét lớn một tiếng, lúc này liền có vài chục cái nỉ dạ làng cắt chạy tới đem Trịa Dụ trưởng lao và Dạ Xạ hai người bao bọc vây quanh. Trịa Dụ trưởng lao cũng không có lãng phí thời gian, tại hạ đặt ra lệnh đồng thời ngồi xổm người xuống, hai tay sáng lên hai đoàn hào quang màu xanh biếc đặt tại Dạ Xạ chỗ cổ, sử dụng sức sen rút chữa Dạ Xạ vết thương trên cổ. Nam Mỹ Cà Giờ Mị Nạ Tổ công kích quá mức sắc bén, nếu không phải là Dạ Xạ tại thời khắc mấu chốt rời về phía sau một chút vị trí lời nói đầu hắn đoán chừng đều muốn bị trực tiếp đi. Nhưng cũng chính là bởi vì Giờ Mị Nạ Tổ công kích quá mức sắc khiến cho dạ xạ vết thương 10 phần bức, cơ hội chỉ là phá hư nhàn nhạt một tầng tế bào vì sau này trị liệu sáng tạo ra nhất định tỷ lợi Xen dục nguyên lý là đem vết thương tế bào toàn bộ hoạt tính hóa lợi dụng tế bào cao tốc tái sinh tới khép lại vết thương vẹn vẹn không đến mười mấy giây dạ xạ vết thương liền đỉnh chỉ ra máu hơn một phút đồng hồ sau dạ xạ vết thương nơi cổ liền đã toàn bộ khép lại bất quá vết thương mặc dù là khép lại nhưng dạ xạ đã trôi mất đại lượng với dịch bây giờ vẫn như cũng 10 phần nguy hiểm vốn lấy bây giờ tình huống này chị độ trưởng lão cũng không có thời gian là dạ xạ làm sau này trị liệu ại một đám nỉ dạ làng cắt dưới sự che trở mang theo dạ xạ cấp tốc rút lui. Mà đổi thành một bên, đã ra khỏi nửa vi thu hóa trạng thái vũ trụ ma kỉ cở tin nạ lại là nổi giận đùng đùng đi tới Quất Ngạnh Sơn cứ điểm tưởng thành bên trên, không cả chiều nạ dạ sĩ cả cụ chất vấn, tại sao không để cho ta cùng mị nạ tổ tiếp tục đọ thủ. Chúng ta rõ ràng đã lấy được tuyệt đối ưu thế, chỉ cần một hồi sẽ qua liền có thể giải quyết cái kia làng cắt lao thái bà cùng đệ tứ ca Nạ dạ sĩ cả cụ đối với vũ trụ ma thái độ cũng là không có sinh khí, nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó thì sao? Tiếp đó, vũ trụ ma kỉ đầu tiên là sức Lập tức chuyện đương nhiên nói, cái gì tiếp đó, đương nhiên thừa thắng xông lên, rào sát tất cả địch nhân rồi. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ ngửi lời thở dài một cái, nói, trận chiến không phải đánh như vậy. Tu dù mà kỳ cợt tỉ nạ lại là không chấp nhận nạ Dạ Sĩ cả Cụ cái này hàm hồ giảng giải, nói, trận chiến không đánh như vậy còn có thể đánh như thế nào? Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ có chút bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn giải thích nói, bây giờ chúng ta song phương nị dạ cơ bản đều rào sát lại với nhau, muốn sử dụng phạm vi lớn tính sát thương nhận thuật nhanh chóng giải quyết đi tất cả địch nhân cơ hội là không thể nào. Mà nếu như chúng ta ở thời điểm này đánh chết làng các đệ tứ cả Dệt Dạ xạ cùng Triệu Dụ Trưởng lão mà nói, liền có thể sẽ xuất hiện hai loại kết quả. Thứ nhất, quân địch mất đi sĩ khí, quy mô tháo chạy. Nhưng bây giờ Tam Thôn liên quân vốn là không có sĩ khí, đang đứng ở tháo chạy bên trong, cho nên loại thứ nhất kết quả xuất hiện khả năng không lớn. Mà căn cứ lý giải nhóm vị trí, có khả năng nhất xuất hiện chính là loại thứ hai kết quả, đó chính là bọn họ tại trong tuyệt vọng liều chết phản kích, đập nồi rìm truyền tử chiến đến cùng. Chó cùng rất dậu, con cỏ gấp đều biết cắn người, huống chi là Lý gia. Nếu như chúng ta đem bọn hắn ép quá gấp, ngược lại có thể sẽ kích phát tinh thần của bọn hắn. Chúng ta bây giờ mặc dù là chiếm cứ nhất định ưu như thế, nhưng ở binh lực thượng dù sao cũng là 6000 đối với 1 vạn, đối mặt liều chết phản kháng 1 vạn mỹ dạ, ngươi dự định hy sinh bao nhiêu tánh mạng của đồng bạn đem đổi lấy chiến tranh lần này thắng lợi? 4000 người? 5000 người? Vẫn là 6000 người? Ngươi phải biết đối phương 1 vạn người là từ làng cát, làng mây cùng làng đá ba cái thôn cùng xây dựng, bọn hắn phong hiểm cũng là cùng gánh nổi. 1 vạn người gánh vắc đến trên ba cái thôn mỗi nhà cũng liền hơn 3000 người, mà chúng ta cổ nộ hà nếu vì tiêu diệt cái này 1 vạn người mà hy sinh 6000 người mà nói, trận chiến tranh này đối với chúng ta mà nói đến cùng thắng vất vơ. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, cùng bọn hắn liêu chết. Chỉ cần bọn hắn còn có hy vọng sống sót, bọn hắn thì sẽ vẫn luôn tháo chạy, phân tán bốn phía chạy trốn. Mà chúng ta cũng có thể tập trung ưu thế binh lực từng điểm từng điểm tiêu diệt bọn hắn có sinh sức mạnh, thẳng đến triệt để tiêu diệt bọn hắn mới thôi. Nơi này chính là Hỏa Chi quốc nội địa, chúng ta có nhiều thời gian một chút ăn hết bọn hắn, bây giờ chỉ cần cắn bọn hắn là được rồi. Tu dù mà kỳ cở tỉ nạ nghe là cái hiểu cái không, nhưng mặc dù không phải rất minh bạch, nhưng vũ trụ ma kỵ vẫn có thể cảm thấy nạ giả sĩ cả cụ lời đúng. Không tiếp tục tiếp tục truy cứu chuyện này. U Vũ Dụ Ma Kỷ cở Nạ ngược lại lại không cam lòng chất vấn, "Tốt ta, chuyện này coi như ngươi là đúng, nhưng dựa vào cái gì Mị Nạ tổ hắn có thể tiếp tục chiến đấu? Truy sát địch nhân, ta phải trở về tới trở lệnh. Ta cũng không giống như Mị Nạ tổ kém a, thật vất vả có thể ra thôn chiến đấu." U Vũ Dụ Ma Kỷ cở Nạ xoa tay hắc hắc rất lâu, "Bây giờ còn chưa đánh tan hung đâu." Nạ Dạ Sĩ cả cụ mở miệng nói, "Cũng là bởi vì ngươi so Mị Nạ tổ càng mạnh hơn cho nên ta mới đưa ngươi cho kêu trở về. Chiến đấu kế tiếp bên trong ta cần một cái cường đại nghi dạ tọa trấn chủ soái, tới ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện biên cố." Mị Nạ Tổ chỉ là truy sắt một ít lâu la, mà ngươi lại là một lứng đối phe địch cường giả, nhiệm vụ của ngươi muốn so Mị Nạ Tổ càng trọng yếu hơn. Ha ha ha ha vũ trụ ma kỵ cợt tỉ nạ nghe vậy cười to, miệng kia cả cụ dụ nhanh liệt đến cái ót, nói: "Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ lắm, ta đích xác là muốn so Mị Nạ Tổ mạnh rất nhiều. Nếu không phải là đệ tam lão đầu bọn hắn không để ta trên chiến trường mà nói, ta tuyệt đối có thể đánh ra so Mị Nạ Tổ mạnh hơn sư hạo." Nạ Dạ Sĩ cả cụ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói mới rồi nửa thật nửa kỳ chính là đang vui vẻ thôi. Nã Mị Cạ Giả mị nạ tổ cùng Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỉ Nạ thực lực của hai người ai mạnh ai yếu không nói trước, hắn sợ dĩ đem Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỉ Nạ cho gọi trở về chủ yếu vẫn là vì bảo đảm cựu vĩ gìn cơ dị kỳ an toàn. Trên chiến trường tình thế thiên biến văn hóa, vạn nhất dẫn đến Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỉ Nạ bùng nổ lời nói nhưng là không xong. Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ vừa nhìn về phía giả ma nạ ca y nội tria, mở miệng nói, "Ý nội tria, khiến người khác toàn lực tiêu diệt địch quân có sinh sức mạnh, thông báo tiếp ra, để cho số 1 trên đỉnh quân coi giữ vừa đánh vừa lui, không nên chết cản, lấy sát thương quân địch làm chủ, nhường ra một lối đi thả bọn họ phá vây." Đấu chương xong, chương 223, thương vong hơn phân nửa, chương 223, thương vong hơn phân nửa. Số 2 trên đỉnh núi có ủ trì hạt hình, số 3 trên đỉnh núi có ủ trì hạ Obito, mà số 4 trên đỉnh núi nhưng là có họ Rōshi cùng hắn mang tới 1000 vị quân. Rõ ràng, Tam Tôn Liên quân nếu là nghị phá vòng đây, chọn lựa đầu tiên chính là số 1 đỉnh núi. Đơn thuần chỉ là truy kích nói đúng bọn hắn tạo thành sát thương vẫn là có hạn. Nã Dạ Sĩ Cạ Củ quan sát một chút chiến trường tình thế sau lại lắc đầu, thấp giọng tự nói một câu. Nã Dạ lấy ra mang theo người địa đồ mở ra nhìn một chút, ánh mắt rất nhanh lại phong tỏa một chỗ vị trí. Thảo Quốc, Thiên Địa Cầu. Cổ Nộ Hạ đối với chiến tranh lần này, mục đích chiến lược chính là giữ vững quốc mạch sơn, đem Tam Thôn Liên quân đuổi ra Hỏa Chi Quốc, hết khả năng giảm xuống Hỏa Chi Quốc thiệt hại. Nếu như chỉ vẹn vẹn là như vậy cái kia Cổ nổ Hạ đại quân chỉ cần gắt gao cắn Tam Thôn Liên quân cái đôi, không cho đối phương điều chỉnh thời gian, một đường đem hắn đuổi ra Hỏa Chi Quốc là được rồi. Nhưng bây giờ trong Cổ nổ Hạ lần này cuộc chiến tranh đã chiếm cứ như thế, Nạ Dạ Sĩ cả cũ mong muốn nhưng là không chỉ hạn chế tại đuổi đi Tam Thôn Liên quân đơn giản như vậy. Hắn lần này nhất định phải bả Tam Thôn Liên quân cho đè đùa, ít nhất cho Cổ Nộ Hạ đánh ra 10 năm cùng bình thường ở giữa tới. Hơn nữa lần này chiến tranh đi qua, tất cả thôn chắc chắn lại muốn đi bên trên bàn đàm phán. Liền xem như vì có thể để cho Cổ Nỗ Hạ ở trên bàn đàm phán chiếm giữ tuyệt đối chủ động, hắn cũng muốn tại Tam Thôn Liên quân trên thân cắn xuống một miếng thì tới. Đến nỗi cụ thể muốn làm thế nào, vậy dĩ nhiên là có thể tiêu diệt hết Tam Thôn Liên quân cái này một vạn người tốt nhất, coi như không thể đem cái này một vạn người toàn diệt vậy ít nhất cũng muốn ăn tiếp một cái thôn binh sĩ. Trầm ngâm sau một lát, Nạ Dạ Sĩ cả cụ cuối cùng vẫn đem mục tiêu đặt ở trên thân Lang đá. Lang Cắt Căn Cối, dưới tình huống mới trải qua lần thứ 3 giới nghị ra đại chiến, lần tổn thất này đã đủ để cho bọn hắn thương cân đọ cốt. Làng Mây thực lực tổng hợp mặc dù muốn vượt qua Làng Cát, nhưng ở Quýt Nạnh Sơn chiến dịch phía trước Làng Mây cũng tại Cổ Nổ Hạ trên tay bị thiệt lớn, cũng tổn thất không nhỏ, lần này đi qua chỉ sợ cũng phải tắt chống nghiền kỳ một đoạn thời gian. Chỉ có Làng Đá tại Đệ Tam Sủ chỉ cả nhiều năm kinh doanh phía dưới thực lực hùng hậu nhất, tại lần thứ ba dưới nụ dạ trong đại chiến thiệt hại cũng nhỏ nhất. Chỉ có đem Làng Đá đại quân cái này 5000 người toàn bộ ăn hết tài năng để cho Làng Đá thương cân động cốt, duy trì Cổ Nổ Hạ áp chế lực. Nã Dạ cả cụ bây giờ đã có kế hoạch sơ bộ, mà kế hoạch chốt máu chốt ngay tại Thảo Cốt Thiên Địa Cẩu. Toàn diệt Làng Đá đại quân chiến đấu không thể tại Hỏa Chi Quốc cảnh đánh. Nếu không thì là chỉ là chạy đi một chút tiểu cổ binh sĩ cũng biết đối với Hỏa Chi Quốc cảnh nội mỗi thành thị tạo thành cực lớn phá hư. Cho nên tốt nhất là đem chiến trường đặt ở Hỏa Chi Quốc quốc cảnh bên ngoài. Mà đang cùng Hỏa Chi Quốc tiếp giáp mấy cái trong nước nhỏ, thảo quốc đường biên giới khoảng cách Quốc Ngạnh Sơn vị trí gần nhất, cũng cùng làng đá giáp giới, làng đá đại quân khả năng nhất hướng về cái phương hướng này rút lui. Đến thảo quốc sau rất nhanh sẽ bị một đầu cực lớn hẻm núi ngăn trở đường đi, mà thiên địa cầu là bọn hắn rút lui đường phải đi qua. Sĩ cả cụ rất nhanh liền quyết tâm, lần nữa nhìn về phía giả nổi nói, "Ý nội kế hoạch có biến." để cho hắn tận lực đem Tam tôn Liên quân hội quân ngăn trở, lại phân lượt đem Tam tôn Liên quân người thả đi qua. Mặt khác thông báo tiếp vụ chỉ hạt hình, Uchiha hạ Obito cùng họ Rosimaz, để cho bọn hắn ưu tiên đánh giết làng cát cùng làng Mây Lý Dạ, làng Đá Nghị Dạ có thể tạm thời để trước vừa để xuống. Dạ Mã Nạ Cà Ý nổi chia khẽ gật đầu, không hề do dự truyền đạt Nạ Dạ Sĩ Cà cũ mệnh lệnh. Nạ Dạ Sĩ Cà cũ vừa nhìn về phía một mục trợ ở bên người thông tin ban mở miệng nói ra, liên hệ thôn, để cho bọn hắn lập tức thông tri dị dị để cho gì gì lập tức điều ra 500 quân chạy tới địa cầu ngăn Đại quân đường lui. Thông tin Ban Nghị Dạ gật đầu một cái, đem nạ Nạp Dạ Sĩ cả cụ mệnh lệnh viết tại trên một cái quyển trục sau, sử dụng thông linh chi thuật thông linh ra một cái nhẫn quyển. Đem đi chép quyển trục giao cho nhẫn quyển sau, thông tin Ban Nghị Dạ lại lập tức giải trừ thông linh chi thuật. Tại Cổ nổ Hạ thông tin ban trụ sở bên trong tự nhiên sẽ có Nghị Dạ tại tiếp thụ đến tin tức sau sẽ cái kia nhẫn quyển cho thông linh đi ra, đem trên tình báo giao thôn. Chuyện kế tiếp thì nhìn thôn phản ứng bên kia. Nạp Dạ Sĩ cả cụ thấy thế cũng là lần nữa đưa mắt nhìn sang chiến trường, quan sát tình hình của chiến trường tới. Tam thôn liên quân kỳ tập bộ đội tại lưu lại một nhóm người đánh úp Cổ Nộ Hạ quân coi giữ phản công sau. Còn lại đại bộ đội cũng như nạ dạ sĩ cả cụ suy nghĩ một mạch tràn hướng nhất hào Sơn. Nhưng liền tại bọn hắn quân tiên phong đến số 1 chân núi lúc, số 2 núi cùng số 3 núi phương hướng lại là giết ra hai chi đại quân, phân biệt sông về số 4 núi cùng nhất hào Sơn. Số 2 núi cùng số 3 núi cổ nộ hạ quân coi giữ cũng tại ụ trì hạ trì cùng ụ trì hạ ổ bị tổ dẫn dắt phía dưới tiêu diệt đại bộ phận xâm phạm Tam thôn liên quân, chỉ có một ít giải dác tiểu đội chạy ra ngoài. Số 4 bên kia núi mặc dù có hở lỗ sĩ trợ rút, nhưng bên kia Tam thôn liên quân sao cũng là tập trung đại lượng tinh anh mỹ cho nên còn tại cường trong lúc kháng cự. Uchiha Obito mang theo số 3 núi cổ nổ hạ quân coi dự đánh tới số 4 núi, có Uchiha Obito trợ giúp, chắc hẳn số 4 núi chiến đấu rất nhanh cũng sẽ kết thúc. Nhất Hạo Sơn chiến đấu vẫn luôn là rằng co không xong, nhưng ở Tam Thôn Liên Quân kỳ tập bộ đội trợ giúp phía dưới, Cổ Nổ hạ phòng tuyến trong nháy mắt liền bị xé mở một đầu lỗ hồng, để cho rất nhiều Tam Thôn Liên Quân nhị dạ đột phá ra ngoài, thoát ly chiến đấu. Thằng đến Uchiha Tền mang theo số 2 núi trợ giúp chạy tới mới dùm một định lại Nhất Hảo Sơn thế, bắt đầu dựa theo mệnh trọng điểm ra, Tam Thôn Liên Quân đi. Đại đã định, Nạ Dạ sĩ cả cụ nhìn đến một màn này trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Mấy canh giờ sau đó, theo số một trên núi cái cuối cùng địch nhân bị đánh giết, quân ngạnh sơn cứ điểm bảo vệ chiến cuối cùng là Hã Mạn. Trong cuộc chiến tranh này, bởi vì Cổ Nổ Hạ trọng điểm chiếu cố, làng Mây hơn 1000 nị dạ gần như toàn diệt, chỉ có mấy chục cái làng Mây nị dạ giả mang theo trọng thương đệ tứ Dạ Ca A hốt hoàn thoát đi, chẳng biết đi đâu. Mà làng cát 4000 đại quân đồng dạng tại Cổ Nổ Hạ trọng điểm chiếu cố cho chỉ chạy đi hơn 1000, đệ tứ dạ xạ trọng thương, không rõ sống chết, còn sót lại binh sĩ tại Triệu trưởng lao dẫn dắt phía dưới chạy trốn sông chi quốc phương hướng. Làng Đá tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Làng Đá 5000 đại quân thương vong hơn vẫn nữa, Tứ Vĩ Dĩn Cợ Dị kỳ cùng Ngũ Vĩ Dĩn Cợ Dị kỳ bỏ mình, thủ lĩnh kỳ sự triều trọng thương, sinh tử không biết, liền rút lui nghỉ dạ đều bị chia làm từng đoạn trốn hướng về phía Thảo Quốc phương hướng. Tam thôn Liên quân một vạn đại quân ở đây đấu qua sau chỉ còn lại có trên dưới 4000, Cổ Nột Hạ có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Nhưng Cổ nổ Hạ thương vong cũng là cực lớn. Cổ Hạ quân coi giữ bên này 6.500 người bên trong trực tiếp chết trận liền có hơn 2000, trọng thương cũng có mấy trăm, còn lại cơ hồ là người người mang thương còn có sức đánh một trận cũng còn dư khoảng 3.000. Mà chiến tranh còn chưa kết thúc. Đấu chương xong, chương 224, người hối hận ta ảnh đã thành lịch sử. Chương 224, người hối hận ta ảnh đã thành lịch sử. Cô nộ hạ, hồ cạ cao Úc, hồ cạ trong văn phòng, cô nộ hạ F4 tể tụ nơi này. Hồ cạ đệ tam trên thân xạ dù Tô Bì thì dù rẹn bây giờ cũng không có mặc cái kia quen thuộc hồ cạ áo choảng, mà là quấn đầy băng bải, một bộ người bị thương nặng bộ ráng. Sa dù tổ bị dụ rèn lúc trước trong chiến đấu xương xươngsẩn gãy mất mấy cây nội tạng cũng nhận sự đã kích không nhỏ càng tay cùng xương đuổi cũng đều có khác biệt trình độ nước xương thương thế mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không phải trong lúc nhất thời có thể khôi phục như cũ lại thêm nữa tại cổ nổ hạ bệnh viện trị liệu theo đề nghị Sa dù tổ bị dù rèn cũng không có tiếp nhận sản rút các loại điều trị nhận thuật trị liệu định trầm dai tu dưỡng khôi phục thương thế dù sao sẽ rút các loại điều trị nhận thuật mặc dù tại hiệu quả trị liệu bên trên có kỳ hiệu nhưng nguyên lý phần lớn cũng là k động tế bà ra tốc phân biệtệt tới trị liệu thương thế mà một đời người bên trong tế bào phân liệt số lần cũng là có cực hạn, gia tốc tế bào phân liệt từ một loại nào đó trình độ tới nói chính là đang giảm bất thọ. Cho nên dưới tình huống tình huống không phải đặc biệt khẩn cấp cổ nổ hạ bệnh viện điều trị nhị giả nhóm cũng không biết sử dụng sản rút các loại điều trị nhận thuật tới trị liệu, càng nhiều vẫn là sử dụng thường quy trị liệu thủ đoạn. Đặc biệt là tại xã rủ Tô bị hỉ rủ rèn loại năm này chuyện đã cao, tuổi thọ đã không nhiều lắm tình huống phía dưới. cả cũ bên kia phát tới tình huống mới nhất, bọn hắn để đánh Tam thôn liên quân, Quý Sơn chiến dịch đã kết thúc. Sở dụ tội bị hỉ dụ rèn đem mấy phần văn kiện hướng phía trước đẩy, mở miệng nói, mà khắc hắn còn phát tới chiến tranh lần này thương vong tình huống cùng với sau này kế hoạch tác chiến. Các ngươi tất cả xem một chút a." Sĩ sì mu dạ đằng trước tiên tiến lên, không kịp chờ đợi đem mấy phần văn kiện đều cầm lên, cẩn thận tra xét. "Thi sinh 2.346 người, trọng thương 589 người, bị thương nhẹ tản giả vô pháp hành động giả 722 người, vết thương nhẹ không số so đo, mất tích 33 người, giết địch hơn 6000 người." Sĩ sì mu dạ mắt chỉ là tại trên thương vong hồi báo khẽ quét mà qua. Đối với cái này cũng không phải rất quan tâm, mà đem trọng điểm đặt ở nạ dạ sĩ cả củ sau này kế hoạch tác chiến bên trên. Còn thừa hơn 2000 làng đán nhị dạ đã bị chia cắt thành mười mấy bộ phận, kế hoạch sử dụng đàn sói nuốt hổ chiến thuật đang truy kích trên đường không ngừng giảm bất làng đán nhị dạ có sinh sức mạnh, cuối cùng tại thảo quốc cảnh nội thiên địa cầu đem hắn nhất cử toàn diện. Si Mu Dạ đang đọc nhãn hít hít, nhìn về phía xạ vũ Tô Bỉ hỉ rủ rẻ nói, đối phó làng đán nhị dạ kế hoạch không có vấn đề gì, vì cái gì không có nhằm vào làng cắt cùng làng mây kế hoạch. Mây thương, mang theo mấy chục người tản bộ Làng Cắt đệ tứ cả dẹt cũng là không rõ sống chết, chỉ có Triệu Dụ Lao Thái bà kia mang theo hơn 1000 người dạ làng cắt thoát đi. Bây giờ chính là đối phó bọn hắn cơ hội tốt nhất. Nạ Dạ Sĩ cả cụ đây là muốn làm gì? Bỏ mặc làng mây cùng làng cắt nị dạ rời đi sao? Sĩ Mụ Dạ Đan càng nói càng là phẫn nộ, bắt đầu chất vấn Nạ Dạ Sĩ cả cụ làm ra quyết định như vậy dụng tâm. Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn ánh mắt không hề bất tâm, tựa hồ cũng không có bởi vì Sĩ Mụ Dạ Đan Dư lời nói mà sinh ra mấy may tâm tình chập Nhưng Sĩ Mụ lại là phát giác dấu ở Sạ bị Hỉ Dụ con mắt ở dưới một màn kia thương hàn, trong lòng run lên cũng bình tĩnh lại. Ximu Dạ đặn dưng minh bạch, tại trải qua ám sát hồ cả, thông đồng với địch bản tôn, bốc lên chiến tranh chuỗi này sự tình sau, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn đối với dung nhẫn độ của hắn chỉ sợ đã là đạt đến cực hạn. Hắn cùng Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn đã là không nể mặt mũi, cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây ngươi hối hận ta ảnh. Hắn cũng không có tại trước mặt Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn ngang ngược càn rỡ, né bàn, nhăn mặt tứ bạn. Hắn đã đã mất đi Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn lại, không tiếp tục phát biểu ý kiến. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cầm qua sĩ Mụ Dạ đan giữ trong tay mấy phần văn kiện nhìn một chút sau mở miệng nói ra, "Đạt Dật, ngươi chẳng lẽ không có nhìn nạ dạ sĩ cạ cụ hồi báo lên số lượng thương vong sao? Bây giờ quyết Mạnh bên kia núi có thể động cổ nổ hạn nhị dạ đã không đủ 3000, bọn hắn truy kích làng Đán nhị dạ cũng là toàn bằng đại thắng chi thế, còn lấy cái gì đối bắt nhị dạ làng cắt cùng làng Mây Ni dạ dạ? Bọn hắn lại phân binh lời nói liền xem như thắng cũng là thắng thảm, đến lúc đó cái này 3000 nhị dạ lại còn có thể còn lại bao nhiêu?" U Tạ cũng tiếp nhận văn kiện nhìn một chút sau mở miệng nói ra, "Mà khác đây vẫn chỉ là Sơn cứ điểm một hồi chiến dịch tương vong." Nếu là từ vài ngày trước bắt đầu tính lên mà nói, làng Mây Sứ đoàn đại náo Cổ Nộ Hạ, truy kích làng Mây Sứ đoàn, Quất Nạnh Sơn cứ điểm phía trước chặn đánh làng Mây đại quân, thảo quốc, Vũ quốc bộ đội biên cảnh bị bại. Cái này 78 phần cộng lại ta Cổ Nộ Hạ liền đã thương vong hơn 1000 người, lại thêm Quất Nạnh núi lớn chiến thương vong hơn 3000 người, này liền đã không sai biệt lắm là thương vong 5000 người dạ. Nếu như Quất Nạnh Sơn vậy còn giữ lại 3000 người dạ đều thương vong hầu như không còn mà nói, vậy coi như là 8000 người thương vong. Như vậy coi như chúng ta thắng thì có thể làm gì? Ta Cổ Nội Hạ qua trận chiến này cũng biết từ giới nghi dạ đệ nhất đại thôn lưu lạc thành 5 đại thôn bên trong hạng chốt tồn tại. U Tạ Tản Cổ Hạ nói lúc đầu, thở dài một cái. Chỉ từ mặt ngoài đến xem Cổ nổ Hạ lấy 1 địch 3, giết địch 6000, nhất cử đánh tan tam thôn liên quân tuyệt đối là một hồi lại thắng. Nhưng đối diện dù sao cũng là ba cái thôn liên hợp, sau khi gánh vác thiệt hại, liền xem như cầm hai đầu nhân mạng để đổi lấy người một cái mạng cũng là bọn hắn kiếm. Mị Tô Cạ Đỏ hộ mụ dạ cuối cùng làm ra tổng kết nói, nạ si cả cụ quyết định là chính xác, làng cát nội tình tại ngũ đại trong thôn muốn là yếu nhất. Lần này thiệt hại 3000 người đã là thường cân đọ cốt, coi như đem bọn hắn còn lại cái kia 1000 người trả về cũng không có gì trở ngại. Lãng Mê binh lực thiệt hại mặc dù không bằng làng các nhiều, nhưng bọn hắn cao cấp chiến lực thiệt hại càng lớn, bắt vĩ giển cờ gì kỳ còn tại trong tay chúng ta, sau trận chiến này cũng chỉ có thể bị chúng ta nắm. Chỉ cần có thể đem làng đá cái kia hơn 2000 tàn binh ăn hết, làng đá trong khoảng thời gian ngắn cũng lại khó nhất lên cỡ lớn chiến tranh. Dừng một chút, Mị Tô cạ đỏ hổ mู่ dạ mở nói, "Hĩ Dụ Dễn, cho sông chi quốc biên cảnh phòng giữ binh sĩ hạ A, để cho bọn hắn nhìn chăm chăm điểm lãng cắt quân, chú ý lãng cắt bộ đội biên cảnh tập kích." chỉ cần làng cắt không gây chuyện liền thả bọn họ ra ngoài. Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rèn nuốt ra một cái vòng khói, gật đầu nói, lão phu cũng là ý tứ này, làng cắt bên kia còn nhiều hơn thêm để phòng mới được. Chúng ta bây giờ tại sông chi quốc trên biên cảnh chỉ có 500 biên cảnh phòng giữ binh sĩ, mà làng cắt vốn là có 500 người tại như vậy kiểm chế chúng ta, lại thêm bị bại xuống 1000 người, chính là 1500 người. Cái này còn không bại trừ làng cắt bên kia vẫn sẽ hay không lại phái nhân thủ tới trợ giúp. Tại dạng này nhân số ưu thế phía dưới khó đảm bảo làng cắt bên kia có thể hay không lại nổi lên cái gì ý đồ xấu. Cho nên lão phu quyết định lại phái một cường giả mang 200 người đi sông chi quốc biên cảnh tọa chấn, thẳng đến chiến tranh lần này triệt để kết thúc mới thôi. Sạ dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn nói, ánh mắt lại là nhìn về phía xỉ Mù Dạ Đản Dĩ. Tấu chương xong, chương 225, bỏ xe giữ tướng, chương 225, bỏ xe giữ tướng. Cảm nhận được Sạ dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn ánh mắt Sỉ Mù Dạ Đản Dĩ nhíu như mày. Kết hợp Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn vừa rồi nói mà nói, hắn cái ánh mắt này dụng ý đã là không cần nói cũng biết. Sạ Dụ Tô Bỉ Dụ Rèn muốn Sỉ Mù mang theo 200 người đi sông chi quốc biên trấn. Nếu là đặt ở trước đó tới nói, sa dù tổ bì hì rèn quyết định này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sa dù tổ bì hì dù rèn cũng thường xuyên phái xì si mù ra đàn ra thôn thi hành nhiệm vụ tương tự. Nhưng mà tại bây giờ cái thời điểm này, trong nhiệm vụ này môn đạo coi như lớn có chú trọng. Phải biết nếu là không có quất ngạnh sơn cái ngoài ý muốn này mà nói, cô nộ hạ bây giờ cũng đã là tại tranh cử đệ tứ hồ cạ. Mà tại đã trải qua quất ngạnh sơn cứ điểm dạng này dị thường thảm thiết chiến tranh đi qua, cô nộ hạ cũng càng cần tuyển ra một cái mới hồ -ca nhắc tới sĩ c Cho nên Cổ Nổ Hạ tuyển cử đệ tử hồ cát hành vi cũng sẽ không ngừng, Đoán Trừng sẽ ở quốc ngạnh sơn Cổ Nổ Hàn nhị dạ lùi về sau sau đó tiếp tục tiến hành. Mà lúc này đây đem sĩ Mụ Dạ đang giữ Cổ Nổ Hạ, không thể nghi ngờ cũng là đoạn tuyệt sĩ Mụ Dạ đang giữ tranh cử đệ tử hồ cát cơ hội. Dù sao xạ dụ Tô bị hỉ dụ giện thế, nhưng là nói muốn để sĩ Mụ Dạ đang giữ tại sông chi quốc biên cảnh một mực trấn thủ đến chiến tranh triệt để kết thúc, vậy thì mang ý nghĩa ít nhất phải chờ đến Cổ Nổ Hạ cùng làng đá, làng cát, làng trở về. Đến lúc đó đệ tử tranh cử Đoán Trừng cũng sớm đã kết thúc, món ăn cũng đã lạnh. Sĩ Mộ Dạ đang giật sắc mặt một chút liền âm trầm xuống, mở miệng nói, "Hỉ Dụ Dễn, ngươi là muốn để cho lão phu lĩnh đội?" Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn gật đầu một cái, nói, "Bây giờ trong thôn có danh tiếng Nghị Dạ cơ bản đều tại ngoài thôn, liền Cửu Vĩ Dĩ, Cở Dĩ Kỷ Vũ, Ma Kỷ Cở Tỳ Na đều ra thôn tham dự chiến tranh rồi, trong thôn cũng liền chỉ còn lại chúng ta bốn người lao ra này. Mà lão phu bây giờ bản thân bị trọng thương, còn muốn trong thôn thống lĩnh bản cục. Viêm muốn tiến hành nội phòng tiến cần điều hành, cũng phát thân không ra. Cô Has thì càng không cần nói, nàng là điều trị bộ, bộ trưởng, những ngày tiếp theo có nàng ngồi vàng. Tính đi tính lại, Bây giờ cũng chỉ có người có thể quên sông chi quốc đường biên giới tòa trấn. Sĩ Mộ Dạ đang nghe vậy một chút liền trầm mặt lại, Sa Vũ Tô bị Hỉ Vũ rèn lời nói để cho hắn không cách nào phản bác, hắn bây giờ còn giống như thực sự là trong toàn bộ cổ nổ hạ rảnh rỗi nhất nhân vật tử quyền. Sĩ Mộ Dạ đang suy nghĩ thật lâu, lắc đầu mở miệng nói, chỉ là một cái làng cắt cần gì phải lao phu tự mình đi tòa trấn. Tùy ý chọn hai cái tinh anh nghỉ ra đi qua là được rồi. Thôi nếu là nhân thủ khẩn trương mà nói, lao phu có thể từ trong rụt điều một cái có kinh nghiệm tinh anh thượng nhận đi qua tòa trấn. Kỳ thực làng Cắt tiếp tục mở rộng chiến sự có thể cũng không lớn, dù sao cổ nổ hạ lần này bị thiệt lớn, đang bực bội, nếu như mấy cái khác thôn xuất thủ cổ nổ hạ có lẽ còn có thể thận trọng suy tính một chút, nhưng nếu là ngũ đại trong thôn yếu nhất làng Cắt, Cố Nổ Hạ khẽ cắn môi cũng có thể triệt để đem làng Cắt đánh ngã. Cho nên làng Cắt khả năng cao thì sẽ không trêu chọc cổ nô hạ dâu hùng. Mà Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Giản đoán chừng cũng chỉ là muốn tìm cớ đem xỉ Mù Dạ đan dưới rời thôn mà thôi. Sỉ dưới tình huống không cách nào phá giải Sạ bị Hỉ Dụ Giản niu cũng chỉ có thể là đem sự tình làm rõ, đem thái độ của mình bày ra trên mặt bàn. Dạng này mặc dù là rơi xuống tầm thường, không chỉ biết cho chính hắn đánh lên một cái quần vọng tự đại nhãn hiệu, nếu là sông chi quốc biên cảnh thật sự xảy ra chuyện gì, lời nói hắn xỉ mụ dạ đan dư cũng sẽ là thứ nhất có nổi, nhưng ít ra hắn sẽ không bỏ lỡ để tứ hồ cả tranh cử. Sa Dụ Tố bị hỉ dụ rèn ý vị thâm trường liết sĩ mụ dạ đan dư một cái, mở miệng nói, "Đạt Dực, từ ngươi rụt điều người đi sông chi quốc biên cảnh tọa trấn lão phu không có ý kiến, nhưng ngươi phải biết lần này bọn hắn dù sao cũng là chấn thủ một phương, bọn hắn đi ra sau đó chắc chắn không thể lại giấu đầu lỗ đuôi, về sau cũng không thể về lại ngươi rụt." Sĩ Mụ Dạ Đan nghe vậy nhíu như mày, biết Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn đây là sức mạnh trong tay hắn bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác suy yếu sau tại không có đạt tới đem hắn điều đi mục đích. Nhưng liền xem như biết Sĩ Mụ Dạ Đan dự cũng chỉ có thể là thỏa hiệp, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão phu minh mạch, lần này liền để, đã như vậy liền để ngươi rụt tên dự Dẫn đội a." Không đợi Sĩ Mụ Dạ Đan nói xong, bị Hỉ Vũ Dễn liền trước tiên mở miệng nói, không có cho Sĩ Mụ Dạ Đan tự tự chọn người cơ hội. Mà nghe được tên dự tên Sĩ Mụ Dạ cũng là con người co lại, cuối cùng là phản ứng lại bị Hỉ Vũ từ đầu đến cuối mục đích đều không phải là hắn, mà là Sà dù tổ bì hì dù rèn tiếp tục nói, đặt đem tên hồ sơ từ rụt điều tới A Bù, giải trừ trên người hắn tất cả hạn chế, hắn lúc trước hết thẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người minh bạch Lao Phu ý tứ A. Sà dù tổ bì hì dù rèn cô ý tại chuyện cũ sẽ bỏ qua bốn chữ càng thêm nặng ngữ khí, để cho xỉ mù dạ đàn nguyên bản vọt tới mép phản bác ngữ điệu lại miễn cưỡng nuốt trở về. Sĩ Mù Dạ Đan Dư tự nhiên biết Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn nói tới chuyện cũ sẽ bỏ qua là tại chỉ hắn liên hợp làng Mây Đâm lê Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn sự tình, mặc dù Sĩ Mù Dạ Đan Dư cũng tại trong chuyện này làm xong 10 phần chuẩn bị, có từ trong chuyện này thoát thân chắc chắn, nhưng chuyện này chỉ cần lộ ra ánh sáng đi ra đều biết để cho hắn chọc một thân tao, đối với hắn tranh cử để tứ hồ cả sự tình tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là có thể cùng xạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn tại trong âm thầm giải quyết chuyện này vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Châm Mặc Phút sau khi cân nhắc hơn điệt, Sĩ Mù mở nói, không có vấn đề. Trở sau đó, sau khi tan hợp Lao phu liền đem Ten từ rụt chuyển tới A Bụ. Saju to bị Hỉ dụ rèn nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, đồng thời đấy mắt chỗ sâu cũng là lóe lên một kia đối với sĩ mụ dạ đan nhỏ bé không thể nhận ra vẻ khinh thường. Hắn người bạn cũ này vẫn là quá ngây thơ rồi, đoán chừng đến bây giờ còn đang làm trở thành đệ tứ hồ cảm mộng đẹp. Nhưng dù to bị Hỉ dụ rèn đã làm xong chuẩn bị, vài ngày sau liền sẽ để sĩ mụ dạ đan triệt để từ nơi này trong mộng đẹp tỉnh lại. Saju bị dụ rèn sâu một hơi đem thoáng đi lại suy nghĩ kéo lại, lại ngược lại mở miệng nói ra, mặt khác lão phu ở đây còn có một chuyện muốn nói. Shimu cả Danji, Mito Kado, Hōmuja cùng ngủ tạ tán cổ Hạ ba người nghe vậy cũng là nhìn về phía Sazu Tobi Hījūgen. Sazu Tobi Hījūgen dừng một chút mới chậm giọng mở miệng nói ra, phía trước bởi vì tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn cấp cho nên lão phu cũng không có sách chuyện này, bây giờ chiến sự đã ổn định cũng không có cái gì không dễ nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết lão phu lần này đi đại danh phủ mục đích chủ yếu chính là vì cầu lấy một bút kinh phí. Nhưng chuyện xuất hiện một điểm ngoài ý mướn. mặc dù đại danh cho cổ nổ hạ một bút cao tới 30 ức lượng kinh phí, nhưng lão phu cũng không có cầm tới số tiền này. Shimu Ja Danji, Mito Kado, Tản của dị, Ngay từ đầu nghe được 30 ước lạng thời điểm 3 người cũng là bị cái số này cho kinh ngạc một chút, nhưng nghe đến sả dụ tổ bì hỷ dụ dẹn nói hắn không lấy được số tiền này ba người cũng đều là sức sở, còn chưa kịp cao hứng liền trực tiếp mộng. Mị tổ ca đỏ hồ mù ra cao mày nói, hỷ dụ dẹn, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ngươi không có cầm tới số tiền này? Sả dụ tổ bì hỷ dụ dẹn thần tình nghiêm túc mở miệng nói, không biết vào lúc nào hữu chỉ hạ nhất tộc cùng đại danh đang nhập vào. Đại danh không chỉ có đem cái này một bút 30 ước lạng kinh phí cho quyền ủ trì hạ nhất tộc, còn nói sau này kinh phí đều biết trực tiếp cho quyền ủ trì hạ nhất tộc. Tấu chương xong, chương 226, cũng không thể đi đem đại danh xử lý A, chương 226, cũng không thể đi đem đại danh xử lý A. Cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa vào cái gì là ủ trì hạ nhất tộc? Khi dù dẹn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được xạ dụ tô bị hỷ dù dẹn lời nói sau phản ứng lớn nhất dĩ nhiên chính là mì tổ cả đỏ hổ giả cùng tạ cô hai người Bọn hắn là chủ quản Cố Nỗ Hạ Chính vụ Cố Nỗ Hạ trưởng lão, càng là Cố Nỗ Hạ Bộ Tài chính chính phó bộ trưởng, hỏa chi quốc đại danh tài chính thế nhưng là bộ tài chính một hạng chủ yếu thu vào, cũng là bọn hắn trong tay quyền lực trọng yếu tạo thành. Nếu là về sau hỏa chi quốc đại danh tài chính trợ cấp cũng là những người khác hoặc bộ môn sử trí mà nói, bọn hắn bộ tài chính còn có thể hay không danh xứng với thực nhưng là không nói chính xác. Một bên sĩ mụ dạ dưới lúc này cũng là thật chặt điếu mày, chỉ bất quá hắn lo lắng sự tình cùng mỹ tổ cả Đỏ hổ mụ dạ tạ Hạ hai người có chút khác biệt. Sĩ sì Mộ Dạ đành nhớ kỹ tại hắn cùng Vũ Trị Hạ chuyển đạt thành trong hiệp nghị nhưng là có chia cắt lần này, cổ Nộ Hạ hướng Hỏa Chi Quốc đại danh xin tài chính điều này. Lúc đó Vũ Trị Hạ trên còn cùng hắn liền làm sao phân phối cái khoản tiền này vấn đề từng có bất đồng, nhưng bây giờ trong nháy mắt Vũ Trị Hạ nhất tộc liền vô thanh vô tức đem cái khoản tiền này thu sạch vào trong túi tiền của mình. Vậy bọn hắn lúc đó đạt thành điều kiện lại tính là cái gì? Điều này không khỏi làm cho Sĩ sì Mộ Dạ đành suy nghĩ nhiều. Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn lắc đầu, thở dài một cái nói, cụ thể xảy ra chuyện gì lão phu cũng tạm thời không biết được, dù sao lão phu mới ra đại danh phủ liền tao ngộ tập kích. Vừa về tới thôn liền gặp được chiến tranh, hoàn toàn không có cơ hội đến điều tra chuyện này. Bây giờ Lao phu ngoại trừ biết Hộ trì hạ nhất tộc cùng đại danh cùng một tuyến, những thứ khác liên quan với bọn họ là thế nào đi chu đường, cụ thể nói xong điều kiện gì cái gì là hoàn toàn không biết. Dừng một chút, Sazuto bị hĩ dụ rèn lại giống như nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đúng, ngoại trừ đại danh bên, kia sau này tài chính toàn bộ trực tiếp gọi cho Hộ trì hạ nhất tộc, Hộ trì hạ nhất tộc còn phái ra tinh anh nhị dạ gia nhập đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Bây giờ trong Hộ trì hạ nhất tộc được vinh dự thân sĩ liền trở tại đại danh bên người. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ cao mày nói, thì dù rèn, ngươi liền không có cùng đại danh tranh thủ một chút. Sa dù tổ bi hí dù rèn cười khổ nói, tranh thủ. Ta như thế nào tranh thủ? Ta cùng đại danh nói ủ hạ nhất tộc người rất nguy hiểm. U hạ nhất tộc cùng thôn không hợp. Vẫn là nói ủ hạ nhất tộc mắt người đều dài ở trên đỉnh đầu, không coi ai ra gì, tiêu căng khó thuần. Những thứ này phá hư đoàn kết có thể từ ta một cái hồ cả trong miệng nói ra sao. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tản cổ Hà dư hai người nghe vậy cũng là chỉ trệ, lời này thật là không thể từ xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong miệng nói ra, bằng không thì cho dù xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bây giờ đã không phải là hổ cạ, tính chất cũng thay đổi. Những lời này ngươi thật sự là không thể nói, nhưng không có nghĩa là đại danh hắn cũng không biết. Sĩ mụ dạ Đản dứt nhiên mở miệng yếu ớt nói, "Chúng ta vị kia thật lớn tên có lẽ chính là nhìn chúng ngũ trì hạ nhất tộc cùng thôn không hợp cho nên mới lựa chọn đủ trì hạ nhất tộc." Lời vừa nói ra, toàn bộ hổ trong văn phòng mấy người tất cả đều là rơi vào trong trầm bọn hắn đều minh bạch sĩ nói đúng. Sĩ ra đang nhìn về phía Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, truy vấn: "Thì Dụ Dễn, lão phu nghĩ cho dù ngươi không có hướng đại danh tranh luận, đại danh cũng cần phải sẽ cho ngươi một lựa chọn đủ trí hạ nhất tộc lý do chứ?" Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn gật đầu một cái, nói: "Đại danh nói Cổ Nộ Hạ là năm đó Hữu Chí Hạ nhất tộc cùng Xển Dụ nhất tộc cùng một chỗ sáng lập, Hữu Chí Hạ nhất tộc là Cổ nổ Hạ không thể nghi ngờ nữa lão." Bọn hắn đại danh phủ trước tiên là đem tài chính trực tiếp gọi cho Xển nhất tộc, bây giờ tộc không ở đây, gọi cho Hữu Chí Hạ nhất tộc cũng giống như nhau, hợp tình hợp lý. Sĩ Mộ nghe vậy cười nói: "Ha ha." thực sự là chế cười. Uchiha Hạ nhất tộc cùng Senju nhất tộc có thể giống nhau sao? Cô đột hạ từ kiến thôn cho đến bây giờ trong 3 cái hồ cả có 2 cái là Senju nhất tộc, ngay cả ngươi cái này đệ tam hồ cả cũng là đệ nhị hồ cả thân truyền đệ tử, hắn Uchiha Hạ nhất tộc đâu? Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc đang xây thôn trước đó chính là như nước với lửa, đang xây thôn về sau quan hệ mặc dù dịu đi một chút nhưng cũng là đối chọi gay gắt hai cũng chướng mắt ai. Đệ nhị hồ cả Senju tổ bị gia mã đối với Uchiha Hạ nhất tộc chèn ép cũng là quá rõ ràng, tại hắn nhậm trong lúc đó thậm chí còn gây nên qua Uchiha Hạ nhất tộc Vũ Trang trình biến. Lão phu cũng không tin cùng xèn dụ nhất tộc đời đời quan hệ thông gia đại danh nhất hệ cũng không rõ ràng những chuyện này. Dừng một chút, Xĩ Mộ Dạ đang cười lạnh nói, chúng ta vị này thật lớn tên kể từ hỉ dù dẹn người thượng vị sau đó liền chưa từng tin tưởng chúng ta, đối với thôn cũng là chặt chẽ phong bị, hắn lần này rõ ràng chính là muốn dỡ cầmụ trị hạ nhất tộc tới cùng chúng ta đối địch. U Tạ Tạn cô hắn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Mộ Dạ hai người nghe vậy sắc mặt cũng là hết sức khó coi, đạo lý bọn hắn đều hiểu, nhưng trọng yếu là bọn hắn cũng không có cái gì hữu hiệu phản chế thủ đoạn. Cũng không thể đi đem đại danh xử lý Nếu thật là làm như vậy Bọn hắn của Nổ Hạ nhất định sẽ trở thành toàn bộ giới Nị Dạ mục tiêu công kích. Xa dù Sajuto bị Hỉ Vũ rèn lại cầm lấy ống điếu hít một hơi thật sâu nói, lấy Lao Phu xem ra chuyện này, Mấu Chốt kỳ thực cũng không ở chỗ Đại Danh, mà là ở Vũ Trì Hạ nhất tộc. Đại Danh mặc dù là không tín nhiệm chúng ta, nhưng ở một nước nhất thôn quy định giàn không phía dưới, Đại Danh cũng không thể rời bỏ chúng ta. Hỏa Chi Quốc cái kia đất đai màu mỡ cùng giới Nị Dạ đệ nhất đại quốc tên tuổi cũng còn muốn cần chúng ta tới thủ hộ. Cho nên tại gần đây 20 năm qua chúng ta cùng Đại Danh ở giữa cũng từ đầu tới cuối duy trì một cái vị dịu cân bằng. Chúng ta sẽ không đi chủ động đánh vỡ cái này cân bằng. Đại danh như vậy tự nhiên cũng sẽ không. Mà lần này trong sự tình duy nhất biến số chính là Vũ Trì Hạ nhất tộc. Lần này hẳn là Vũ Hạ nhất tộc chủ động tìm tới đại danh, mà đại danh ngoại trừ đem nguyên buồn muốn đưa ra ngoài tiền giao cho một người khác bên ngoài cũng không cần trả giá vật gì khác, cho nên bọn hắn song phương liền như vậy đã đạt thành thỏa tác. Đến nỗi Vũ Hạ nhất tộc vì sao lại tìm tới đại danh? Vậy dĩ nhiên là tăng thêm trong tay thẻ đánh bạc tới cùng chúng ta chống lại. Không thể không nói xạ dụ Tô bịỷ hữu rèn có thể làm nhiều năm như vậy hổ cả vẫn có chút độ vận, cho dù trên tay cũng không có quá nhiều tình báo cũng đem sự tình đi qua phân tích ra cái 7 8 phần. Hừ. Uchiha nhất tộc tâm hận đang chết. Mị tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ nghe vậy lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt lập lòe giết lạnh sát khí. Đánh gãy người tài lộ giống như giết cha mẹ người, Uchiha nhất tộc lần này đoạn mất bộ tài vụ một đầu trọng yếu tài nguyên, Mị tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ cũng là đối với Uchiha nhất tộc lên sát tâm. Không nói những cái khác, chỉ là đại danh lần này cung cấp 30 ước lượng trợ cấp tài chính hắn Mị tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ chỉ cần hơi vận dụng chút thủ đoạn liền có thể danh chính ngôn chí ít đi vòng cả nhất tộc đủ hắn Mị tổ cả làm rất nhiều chuyện. Bây giờ số tiền này không còn, Về sau cũng không biết còn muốn thiệt hại bao nhiêu, Mị tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ sao có thể đối với Uchiha nhất tộc không dậy nổi sát tâm? Chương 227, hai đầu đặc cự. Chương 227, hai đầu đặc cự. Uchiha nhất tộc gần nhất thật là quá sống qua nhảy, nên lấy được kiềm chế. U Tản Cổ Hà cũng mở miệng, Mị tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ tổn thất nhiều, nàng tổn thất tự nhiên cũng không ít. Đại danh lần này cho 30 ức lượng trừ bỏ những cái kia tiền trợ cấp cùng Tản Tật phụ cấp cái gì ít nhất còn có thể còn lại gần 20 ức lượng tới trùng kiến Cô Nô Hạ, phát triển Cô Nô Hạ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cần phải như thế nào trùng kiến Cô Hạ? phát triển của nổ hạ còn không phải mấy người bọn hắn chủ chính giả một câu nói. Lần này làng mây sứ đoàn phá hủy cổ nổ hạ bên trong không thiếu phòng ốc, chỉ cần cổ nô hạ chính vụ bộ vung tay lên, tuyển định đặc định mấy chi công trình đổi tới nhận tàu chữa trị công trình, một số lớn tài chính liền có thể danh chính ngôn thuận chuyển tới Mỹ Tổ cả đạo nhất tộc, Hủ tạ Tà tàn nhất tộc, Sa dụ tộc bì nhất tộc sổ sách. Lần này trong chiến tranh có nhiều như vậy thương minh, nhất định phải tiêu hao không thiếu điều trị vật tư, chỉ cần điều trị bộ đưa ra xin, chính vụ bộ ký tên, lại làm một số lớn tài chính danh chính ngôn thuận chuyển đến mấy cái gia tộc trên trướng. Tương tự mượn cỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, những chuyện tương tự bọn hắn cũng đã làm rất nhiều lần. Từ trên xuống dưới cũng là chính bọn hắn người, cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ tiền nắm ở Uchiha hạ nhất tộc trong tay, muốn cho ai có thể cũng không phải là bọn hắn định đoạt. Uchiha hạ nhất tộc tự nhiên là muốn áp chế, nhưng không phải bây giờ. Xa dù tổ bị Hị dụ rèn phun ra một cái vòng khói mở miệng nói ra, các người đừng quên lần này Quất Ngạnh Sơn chi chiến lại để cho chúng ta cổ nổ hạ nhiều 5.000 thương vong, cái này tiền trợ cấp nếu là phát không đi xuống thế, nhưng là hội suất đại sự. Cho nên cho dù là muốn đối Vũ Trị Hạ nhất tộc Hạ thủ cũng muốn chờ Vũ Trị Hạ nhất tộc đem bọn hắn trong tay cái này 30 ức lượng cho lấy ra lại nói. Bỉ Tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ hừ nhẹ một tiếng nói, "Cái này đơn giản, chúng ta chỉ cần đem đại danh đem lần này trợ cấp tài chính giao cho Vũ Trị Hạ nhất tộc chuyện phân phối tuyên truyền ra là được." Đến lúc đó chúng ta đem giấy tờ ở trước mặt tất cả mọi người hướng về Vũ Trị Hạ tộc trưởng Vũ Trị Hạ trình trước mặt vô, Lão Phu cũng không tin hắn Vũ Trị Hạ nhất tộc dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơn suất đem 30 ức lượng đều thu vào trong túi bên eo của mình. cũng làm mở miệng nói ra, "Chúng ta thậm chí có thể không nói ra con số cụ thể." Theo lời đồn đãi đem con số độ cao một điểm tiếp đó lại đem giấy tờ làm lớn một điểm đến lúc đó Uchiha nhất tộc không bỏ ra nổi số tiền này ta xem hắn muốn làm sao xuống này bởi vì dính đến ích lợi của mình cho nên ạ tạ tạng cổ hạ cùng Mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai người lần này biểu hiện ra thái độ đều hết sức cấp tiến. Sa dù tôi bị hỷ dụ rèn nghe vậy nếu như, như mày nói hai người các ngươi đều tính táo một điểm bây giờ Uchiha cũng không phải trước kia Uchiha, những thứ này không ra hồn thủ đoạn nhỏ rất dễ dàng bị bọn hắn nắm được cán từ đó dùng để phản chế chúng ta đừng quên phía trước chúng ta dùng lời đồn đại tới đối phóủ tri nhất tộc tạo thành kết quả Huấn nữa bây giờ Vũ Hạ nhất tộc thế nhưng là đã tìm xong đường lui. Nếu như bọn hắn lật bàn lời nói rất có thể sẽ cả tộc chuyển hướng về đại danh phủ. Đến lúc đó chúng ta cổ nổ hạ coi như thật thành chơi cười. Hùng Chi thôn mới vừa vẫn đã trải qua một hồi đại chiến, mặc kệ là trong thôn thế cục vẫn là ngoài thôn thế cục đều không ổn định, bây giờ tuyệt không phải đối phó Vũ Hạ nhất tộc thời cơ tốt nhất. So với Mĩ tổ cá Đỏ hộ ngũ giả cùng ngủ tạ cận cổ hạ, Sa dù tộc bị thị dụ rèn muốn cân nhắc đến càng nhiều, minh bạch bây giờ Vũ Hạ nhất tộc đã là xưa đâu bằng này, nếu như không thể giáng một gậy chết ngươi lời nói tốt nhất là đừng tùy tiện ra tay. Vị tổ cả đỏ hồ mụ dạ không cam lòng nói, thế nhưng là nếu để cho bọn hắn đi qua lần này, tiền trợ cấp phát ra chắc chắn chuyện này, chúng ta về sau lại nghĩ đem quyền phân phối cầm về nhưng là khó rồi. Muốn ngăn cản một việc, đối với việc này trước khi bắt đầu là dễ dàng nhất, thứ yếu chính là đối với việc này vừa mới bắt đầu thời điểm. Thật giống như lần này trong sự tình, nếu như bọn hắn sớm lấy được tin tức lời nói liền có thể thông qua một chút thủ đoạn hướng đại danh tạo áp lực, hướng ủ trì hạ nhất tộc tạo áp lực, để cho chuyện này chết từ trong trứng nước. Mà bây giờ u trì hạ nhất đã đem tài chính lấy vào tay, nhưng tin tức còn chưa truyền ra, theo lý thuyết chuyện này vẫn chỉ là hoàn thành một nửa. Nếu như chờ Vũ trì hạ nhất tộc bắt đầu phân phối cái khoản tiền này, lợi dụng cái khoản tiền này tụ tập một nhóm lợi ích thể cộng đồng mà nói, lại nghĩ ngăn cản cái này muốn gặp phải lực cản tự nhiên là muốn so vẹn vẹn đối phó một cái U trì hạ nhất tộc muốn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa 5000 thương vong nghị dạ giải quyết tốt hậu quả xử lý thế nhưng là một cái mua chuộc lòng người cơ hội thật tốt. Xa dù tổ bị thị dụ rèn nghe vậy cũng là khẽ như mày, suy nghĩ một lát sau nhìn về phía một bên đang trầm mặt tự hỏi cái gì xì mù ra đang mở nói, "Đạt đối phó hạ nhất tộc thế nhưng chuyên nghiệp, chuyện này ngươi thế nào?" Mặc dù chuyện lần này cũng không có quá mức chạm đến Sĩ sì Mù Dạ Đan dưệ ích, nhưng ở trong mấy người bọn họ Sĩ sì Mù Dạ Đan từ trước đến nay cũng là đối phó ưu trì hạ nhất tộc tiên phòng, nhưng vừa vặn Sĩ sì Mù Dạ Đan ngoại trừ đem đầu mâu hướng về phía đại danh mở miệng nói vài câu bên ngoài vẫn im lặng không nói, cái này rất khá thường. Sa dù Tổ bị thị dụ rèn hỏi thăm Sĩ sì Mù Dạ Đan thứ nhất là hắn bây giờ đích sắc là có chút không quyết định chắc chắn được, thứ hai cũng là nghi thăm dò một chút Sĩ sì Mù Dạ Đan bây giờ ý nghĩ. Sĩ sì Mù nghe vậy nhíu chặt lông mày hơi hơi ra, thản nhiên nói: Lão phu cảm thấy bây giờ thảo luận muốn hay không đối phó ưu trì hạ nhất tộc, muốn làm sao đối phó ưu trì hạ nhất tộc đều có chút vì đó con sớm. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là muốn biết rõ ràng ưu trì hạ nhất tộc thái độ đến cùng là cái gì. Nếu như bọn hắn yêu cầu cũng không phải quá nhiều, chúng ta tự nhiên cũng không cần thiết làm to chuyện. Lời vừa nói ra hổ cả bên trong phòng làm việc ba người cũng là kinh ngạc nhìn về phía xỉ Mù Dạ đản. Sỉ Mù Dạ đản rời nói này không có gì ma bệnh, nhưng lời này vô luận là để cho xạ dụ Tô bị hỉ nhủ rèn tới nói vẫn là để hữu tạ cổ Hà dịch hoặc tổ cạ đỏ hổ Mù Dạ tới nói đều không vấn đề gì duy trì có cái này, lời nói từ sĩ sì mụ dạ đan trong miệng nói ra liền làm sao đều cảm giác có chút quá gì. Mà sĩ sì mụ dạ đan thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ muốn nhất xác định hay là hắn cùng ngũ trị hạ chìn đật thành cái hiệp nghị kia còn tính hay không đếm. Nếu như chắc chắn lời nói từ ụ trị hạ nhất tộc tới trưởng không số tiền này cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, nhưng nếu là không chắc chắn lời nói hắn tự nhiên cũng sẽ không thể ngồi nhìn ụ trị hạ nhất tộc trưởng không một khoản tiền lớn như vậy. Cho nên tại không có làm rõ ràng ngũ trị hạ nhất tộc thái độ phía trước sĩ sì mụ cũng chỉ có thể là trước tiên đem chuyện này kéo đi qua lại nói. Sazuke bị Hị dụ rèn nhìn thật sâu sỉ mụ dạ đắn đốn mắt, đã đoán được sỉ mụ dạ đắn có lẽ là cùng ngũ chi hạ nhất tộc trong âm thầm đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, trong lòng không khỏi cũng có chút đung đưa. Hắn cũng là để cho Nã Mĩ Cạ Giơ Mi Nã Tổ đi cùng ngũ chi hạ triển nói qua, cũng đã đặt thành bước đầu hiệp nghị. Mà Nã Mĩ Cạ Giơ Mi Nã Tổ cùng sỉ mụ dạ đắn lại là tranh cử đệ tứ hộ cả đối thủ cạnh tranh. Uchi hạ nhất tộc đến cùng muốn làm gì? Hai đầu đặt từ sao? Vậy trước tiên biết rõ ràng ngũ chi hạ nhất tộc thái độ sau đó rồi nói sau. Bây giờ tiền tuyến chiến tranh còn chưa kết thúc, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Sajuto bị Hiru rèn suy nghĩ một lúc lâu sau rốt cục vẫn là quyết định trước tiên đem chuyện này thả một chút, giải quyết giữ quốc đạo. Chương 228, Noki, chương 228, Noki. Ban đêm, Hỏa Chi Quốc cùng Thảo Quốc tiếp giáp trong rừng. Hỏa đoàn nhất đao lưu độc cảnh thông. A3. Uchiha trên một đao vung ra, cực lớn hỏa diễm vội ròng bao phủ mà ra, trên chiến trường này sau cùng ba cái làng đã nghỉ dạ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quay ngược lại ở trong biển lửa. Đây là nhóm thứ mấy? Uchiha Hachin thu đến mà đứng, nhìn về phía một bên thở hổn hển Hiru gã Hiru Dạ sĩ hỏi. Nhóm thứ năm hì ụ gà hì dạ xì sau một hồi chầm ngâm mở miệng nói ra, lần này hết thể diệt địch khoảng 150 người, tăng thêm phía trước lần đầu tiên 24 người, lần thứ 29 người, lần thứ 3 33 người cùng lần thứ 4 87 người, chúng ta đã ăn hết hơn 300 người. Dừng một chút, khi ụ gà hì dạ xì lại mở miệng nói ra, mấy cái khác truy kích tiểu đội cũng hẳn là không sai biệt lắm chiến quả, bất quá từ làng đán hì dạ quỹ đạo hành động đến xem, bọn hắn những người còn lại hẳn là đều tụ tập ở một chỗ, sau đó lại nghĩ một phần nhỏ một phần nhỏ ăn hết bọn hắn hẳn là không thể nào. Quất Ngạnh Sơn cứ điểm chi chiến sau khi kết thúc, Nagatara sĩ cả cụ lập tức lấy Uchiha Itachi, Uchiha Obito, Orochimaru, Nagami cả Jiraiya và Tobu 4 người cầm đầu gây dựng bốn cái truy kích tiểu đội, diễn phần mình mang 300 người giản tại hốt hoảng thoát đi làng Đá Đại Quân sau đó chặn giết những cái kia bị chia cắt ra tới làng Đá Nụy đồng thời đem làng Đá chủ lực hướng về thảo quốc biên cảnh buổi. Ma hạ bộ đội chủ lực nhưng là tại Quất Ngạnh Sơn cứ điểm quét dọn chiến trường, củng cố phòng tuyến, an bài ổn thỏa tản tật nhị sau đó lại đi đầu kích đi Quất Sơn cứ điểm hết kịp năm đám làng đá Tiêu diệt không sai biệt lắm 300 láng đánụy dạ. Bất quá từ lúc mới bắt đầu tiểu cổ làng đá tàn quân đến bây giờ thành kiến chế làng đá đại đội nhị dạ về điểm này cũng có thể nhìn ra đang chạy thuộc mạng làng đán nhị dạ nhóm cũng đang thu hẹp binh sĩ, sau đó còn muốn tìm được lạc đàn làng đá tiểu bộ đội hẳn là không thể nào. 300 người, bốn cái truy kích tiểu đội chính là 1.200 người, còn lại làng đá đại quân không sai biệt lắm cũng chính là số lượng này. Uchi hạ chiến lại mở miệng do hỏi, chúng ta bên này lần này thương vong bao nhiêu nhị dạ? Kiu gạ hị hồi đáp, phía trước 3 lần trận tiêu diệt cơ hồ không có bất luận cái gì thương vong, tầng thứ tư hy sinh 2 người. Trọng thương 4 người, bị thương nhẹ cũng không ảnh hưởng hành động. Mà lần này phe địch nhân số nhiều rất nhiều, chúng ta hy sinh 11 người, trọng thương vô pháp hành động giả 23 người, tổng cộng thương vong 40 người. Bởi vì cổ nổ hạ bên này truy kích tiểu đội vốn là chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, lại có cả cấp cường giả dẫn đội, vẫn là mang theo đại thắng chi huy, nhiều nhân tố như vậy ra chỉ đánh làng đá một phần nhỏ hội quân căn bản là nghiền ép tính chiến đấu, không có khả năng hy sinh quá nhiều như ra. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy lúc này liền mở miệng nói, lưu lại 10 người quét dọn chiến trường chiêu cứu người bị thương chờ đợi tiếp những người còn lại tiếp tục truy kích làng đá tàn quân. Lần này không cần ép thật chặt, chỉ cần đem bọn hắn hướng về thiên địa cầu phương hướng đổi đến đi. Dừng một chút, Uchi Hạch Hình lại mở miệng nói, đúng, liên lạc một chút mi bọn hắn, xem bọn hắn hiện tại cũng đến vị trí nào, có thể hay không dựa theo ước định thời gian tiến vào vị trí dự định. Dựa theo nạ giả sỉ cả cụ kế hoạch, Uchi Hạch Hình bọn hắn cái này bốn chi truy kích tiểu đội giống như là một cái lưới lớn từ bốn phương tám hướng đem làng đã tàn quân chạy về thảo quốc trở đến thảo quốc thiên địa cầu cổ nộ hạ biên cảnh binh sĩ đem làng đá tàn quân đường lui cắt đứt chính là lúc thu lưới, đến lúc đó Vũ Chỉ Hạ trình bọn hắn bốn chi truy kích tiểu đội sẽ theo bốn phương tám hướng hướng làng đá tàn quân phát động tổng tiến công, nhất cử ăn hết bọn hắn. Cho nên Vũ Chỉ Hạ trình bọn hắn cái này, bốn tiểu đội vị trí là vô cùng trọng yếu. Nếu là trong đó có một tiểu đội không có đúng hạn tiến vào vị trí chỉ định lời nói liền sẽ để vòng vây xuất hiện một lỗ hổng, để cho làng đá tàn quân có chạy thoát khả năng. Ki Dạ -si gật đầu một cái, lập tức liền xuống ngay theo Hạ truyền mệnh lệnh sự. U Chỉ hạ truyền ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía cách đó không xa một cây lại thụ, nói: "Phương diện khắc tình huống mới gì sao?" Tô Bỉ thân ảnh từ trong cây khô nổi lên một nửa, ra vẻ thâm trầm mở miệng nói ra: "Tình huống rất không ổn đâu, làng Mây nghỉ dạ tại hai giờ phía trước hộ tống đệ tứ Giả cả thoát đi hỏa chi quốc cảnh nội, tiến nhập lang quốc, hiện tại cũng nhanh đến Thiết quốc." U Chỉ hạ truyền nghe vậy sửng sở, do hỏi: "Sau đó thì sao? Không ổn chỗ ở nơi nào?" Tô Bỉ cười hát, hát nói: "Đương nhiên là cái kia đệ tứ Giả Ca, hắn vốn là bị trọng thương." Tại biết rõ rồ sĩ mà mang theo 2000 người chép đường lui của bọn hắn sau lúc này, liền tức giận đến thở ra một hơi đã bất tỉnh. Thương thế trên người hắn cũng bị dẫn động, hơi thở mong manh, đến bây giờ đều không có tỉnh lại đâu. Ta xem lại tiếp như vậy lời nói lảng mây có thể liền muốn chọn thứ để ngũ dài cả. Tô bị rất là cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ đã thấy được A bỏ mình lúc chẳng cảnh. Bất qua hữu trí hạ trên ngược lại là không có Tô bị lạc quan như vậy, lắc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, bọn hắn tại Lang quốc là không dám ngừng, nhưng đến Thiết quốc nhưng là rồi. Thiết quốc xem như hiện nay giới nhỉ dạ bên trong một cái dị loại bọn hắn mặc dù cũng học tập trả cờ dạ tinh luyện, nhưng đối với trả cỡ dạ ứng dụng lại là cùng giới nghị dạ quốc gia khác một trời một vực, không phải bồi dưỡng nghị giả mà là bồi dưỡng võ sĩ. Đơn thuần quốc gia thực lực thiết quốc xem như hiện nay giới nghị giả ngũ đại quốc phía dưới tối cường quốc gia nhưng thiết quốc cũng không tham dự quốc gia khác tranh đấu, xem như giới nghị dạ nước trung lập, quốc gia khác cũng kiêng kỵ thiết quốc thực lực, bình thường sẽ không đem giới nghị dạ tranh đấu đưa đến trong thiết quốc đi. Lãng mây nghị dạ giả đem A đưa vào thiết quốc sau cơ bản cũng không cần lo lắng truy binh vấn đề, có thể an tâm vì trị liệu thương thế, cho nên A hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Dừng một chút, Uchi Hachin lại hỏi, làng cắt tình huống bên kia đâu? Còn có làng sương ngủ, bọn hắn bên kia thì thế nào? Tổ bị hồi đáp, làng cắt tàn quân cũng tại nỉ dạ làng cắt tiếp ứng phía dưới rút lui đến sông Tri Quốc, đệ tứ cả dẹp dạ xạ tại trịa rổ trưởng Lao sau này trị liệu xong đã tỉnh lại, chỉ là còn có chút suy yếu, trong thời gian ngắn không cách nào tiến hành cường độ cao vận động. Đến nỗi làng sương mù như vậy, bọn hắn vốn là không muốn thật sự tiến công cổ nổ hạ. Bọn hắn đệ tử thủy ảnh vẫn còn đang bận rộn xử lý mã đa dã đại nhân lưu cho bọn hắn cục diện rối giằng đâu, chỉ là phái ra tiểu cổ Lãng Sương Mù xâm nhập Hỏa Chi Quốc phương Nam Đường Vân biển, làm ra muốn tiến công trạng thái tới quấy nhiễu cổ nộ hạ ánh mắt. Tại Quất Ngạnh Sơn cứ điểm sau khi chiến đấu kết thúc, làng Sương Mù cũng đã rút quân. Bất quá, lời đến một nửa, Tô Bí lại là cũng không tiếp tục nói tiếp, thừa nước đục thả câu chờ đợi U Chỉ Hạ Trần hỏi thăm. U Chỉ Hạ Trần cũng không có để ý, mở miệng hỏi, "Tuy nhiên làm sao?" Tô Bí cười nói, "Làng Mây, làng Cát, Lãng Sương Mù bên này mặc dù không có gì động tĩnh, nhưng làng đá bên kia thế nhưng là có đại động tác." Căn cứ tình báo mới nhất, làng Đá lại gây dựng một chi 2000 người đại quân đang hướng về Thảo Quốc hành quân gấp, dự tính tại sau 5 tiếng liền sẽ thông qua cầu cạn nạ bị tiến vào Thảo Quốc cảnh nội. Mà chi này làng Đá đại quân người dẫn đội chính là làng Đá đệ Tam Sủ Chỉ Ca, nô kỳ. Chương 229, Thiên địa cầu, chương 229, Thiên địa cầu. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy lại là cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đối với loại tình huống này bọn hắn cũng là sớm đã có đón trước. Đó dù sao cũng là 5000 làng Đá lui ra, nếu là Lãng Đá bỏ mặc không quan tâm tùy bọn hắn bị cô nổ hạ an hết mới là quái sự. Nạ Dạ Sĩ cả cụ cũng làm tốt làng đá tới chuẩn bị tiếp viện. Ăn hết chi kia làng đá tàn quân có thiên địa cầu 500 biên cảnh thủ vệ binh sĩ cùng U Chỉ Hạ trên cái này bốn chi truy kích tiểu đội như vậy đủ rồi, cả cụ chỉ hạ trình bọn người hành động sau đó Nạ Dạ Sĩ cả cụ lại từ lúc quét chiến trường cổ nổ hạ nhị dạ tổ chức 1000 đại quân đến đây trợ rút, bây giờ đoán chừng cũng tại trên đường. Bất quá nổ kỳ tự mình dẫn đội này, ngược lại là Nạ Dạ Sĩ cả cụ cùng U Chỉ Hạ trình cũng không nghĩ tới. Nói như vậy nhất thôn hình bóng thế nhưng là sẽ không dễ dàng ra thôn. Giống Cổ Độ Hạ hộ các đệ tam xạ dụ tổ bị thị dụ dẹp nhậm chức đến nay ngoại trừ đi đại danh phủ báo cáo công tác bên ngoài cơ bản liền không có như thế nào đi ra Cổ Độ Hạ. Đến nỗi làng Mây, làng cắt cùng làng Sương ngủ. Đây chẳng qua là một ngoại lệ. Làng cắt nội tình có yếu, cường giả có ít, đệ tử cả dệt dạ xạ không chỉ có muốn đích thân trên chiến trường tới ổn định tình thế, nghe nói còn muốn đi đào quáng tới phụ cấp trong thôn tài chính. Làng Mây cũng không cần nói, bọn hắn với cả cơ bản đều là chiến tranh của nhân, ra thôn chiến đấu vốn là chuyện thường ngày sự tình. Mà làng Dương Mù cũng là bởi vì trong thôn huyết kế gia tộc Nigyạ cùng phổ thông Nigyạ đánh đến tối đủ, bên trong hao tổn quá mức lợi hại lúc này mới dẫn đến bị dục không có nhiều người có thể dùng, chỉ có thể tự thân lên chiến trường. Cho nên, tốt Tota, như thế tính toán xuống chỉ Hạ Trìn đột nhiên phát hiện Cụ nổ Hạ Hổ ca mới là cái kia trường hợp đặc biệt, những thôn khác ảnh trên chiến trường giống như cũng không phải đặc biệt gì chuyện kỳ quái. Làng đã đệ Tam Sủ chỉ cả nổ Kỳ trước đó cũng không phải không có lên qua chiến trường, cũng là thân kinh Bách chiến hạng người, vì mấy ngàn làng đã Nigyạ sinh mệnh đích thân tới tiền tuyến cũng hợp tình hợp lý. Uchi Hạ Trìn lại cùng Tô bị Hàn Huyền câu. Sam nhận không có khắc tình báo sau đó lại cự tuyệt trả lời tổ Bỉ cái kia tiện ý đến cùng là cảm giác gì vấn đề sau sẽ tổ Bỉ cho đổi đi. Chơ Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đem tất cả việc vật đều an bài tốt, Hủ trì hạ chín lại dẫn truy kích tiểu đội người ngựa không ngừng vó hướng về Thảo Quốc phương hướng chạy tới. Làng Đá tiếp ứng binh sĩ còn có mấy giờ liền có thể đổi tới Thảo Quốc cảnh nội, bọn hắn nhất thiết phải tại Làng Đá trợ giúp đến trước đó ăn hết Làng Đá tàn quân, bọn hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Mấy canh giờ sau đó, phía chân trời hiện hạ cụ. Quốc cảnh nội, một chi đầy đủ đất 10 phần chật vật người làng Đá đại quân đang tại Tùng Lâm gian nhanh chóng chạy trồ lấy. Vất quá mặc dù là chạy trốn, nhưng chi này làng đá hội quân tiến lên ở giữa vẫn như cũng vô cùng có chứng pháp, thời khắc phòng bị cánh cùng đánh lén phía sau. Chi này làng đá hội quân hiển nhiên là có tổ chức. Nhanh! Đại gia thêm ít sức mạnh. Gia mạnh này rừng chính là thiên địa cầu. Qua thiên địa cầu chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cổ nộ hạ truy binh liền sẽ đuổi không kịp chúng ta. Hơn nữa căn cứ tin tức mới nhất, dù chỉ ca đại nhân đã mang theo viện quân chạy tới cầu Cán Nạ Bì, không cần 2 giờ liền có thể cùng chúng ta hội hợp Đến lúc đó chúng ta không chỉ có không cần trốn, nói không chừng còn có thể phản quá mức đem đối tới cổ nổ hàn nị dạ toàn bộ giết chết. Vì chết đi đồng bạn bảo thủ. Đại gia thêm ít sức mạnh a. Một cái làng đá thủ lĩnh nị dạ một bên đi tới một bên lớn tiếng hô to để trấn làng đá hội quân sĩ khí. Mặc dù một đám làng đá nị dạ bây giờ đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng làng đá thủ lĩnh nị dạ lời nói hay là cho bọn hắn đánh lên một cái cường tâm trầm, để cho trong cơ thể của bọn hắn lần nữa bắn ra một cô sức mạnh. Chỉ cần có thể sống ai lại muốn chết đâu. Nghe được hy vọng đang ở trước mắt, những thứ này làng đá nị nhóm cũng là dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Siu Siêu, siêu. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ phía trước nhất đi ngược dòng nước, nhanh chóng đi tới làng đá thủ lĩnh Nỉ Dạ bên cạnh thân, nóng nảy mở miệng nói ra, "Đội trưởng, Thiên địa Cầu phủ cận phát hiện cổ nô Han Nỉ Dạ dấu vết, bọn hắn đã tạo dựng tốt phòng ngự trận địa, đang chờ chúng ta đi qua." Đây là một cái làng đá điều tra tiểu đội, bị làng đá thủ lĩnh Nỉ Dạ phái đi ra dò đường, giờ khác này ở phát hiện tình huống sau lập tức trở lại báo cáo. Có lẽ là bởi vì có chút nóng nảy, điều tra tiểu đội Nỉ Dạ âm thanh có chút cao, khiến cho gần đó không thiếu làng đá Nỉ Dạ cũng là xôn xao một mảnh, lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Cổ nộ Hàn Dĩ dạ, bọn hắn không phải ở phía sau sao? Tại sao lại xuất hiện ở phía trước? Xong, toàn bộ xong, đường lui của chúng ta bị lấp kín. Haha, ha, không chỉ là đường lui, chúng ta đằng sau, khía cạnh đoán chừng cũng đều là cổ nổ Hàn Dĩ dạ, chúng ta bị bao vây. 10 chuyến 10 chuyến trăm, đường lui bị chặn sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đội ngũ, làng Đá hội quân vừa mới được đề thăng lên sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, một mảnh tuyệt vọng. Làng Đá thủ lĩnh Nghị dạ thấy thế hung hăng trợn mắt nhìn trước mặt điều tra Nghị dạ một mắt, nhưng vẫn là đè nén lửa giận trong lòng tiếp tục dò hỏi, biết rõ ràng đối phương cụ thể có bao nhiêu người sao? Thiên Điểu Cầu có hay không bị tạc hủy? Đối diện chỉ ít có 500 cỗ nổ hạ Nỳ Dạ, 10 cái đại đội biên chế. Thiên địa Cầu lời nói điều tra Nỳ Dạ lúc đầu, nói, ta xa xa liếc mắt nhìn, hẳn là còn không có bị tạc hủy. Lang Đá thủ lĩnh Nỳ Dạ nghe vậy vui mừng, chỉ cần Thiên địa Cầu còn không có bị tạc hủy lên tốt. Thiên địa Cầu sắp vỡ, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng những phương thức khác vượt qua cái kia mấy chục mét thậm chí là hơn trăm mét chiều rộng hắc cốc. Lấy bọn hắn hơn 1000 người đội ngũ còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, tuyệt đối là đầy đủ đằng sau truy kích nộ hạ Nỳ đuổi theo tới. Đến nỗi cổ nổ hạ vì cái gì không có n rất tiên địa cầu làng đá thủ lĩnh lĩnhị Dạ cũng mơ hồ đoán được một điểm cổ nộ hạ đây là muốn dùng một con đường sống tới tan dã làng đá nghỉ dạ nhóm từ chiến quyết tâm từ hôm qua đến bây giờ cổ nổ hạ chính là dùng phương pháp này tan dã tinh thần của bọn hắn để cho bọn hắn giống như một cái chó nhà có tăng một dạng đuổi theo cổ nổ hạ thả ra xương cốt một đường chạy trốn từng chút một bị cổ nổ hạ ăn xong lau sạch nhưng cho dù là biết cổ nổ hạ nhũ đồ nhưng làng đá thủ lĩnhị dạ cũng là không có chút nào biện pháp nối chỉ có thể nhắm mắt đi tắn cổ nộ hạ thả ra mùiử dù sao cổ nổ Hà mô nhử nhưng là bọn họ sinh độ A Lăng Đán nghĩ Dạ Thần sắc khó coi vô lớn, các ngươi đều nghe, thiên địa cầu còn không có bị tạc hủy. Trước mặt Cổ nổ Hàn Nghị Dạ cũng chỉ có 500 người, mà chúng ta ở đây ước chừng hơn 1000 người. Tình huống còn không có các ngươi nghĩ như vậy tao. Vinh lực của chúng ta chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, chỉ cần chúng ta có thể đột xuyên phía trước Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ phòng tuyến chúng ta liền có thể sống. Suy nghĩ một chút cha mẹ của các ngươi, suy nghĩ một chút vợ còn của các ngươi, bọn hắn đều còn tại trong thôn chờ các ngươi trở về đây, là chờ chết ở đây vẫn là liều một phen cho mình nhu cầu một con đường sống, đều do chính các ngươi quyết định. Lãng Đán Nghị Dạ tương kế tiểu thế, mặc dù Cổ Nổ Hạ có thể sử dụng một con đường sống tới tan rã làng Đán Nghị Dạ chết chiến quyết tâm, nhưng hắn cũng có thể dùng đầu này sinh lộ tới gây nên làng Đán Nghị Dạ ý chí chiến đấu. Cùng Cổ Nổ Hạ hôn đản liều mạng, ngược lại cũng là chết, còn không bằng đụng một cái. Cho dù chết ta cũng muốn kéo một cái Cổ Nổ Hạ hôn đản cho cùng. Đúng, Liêu mạng. ta tuyệt đối không thể chết. Thế tử của ta đang ở trong nhà chờ ta trở về đây. Xi khí có thể dùng. Làng đá thủ lĩnh Nghị Dạ thấy thế hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên nói, hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu, Thiên Điểu Cẩu. Chương 230, dễ đợi làm thịt, chương 230, dễ đợi làm thịt. Làng Đán Nghị dạ đến đây. Đại gia đứng trụ. Chúng ta chỉ cần giữ vững nửa giờ. Chỉ cần giữ vững nửa giờ như vậy đủ rồi. Thiên địa câu trận địa phía trước, hành quân gấp chạy tới cổ nổ hạ biên cảnh phòng giữ binh sĩ nghỉ dạ thủ lĩnh nhìn về phía trước trong rừng nhanh chóng đến gần bóng người trên chán cũng là diện ra mồ hôi mịn, lớn tiếng hò hét. Trong trận địa một đám cổ nổ hạ Nghị dạ nhóm cũng đều là đem lực chú ý tăng lên tới cực điểm, trận chiến tranh này có thể hay không lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng liền muốn xem bọn họ phát huy. Rất nhanh hơn ngàn làng Đán Nghị dạ từ trong rừng sâu ra. Thần sắc giữ tợn gào khóc xong về cổ nổ hạ nị dạ trợ điện. Còn cách mấy chục mét, đủ loại quân lại, Seborn, Scuiken các loại ném mạnh nhẫn cụ liền phô thiên cái địa hướng về đối phương trận doanh châu bắn đi qua, trong đó còn kém theo không thiếu thiêu đốt khởi bạo phủ. Bất quá đã đi qua mấy lần chiến đấu lại không có đạt được bất kỳ vật tư làng đán nị dạ nhỏ trong tay nhẫn cụ hiển nhiên là không bằng phòng thủ cổ nổ hạ nị dạ nhiều, Song Vương rằng co nhau bất quá phút chốc làng đán nị dạ bên này tần suất công kích liền chậm lại, bị cổ nổ hạ quân coi giữ toàn diện chế. Nhưng cho dù bỏ ra cực lớn tương vong, nhưng làng đán nị lại tựa như không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là tăng nhanh xung kích tốc độ, hướng về cô Nổ Hạ trận địa vào tới. Tất cả làng Đán Nghị Dạ đều minh bạch phía sau bọn hắn còn đi theo mấy chi cổ nổ hạ truy kích tiểu đội, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, lui cũng chết. Mà bọn hắn duy nhất sinh lộ ngay tại phía trước cổ nô hạ quân coi giữ sau lưng tiên địa cầu. Cho nên bọn hắn không đường tối lui, chỉ có hướng về phía trước. Khoảng cách mấy chục mét chuyển sồn mà qua, tại bỏ ra thương vòng to lớn đi qua làng Đán Nghị Dạ nhóm cùng phòng ngự trận địa bên trong cổ nô hạ nhóm đánh giáp là cả, sát lại với nhau. Đúng là người điên. Cổ nô hạ thủ lĩnh Nghị Dạ cũng là bị làng Đán Nghị Dạ điên cuồng sợ hết hồn. Dạng này không sợ chết xung kích đơn giản liền không có đem nị dạ làm nị dạ tại dùng Bất quá cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ bọn hắn nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Làng Đán nị dạ càng nhanh bọn hắn thì càng muốn đem những thứ này, Lãng Đán nị dạ ngăn tại ở đây. Co vào vòng phòng ngự, có thứ tự thối lui đến đạo thứ 2 phòng tuyến, không muốn phạm một cái làng Đán nị dạ đi qua. Cổ Nột hạ thủ lĩnh nị dạ nhất kích đem một cái làng Đán nị dạ đánh lui sau cũng là lập tức hướng về sau thối lui, đồng thời lớn tiếng mở miệng chỉ huy. Cổ Nột thủ lĩnh nị dạ phía trước nộ phán trước mặt tình thế, đem Cổ Nột hạ phòng ngự trận địa bị rất lớn Lấy thiên địa cầu làm trung tâm bố trí từng vòng phòng ngự, dự định tầng tầng chặn đánh làng Đán Nghị Dạ, dùng cái này kéo dài thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới làng Đán Nghị Dạ tiến công lại là không có kết cấu gì xung kích, căn bản không bận tâm thương vòng, vừa mới bắt đầu liền cùng bọn hắn giảo sát lại với nhau. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, làng Đán Nghị Dạ căn bản sẽ không cho bọn hắn tầng tầng chặn đánh cơ hội, chỉ cần tại trên phòng tiến xé mở một đường vết rách thì sẽ một tổ ong tiến lên. Cho nên cùng dạng này còn không bằng thừa dịp hiện tại bọn hắn còn có thể ổn định trận địa trước tiên chủ động co vào phòng tiến. Thiên địa cầu vốn là chẳng qua là một tòa chỉ có thể để cho hơn 10 người sóng vai thông qua cầu nhỏ. Bọn hắn có vào sau phòng tiến ngược lại có thể bằng vào địa hình ưu thế suy yếu làng Đán Nghị Dạ nhân số ưu thế, giảm bất phòng ngự của bọn hắn áp lực. Mà sự thật cũng đúng như Cổ nổ Hạ thủ lĩnh Nghị Dạ sở liệu, tại bọn hắn có vào phòng ngự trận tuyến sau đó làng Đán Nghị Dạ thế công một chút liền giảm nhanh hơn phân nửa, cùng một thời gian chỉ cần ứng đối mấy chục cái làng Đán Nghị Dạ tiến công, mà những thứ khác làng Đán Nghị Dạ mặc dù gấp đến độ không được, nhưng thế nhưng bị trước mặt làng Đán Nghị Dạ chặn thân vị, chỉ có thể chờ đợi trước mặt làng Đán Nghị Dạ sau khi chết tài năng bổ vị tiến hành công kích. Mà Cổ Nổ Hạ trận điệu bên này, trước mặt Cổ Nổ Hàn Nghị Dạ vừa chết cũng lập tức liền có mặt sau Cổ Nổ Hàn Nghị Dạ bổ túc, trong lúc nhất thời càng đem làng Đán Nghị Dạ chết chết chắn trận địa phía trước. Cổ Nổ Hạ thủ lĩnh Nghị Dạ thấy thế cũng là hơi hơi thở dài một hơi, chiếu tình huống trước mắt đến xem, hắn cái này 500 người đừng nói là thủ vững nửa giờ, liền xem như thủ vững 3 giờ cũng là dư xài. Đội trưởng, có làng Đán Nghị Dạ từ hai bên trên vách đá vòng qua tới. Đúng lúc này, một cái Cổ Nổ Hàn Dạ phát hiện làng Đán đội ngũ bên trong dị động, lớn tiếng nhắc nhở. Cổ Nổ Hạ thủ lĩnh Nghị Dạ nghe vậy quay đầu nhìn lại, Đã thấy có không ít làng đáng nghỉ dạ tại bị trước mặt đồng bạn ngăn trở sau bắt đầu thay đổi con đường ngảy vào hẻm núi theo vách núi treo leo công tới nghĩ Dạ cũng không phải người bình thường nhưng cái kia hung hiểm vách núi treo leo đối với người bình thường tới nói là lệch trời nhưng đối với vớiỉ dạ tới nói lại là có thể như dâm trên đất bằng từng cái làng đã nghỉ dạ đem chạ cờ dạ bám vào tại dưới chân gian chặt lấy vách đá chạy nhanh hướng cổ nổ hạ bên này trận địa hậu phương công tới đừng ho hốt dựa theo thứ hai khẩn cấp phương án hành động qua cầu côộ hạ thủ lính nghĩạ đối với cái này tự nhiên cũng là sớm đã cô trước Vung tay hô to dẫn đầu hướng về thiên địa cầu đối diện trên hồi Tại thiên địa cầu bên kia cũng có bọn hắn đã sớm tạo dựng tốt phòng ngự trận địa, mà lại là bọn hắn kiên cố nhất phòng ngự trận địa. Đối với đại bộ phận nghỉ dạ tôi nói, gần trăm mét chiều rộng hạp cốc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua, phương pháp nhanh nhất chính là thông qua thiên địa cầu, tiếp đó chính là theo vách đá một mờ xuống đến hẻm núi thực chất, vượt qua chạy xiết dòng sông sau đó lại theo vách đá leo đi lên. Chỉ có điều loại sau phương pháp không chỉ có quá mức tiêu hao thời gian, một khi gặp tập kích liền cơ hồ chỉ có thể là bị động bị đánh, hắn phòng ngự cùng né tránh độ khó cũng biết tăng lên rất nhiều. Cho nên dưới tình huống có cầu cho dù là Nhị Dạ cũng sẽ không lựa chọn loại thứ hai phương thức vượt qua hẻm núi. Mà đây đối với Cổ nổ Hạ Quân coi giữ tới nói chính là ưu thế lớn nhất. Thối lui đến thiên địa cầu bên kia sau, bọn hắn kế tiếp cẩn trọng điểm phòng thủ chính là thiên địa cầu cái kia gần rộng 10 mét mặt cầu cùng với một chút lẻ tẻ muốn từ vách đá đánh bất ngờ đi ra. Bất quá rộng 10 mét mặt cầu có thể mức độ lớn nhất hạn chế làng Đán Nhị Dạ nhân số ưu thế, mà đối mặt những cái kia lựa chọn từ vách đá đánh bất ngờ làng Đán đi ra, Cổ Nộ Hạ Quân coi giữ cũng có thể bằng vào cơ cao lâm hạ địa thế lấy được ưu thế đảo. Sau 10 phút Cổ Nộ Hạ cùng làng Đá Song Phương đều giết đỏ cả mắt, Cổ Nộ Hạ bên này 500 người đã là thương vong hơn phân nửa, mà làng Đá Nghị Dạ bên kia trả giá thương vong gần như là Cổ nổ Hạ bên này một lần trở lên. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khắp nơi đều là chân củ tay đứt cùng thi thể chết không nhắm mắt. Bởi vậy cũng có thể gặp trận chiến đấu này trình độ khỉ liệt. Mà cũng liền tại lúc này, một phát đạn tín hiệu từ làng Đá Hội Quân sau lưng dâng lên, bốn chi Cổ Nộ Hạ truy kích tiểu đội toàn bộ đến nơi, hơn Cổ Nộ Hạ Dạ từ làng Đá Hội Quân sau lưng giết đi ra. Cổ Hạ quân coi giữ một phương lập tức sĩ khí tăng mạnh, mà làng Đá Hội Quân lập tức liền lầm vào trong tuyệt vọng. Đại cục đã định. Tại Uchiha Thin, Uchiha Obito, Namikaze Minato cùng Orosimaz cái này 4 cái cả cấp cường giả dẫn dắt phía dưới, làng đá hội quân trong lúc vội vã tổ chức phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, mấy trăm còn sót lại làng đá nỉ dạ liền giống như mấy trăm đầu dê đợi làm thịt. Không đến nửa giờ, theo Namikaze Minato đem cái cuối cùng làng đá nỉ dạ một chiêu miệu sát, trận chiến tranh này triệt để hạ màn, chương 231, tất cả vấn đề cuối cùng cũng chỉ là một cái tiền chữ chương 231, tất cả vấn đề cuối cùng cũng chỉ là một cái tiền chữ không có tìm được kỳ sủ tria dấu vết, hắn hẳn là thừa dịp đại bộ đội hấp dẫn lực chú ý của chúng ta mang theo tiểu bộ đội phá vòng vây, căn bản liền không có tham dự trận chiến tranh này. Ngoài ra còn có một phần nhỏ làng Dã Ny Dạ không có tự chiến, mượn dòng sông đi vòng chúng ta chặn đường chạy đi. Bộ phận này người không nhiều, hẳn là không vượt qua một 100 cái. Chiến hậu, Uchiha Hin, Uchiha Obito, Uchiha Itachi, Naebi Kage, Mị Na tộc cùng họ Rồ sĩ mà năm người đứng tại dưới một cây đại thụ nhìn xem một dọn dẹp trường, mà -si tại sơ bộ hiểu rõ một chút đủ loại tình huống sau cũng đi tới mở miệng nói ra. Kỳ cũng không phải phổ thông lý ra không chỉ có là làng đá chủ cột vữ vàng vẫn là hiện nay dù chỉ cả nổ kỹ thân như tử vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều vượt xa đồng dạng làng đá lý ra cho nên cũng là cổ nổ hạ bên này trọng điểm chú ý mục tiêu chỉ là Kỳ cáiủ chị hẳn là đoán được cổ nổ hạ chiến lược ý đồ cho nên từ vừa mới bắt đầu liền cũng không có theo làng đá hội quân hướng thảo quốc phương hướng rút lui lúc này mới chạy thoát U chỉ hạ thìn hơi tươi cảmthủ ra hỏa này mặc dù không phải vết kế lý ra nhưng một thân thổ độ nhân thuật đã đến trình độ đang phong tạo cực chống đỡ được ta một tiếng cũng chưa chết Cuối cùng còn cần nham phân thân cùng ta chơi một tay ve sầu thoát xác, đích xác vô cùng khó chơi. Phía trước tại Quất Ngạnh Sơn cứ điểm bên ngoài số 2 trên đỉnh núi, Uchiha Hachin muốn là dự định một tiến bắn chết kỵ sĩ tri nhưng kỵ sĩ tri dùng thổ độn cứng lại thuật quay mũi đại bộ phận tổn thương, mặc dù là bản thân bị trọng thương nhưng vẫn là gắng gựa một hơi dùng nham phân thân hấp dẫn Uchiha Hachin lực chú ý đồng thời sử dụng thổ độn trong đất tiềm hàng từ dưới đất đào tạo. Uchiha Hachin lúc đó còn muốn chỉ uy số 2 trên đỉnh núi chiến đấu cũng không có truy kích, này mới khiến kỵ khỏi một kiếp. Uchi Hatchen nguyên bản còn muốn lấy lần này trận tiêu diệt có thể tiếp tục phía trước chưa xong chiến đấu, nhưng không nghĩ tới kỹ sự chỉ trực tiếp lấy làng đá tàn quân làm mồi nhử thoát ly chiến trường, liền Jet trắng giám thị đều tránh khỏi, có thể nói là đa miêu tốc trí. Nagib Kazer Mina Tô lại là cười cười nói, chúng ta lần này chiến quả đã đủ rồi, cũng không kém kỹ sự chưa một cái, vẫn là để đại gia chuẩn bị rút lui a, làng đá viện quân cũng sắp đến, đến rồi. Uchi Hatchen cũng nhìn về phía một bên hỉ ủ gạ hỉ giả sĩ, si, nói, để cho đại gia không nên đánh quét chiến trường, chúng ta cũng không thiếu chút độ vật kia, mang theo người bị thương cùng thi thể của đồng bạn dành thời gian mau rút lui a. Kyuuga hi Hijiya sĩ -si gật đầu một cái, quay người lại xuống ăn bài. Uchiha Chunin nhìn xem Hijiya -hi sĩ -si bóng lưng rời đi cũng là lộ ra vẻ suy tư, lòng có chút không yên. Nagui Kazer Tổ thấy thế mở miệng cười nói, "Chỉ, ngươi cùng cái tên kỹ sư kia sủ hẳn là cũng không có gì thâm cửu đại hận, không cần thiết đối với hắn để ý như thế, nhất định phải đem hắn đuổi tận giết tuyệt a." "Không, ta bây giờ nhưng không có muốn giết hắn ý tứ." U -chi Hạ Chunin lắc đầu nói, chính quả cái gì đích thật là không kém một cái chỉa, nhưng kỹ tác dụng cũng không chỉ nơi này." Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người cũng là nhìn về phía Uchiha Hatten. U chỉ hạ thuyền cũng không thừa nước đổ thả câu, mở miệng giải thích, lần này Quốc Nệ Sơn trận chiến ảnh hưởng cực lớn, Cố Nột hạ nhu cầu cấp bách một cái hồ cả đứng ra chủ trì đại cuộc. Cho nên chúng ta lần này sau khi trở về thôn Đoán Trừng liền sẽ bắt đầu tranh cử đệ tứ hồ cả. Mà tại đệ tứ hồ cả nhậm chức sau đó cần đối mặt phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Đối nội, đệ tứ hổ cả cần xử trí thích đáng tại lần này trong chiến tranh chết trận nghi dạ trợ cấp, tàn tật nghi dạ trợ cấp, trong thôn hư hao nhà chủ kiến, hỏa chi quốc mấy chỗ phòng bố trí các loại một loạt vấn đề. Mà đối ngoại, đệ tứ hồ cả còn cần xử lý cùng làng đá, làng Mây làng cắt thậm chí là làng Dương Mù hòa đảm vấn đề. Lần này tất cả thôn thiệt hại cũng không nhỏ, đánh chắc chắn là không đánh được, nhưng hiệp nghị đình chiến cũng không phải tốt như vậy ký kết. Đây cũng là đệ tứ hổ cả nhậm trước sau đó đại biểu thôn làm chuyện thứ nhất, nếu là xử lý không tốt lời nói đối nói uy tín thế nhưng là rất nghiêm trọng đả kích. Nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ nghe vậy cũng minh bạch Vũ Chỉ Hạ Truyền muốn biểu đạt ý tứ, trong ngáy mắt cũng cảm giác nhức đầu. Hắn mới vừa rồi còn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng có Vũ Chỉ Hạ Truyền nhắc nhở sau cũng phản ứng lại những thứ này khả năng cao cũng là hắn phải xử lý vấn đề. Những vấn đề này chỉ là nghe nạ mị cả giờ mị nạ tội liền suýt mồ hôi lạnh cả người, tâm tình lại trở nên có chút nặng nghề. Họ Dồ Sĩ mạn giơ cười, nói, "Chính con ánh mắt quả nhiên là nói chúng tim đen đâu. Chúng ta bây giờ trong tay có bắt vĩ rỉn cờ gì kỳ làm con tin, cùng làng mây đàm phán cơ bản không cần lo lắng. Mà làng cắt thế yếu, lấy cổ nổ Hà Nội tỉnh cũng có thể nhẹ nhõm nắm bọn hắn. Làng xương mù cũng không cần nói, bọn hắn cô độc tại hải ngoại, bây giờ thực hành vẫn là phong bế chính sách, có thể hay không đàm luận còn muốn khác nói. Chỉ có làng đã là một cái đại phiến quái." Nội tình của bọn họ không giống như Cổ nổ Hạ kém bao nhiêu, lại không có nhược điểm tại trên tay chúng ta, cùng bọn hắn đàm phán chắc chắn là gian nan nhất. Nếu là chúng ta lần này có thể bắt được Kỵ Sĩ Triệu lời nói tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều. Họ Jorushi mà kinh nghiệm đích xác muốn so nạ mỹ cả giờ Mị nã tổ phong phú rất nhiều, so nã mỹ cả giờ Mị nạ tổ càng phát hiện ra trước mấu chốt của vấn đề chỗ. Nã Mỹ cả giờ Mị nạ tổ thần sắc có chút nghiêm trọng, bắt đầu suy xét bây giờ đi bắt Kỵ Sĩ Triệu còn đến hay không được đến. Uchiha Thiền thấy thế cũng là chuẩn ăn nói, Mị nã to, cũng không cần quá mức lo nghĩ, vô luận là Cổ Nộ Hạ nội bộ tiền trợ cấp, tiền trợ cấp Chính hậu chủ kiến phòng tuyến bố trí các loại vấn đề vẫn là đối ngoại cùng các đại nhận thôn đàm phán vấn đề kỳ thực cũng có thể quy kết làm một chữ đó chính là tiền chỉ cần có đầy đủ tiền tất cả vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng Nam bị cả giờ Mỹ nạ tổ nghe vậy tinh tế suy tư một phen, phát hiện còn giống như thực sự là giống như trì hạ thìn nói như vậy cổ nộ hạ vấn đề nội bộ có thể quy kết làm dùng tiền mà cổ nổ hạ bên ngoài vấn đề liền có thể đổ cho đòi tiền chỉ cần cổ nổ hạ có thể lấy nước chiến thắng thân phận từ quốc gia khác muốn tới đầy đủ tiền liền có thể giải quyết cổ nổ hạ vấn đề nội bộ giao ra một phần hoàn Mỹ bài đi hạ thìn tiếp tục nói mà tiền có thể giải quyết vấn đề không coi là là vấn đề ta đã có bước đầu ý nghĩ cụ thể muốn làm sao thao tác chờ ta trở về thôn xem tình huống cụ thể lại nói Nam bị ca giờ Min gậ đầu một cái đối với chị hạ chỉ hắn là tuyệt đối thí nhiệm, tất nhiên đủ chỉ hạ chỉ nói có biện pháp vậy thì sẽ không ra sai lầm. lầmị mạng Dẫ nhiên mở miệng nói ra đúng lần này ta cũng bị liền không cùng các ng cùng một chỗ trở về thôn các người đi về trước đi chỉ hạ nghe vậy vậyứ sở lập tức nghĩ tới điều gì nhìn về phía một bên chỉ hạ Hắn nhớ kỹ họ Dỗ Sĩ mà tại Thiên Điệu Cầu Phụ cận tựa như là có một cái căn cứ nghiên cứu tới. Họ Dỗ Sĩ mà cũng không có giấu giếm, giải thích nói, ta tại phụ cận có một cái bí mật thí nghiệm phòng, ít triệt trên người thí nghiệm đã đến thời khắc mấu chốt, ta muốn đợi trên người hắn thí nghiệm hoàn thành về lại thôn, bằng không thì liền muốn trôi đi một số lớn thí nghiệm số liệu. Uchiha Chidori mấy người nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ là dặn dò vài câu để cho họ Dỗ Sĩ mà cẩn thận một chút. Cùng một đám cổ nộ mấy người cũng không tiếp tục dừng lại, đầu hướng về Hỏa Chi Quốc phương hướng mà đi. Chương 232: Ác khách tới cửa. Chương 232: Ác khách tới cửa. Ngay tại cổ Nổ Hàn Nghị Dạ sau khi rút lui không lâu, làng Đá Đệ Tam Thủ ảnh Nộ Kỵ liền mang theo 2000 làng Đá Đại quân cũng chạy tới Thiên Địa Cầu. Nộ Kỵ trôi nổi tại giữa không trung nhìn xuống phía dưới một chỗ làng Đá Nghị Dạ thi thể thân xác khó coi tới cực điểm. Kể từ khi biết Quất Mạnh Sơn cứ điểm chiến dịch thất bại sau đó Nộ Kỵ liền lòng nóng như lửa đốt, khẩn cấp từ trong làng Đá tập kết 2000 đại quân chạy đến thảo quốc, muốn tiếp ứng chiến bại làng Đá Nghị Dạ Đây chính là hơn 2000 làng Đá Trong đó còn có con của Hàn Kỷ Sụ Nộ Kỳ cơ hồn là tóm tắt hết thảy không cần thiết quá trình, cũng từ bỏ bất luận cái gì sẽ giảm bất tốc độ của Hàn Vương Vũ, nhưng không nghĩ tới hắn gắng sức đuổi theo vẫn là chậm một bước. Liên trước mắt tình huống hiện trường đến xem chiến đấu tối đa cũng mới kết thúc chừng một giờ, nhưng bởi vì cái này hơn một giờ liền để hơn 2000 làng đá nị dạ thiệt hại hầu như không còn, Nộ Kỳ sắc mặt có thể dễ nhìn mới là lạ. Báo cáo. Đúng lúc này, mấy cái làng đá điều tra tiểu đội nị dạ từ đối diện trong rừng chạy về, trên mặt đất lớn tiếng la lên Nộ Kỳ. Nộ kỳ thân hình chậm rãi hạ xuống, âm thanh băng lãnh mở miệng nói, nói, làng đá điều tra nị dạ trầm nói, Chúng ta một đường đuổi tới thảo quốc biên cảnh, phát hiện cổ nổ hạ Nì Dạ đã lui về hỏa chi quốc cảnh nội, đang tại hỏa chi quốc biên cảnh tạo dựng phòng tuyến. Mặt khác cổ nổ hạ bên kia giống như lại tới một nhóm tiết viện, tổng số người cũng tại khoảng 3.000. Nổ kỳ thần sắc không có biến hóa chút nào, mở miệng rồi hỏi, thủ lĩnh của đối phương Nì Dạ là ai? Làng đá điều tra Nì Dạ nghe vậy đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia khác thường, mở miệng nói, là cổ nổ hạ tia chốc vàng nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng h Mặt khác chúng ta tìm được một cái may mắn còn sống sót làng đáng lý căn cứ hắn cung cấp tình báo cổ nổ hạ tham dự lần chiến đấu này người còn có cổ nỗ hạ sạn nhìn một trong họ dỗxi mà cùng một cái không biết trì hạ cường giả nộ ký ngay vậy sắc mặt lại khó coi mấy phần hắn biết lần này cái này thua thiệt hắn chỉ có thể là ăn đối diện có bốn cái cường giả tọa trấn không có cho hắn một điểm cơ hội trả thù, Tuy tiện hành động chính hắn cùng thủ hạ cái này 2.000 người cũng phải góp đi vào quét dọn chiến trường thu liếêm thi thể tiếp đó trở về nộký biết lần này chiến tranh chỉ có thể là dừng ở đây rồi cũng rất là quả quyết hạ lệnh bất quá chiến tranh là kết thúc Nhưng hắn làng đá cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ba ngày sau, Uchihach hình cùng nã cả dơ mi mang theo hơn 2.000 cổ nổ hạ nghỉ dạ tại cổ nổ hạ dân đường hẻm hoan nghênh lần sau đến cổ nổ hạ. Ba ngày trước sau khi chiến đấu kết thúc cũng không lâu lắm nả dạ sỉ cả cụ tăng phái viện quân đã đến, bọn hắn cùng một chô đóng tại trên đường biên giới phòng bị làng đá đánh lén, thời khắc chú ý đến làng đá đại quân độc tĩnh. Mãi cho đến nổ kỳ mang theo làng đá đại quân rời đi thảo quốc cảnh nội trở lại th Đem tất cả việc vật toàn bộ đều giao cho Nạ Mỹ cả giờ Mị Nạ Tô bọn hắn đi xử lý sau Vũ Trị Hạ Trần liền mang theo từ trong chiến tranh còn sống sót hơn 100 Vũ Trị Hạ Nhị Dã quay trở về Vũ Trị Hạ tổng đệ. Lần này Vũ Trị Hạ Trần ra thôn lúc hết thảy mang đi cổ nổ hạ bộ bảo vệ năm cái đại đội hơn 250 cái nhị dạ, bây giờ còn sống trở về lại chỉ còn dư hơn 100, liền mấy ngày nay thời gian so tại lần thứ 3 giới nhị dạ trong đại chiến mấy năm tổn thất nhân số đều cần nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy cũng có thể thấy vậy lần chiến đấu trình độ thảm thiết. Nhưng tương đối như thế, Vũ Trị Hạ Trần mang về cái này hơn 100 cái Vũ Trị tất cả đều là tinh anh. Ít nhất đều mở ra hai câu ngọc xạ gìn gặng, thứ nhất hơn phân nửa đều mở ra tam câu ngọc xạ gìn gặng. Nếu thật là chỉ luận thực lực, đối với ủ trì hạ nhất tộc tới nói có thể còn tính là một lần tăng lên không nhỏ. Nhưng sự tình chắc chắn là không thể tính như vậy, cái kia hy sinh hơn 150 cái ủ trì hạ nghỉ dạ sau lương thế nhưng là đại biểu cho hơn 100 cái gia đình. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần ủ trì hạ chỉnh cái này ủ trì hạ nhất tộc tộc trường xử lý để cho thủ hạ cái kia hơn 100 vũ trí hạ dạ riêng phần mình trở về nhà sau đó vũ trí hạ triển chính mình lại là chưa có về nhà mà là trực tiếp đi cổ nổ hạ bộ bảo vệ đồng thời để cho người ta đi đem đại trưởng lao vũ trí hạ sẽ su nạ cùng nhị trưởng lao vũ hạ mui tên cùng vũ trí hạ phụ gạ cụ bọn hắn gọi đi cổ nổ hạ bộ bảo vệ tụ tập chỉ là vũ trí hạ triển mới chân chức vừa mới đi vào phòng làm việc của mình chân sau liền có một cái cổ nổ hạ bộ bảo vệ vũ trí dạ gõ cửa đi đến uchi hạ triển tại ghế sofa trên ghế ngồi xuống mở miệng dò hỏi chuyện gì uchi hạ mở miệng nói, trưởng Hổ Ca Đại Lâu Mị tổ, Ca Đỏ, Hổ Mụ Dạ cùng Sỉ Mụ Dạ đang giữa hai người bọn họ ra hòa tới, nói là có việc gấp muốn tìm lại. Mị tổ Ca Đỏ, Hổ Mụ Dạ cùng Sỉ Mụ Dạ đản dật. Uchiha Chihin sững sờ, hơi kinh ngạc nói, tới thật đúng là nhanh a, gọi bọn họ tới a. Dừng một chút, Uchiha Chihin lại bổ sung, đúng, đợi chút nữa đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng phụ gạ cũ đội trưởng bọn họ chạy tới sau để cho bọn hắn đi trước phòng họp chờ một chút. Là, Uchiha Hani Dạ cũng kính lên tiếng, không người thối ra khỏi văn phòng. Không bao lâu, Cô Nộp hạ trưởng lão Hổ Cạp phụ Tá Mĩ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng Sĩ Mụ Dạ Đan Dật hai người liền cùng nhau đi đến. Hai người mặc dù cũng là mặt không biểu tình, nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Mĩ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ đáy mắt chỗ sâu cất giấu mấy phần bội vàng, mà Sĩ Mụ Dạ Đan Dật trong ánh mắt nhưng là không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu cùng hỏi ý. Uchi Hạ Thiên cười cười, mở miệng nói: "Hai vị thực sự là khách quý a, mau mời ngồi." Chính Bộ trưởng, tuy tiện tới chơi thật sự là quái dầy Mĩ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ trước tiên mở miệng, khách sáo nói: "Vốn là chuyến Bộ trưởng ngươi mới từ trên chiến trường trở về là hẳn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, nhưng sự tình khẩn cấp Lão phu cũng chỉ có thể bây giờ tới. Không sao dù Tri Hạ Trình khoát tay áo, nói, không biết là sự tình gì còn muốn làm phiền hai vị trưởng lao tự mình đi một chuyến. Lần này vốn chính là đến dò xét Vũ Trí Hạ Trình thái độ, Mị Tô Cạ Đỏ hồ mụ dạ cũng không có đi vào mèo, nói thẳng, đương nhiên là đại danh cái kia 30 ức lượng trợ cấp tiền bạc sự tình. Nói đến chuyện bộ trưởng ngươi cũng thực sự là hảo thủ đoạn, vậy mà vô thanh vô tức liền cùng đại danh phủ đăng nhập vào. Vũ Trí Hạ Trình nghe vậy làm dáng chợt hiểu ra, mở nói, Mị like là nói chuyện này a, đại danh phủ đích thật là thích cấp 30 ức trợ cấp tài chính cho Vũ Trí Hạ không biết có vấn đề gì không." Mì tổ cả đỏ hồ ngụ dạ nghe vậy như mày, nói: "Chính bộ trưởng, lời này của ngươi nhưng muốn nói tin tưởng, đại danh phủ cái kêu 30 ức trợ cấp tài chính thế nhưng là cho quyền thôn, mà không phải cho quyền ngươi Hộ trì hạ nhất tộc, bây giờ chỉ là tạm từ ngươi Hộ trì hạ nhất tộc bảo quản mà thôi." Uchi hạ trên cười cười, nói: tổ cả đỏ trưởng lão lời này của ngươi nói không sai, nhưng không có nói toàn bộ, đại danh phủ cái khoản tiền này không chỉ có là giao cho ta Hộ trì hạ nhất tộc bảo quản, còn giao cho ta Hộ hạ nhất tộc phân phối. Hơn nữa không chỉ là cái này một bút tài chính Về sau đại danh phủ trích cấp cho cổ nổ hạ mỗi một khoản tiền cũng là như thế. Lời vừa nói ra, mì Tổ cả Đỏ hổ mụ dạ sắc mặt một chút liền đen lại. Chương 233, hắn sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn bây giờ chỉ là nhân viên nhàn tàn mà thôi. Chương 233, hắn sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn bây giờ chỉ là nhân viên nhàn tản mà thôi. Phải biết bảo quản cùng phân phối thế nhưng là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu như chỉ là bảo quản mà nói, cái kia hữu trí hạ nhất tộc về sau tối đa chỉ là có thể tại trên đủ loại hạng mục tài chính tạm một ngươi, nhờ ngươi không làm được sự tình mà phân phối thế nhưng là đem toàn bộ quyền chủ động đều nắm ở Uchiha hạ nhất tộc trong tay. Đến lúc đó nhưng là không phải ngươi có thể hay không làm thành chuyện hậu quả, mà là Uchiha hạ nhất tộc muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mito Kadao hô mụ dạ lúc này liền phản bác nói, hạ Hin, Đại danh nói đem trợ cấp tài chính giao cho ngươi Uchiha hạ nhất tộc thời điểm cũng không có nói muốn đem số tiền này cũng giao cho ngươi Uchiha hạ nhất tộc phân phối." Uchiha Hin ngoan vị nói, "À, Mito Kadao trưởng lão xác định Đại danh không có nói qua. Nếu không thì chúng ta đến hỏi hỏi một chút Đại danh như thế nào?" Mặc dù Vũ Trí chỉ Hạ trình cũng không biết Đại Danh có hay không cùng Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nói qua phân phối sự tình, nhưng Đại Danh bây giờ là đứng tại vũ trí hạ nhất tộc bên này, cho nên đủ trì chỉ hạ Triển hoàn toàn là không có sợ hãi. Bỉ tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ chỉ trệ, cũng không phải hắn đi Đại Danh phủ, hắn tự nhiên là không dám hứa chắc Đại Danh có hay không nói qua lời này. Nhưng coi như Đại Danh không cùng xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nói qua lời này, nhưng bây giờ Đại Danh rõ ràng là đứng tại ủ trí hạ nhất tộc bên này, nếu thật là đi tìm Đại Danh mà nói, vạn nhất thật sự chắc chắn chuyện này coi như thật vui rồi. Bỉ Tô Cà Đỏ Hồ Mụ lúc này thì tránh trọng liền nói nhỏ: Mặc kệ đại danh có hay không nói qua lời này, chuyện này đều không hợp quý cụ. Người U Chỉ Hạ nhất tộc là cổ nổ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, cũng không phải cổ nổ hạ bộ trưởng bộ tài chính, người dùng cái gì thân phận, cái gì danh nghĩa đến phân phối số tiền này. Chuyện này không chỉ có Lao Phu sẽ không đồng ý, thốt cũng sẽ không đồng ý. U Chỉ Hạ thì nghe vậy lại là gật đầu một cái, nói, kỳ thực ta cũng là cho là như vậy. Dù sao mèo vần chuột cầu canh cổng, đại gia đều có các phân công, ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ cũng không muốn chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác Lời này vừa ra để cho Nguyên bản vốn đã làm xong cái lại chuẩn bị Mị tổ Ca đỏ hổ mù dạ trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, thật giống như toàn lực một quyền đánh vào trên bông giống như khó chịu không thôi. Bất quá mặc dù không biết vũ chỉ hạ trình vì sao lại đột nhiên như bộ, nhưng Mị tổ Ca đỏ hổ mù dạ vẫn là nắm lấy cơ hội thuận thế nói, "Tin bộ trưởng Minh Bạch liền tốt, ngươi cổ nô Hạ bộ bảo vệ làm tốt trợ cấp tiền bạc công tác bảo an liền tốt, đây mới là các ngươi việc nằm trong phận sự." Lời đến một nữa, Mị tổ Ca đỏ hổ mù sờ, thanh im Một bên vẫn không miệng kinh ngạc nhìn về phía Không biết Mỹ tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ là thế nào đem lời nói này ra miệng. U Chỉ Hạ Trình lại là lập tức tiếp lời nói, "Điểm này còn xin thôn yên tâm, ta cổ nổ Hạ bộ bảo vệ nhất định sẽ không đúng lòng, nhất định sẽ làm tốt cái này 30 ức lượng trợ cấp tiền bạc công tác bảo ăn. Mỹ tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ khuôn mặt một chút liền đen lại, hắn bị U Chỉ Hạ Trình cho mang vào câu bên trong. Vốn là Mỹ tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hôm nay chỉ là đến dọa sét một chút U Chỉ Hạ Trình thái độ, sau đó lại quyết định dùng cái gì thủ đoạn đem bảo quản trợ cấp tiền bạc quyền hạn cho thu hồi lại. Nhưng lần này lại ảo Hắn một câu nói trực tiếp chắc chắn về sau từ hữu hạ nhất tộc bảo quản trợ cấp tiền bạc sự tình. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ sắc mặt rất khó nhìn, u chỉ trong mắt ý cười lại là càng ngày càng thịnh. Đây chính là cái gọi là phá cửa sổ hiệu ứng. Khi ngươi nghĩ tại trong phòng mở một cánh cửa sổ lại chịu đến rất nhiều người ngăn cản thời điểm không bằng trước tiên đề nghị đem nhà nóc nhà cho nhất lên, cứ như vậy những cái kia nguyên bản hội ngăn cản ngươi mở cửa sổ bởi vì ngăn cản ngươi nhấc lên nóc nhà nói không chừng sẽ tự đưa ra mở một cánh cửa sổ. Mị tổ kạ đỏ hồ mụ nguyên bản trọng điểm đều đặt ở bảo quản lên, nhưng khi chỉ hạ chỉn đưa ra phân phối thời điểm, Mito Kado Hồ Mụ Dạ trước đây tất cả chuẩn bị đều trôi theo nước chảy, tự loạn trận cước, không cẩn thận liền bị Vũ Trị Hạ trên mang vào trong khe. "Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định, vẫn là tới nói một chút chính sự a." Nhưng vào lúc này Sĩ sì Mụ Dạ Đản lại là đột nhiên mở miệng đánh vỡ cho mặc, tại lần nữa chắc chắn chuyện này đồng thời cũng rời đi chủ đề. Mì tổ Mito đỏ Hồ Mụ Dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía Sĩ sì Mù Dạ Đản, nhưng Sĩ sì Mụ Dạ Đản lại là cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, đồng thời ra hiệu hắn theo kế hoạch tiếp tục nữa. Vũ Trị Hạ Trần nhưng là có chút ý vị thăm trưởng liếc sì một cái, cũng không nói gì nhiều. Mito Kado Hồ Mụ Dạ sâu một hơi. Đem trong lòng nghi hoặc tạm thời ép xuống, sau sẽ đã sớm chuẩn bị xong mấy phần văn kiện lấy ra đặt ở Vũ Trị Hạ trình trước mặt, mở miệng nói, "Chính Bộ trưởng, chất hẳn đại danh tại đem 30 ức lượng trợ cấp tài chính giao cho các ngươi Vũ Trị Hạ nhất tộc thời điểm cũng đã nói với các ngươi, số tiền này là dùng để phát ra tiền trợ cấp cùng để cho cổ nỗ hạ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ thôn vừa mới tại trên quốc ngạnh sơn cứ điểm chi chiến tổn thất nặng nề, cần mau chóng đem tiền trợ cấp sự tình xác định được, dùng cái này ổn định thế cục. Mặt đối với thôn tạo thành phá hư cũng cần mau chóng chữa trị. Đây là chúng ta chính đối với hai chuyện này làm ra dự toán, còn xin chuyển trưởng xem qua." U Chí Hạ trên thuận tay cầm lên mĩ tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ đưa tới văn kiện lật qua lật lại, đồng thời mở miệng nói, "Mĩ tổ Cạ Đỏ trưởng lao nói quá lời, ta một cái vũ phu cũng sẽ không nhìn cái gì chướng mục, loại chuyện này chỉ cần thôn quyết định, theo quá trình làm việc, ta lại ký tên liền tốt, hà tất phiền toái như vậy." U Chí Hạ chuyển thái độ làm cho mĩ tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ trong lòng dễ chịu hơn một chút, thầm nghĩ trong lòng cái này Vũ Chí Hạ trên còn tính là thất thời. Mĩ tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ mở miệng nói, "Tất nhiên trình bộ trưởng ngươi ở đây không có vấn đề, vậy thì ký tên đưa tiền a." "Không nội, không nội Hạ trên nghe vậy lại lắc đầu, nói da mặc dù đối với hai phần dự toán không có ý kiến gì, nhưng cái này quá trình giống như có chút vấn đề à? Quá trình có vấn đề? Mỹ Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ sức sở, nghi ngờ nói, cái này quá trình nơi nào có vấn đề? Trong lòng Mỹ Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu, nhưng cái này hai phần dự tính nội dung cũng là bọn hắn chú tâm chuẩn bị, quá trình bên trên cơ bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Uchi Hạ Trìn đem trong tay hai phần dự toán đều lật đến trang cuối cùng, chỉ vào phía trên hộ cả ký tên chỗ tên nói, Mị Tổ Cạ Đỏ trưởng lão, cái này hộ cả ký tên như thế nào ký là sạ dụ tổ bị hỉ dụ giàn đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, Sa Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Dễn tại vài ngày trước đã đi tới đại danh phủ báo cáo công tác, chính thức từ nhiệm hổ cả chi vị, bây giờ chỉ là một cái nhân viên nhàn tặng a. Hắn có tư cách gì tới ký cái chữ này? Mị Tổ cả Đỏ Hồ Ngụ Dạ nghe vậy sửng sở, có chút không dám tin nhìn về phía Vu Chỉ Hà Tính. "Đích xác, Sa Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Dễn đã từ nhiệm hộ cả chi vị, hơn nữa tại đệ tứ hộ cả không có thứ vị, bổ nhiệm tình huống phía dưới, Sa Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Dễn bây giờ bây giờ liền một cái cổ nỗ hạ trưởng lão, cả phụ tá đều không phải là." Chỉ có điều bởi vì Sa Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Dẹn duy thế, tại đệ tứ Hồ Ca còn chưa tuyển ra trước khi đến bây giờ cổ nổ Hạ tất cả mọi người hay là đem hắn trở thành Hồ Ca. Nhưng nếu thật là thượng Cương Thượng Tuyến mà nói, Sa Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Dẹn bây giờ trong tay thật đúng là không có cái gì quyền hạn. Bên cạnh sĩ Mụ Dạ đan đi sắc mặt cũng là 10 phần đặc sắc, trong độc nhãn thậm chí toát ra tinh quang, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chương 234, Đặt dự, lão phu không nhận hắn cái này đại diện Hồ Ca. Chương 234, Đặt dự, phu không nhận hắn cái này đại diện Vậy xem ra mệnh lệnh này chỉ là thứ Ca đệ tam nhất thời nói đùa. Pháp thử, pháp thử, pháp thử. Mị tổ cả Đỏ hồ mụ dạ tim liền trúng bài đau, không nghĩ tới Sĩ si mụ dạ Đan dễ dàng như vậy liền trợn mặt. Mà cùng Mị tổ cả Đỏ hổ mụ dạ bất đồng chính là, Sĩ si mụ dạ Đan bây giờ là hưng phấn đến toàn thân phát run. Nếu không phải là bận tâm nơi không đúng, Sĩ si mụ dạ Đan giận không thể ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Sĩ si mụ dạ Đan dự phát hiện đủ trì hạ truyền đúng là mẹ nó là cái thiên tài. Vậy mà có thể nghĩ tới đây dạng biện pháp tới hạn chế sạ dụ tổ bị hỉ dù rèn. Nếu là đem sạ dụ tô bị hỉ dù rèn hổ ca Hổ Cạ thân phận quang ra mà nói, đối với hắn sĩ sì mụ dạ đang dự tới nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Ít nhất Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn liền không lại lại là hắn trở thành hộ cả trên đường trở ngại lớn nhất. Càng quan trọng chính là, Sạ Dụ tổ bị Hỉ Dụ Dễn từ nay về sau liền không còn cách nào lại thông qua thân phận tới giò hắn. Trước đó hắn là cô nổ Hạ trưởng lão, Hổ Cạ phụ tá, Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn là Hổ Cạ, gắt gao vượt qua hắn, mỗi lần gặp phải ý kiến không hợp thời điểm đều sẽ bị Sạ Dụ Tô bị lấy đại thế đè chi. Mà bây giờ hắn sĩ sì vẫn là Cổ Nộ Hạ trưởng lão, phụ tá, Mà xạ dù tôi bị hỷrủ rẹn chẳng qua là một cái không việc làm à không Sa dù tôi bị dụ r hắn vẫn là nghỉ dạ trường học hiệu trường Bộ giáo dục Bộ trưởng nhiệm vụ ban ban ăn dài thế nhưng lại như thế nào người xạ dù tôi bịỷr dụ rẹn một cái nho nhỏ nị dạ trường học hiệu trường còn dám tại ta cái này của nộ hạ trước mặt trườngãoo làm càng không thành chỉ cần cho hắn một chút thời gian si dạ đang hoàn toàn có nắm chắc đem xạ dù tổ bị h dù rèn triệt để đá ra khỏi cụcũạ si đắ bây giờ đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng xạ dù tổ bị h dù rn lại đụng bên trênụ một cái vì tổ cả đỏhổmũ dạ lúc này cũng phản ứng lại Sĩ sì mụ Dạ đáng bị sạ dụ Tổ bị Hỉ dụ rèn đe ép nhiều năm như vậy, tuyệt đối là tình nguyện nhất nhìn thấy sạ dụ Tổ bị Hỉ dụ rèn tất thế một cái kia. Lần này sự tình có thể lớn chuyện. Muốn chỉ là ủy trì hạ trình một người khả năng này còn không có cái gì, nhưng lại muốn tăng thêm một cái cổ nổ hạ trưởng lao sĩ sì mụ Dạ đản thế thì khác nhau rồi. Bọn hắn là tuyệt đối có năng lực đem chuyện này biến thành sự thật. Đã như vậy vậy lao phu trước hết cáo tử. Đúng, 9 giờ sáng mai thôn sẽ tổ chức thượng nhẫn hội nghị tới thương nghị đệ tứ hồ cả tuyển cử sự tình, còn hy vọng trình bộ trưởng không cần đến chế. Mị tổ cả Đỏ Hồ Mụ Già đã không có tâm tư xoán suất những chuyện khác, hắn phải mau trở về cùng Sạ Vũ Tổ bịỷ hữu dự hẹn thương lượng một chút đối sách mới được. Không điễn. U Chỉ Hạ trên mỉm cười đưa mắt nhìn Mị tổ cả Đỏ Hồ Mụ Già rời đi. Chương 235, nếu muốn khiến cho dị vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chương 235, nếu muốn khiến cho dị vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Trơ Mị tổ cả Đỏ hổ mũ dạ rời đi về sau, U Chỉ Hạ Trình vừa nhìn về phía không có chút nào muốn đứng dậy rời đi ý tứ sĩ si Mụ nói, "Đan trưởng lão còn có việc." Sĩ Mụ Già đặn đọc lại, mở nói, Uchiha Hatin, liên quan tới đại danh phụ trợ cấp tiền bạc sự tình ngươi hẳn là muốn cho Lao phu một lời giải thích ra. Uchiha hạ trên ra vẻ không hiểu nói, giải thích cái gì? Cái kia trợ cấp tiền bạc sự tình có vấn đề gì không? Shimura Dạ đặn nghe vậy lạnh rên một tiếng nói, Uchiha Hatin, bây giờ chỗ này chỉ có hai người chúng ta, ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ? Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, giết xả dụ Tô bị hủy dụ dẹn sau đó, đại danh phụ trợ cấp tài chính ngươi ta cũng chia, các ngươi Uchiha nhất tộc chiếm 3 thành rưỡi, lão phải 6 thành rưỡi. Nhưng bây giờ các ngươi trực tiếp đem toàn bộ trợ cấp tài chính đều bỏ vào trong túi, các ngươi đây là muốn làm gì? Ước định của chúng ta lúc trước còn giữ lời sao? Shimura Danji không có đi vòng bèo, sự tình đã đến loại tình trạng này, hắn nhất định phải nhận được cụ Trị Hạ Nhất tộc một cái thái độ rõ ràng. Uchi thì nghe vậy cười cười, nói, chúng ta trước đây thật là như thế ước định không tệ, nhưng bây giờ xạ dụ tổ bị hủy dụ dẹn không phải không chết sao? Nếu như ta Uchi Trị Hạ Nhất tộc không có nói phía trước đem đại danh phụ trợ cấp tài chính nắm bắt tới tay, ngươi cho rằng ngươi có thể tự sạ dụ tổ bị hủy dụ tay đem những cái kia trợ cấp tài chính cướp đến tay? Ta đây chẳng qua là làm nhiều một cái dự bị phương án mà thôi." Simu ra đằng nghe vậy khẽ như mày, "Uchi Hạ lời này ngược lại là nói không sai. Bọn hắn chặn giết Sạ Vũ Tô bị hủy dù rèn nhiệm vụ thất bại, đừng nói Sạ Vũ Tô bị hủy dù rèn không có từ đại danh phủ đem trợ cấp tài chính nắm bắt tới tay, coi như Sạ Vũ Tô bị hủy dù rèn thật sự lấy được trợ cấp tài chính bọn hắn cũng đoạt không được tới." Uchi Hạ tiếp tục nói, "Chúng chi ta Hạ nhất tộc mặc dù là từ đại danh nơi đó lấy được cái này 30 ức trợ cấp tài chính, nhưng ở nhiều con mắt như vậy nhìn chầm chầm phía dưới cũng không khả năng đem số tiền này toàn bộ nuốt lấy." Ta U Chỉ Hạ nhất tộc sau này còn muốn tại Cổ nổ Hạ hú đâu, cho nên cuối cùng có thể từ trong khoản này trợ cấp tài chính cầm tới bao nhiêu còn không phải là nhìn đệ tử hồ cả sắc mặt. Cho nên còn xin Đản trưởng lao không cần lo lắng, ước định giữa chúng ta hữu hiệu như cũ, khoản này trợ cấp tài chính chúng ta U Chỉ Hạ nhất tộc chỉ cần 3 thành rưỡi, còn lại vẫn là giao cho đệ tử hồ cả đến phân phối. Đến nỗi sau này những cái kia trợ cấp tài chính muốn làm sao phân phối vậy thì sau này hay nói. Sĩ Mộ ra Đản nghe vậy sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút, trong lòng hơi định. U Chỉ Hạ trên lời nói này không thể Nếu như cái kêu bút đại danh phụ trợ cấp tài chính là hữu trì hạ nhất tộc thông qua trong âm thầm thủ đoạn đoạt lấy lời nói cái kêu hữu trì hạ nhất tộc nuốt trọn cũng không quan hệ. Thế nhưng bút đại danh phụ trợ cấp tài chính là hữu trì hạ nhất tộc quang minh chính đại thông qua chính quy con đường từ đại danh nơi đó mà tới, hữu trì hạ nhất tộc nghĩ toàn bộ nuốt cơ hội là không thể nào, có thể cầm bao nhiêu cũng phải nhìn người Đường quyền ý tứ. Cứ như vậy hữu trì hạ nhất tộc tự nhiên là càng hy vọng để cho đã cùng hữu trì hạ nhất tộc đạt tới hiệp chính mình tựa ca. Si nghĩ nghĩ mở nói, chúng ta bây giờ là một cây dây thường châu châu. Nhưng các ngươi Hộ trì Hạ nhất tộc cách làm lại là để cho lão phu, như thế nào cũng không an tâm tới. U trì Hạ trền ánh mắt lóe lên một cái, nói, cái kia không biết đan trưởng lão muốn như thế nào? Lão phu cần các ngươi Hộ trì Hạ nhất tộc nạp một phần nhập đội. Tỷ Mộ Dạ đan trầm giọng mở miệng nói ra, ngày mai thượng nhận hội nghị chủ yếu chính là để danh đệ tứ hồ cả tranh cử giả, lão phu cần các ngươi Hộ trì Hạ nhất tộc tới để cử lão phu. Mặc dù coi như không có Hộ trì Hạ nhất tộc sĩ Tỷ Mộ Dạ cũng có thể tham gia đệ tứ hồ cử, nhưng nếu như tộc có thể ở ngày mai thượng nhận hội nghị đề cử hắn lời nói vậy thì công khai đứng đối với hắn chỉ cần chuyện này một đạt tới cái kia vũ hạ nhất tộc liền sẽ không có đường sống vậy toàn. U chi khẽ tao mày nói, đàn trưởng lão nhất định phải làm như vậy. Phải biết bây giờ Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn cùng Na Mỹ cả giờ Mina tổ cũng tại cùng chúng ta vũ nhất tộc tiếp xúc, làm như vậy thế nhưng là triệt để minh bại, chắc đứt trong lòng Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn một kia hy vọng cuối cùng. Cái này cũng sẽ cho xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn tìm kiếm cách đối phó thời gian. Si Mộ Dạ đang dựa lưng vũ trụ hạ một mắt, thản diện cả thân phận cho lột. cái này cùng Minh bại khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. U Chỉ Hạ trên lắc đầu nói, "Ta hôm nay nhắm vào xạ Dụ Tố Bỉ Hỉ Dụ Dẹn cách làm trong mắt hắn hoàn toàn chính là vì cái này 30 ức lượng trợ cấp tài chính, ta mặc dù không có đảo hướng hắn, nhưng cũng không có đảo hướng ngươi." Sạ Dụ Tố Bỉ Hỉ Dụ Dẹn là một cái thành thuộc chính khách, chỉ cần ta U Chỉ Hạ nhất tộc không có công khai đứng đội, hắn đều là có thể nói. "Không cần." Tị Mộ Dạ đặn dư nhẹ một tiếng nói, "Nếu là trước kia lời nói các ngươi U Chỉ Hạ nhất tộc gần vào âm thầm đối với Lao phu mà nói đích thật là càng có lợi hơn, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện quả thực là cho Lao phu một kinh hỉ." Không có hổ cả thân phận xã rủ Tô Bì Hì Dù Rèn đối với Lao Phu mà nói đã đã mất đi huy hiếp. Ở ngày mai thượng nhẫn trong hội nghị Lao Phu sẽ lấy cổ nổ hạ trưởng Lao thân phận triệt để chứng thực chuyện này. Nếu không phải là xã rủ Tô Bì Hì Dù Rèn hắn vẫn là nghỉ giải trưởng học hiệu trưởng, bộ giáo dục bộ trưởng, nhiệm vụ ban ban dài, hắn liền tham gia ngày mai hội nghị tư cách cũng không có. Nói đến chỗ này, Sì Mù Dạ Đăng dâm thanh lại nhẹ nhàng thêm vài phần. Nhìn ra được, Sì Mù Dạ Đăng đã rất chờ mong ngày mai U thì nghĩ nghĩ cũng là gật đầu nói, "Đi, tất nhiên đàn trưởng lão đều nói như vậy, vậy ngày mai chúng ta hữu chỉ hạ nhất tộc ngay tại trong hội nghị đề cử ngươi tranh cử đệ tử Hokage. Nếu muốn khiến cho dịệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Bây giờ Sĩ si Mụ Dạ Đan còn chưa đủ điên, còn cần hữu chỉ hạ Thiến Đẩy nữa hắn một cái mới được." Sĩ si Mụ Dạ Đan nghe vậy cũng là triệt để lòng, từ trước mắt tình huống xem ra cái này hữu chỉ nhất tộc tạm thời vẫn là có thể tính nhiệm. Nghĩ đến đây Sĩ si Mụ Dạ Đan cũng là mở miệng bánh vẽ nói, Chuyện bộ trưởng cũng có thể yên tâm, chỉ cần lão phu trở thành đệ tử Hokage, trợ cấp tiền bạc sự tình tự nhiên không cần nhiều đời." Cổ nộ hạ trưởng Lao Chi Vị cũng sẽ ở trước tiên ăn bài cho các người đúng chỗ. Uchi Hạ Thìn cười cười, nói, vậy trước tiên cảm ơn đàn trưởng lão Xì mù dạ đàn khoát tay áo, đứng dậy nói, đôi bên cùng có lợi thôi, hôm nay tới đây thôi à, Lao Phu còn có việc trước hết cáo tử. chỉ Hạ Thìn cũng là đứng dậy đưa tiễn, một mực đem xì mù dạ đàn đưa đến cổ nộ hạ bộ bảo vệ cửa ra vào thái độ cùng phía trước đối đái Mỹ Tổ cả đỏ hổ mù dạ lúc hoàn toàn khác biệt. chỉ Hạ Thìn làm như vậy tự nhiên cũng là cố ý. Tất nhiên sĩ sì mụ dạ Đan quyết định cùng xạ dụ Tô Bịỷ hữu rèn triệt để vạch mặt, bày ra trận thế chơi lên một hồi, hắn tự nhiên là muốn thêm vào một mùi lựa. Liên đệ sĩ sì mụ dạ Đan cùng xạ dụ Tô Bịỷ hữu rèn cứ cầu giáo cáo tốt, chương 236, lúc nào kết hôn? Địa điểm ở nơi nào? Chương 236, lúc nào kết hôn? Địa điểm ở nơi nào? Đưa tiến sĩ sì mụ dạ Đan, khi Uchiha Chihaha trở lại văn phòng thời điểm đại trưởng lão Uchiha Sasuke, nhị trưởng lão Uchiha mỗi tên Uchiha người đã trong phòng làm chờ. Gặp Uchiha đi vào. Đại trưởng lão Uchiha sẽ suna không kịp chờ đợi mở miệng do hỏi, "Tốc trưởng, Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cùng sĩ sì mụ dạ đang đưa hai người này tới làm gì?" "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là vì đại danh phủ cái kia 30 ức lượng trợ cấp tiền bạc cũ chí khoát tay áo, mở miệng nói, "Tất cả mọi người ngồi xuống nói đi. Đại danh phủ 30 ức lượng trợ cấp tài chính." "Cái gì 30 ức lượng? Đại danh phủ trợ cấp tài chính cùng chúng ta có quan hệ gì?" Uchiha sẽ suna, Uchiha mũi tên cùng Uchiha phủ gạ cũ ba người nghe vậy cũng là một mặt ngớ bึ, lòng tràn đầy hoang mang, không biết Uchiha chền đang nói cái gì. U Chỉ Hạ Trần thấy thế lúc này mới nhớ tới hắn còn không có cùng bọn hắn ba cái nói chuyện này, ngay cả Vũ Chỉ Hạ phụ gạ củ cũng chỉ là biết Vũ Chỉ Hạ Thìn cùng đại danh phủ đã đặt thành ngóc tác, để cho Vũ Chỉ Hạ Sĩ Sĩ đi làm đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ đi. Đến nỗi trợ cấp tiền bạc sự tình bọn hắn là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Khu khu Vũ Chỉ Hạ Trần ho khan hai tiếng, mở miệng nói, liên quan tới Vũ Chỉ Hạ Sĩ Sĩ trở thành đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ sự tình các ngươi cũng đã biết đi. U Chỉ Hạ sẽ sú nạ cùng Chỉ Hạ mũi tên hai người cũng là gật đầu một cái, bọn hắn cũng là trước đó không lâu mới từ Vũ Hạ phụ gạ nào biết chuyện này. Dù sao Cổ nổ Hạ mới vừa vận đã trải qua một hồi chiến tranh, Uchi Hạ nhất tộc xem như tham chiến nhân viên, Uchi Hạ sĩ sĩ như thế một cái trọng yếu chiến lực vắng mặt sự tình chắc chắn là không đạt được. Uchi Hạ sẽ sú nạ cùng U trụ Hạ truyền hai người cũng là khi đó mới từ U Hạ phụ gạ cụ nào biết U trụ Hạ truyền đã cùng đại danh phụ đang nhập vào, chỉ có điều còn không biết tình huống cụ thể mà thôi. Uchi Hạ truyền tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực tại lần trước tộc tế trước khi bắt đầu, ta lại cùng đại danh đã đặt thành một hạ ước định, dùng cái này tới củng cố chúng ta giữa song phương quan hệ hợp tác. Uchi Hạ phụ gạ cụ yếu kỳ mở miệng dò hỏi, ước định cái gì? Thông gia hạ trình trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ ngữ khí có chút không được tự nhiên nói dù chỉ hạ mũi tên Nếu mày do hỏi thông ra ai là aiưu chị hạ thìn chỉ chỉ chính mình nói ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng cùng họa chi Quốc công chúa cũng chính là ta cùng sunna chị hạ sẽ sunna ba chị hạ phụạ củ ba tu chỉ hạ mũi tên ba ba khuôn mặt một bức họa chi Quốc mong muốn thông ra đối tượng làủ chỉ hạ chỉn lời nói ba người bọn họ đều không ngoài ý muốn gì dù sao chỉ có thông ra đối tượng thân phận càng tồn quý thông gia mới càng có ý nghĩa Có thể cùng Uchiha thìn đám hỏi đối tượng là Tsunat. Đây chính là bọn họ làm sao đều không có nghĩ tới. Tsunat là hỏa chi quốc công chúa không tệ, nhưng Tsunat cũng là Senzu nhất tộc còn sống huyết mạch ra. Uchiha cùng Senzu thông ra, cái này đúng không? Uchiha sẽ Tsunat như mày do hỏi, tộc trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Uchiha thìn khẽ lắt đầu, giảng giải nói, chuyện nguyên nhân gây ra là ta muốn cho Uchiha nhất tộc chuẩn bị một chiêu hậu chiêu, đó chính là trở thành đại danh phụ tại Cổ Nổ Hà người đại diện, toàn quyền trưởng khống đại danh phụ cho quyền Cổ Nổ hạ Hà, các hạng trợ cấp tài chính Tang nghĩ các vị cũng biết chuyện này đại biểu ý nghĩa là cái gì, chỉ cần nắm giữ cái này quyền lợi, thôn còn muốn đối với nhằm vào chúng ta làm những gì, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Uchi Hạ phủ gạ cũ ba người nghe vậy hai mắt cũng là sáng lên. Uchi Hạ sẽ su nạ mở miệng nói, "Tộc trưởng, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, ngươi đã giải quyết chuyện này." Đón ba người ánh mắt mong chờ, Uchi Hạ gật đầu nói, "Không tệ, đã làm xong." Thậm chí đại danh phủ lần này trích cấp cho cổ nổ Hạ 30 ức lượng trợ cấp tài chính bây giờ đang ở trong tay của ta. Quá tốt rồi." Uchi Hạ phủ gã cũ nghe vậy kích động nói, "Thôn bây giờ thế, nhưng là nghèo rất mà những thứ này Met bây giờ lại là nắm ở trong tay chúng ta, liền xem như thôn cũng phải nhìn chúng ta sắc mặt làm việc. Uchiha Hậu mũi tên cũng là mở miệng nói ra, đây chính là một hạng cực kỳ trọng yếu quyền hạn. Chỉ cần chúng ta thật tốt thao tác một phen, chúng ta Uchiha nhất tộc địa vị có thể ở trong thôn cất cao mấy cái cấp bậc. Uchiha H lại lắc đầu nói, đừng cao hưng qua sớm, đại danh sở dị sẽ đem cái này quyền hạn giao cho chúng ta cũng là có điều kiện. Uchiha phụ gạ cụ ba người nghe vậy nụ cười trên mặt hơi dừng lại, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, nụ cười lại rảo dần ra. Uchiha sẽ sú mở miệng nói, không phải liền là thông gia sao? Sennju liền Sennju à, ngược lại Sennju nhất tộc cũng liền còn lại cái này một cây độc miêu miêu, coi như là chúng ta thu lưu nàng tốt." Uchiha Hafu gã cụ lắc đầu nói, "Đại trưởng lão luôn từ hay là muốn chú ý một chút, chú nạp không chỉ là Sennju nhất tộc huyết mạch, vẫn là Hỏa Chi Quốc công chúa, Konohou hạ sản nỉn một trong, giới nỉ dạ tối cường điều trị nỉ dạ, đến chúng ta Uchiha hạ nhất tộc tới cũng coi như là môn đang hộ đối, muốn cấp cho nàng cơ bản nhất tôn trọng." Uchiha Hafu mũi tên lại là nhìn về phía Uchiha trình hỏi, "Lúc nào kết hôn? Muốn hành nghi thức đính hôn sao? Địa điểm là tại Konohou vẫn là đại danh phủ." Uchiha Hatin Uchihachin cũng coi như là nhìn minh mạch, ba tên này cũng không có muốn bận tâm cá nhân hắn ý nguyện ý tứ. Uchihachin lắc đầu nói, các người nói những thứ này còn hơi quá sớm, chuyện này chuyện vẫn chưa chắc chắn đâu. Uchihachin phụ gà củ ba người nghe vậy sương sở, rất là nghi hoặc. Uchihachin sẽ Suna mở miệng rồi hỏi, vì cái gì? Đại danh không phải đem tiền đều cho người sao? Uchihachin giải thích nói, bởi vì ngay từ đầu chuyện này vốn chính là đại danh mong muốn đất phương, Suna bản thân có lẽ còn không biết sự tình. bằng vào ta đối với Suna hiểu rõ. Nàng là chắc chắn sẽ không đáp ứng loại chuyện như vậy, cho nên ta cho đại danh bên kia trả lời chắc chắn là chỉ cần xù nạ đáp ứng ta bên này liền không có vấn đề. Mà đại danh cũng đã nói, nếu như Su Na không đáp ứng chính là vấn đề của hắn, chỉ cần ta đáp ứng coi như chuyện này cuối cùng không thành tiền cũng như cũ cho chúng ta. Cho nên chúng ta lần này xem như hạ cụ kiếm. Thì ra là như thế, U chỉ hạ phụ gạ cụ nghe vậy mở miệng nói, cứ như vậy đích thật là chúng ta U chỉ hạ nhất tộc chiếm tiền nghi. U chỉ hạ tiến lại lắc đầu, nói, những thứ này trợ cấp tài chính vốn chính là muốn cho thôn, bây giờ chỉ là từ chúng ta thay mặt quản lý mà thôi. Đại danh cũng là nghĩ cho chúng ta chi thủ tới kiểm chế xạ rủ tổ bị hy rủ rèn bọn hắn, đối với đại danh tới nói hắn cũng không thua thiệt cái gì, cho nên đây là cả hai cùng có lợi. Đến nỗi cùng Sú Na thông ra chẳng qua là một cái kèm theo điều kiện mà thôi, có được hay không cũng không đáng kể. U Chí Hạ sẽ Sú Na mở miệng do hỏi, cho nên vừa rồi Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng Sỉ Mụ Dạ đàn dư hai tên kia là tới tìm ngươi loại tiền. Có thể nói như vậy U Chí Hạ chần hai mắtíp lại, mở miệng nói, nhưng bọn hắn càng nhiều có thể là nghĩ đến thăm dò một chút thái độ của ta. Chương 237, người chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, chương 237 Người chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ. Uchi Hạ Trình thật vất vả mới đưa đại danh phụ trợ cấp tài chính nắm ở trong tay, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng giao cho thôn. Mị tổ cả đỏ hộ mụ ra bọn hắn đối với điểm này cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn vẫn là tới, nó mục đích tự nhiên cũng không phải đòi tiền đơn giản như vậy. Uchi Hạ Trình mở miệng nói ra, trưởng khống đại danh phụ trợ cấp tài chính, cái này đích xác là một hạng rất lớn quyền hạn, nhưng muốn mang vư miệng, phải chịu sức nặng của nó, cùng quyền hạn đi theo thường thường còn có ngang hàng phong hiểm. Như thế đại nhất bút số lượng tiền tài, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu con mắt nhìn trộm cũng dễ dàng trở thành người khác công kích ta vũ trì hạ nhất tộc mức cỡ, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta ủ trì hạ nhất tộc nhất thiết phải càng thêm chú ý cẩn thận mới là." Vũ trì hạ mũi tên gật đầu một cái, nói, "Tộc trưởng nói không sai, điểm này chúng ta nhất thiết phải cẩn thận." Nói không chừng ở ngày mai thượng nhẫn trong hội nghị liền sẽ có người có dụng tâm khắc cầm điểm này đi ra nói chuyện. Mặc dù đại danh đã đồng ý, nhưng từ ta vũ trì hạ nhất tộc tới trưởng không số tiền này dù sao cũng là danh bất chính, luôn bất thuận. Nếu như xạ Tô bị hỉ dụ rèn bọn hắn muốn đem số tiền này cầm tới, ngày mai thượng nhẫn hội nghị chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Bọn hắn dám U chỉ hạ sẽ số nã nghe vậy cả giận nói, tiền này cũng không phải bọn hắn cho chúng ta, dựa vào cái gì bọn hắn nói lấy về hay cầm về? Có loại bọn hắn liền đến cứa. Đại trưởng lão không nên kích động U chỉ hạ chỉnh chân ăn nói, tiền này dù sao cũng là đại danh cho tôn trợ cấp tài chính, ta U hạ nhất tộc cũng chỉ là thay bảo quản, điểm này là không thể tranh, cái sự thật. Bất quá bọn hắn muốn cứ như vậy từ trong tay chúng ta lấy đi cũng là không thể nào, vừa rồi ta đã sớm làm xong các biện pháp phòng ngừa, để cho Mỹ tổ Cá Đỏ hộ mù dạ cùng sĩ mù dạ đăng nhận đồng số tiền này là hẳn là bảo quản tại chúng ta U hạ nhất tộc trong tay, triệt để chắc chắn chuyện này. Uchi Hat tiếp lấy tự thuật một chút vừa rồi, hắn cùng mỹ tổ Kaga đỏ hổ mụ dạ cùng với Shii mụ dạ đan giữa hai người thương lượng quá trình, để cho Uchi Hat sẽ sú nạ ba người cũng là thoải mái cười to. Uchi sẽ sú nạ kích động nói, tộc trưởng ngươi một chiêu này rút tủ dưới đấy nổi chơi đến quá tốt rồi, lão phu mà cảm. Bây giờ sạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn lao ra hỏa kia không có hồ cả thân phận, hắn uy tín ít nhất phải đánh lên một cái giằm đi. Uchi mũi tên cũng cười nói, Mito Kaga đỏ hổ mụ dạ tên kia bình thường làm việc cũng là giọt nước không lọt. hôm nay tại tộc trưởng trên tay ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn, thực sự là khoái nhân tâm. Uchiha Hage phụ mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng từ hắn như thế nào đẻ cũng ép không được khỏe miệng cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là mười phần vui sướng. Uchiha Hage cười lắc đầu, nói, "Chuyện này đoán chừng ở ngày mai thượng nhận trong hội nghị cũng còn sẽ có sau này, Sĩ mũ giả Danz tên kia đoán chừng so với chúng ta càng thêm gấp gấp chắc chắn chuyện này. Cho nên chúng ta kế tiếp chỉ cần ở một bên xem kịch liên tốt, để cho Sĩ mũ giả Danz đi sổng pha chiến đấu." Giải thích xong đại danh phụ trợ cấp tiền bạc sự tình, Uchiha Thin cũng thu liễm nụ cười. Uchiha Hage nghiêm mặt mở miệng nói ra, "Kế tiếp chúng ta cần nói nói chuyện chuyện chính." Lần này trong chiến tranh chúng ta Vũ Trị Hạ nhất tộc thiệt hại thế nhưng là không nhỏ. Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ ba người nghe thấy lời ấy cũng đều là thần sắc nghiêm một chút, mặt lộ vẻ, vẻ nặng nề. Vũ Trị Hạ thì tiếp tục mở miệng nói, một lần này quất ngạnh sơn chi chiến, ta Vũ Trị Hạ nhất tộc hết thể hy sinh hơn 150 vị đồng bào, còn lại cũng cơ hội là người người mang thương. Còn xin đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão làm tốt chiến hậu trấn an việc làm, nhất định muốn chiếu cố tốt người nhà của bọn hắn cùng trẻ mồ tôi. Vũ Trị Hạ sẽ sú nạ cùng Vũ Hạ mũi tên hai người cũng là gật đầu một cái, nói, tộc trưởng yên tâm, tất cả mọi người là đồng bảo. Cha mẹ của bọn hắn sẽ từ trong tộc phụng dưỡng, con gái của bọn hắn cũng biết từ trong tộc bồi dưỡng. Uchiha thì nghe vậy ánh mắt lué lên một cái, mở miệng nói, những này là tất yếu, bất quá còn có một chuyện các ngươi muốn cùng các tộc nhân nói rõ ràng, một lần này tiền trợ cấp không thể nhanh như vậy phát ra, nhanh nhất cũng muốn đợi đến đệ tứ hồ cả thượng vị sau đó, để cho bọn hắn đừng có cảm xúc. Uchiha sẽ xú nạ ba người nghe vậy cũng là sức sở. Uchiha phụ gạ cụ mở miệng rồi hỏi, tộc trưởng Ta biết ngươi là muốn muốn chờ thôn tiền trợ cấp phát hạ tới sau đó lại đi phát ra, nhưng dựa theo gì vãng quy củ chúng ta trong tộc đều biết trước tiên ứng ra bên này tiền, để cho các tộc nhân trước tiên an tâm, sau đó lại thống nhất đi tìm thôn muốn. Dù sao thôn cần chiếu cố mọi mặt, tiền trợ cấp phát ra thường thường đều biết chỉ hoán rất lâu, giống như tại lần thứ ba giới nhị dạ trong đại chiến hy sinh nhị dạ tiền trợ cấp cho đến bây giờ đều không có phát ra. Mà trong tộc những cái kia đã mất đi trong nhà trụ cột gia đình có đôi khi tiếp tục dùng tiền, đợi không được lâu như vậy, cho nên trong tộc đều biết ứng trước. Lần này cần là mạ muội làm ra thay đổi mà nói, trong tộc có thể sẽ xuất hiện một chút lời phản đạn. Cho nên ta mới muốn các ngươi trấn an được tổng nhân. U chỉ hạ nghiêm túc nói, lúc này không giống ngày xưa, trước đó thôn không đáng tin vậy, chúng ta gia tộc cũng không kém chút tiền ấy, ứng ra cũng liền ứng ra, không, có người biết nói cái gì. Nhưng là bây giờ chúng ta Hữu Trì Hạ nhất tộc thế nhưng là nắm trong tay đại danh phụ trợ cấp tài chính, nếu như trong thôn những người khác tiền trợ cấp cũng không có phát ra, duy chỉ có ta Hữu Trì Hạ nhất tộc tiền trợ cấp đã phát thả xuống mà nói, các người nói trong thôn sẽ nhìn ta như thế nào Hữu Trì Hạ nhất tộc? Coi như số tiền này là từ chúng ta Hữu Trì Hạ nhất tộc chính mình ra, nói ra sau đó lại có bao nhiêu người sẽ tin đâu? Người chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ chúng ta đủ chí hạ nhất tộc tất nhiên nắm trong tay cái này một bút tài nguyên ít nhất cũng phải duy trì được mặt ngoài công chính đây cũng là chúng ta thu được những quyền lực này mà phải vì thế mà trả ra đại giớiưu chỉ hạ phụ gạ cũng ngay vậy cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thật chặt như mày dù chị hạ Thìn thấy thế cũng làm mở miệng nói ra các ngưi cũng không cần lo lắng quá mức bây giờ đại danh phù trợ cấp tài chính nắm ở trong tay chúng ta thôn lúc nào phát ra trợ cấp tài chính còn không phải từ chúng ta định đoạt chỉ có điều thôn bây giờ không cóhổ cạn tới chủ trì lại cuộc cho nên muốn dây dương một đoạn thời gian mà thôi Mà căn cứ thôn tình huống hiện tại, ngày mai là để danh hổ cả tranh cử giả, sau đó nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, đệ tứ hổ cả tranh cử liền sẽ chẩn ai làm điện. Cho nên tiền trợ cấp phát ra cũng chỉ là chỉ hoan 3 đến 10 ngày mà thôi. Ta nghĩ chỉ cần cùng các tộc nhân nói rõ ràng tình huống, bọn hắn đều biết lý giải. Uchi Hạ mũi tên gật đầu một cái, nói, "Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định trấn an được các tộc nhân cảm xúc, các tộc nhân cũng là đều rất bản kết, không có cái gì oan nghiệm." Uchi Hạ phụ gạ cũ cũng mở miệng nói ra, "Nếu như chỉ là mấy ngày lời nói hẳn là không cái vấn đề lớn gì, các tộc nhân sẽ lý giải." Uchi Hạ trên gật đầu nói, Vậy là tốt rồi, chuyện này liền giao cho các ngươi. Chương 238, Thượng nhẫn hội nghị, Đại Mạc kéo ra, chương 238, Thượng nhẫn hội nghị, Đại Mạc kéo ra. Sáng sớm hôm sau, Uchiha Chihata thật sớm đã ra khỏi giường, cùng Uchiha Fuga Koku, đại trưởng lão Uchiha Seuna, nhị trưởng lão Uchiha Moiten ba người cùng nhau hướng về hồ Cà Cao ốc đi đến. Lần này thượng nhẫn hội nghị cùng trước đây hội nghị tạm thời khác biệt, cô nốt hạ trong biên chế tất cả thượng nhẫn cũng là có tư cách tham gia, Uchiha, Uchiha Mũi, người cũng liền cùng cùng đi nhìn một chút náo nhiệt. Phòng cả đại lâu phòng họp lớn bên trong, ở giữa một tấm thật dài bàn hội nghị đủ để ngồi xuống hơn trăm người, hai bên còn rắn chắc trưng bày rất nhiều đơn độc ghế dựa. Trên bàn hội nghị vị trí là cổ nổ hạ các bộ môn chủ quản cùng tất cả gia tộc tộc trường ngồi, mà trong phòng họp hai bên kia từng cái đơn độc ghế dựa là cho những cái kia không có chức không có quyền gia tộc thượng dẫn cùng bình dân thượng dẫn ngồi, toàn bộ phòng họp lớn đủ để dung nạp mấy trăm người. Lúc này mặc dù vẫn chưa tới 9 điểm hội nghị bắt đầu thời gian, nhưng trong phòng họp đã sắp ngồi đầy người. Uchi Hatten bốn người tại thuộc về bọn hắn vị trí ngồi xuống, bên người giống như lần trước là Hiụ gạ nhất tộc Chỉ có điều lần này chứ bọn họ hai huynh đệ bên ngoài hì ủ nhất tộc cũng tới mấy cái trưởng lao tham dự hội nghị. Uchi Hà cùng hì nhà hai huynh đệ câu được câu không trò chuyện, đuổi đi thời gian. Chinh, nghe nói hôm qua ngươi vừa về đến Mỹ Tổ Cạ Đỏ trưởng lao và xỉ sì mụ dạ trưởng lao liền đi tìm ngươi, Mỹ Tổ Cạ Đỏ trưởng lao cuối cùng còn nổi giận đùng đùng rời đi, không biết là chuyện gì phát sinh. Hàn huyên một lát sau, hì ủ bỗng nhiên là thấp dọng mở miệng rò hỏi. Hôn qua Mỹ tổ Cả Đỏ hộ Mụ Dạ cùng Sĩ Mụ Dạ đang tìm tới cửa sự tình cũng không có che che lấp lấp, căn bản không thể gạt được người hữu tâm ánh mắt, thủy ủ nhất tộc tự nhiên cũng là lấy được tin tức. Mà lấy bọn hắn cùng Uchi hạ triển âm thầm quan hệ cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, cho nên Hỉ ủ gạ liền trực tiếp hỏi lên. Uchi hạ cười cười nói, chuyện này cũng không phải bí mật gì, đoán chừng chờ sau đó liền sẽ bị mấy lao già kia phóng tới trong hội nghị tới nói, ta cùng đại danh đã đặt thành hợp tác, đoạt bộ tài chính một đầu tài lộ. Khi Uuga vậy con người co lại, lộ ra kinh hãi. Mặc dù Uchi hạ triển không có nói rõ Vốn lấy Hỉ Vũ Gạ Hỉ Ạ Sĩ trí tuệ vẫn là trong nháy mắt liền minh bạch vụ chỉ hạ truyền muốn biểu đạt ý tứ. Bộ tài chính tài lộ, vẫn là cùng đại danh có liên quan, vậy dĩ nhiên chỉ có đại danh phủ trích cấp cho cổ nổ hạ trợ cấp tiền bạc. "Trình, ngươi thật đúng là vô thanh vô tức xử lý một kiện đại sự a." Hỉ Vũ Gạ Hỉ Ạ Sĩ có chút cảm thán nói, "Lần này ngươi thế, nhưng là cầm chắc lấy thôn cao tầng một cái nhược điểm." Uchi Hạ trên cười cười, ý vị thâm trường nói, "Nói đến đại sự cái này cũng không tính là gì, đợi chút nữa có lẽ có thể cho ngươi một kinh hỉ." Kỳ Vũ Gà Hỉ Á sĩ nghe vậy sửng sở, mặc dù không biết Vũ Trí Hạ chỉ nói kinh hỉ là cái gì, nhưng cũng ẩn ẩn mong đợi. Dừng một chút, Kỳ Vũ Gà Hỉ Á sĩ mắt liếc sau lưng mấy cái Hỉ Vũ Gà trưởng lão, gặp bọn họ không có đem lực chú ý đặt ở bên này, sau lại hạ giọng mở miệng nói, "Đúng, còn có một chuyện, Thần Tiễn doanh sự tình đoán chừng là không dối gặt được." Kỳ Vũ Gà Thần Tiễn doanh tại lần này Quất Nạnh Sơn cứ điểm chi chiến bên trong rực rỡ hào quang, không ít có lòng người đều chú ý tới chi bộ đội này, gia tộc bên trong mấy cái trưởng lão cũng đều thu đến tin tức, hỏi thăm qua ta mấy lần Thần Tiễn doanh sự tình. Kỳ U Gà Thần Tiễn Doanh là U Tri Hạ Trần cùng Hỉ U Gà Hỉ Dạ Sĩ sì một tay xây dựng, lựa chọn sử dụng cũng là trong Hỉ U Gà nhất tộc người Tín Tuận, tại tăng thêm tại làng Sương Mù trên chiến trường đánh cũng là cỡ nhỏ tao ngộ chiến, cho nên vẫn giấu kín đến chiến tranh lần này phía trước cũng không có bao nhiêu người biết Hỉ U Gà Thần Tiễn Doanh tồn tại. U Tri Hạ Trần ánh mắt chớp lên, mở miệng dò hỏi, "Nhà các ngươi những trưởng lão kia là có ý gì?" Kỳ U Gà Hỉ Dạ Sĩ sì trầm giọng nói, "Bọn hắn muốn Hỉ Dạ Sĩ sì đem Thần Tiễn Doanh trưởng khống ra." Sì tuyệt không được yêu cầu này, cho nên đem Thần Tiễn Doanh trưởng khống quyền giao cho ta. Tông ra trưởng lão mặc dù đối với nảy rất có phê bình kiến đạo, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá ta nghĩ bọn hắn thì sẽ không từ bỏ đem thần tiễn doanh chi bộ đội này. Dù sao thần tiễn doanh tồn tại đối bọn hắn mà nói cũng là một cái uy hiếp to lớn. Tại trong hỉ ủ gã nhất tộc, rõ ràng cũng là đồng bào, nhưng tông gia nhân lại nằm trong tay phân gia người sinh tử, dần ra tông gia nhân địa vị cũng liền trở nên siêu nhiên, xem phân gia người như tôi tớ thậm chí là heo chó. Ở trong môi trường này, hỉ ủ gã phân gia người trong tự nhiên cũng biết sinh ra bất mãn thậm chí là coi là kẻ thù cảm xúc. Từ phân gia, tông gia quy định thiết lập bắt đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phản kháng phân gia người. Đến nỗi như thế nào phản kháng Đương nhiên là ám sát tông gia nhân. Chỉ có điều có sộc nó no rủ ý rụt tồn tại, những thứ này chỉ có thể thể thuật người phản kháng cơ bản không có vọt tới tông gia nhân thân phía trước cơ hội. Mà bây giờ trong phân gia ra một cái thần tiến doanh, xuất hiện một nhóm có thể tại vài trăm mét bên ngoài liền có thể lấy tính mạng người ta thần tiễn thủ. Lần này hỷ ủ gạ phân gia người thật sự có năng lực phản kháng. Cái này khiến hỷ ủ gạ tông gia người làm sao có thể ngồi được vững. Uchiha Trần suy nghĩ một chút nói, chuyện này không thể gấp, họ si cùng ngũ dụ Mạc Quỷ cỡ nạ bên kia đều còn tại nghiên cứu sộc nó no dụ ít nhất cũng phải đợi đến khi ngồi vững vàng đệ tứ hộ cả vị trí mới được. Hơn nữa muốn hết khả năng giảm bất thương vong cũng cần một cái thích hợp thời cơ. Hyuga hi Hiashi nghe vậy cắn răng nói, ta tận lực dây dưa hi -hi a. Hyuga Hiashi thân là Hyuga nhất tộc tông gia tộc trưởng, mặc dù có tông gia nhân thân phận nhưng cũng đối với tông gia cùng phân gia quy định rất là bất mãn. Dù sao bây giờ Hyuga phân gia tộc trưởng Hyuga hi Hiizashi là hắn song bảo thai để đệ, đệ chỉ có điều trước kia hỉ ự gạ hỉ ạ sĩ cho dù là dù thế nào bất mãn, nhưng ở hỉ ự gạ nhất tộc sông nghiêm chế độ đẳng cấp phía dưới, hắn tộc trưởng này cũng muốn chịu đến những cái kia tông gia trưởng lao hạn chế, chỉ có thể đem những thứ này bất mãn đều giấu vào trong lòng. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện hỉ ự gạ hỉ ạ sĩ đối với tông gia phân gia quy định bất mãn tại hai cái con gái hắn hỉ ự gạ hỉ nạ tạ cùng hỉ gạ hạ nạ bị sau khi sinh đạt đến đỉnh phong, treo lên áp lực cực lớn để cho không có gì thiên phú hỉ thẳng đến trưởng thành cũng không bị đánh lên Mà Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ gả cho giới Nỉ Dạ tối cường vũ dụ Ma Kỷ Nạ dù tổ sau cũng không có người còn dám la hét cho Hỉ Vũ Gạ Hỉ Nạ Tạ đánh lên sộc no dụ Yuts, điều này cũng làm cho Hỉ Vũ Gạ nhất tộc chuyển thừa hơn ngàn năm tông ra phân ra quy định xuất hiện đầu thứ nhất vết rách. Mà bây giờ, U Chỉ Hạ trình xuất hiện để cho Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Sĩ cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Sĩ hai người đều thấy được biến đổi hy vọng, không, có thể không thể nói là hy vọng, bởi vì U Chỉ Hạ trình thái độ rất kiên quyết, Hỉ Vũ Gạ nhất tộc vấn đề sớ cũng là muốn giải quyết, bọn hắn không thay đổi cũng phải đổi. Hỉ Gạ Hỉ Sĩ lắc đầu, chỉ hy vọng đến lúc đó Hy Vũ gạ tông ra những người kia có thể tại đại thế phía dưới cuối lầu a. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi tới 9 điểm. Theo toàn bộ phòng họp lớn bên trong vị trí đều ngồi đầy sau đó, Cố Nột Hạ F4 cũng đạp điểm đầy cửa đi đến. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc chính là, Cô Nột Hạ F4 bên trong chỉ có Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mụ Dạ, ừ tạ Tản Cô Hạ cùng sĩ Mụ Dạ đàn ba người đi về phía bàn hội nghị chủ vị, mà xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn lại là tại bàn hội nghị gần trước một vị trí ngồi xuống. Đến lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện bình thường có 4 cái vị trí chủ vị và hôm nay lại chỉ còn dư 3 cái. 239, không có tư cách làm chủ vị xạ dụ Tô Bỉ rèn, chương 239, không có tư cách làm chủ vị xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ Trong phòng họp lập tức liền bạo phát một tiểu ba hú loạn, rất nhiều người đều xì xào bàn tán đứng lên, nghị luận chuyện này sau lưng đại biểu ý nghĩa. "Xỉ Cạc Cụ, chuyện gì xảy ra? Ngươi nhận được tin tức sao?" Nạ Dạ, A Kỷ Mịch, Dã Mã Nạ cả tam tộc trong đoàn thể nhỏ, Dã Mã Nạ cả ý nội trợ nghi ngờ nhìn về phía Nạ Dạ xỉ Cạc Cụ, thấp giọng dò hỏi. "Không có, nhưng..." Nạ Dạ xỉ Cạc Cụ lắc đầu, lại có chút không xác định nói, có lẽ cùng hôm qua mỹ tổ cạ đỏ trưởng lao và xỉ sì mụ dạ trưởng lao đi tìm vũ trí chỉ hạ trên sự tình có liên quan. Dạ Mã Na ca ý nổi trợn khe như mày, lập tức dò hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nã Dạ sĩ sì cạ cụ ánh mắt lóe lên một cái, nói, cái gì cũng không cần làm, lần này hội nghị không đơn giản, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt. Dạ Mã Na ca ý nổi trợn gật đầu một cái, ngồi thẳng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm chớp mắt. Một bên khác, từ thang quốc biên cảnh chạy về dì dạ vô vô bên cạnh ọ rồ mà bả vai, mở miệng dò hỏi, mà, đây là có chuyện gì? Lao đầu tử thất thế. Ồ rồ mà dì liếm liếm quẹt miệng, có chút hăng hài nói, ai biết được, ta nhưng là hôm nay rạng sáng mới về đến thôn, so ngươi trễ hơn một ngày đâu. Không có bắt được câu trả lời gì dìa dạ vừa nhìn về phía bên kia nạ mỉ cả giờ mỉ tổ, mở miệng nói, mỉ nạ tổ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ tay ra, cười khổ nói, ta hôm qua đang bận chuyện khác, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nạ mỉ cả giờ mỉ đang bận tự nhiên là đội bày sự tình. Biết Nộ Hạ Dạ Jin cũng không chết, hắn trở về thôn giao xong nhiệm vụ trước tiên dĩ nhiên chính là mang theo ủ chí Hạ Ô Bỉ tổ cùng hạ tất cả các sĩ si cùng với vũ mà kỳ kỉ cỡ tí nã đi tìm Nộ Hạ Dạ Jin, bọn hắn đội bảy gom lại hơn nửa đêm mười tám, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hi Uga Hi Ải kinh hãi nhìn về phía Uchi Hat Hin, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là Uchi Hạ Trình vừa rồi nói kinh hỉ? Mà Uchi Hạ Trình lúc này lại là không có thời gian để ý tới Hi Uga Hi Ải, hắn đang cùng chết đối diện sạ dụ tổ Bỉ hỉ dụ rèn bình tĩnh nhìn nhau. Bởi vì biết chuyện không thể làm sở dĩ chủ động lui một bước để tránh quá mức khó xử xuống đại không được sao. Uchi hạ chuyển hướng về xạ xạrủ tô hỉ dụ rẹn lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười thẩm nh nghị trong lòng lao ra hỏa này cũng thực sự là đủ quả quyết khu khu tiến tínhì tô cả đỏô mụ ra mở miệng để cho lớn như vậy phòng học trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại bị tô cả đỏ mụ ra lúc này mới tiếp tục mở miệng nói tại hội nghị trước khi bắt đầu lao phu trước tiên muốn tuyên bố một việc Đó chính là Hồ Cạ Đệ Tam Sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ Dễn cũng tại mấy ngày phía trước đi tới đại danh phủ báo cáo công tác, chính thức từ đi hộ cả chi vị. Mà đại diện hộ cả chi vị bởi vì còn chưa tới kịp hướng đại danh phủ thông báo cho nên không thể có hiệu lực. Bởi vậy Sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ Dễn cũng không phải lấy hộ cả đệ tam cùng đại diện hộ cả thân phận tới tham gia hội nghị lần này, mà là lấy Cố Nỗ Hạ thượng nhẫn, Cố Nỗ Hạ bộ giáo dục bộ trưởng, Cô Nỗ Hạ Nghị dạ trưởng học hiệu trưởng, trưởng, học hiệu trưởng nhiệm ban ban thân phận gia hội nghị lần này. Dừng một chút, Mị lại bổ sung, khác, sẽ thấy thôn hộ cả chi vị tạm thời không treo. Cho nên lần này hội nghị từ Lao phu cùng với Hủ Tạ Tản trưởng Lao và Xỉ sì Mụ Dạ đoàn trưởng Lao tăng người cùng chủ trì. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong phòng họp đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bên trong phòng họp trong đám người có một chút cũng không có nghe hiểu Mỹ Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ ý ở ngoài lời, theo bọn hắn nghĩ Mỹ Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ chẳng qua là nói một chút mọi người đều biết nói nhảm. Mà trong phòng họp cũng không ít người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Rất nhiều chuyện đích thật là mọi người đều biết, nhưng không có người tỉ đấu lời nói đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Nhưng nếu tại loại này chính thức nơi đem chuyện này nói ra, vậy thì đồng nghĩa với là lạc thật chuyện này, đại gia liền không thể lại làm làm không nhìn thấy chuyện này. Ma mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ vừa rồi mấy câu nói kia không thể nghi ngờ chính là muốn lời thuyết minh một việc, đó chính là sạ dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn đã không còn là hổ cạ, không cách nào lại sử dụng hổ cạ chức quyền. Chuyện này ý nghĩa thực tế nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng ý nghĩa tượng trưng lại là không hề tầm thường. Điều này đại biểu sạ dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn chấp chính kỳ đã sớm kết thúc. Bây giờ sạ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn liên đối bên trên hội nghị bản chủ vị tư cách cũng không có. Nã Dạ Sĩ cả cụ không để lại dấu vết nhìn Úc Trì Hạ Trình một mắt, suy đoán chuyện này cùng Úc Trì Hạ thìn có quan hệ hay không, hoặc có lẽ là có bao nhiêu à hệ. Khụ khụ, như vậy hội nghị bắt đầu. Bỉ Tổ cả đỏ hồ mụ dạ không có giảng giải cái gì, tiếp tục nói, gần nhất trong thôn xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm một trận chiến để chúng ta cổ nổ hạ tồn thất nặng nghề. Bây giờ trong thôn rất nhiều chuyện cũng là một đoàn dây dối, giống thương vong nỉ dạ trợ cấp, thôn tổn hại nhà chủ tiến, hỏa chi quốc đường biên giới phòng thủ bố trí, cùng mấy cái khác thôn đàm phán các loại. Chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách một vị hộ cả tới chủ trì đại cuộc. Cho nên lần này hội nghị đề tài thảo luận chính là đệ tứ hồ cả tranh cử. Theo Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ lời nói, bên trong phòng họp mọi người vẻ mặt cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên. Đích xác, cô nột hạ bây giờ Bạch Phế đại hưng, có rất nhiều sự tình đều nhu cầu cấp bách giải quyết. Mĩ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ tiếp tục mở miệng nói, dựa theo thôn quy củ, tại tranh cử hồ cả lúc đầu tiên muốn đề danh vừa đến 5 vị hồ cả người ứng cử, đem người ứng cử xác định sau đó lại cho thôn đại gia một đoạn biết bọn hắn, hiểu rõ thời gian của bọn hắn, tiếp đó tại trong bọn họ bỏ phiếu tuyển cử ra hồ cả. Bây giờ chúng ta trước tiên xác định đệ tứ hồ cả người ứng cử. Các vị trong lòng nếu là có người thích hợp lời nói cũng có thể nói ra cho đại gia thương thảo. Mị Tổ cả Đỏ hồ mụ dạ tiếng nói vừa ra, một cái đi theo dị dị dạ từ than quốc đường biên giới trở về thượng nhẫn liền mở miệng nói, "Ta để cử dị dị dạ đại nhân." Dị dị dạ đại nhân là cổ nộ hạ sản nhìn một trong, dẫn dắt chúng ta giành được nhiều lần chiến tranh, vô luận là tư lịch, chiến công năng lực vẫn còn đều đủ để gánh làm hộ cả chi vị. Ngay sau đó lại có một cái ni dạ mở miệng nói ra, "Vậy ta để cử họ Dồ Sĩ ma đại nhân." Họ Sĩ ma đại nhân cũng là cỗ nộ hạ sạn một trong, ban về lý lịch, chiến công cùng năng lực đều không có ở đây dị dị dạ đại nhân phía dưới cũng tuyệt đối có tư cách trở thành hổ cả. Trong phòng họp một chút liền náo nhiệt, rất nhiều người đều nói ra mình ý nghĩ, trong đó lấy gì và Zaa cùng họ Zoro <orosimazhi> hai người tiếng hô cao nhất. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Jiji và Zaa cùng họ Zoro <orosimazhi> hai người tại cột nô Hà hy vọng cao bao nhiêu. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện nếu không phải là xạ dụ tô Tōbi hỉ dụ Zen can thiệp mà nói, Namimi Kagezomi thật đúng là không nhất định tranh đến qua họ Zoro Mà phòng họp có một số người cũng là nghĩ đề cử Namimi Kagezomi Nato, nhưng bởi vì có người đề cử Jiji và Zaa, cứ như vậy bọn hắn ngược lại có chút không tiện mở miệng. Dù sao gì dì Dạ là Nã Mỹ Cạ Giơ Mị Nã Tổ lão sư, để cho đệ tử cùng lao sư đi tranh một vị trí như thế nào cũng có chút không quá phù hợp. Tiến Tĩnh, Mị Tổ cả Đỏ hộ mụ dạ hợp thời mở miệng kêu ngừng nghị luận, đợi lát nữa bàn bạc trong phòng yên tĩnh trở lại mới mở miệng nói, ý kiến của mọi người lao phu đều nghe được. Dừng một chút, Mị Tổ cả Đỏ hộ mụ dạ nhìn hết dì Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Josimae hai người nói, họ Josimae, dì Dĩ Dĩ Dạ, tình huống hai người các ngươi cũng đều thấy được, các ngươi muốn tham gia đệ tử hộ cả chi vị tranh cử sao? Chương 240, ta đã tìm được so cả truy cầu cao hơn, chương 240 gia đã tìm được sở so hổ cả truy cầu cao hơn. Theo mĩ tổ cả đỏ hổ mụ dạ lời nói, trong phòng họp đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía họ Dụ Xỉ mà cùng Dĩ Dĩ Dạ hai người. Mặc dù là từ người khác đề cử, nhưng đương sự người ý nguyện của mình chắc chắn cũng là vô cùng trọng yếu. Đón đám người ánh mắt mong chờ, Dĩ Dĩ Dạ niết miệng cười nói, "Xin lỗi các vị, đại gia cũng biết tính tình của ta, hổ cả vị trí này ta thật sự là không cách nào đảm nhiệm. Để cho ta nghe hổ cả chỉ huy vẫn được, nhưng để cho ta trở thành hổ cả đi chỉ huy người khác ta cũng bây giờ không có năng này." Dĩ dạ, dạ trả lời cũng không có vượt qua đám người đón trước. Mặc dù trong thôn đích sắc có rất nhiều người ủng hộ dị dạ dạ, nhưng những người này cũng biết lấy dì dạ dạ tính tình thì sẽ không đi tranh cái này hổ cả chi vị. Cho nên đám người cũng không có đối với dì dạ dạ trả lời cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó đám người cũng đều nhìn về phía chưa trả lời Orosimaz. Cùng dì dạ dạ khác biệt, Orosimaz tính tình muốn trầm hồn rất nhiều, ngoại trừ lãnh đạo một chút bên ngoài đơn giản chính là trời sinh người lãnh đạo. Hơn nữa sớm tại lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến sơ kỳ thời điểm liền có Hozomi mà muốn trở thành đệ tử Hồ Ca chuyên môn, lúc đó đệ tam Hồ Ca sạ dụ tổ bị hủy dù rèn cũng đích xác là đem Hozomi đặt ở Hồ Ca người thừa kế vị trí, mà Hozomi mà cũng không có cự tuyệt. Đây đều là chuyện mọi người đều biết. Nếu không phải là sau đó lại quật khởi một cái tia chớp vàng Nami cả giờ mà nói, Hozomi mà trở thành đệ tử Hồ Ca cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà tại Nami tổ quật khởi sau đó, mọi người cũng đều cho rằng đệ tứ Hồ Ca chi vị sẽ ở Hozomi cùng Nami cả tổ trong hai người sinh ra. Họ Dỗ Sĩ mà chưa bao giờ mất đi cũng chưa từng bông tha tranh cử đệ tứ hổ cả tư cách. Nhưng ở đám người trong chú, họ Dỗ Sĩ mà lại là tà Mị nở nụ cười, nói: "Xin lỗi các vị, mặc dù lời nói có chút không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như thế, ta đã tìm được so hổ cả truy cầu cao hơn, cho nên lần này tranh cử ta liền không tham gia." Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp lập tức chính là xôn sao một mảnh. Họ Dỗ Sĩ mà lại nhân lời này là có ý gì? Cái gì gọi là so hổ cả truy cầu cao hơn? Hắn đem hổ cả xem như cái gì? Hắn sao có thể nói ra lời như vậy? Mặc dù, nhưng mà Dạng này họ Dỗ Sĩ si Ma đại nhân rất đẹp trai a. Đối với cô nổ Hạ đại bộ phận nhị giả tới nói, hồ cả có thể nói là bọn hắn cao nhất truy cầu, cũng là bọn hắn trong lòng không dung ôi nhục tổ tại. Bởi vậy họ Dỗ Sĩ si mà lời nói cùng hắn đối với hồ cả chi vị chẳng thèm ngó tới thái độ làm cho bên trong phòng họp rất nhiều người đều cảm thấy hết sức phẫn nộ. Nhưng cũng có một chút nị dạ bởi vì họ Dỗ Sĩ si Ma thực sự lời nói mà cảm thấy khá thường, một chút họ Dỗ Sĩ mà những người theo đuổi càng là cảm nhận được có Dỗ Sĩ si Ma đồng nặc kia nhân cách vị lực. Tiễn lặng. Mị Tô Cạ đỏ hồ mụ mày vỗ bàn một cái, đối với bên trong phòng họp nguyên náo bất mãn hết sức. Đợi đến trong phòng họp lần nữa an tĩnh lại, mỹ tổ Cạ Đỏ Hồ mụ dạ nhíu mày nhìn về phía dẫn phát hỗn loạn kẻ đầu tên họ Mà nói, "Họ Zorsiman, xin chú ý lời nói của ngươi." Hồ Cạ uy nghiêm không dùng vũ nhục. Họ Zorsiman tránh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói, "Ta không có cần vũ nhục Hồ Cạ ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Họ Mà, "Đừng như vậy trực tiếp." Một bên dì giải dạ thấy thế vội vàng là giữ chặt họ Zorsiman, chỉ sợ họ Zorsiman lại nói ra cái gì sẽ dẫn tới chúng nộ lời nói tới. Họ Zorsiman nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, "Ta cũng nghĩ thế ta vừa mới không có thuyết minh tình tưởng để cho đại gia hiểu lầm ta ý tứ." ta cũng không có muốn vũ nhục hổ cả ý tứ, ta chỉ là muốn nói, mặc dù hổ cả là muốn tôn trọng, nhưng mỗi người truy cầu cũng không giống nhau, cũng không nhất định muốn đem hổ cả chi vị đặt ở trên đệ nhất truy cầu mục tiêu. Giống như Giự Duyện Dạ, hắn mong muốn là tìm kiếm cái kia cái gọi là tiên đoán tri tử, cho nên liền không có từng nghĩ muốn tranh cử đệ tử hổ cả. Trong lòng hắn cái kia cái gọi là tiên đoán tri tử chính là so hổ cả truy cầu cao hơn. Giự Duyện Dạ, lời này vừa nói ra, trong phòng họp tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía một bên Giự Duyện Dạ. Giự Duyện cười ngượng ngùng hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng nhã, chột dạ huýt sáo lên. Bây giờ dị dị giải dạ đã ở trong lòng đem ọzô xỉ mà đánh đập một và quyền, hắn cũng không có nghĩ đến nọ rỗ xỉ mạn vậy mà lại coi hắn là thành địa ngắm tới hấp dẫn hòa lực. Chờ hội nghị lần này kết thúc về sau hắn chắc chắn là muốn đi tìm ọzô xỉ mạn tính sổ. "Tốt." Mito Kada đỏ hồ ngũ dạ sắc mặt tái xanh, nói, "Đã các ngươi hai cái không muốn tránh cử hộ cả lời nói chúng ta cũng không thể ép buộc các ngươi. Chúng ta cổ nổ hạ còn không đến mức ngay cả một cái hồ cả đều phải bước người đi vào khuôn khổ. Kế tiếp đại gia hãy nói một chút những nhân tuyển khác Ta để cử Nami Kaga giờ Minato." Mito Kada đỏ tiếng nói vừa ra, Dị Dị Giải Dạ liền lập tức mở miệng nói, vị nạ tổ chiến công cùng năng lực cũng là mọi người quá rõ ràng, hắn tuyệt đối có thể có thể gánh vác đệ tứ hộ cả vị trí. Nói xong dị dị giải dạ liền ngậm miệng lại, không tiếp tục muốn lên tiếng ý tứ. Từ lao sư tới đề cử đệ tử của mình không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, cái này cũng là dị dị giải dạ tới tham gia hội nghị lần này mục đích chính yếu nhất. Chỉ có điều vừa rồi oh, oh, si, mà vừa lời nói để cho dị dị giải dạ có chút xấu hổ vô cùng, cho nên hắn tại không kịp chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ của mình sau liền ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, cố gắng giảm xuống lấy cảm giác tồn tại của chính mình. Cũng may nạp mỹ cả giờ mỹ nạp tổ tỷ lệ ủng hộ cũng không thấp. Có gì giải dạ cái này lao sư sau khi mở miệng, những cái kia ủng hộ Nã Mỹ Cạ Giờ Minato tổ người cũng nhao nhao đứng dậy phát biểu lấy ý kiến của mình. Dĩ nhiên giải đại nhân nói phải không tệ, mì tổ đại nhân tuyệt đối có tư cách trở thành đệ tử Hồ Kạ. Không tệ, ta trên chiến trường nhiều lần bị Minato đại nhân cứu, nếu không phải là Minato tổ đại nhân, ta đã sống chết. Cô nộ hạ kia chốc vàng chi danh sớm đã danh chấn giới lũ dạ, ta để cử Nã Mỹ Cạ Giờ Minato trở thành cô nộ hạ đệ tử Hồ Kạ. Ấn thấy thế khẽ một tiếng, nhìn về phía Nã Mỹ Cạ Giờ Minato nói, "Minato, ngươi nói thế nào?" Nã Mị Cạ Giở Mị Na Tổ nghe vậy đứng dậy hướng đang ngồi đám người bái, mở miệng nói, "Cảm tạ các vị tiền bối ủng hộ. Trợ thành hồ cả là ta cho tới nay một tưởng, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các vị mong đợi." Không tệ. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói, "Vậy thì xác nhận Nã Mị Cạ Giở Mị Na Tổ vì đệ tứ hồ cả tranh cử giả, tất cả mọi người không có ý kiến chứ?" Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ quét mắt trong phòng họp đám người một vòng, chờ đợi một hồi cũng không có ai đứng ra phản đối, cũng liền xác lập chuyện này. Dừng một chút, Mị Tổ cả lần nữa nói, "Bây giờ đã xác nhận thứ nhất tranh cử giả Các vị nhưng còn có đề cử nhân tuyển. Trong phòng họp lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Có tư cách tranh cử đệ tứ hổ cả ứng cử viên kỳ thực chỉ mấy cái như vậy, họ Zoro, Shi Man cùng gì gì gã đều không thèm ra, Jūna cũng rời đi thôn, Nạc Mị cả giờ Mị nạc tổ cũng đã trúng tuyển, cũng thật sự là không có người nào dễ để cử. Mà đúng lúc này, Hạ Chǐn cảm thấy một đạo ánh mắt âm lãnh rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn lại vừa vặn đối mặt xì, mũ, dà, đăng, cái hung ác nham hiểm mắt. Uchiha Chǐn một cái an ánh mắt, mở miệng đánh vỡ yên nói. Ta để cử sĩ sì Mộ Dạ đang trở thành đệ tứ Hồ Kha, hắn nhưng là nói qua muốn dẫn dắt chúng ta đánh lên mặt trăng. Chương 241, Sa Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Rễn đang hành động, chương 241, Sa Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Rễn đang hành động. Cử sì Mộ Dạ đang nghe vậy ra mặt một quất, thiếu chút nữa thì không có sụp đổ nội trời ầm lên lên tiếng. Hạ Hachin phía sau cái kia nửa câu hoàn toàn chính là không có cần phải nói ra miệng. Nhiều cái kia nửa câu nói sau sau để cho Hạ Hachin để cử nhìn càng giống là nói giỡn. Nhất là lúc trước hội tạm thời Uchiha Hachin liền dùng qua lời tương tự tới trêu ghẹo hắn tình huống phía dưới. Hơn nữa Hắn lúc nào nói qua muốn dẫn dắt Cổ Nộ Hạ đánh lên mặt Trăng. Chỗ kia Trư Trủi vừa nhìn liền biết So Phong Quốc còn muốn càn côi. Có cái gì tốt đánh? Bên trong phòng họp đám người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Vũ Trị Hạ Trình là nghiêm túc vẫn là nói đang mở cho đùa. Hơn nữa Vũ Trị Hạ đề cử Sỉ Mù Dạ đang trở thành hổ cả, đây quả thật là trong hiện thực chuyện sẽ xảy ra sao? Người nào không biết Cổ nổ Hạ cao tầng bên trong tối nhìn Vũ Trị Hạ không vừa mắt chính là Sỉ Mù Dạ đàn trị, người nào không biết Vũ Hạ hận nhất chính là Sỉ Mù Dạ đàn trị. Mito nói, chỉ Hạ Trình bộ trưởng, xin chú ý một chút nơi." Không cần rủi loại tình huống này nói đùa, chậm chế đại gia thời gian. Uchi hạ thản nhiên nói, Mito Ka Đỏ trưởng lao cơ gì nói ra lời ấy? Ta cũng là thật tâm đề cử Sĩ Mu trưởng lao trở thành đệ tử Hồ Cạ. Ban về lý lịch, Sĩ Mu trưởng lao và đệ tam hộ cả xạ dụ tộc bị thị dụ rèn giống nhau là đệ nhị hộ cả xèn dụ tộc bị ra mã đệ tử, liền xem như trở thành thứ hộ cả đệ tam cũng không thể cỡ trách nhiều. Luôn cống hiến, Sĩ Mu trưởng lao vì thôn cần trọng mấy chục năm, tại trong thôn gặp phải mỗi một lần trọng đại bước ngoặt đều có hắn tồn tại. Ngay cả khi Dệ Tam Hổ Ca cũng đối xỉ mụ dạ trưởng lão từng làm ra ta là đắm chìm trong giới ánh mặt trời diệp, mà ngươi lại chôn sâu ở dưới đất rụt đánh giá như vậy. Phải biết một cây đại thụ lá cây rơi sạch sẽ không chết, nhưng rụt nếu là nát lời nói đó chính là thật sự vô lực hồi thiên. Bởi vậy cũng có thể biết Dệ Tam Hổ Ca đối với xì mũ dạ trưởng lão coi trọng. Giạng này xỉ mụ dạ trưởng lão chẳng lẽ không có tranh cử đệ tứ hổ cả tư cách sao? Theo U Chỉ Hạ trên lời nói, mọi người đang ngồi người đều rối dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía kể từ hội nghị bắt đầu liền không có nói một câu sạ dụ tổ bí hỉ rủ Nếu không phải là ủ trì hạ trình trong miệng thứ hồ ca đệ tam ngay ở chỗ này đang ngồi mà nói, ngay vũ trì hạ trình khẩu khí, tất cả mọi người còn tưởng rằng thứ hồ ca đệ tam đã chết đâu. Chỉ có điều giống ta là đắm chìm trong dưới ánh mặt trời diệp, mà ngươi là chôn sâu ở dưới đất rụt như vậy lời nói cũng thực sự rất phù hợp xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn phong cách. Nhưng không biết vì cái gì, đám người luôn cảm giác có chút là lạ. Bị tổ ca đỏ hồ mụ dạ ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, "Lão phu không có chất vấn sĩ mụ trưởng lão tư cách gì tứ, đã ngươi phải đùa giỡn mà nói, vậy lão phu ở đây tiếp nhận ngươi đề cử." Dừng một chút, Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ Dạ lại nhìn về phía trong phòng họp đám người mở miệng nói, "Cố nộ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng Vũ chỉ hạ trình đề cử Cố nộ hạ trưởng lão, hổ cạ phụ tá sĩ mụ Dạ đang tranh cử đệ tứ hổ cạ, các vị có cái gì khác biệt ý kiến sao?" Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn không có người nào lên tiếng. "Chỉ là một cái tranh cử vị trí mà thôi, cũng không phải để cho sĩ mụ Dạ đan trực tiếp trở thành đệ tứ hổ cạ, cho dù là những cái kia đối với sĩ mụ Dạ đan có ác ý người cũng không có mở miệng phản đối." Bên trong phòng họp tất cả mọi người hơi hơi lắc đầu, chờ đợi Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ Dạ đi đến quá trình. Điềm sĩ Mụ Dạ Đan Dư cũng đặt vào đệ tứ hồ cả người ứng cử trong danh sách. Nhưng thời gian trôi qua một hồi lâu, vị tổ cả đỏ hồ Mụ Dạ cũng không có mở miệng tiến lên hội nghị tiến trình ý tứ. Mọi người ở đây đều cảm giác được cảm thấy rất ngờ vực lúc, một người không tưởng được mở miệng. Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn giơ lên tay phải, chung khí 10 phần mở miệng nói, "Lão phu phản đối." Hoa một tiếng, trong phòng họp rất nhiều người cũng là trận mắt hốt hoồm, một mảnh xôn xao. Kể từ Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn thượng vị đến nay, cũng là Sạ Tổ Bỉ Dụ rèn tay trái tay phải, tâm phúc trọng thần. Tại Cổ nổ hạ người nào không biết Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn cùng Sĩ Mộ Dạ Đan Dư người tốt đều nhanh chung một phe. Sĩ Mộ Dạ Đan tùy ý sử dụng hộ cả danh nghĩa, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn đối với Sĩ Mộ Dạ Đan hành vi phần lớn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, vô luận Sĩ Mộ Dạ Đan phạm vào bao lớn sai lầm đều biết thiên vị với hắn. Bọn hắn phía trước nghe nói Sĩ Mộ Dạ Đan cùng Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn xích mích tiểu đạo tin tức lúc còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá một chút lời đồn đại, vạn vạn sẽ mặt. Mà bây giờ Sạ Vũ Tô bị hủy dụ dẹn vậy mà trước mặt mọi người phản đối Sĩ sì Mộ Dạ Đan tranh cử đệ tứ hồ cát, không thể nghi ngờ là cùng Sĩ sì Mộ Dạ Đan ở giữa cũng lại không có chỗ dàn hòa. Sĩ sì Mộ Dạ Đan trong độc nhãn thoáng qua một đạo tinh quang, lạnh giọng mở miệng nói ra: "Sạ Vũ Tô bị hủy dụ dẹn, lời này của ngươi là có ý gì? Trong mắt ngươi chẳng lẽ lão phu liên tục tranh cử đệ tứ hồ cát tư cách cũng không có sao?" Sạ Vũ Tô bị hủy dụ dẹn nhìn về phía Sĩ sì Mộ không chút nào nói, "Đơn thuần cống hiến, năng lực, sì tư cách, nhưng ở tư lực, cống hiến Năng lực hợp cách đồng thời, ngươi sĩ mụ cũng tương tự gánh vác lấy những ngươi không thể tranh cử đệ tử hồ cả tội nghiệp. Sĩ mụ nghe vậy độc nhãn híp lại, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hắn nghĩ tới Sạ dụ sẽ ngăn cản hắn trở thành đệ tứ hồ cả, nhưng lại không nghĩ tới Sạ dụ Tô Bỉ liền tranh cử hồ cả tư cách cũng không muốn cho hắn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sĩ mụ cũng là không đường có thể lui. Sĩ mụ dạ mở miệng nói, "Sạ dụ Tô nói mà không có bằng chứng, ngươi cũng không nên vô cứ người rõ ràng hạ củ." Sạ cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi muốn chứng cứ. Ha ha, chứng cứ còn nhiều, rất nhiều. Sa không nói, liền nói một lần này quất ngạnh sơn cứ điểm chi chiến hoàn toàn chính là nhân ngươi dựng lên. Ngươi vì nhắc lên chiến tranh đầu tiên là bỏ mặc làng mây xứ đoàn ở trong thôn nhắc lên huấn loạn, để cho bọn hắn cứu ra bắt vĩ dịn cờ dị kỳ, tiếp đó lại cho làng mây đại quân chế tạo lỗ hồng, để cho bọn hắn tiến vào hỏa chi quốc cảnh nội. Ngươi còn tự tiện điều động biên cảnh phòng giữ binh si vây quét làng mây đại quân. Thế nhưng là ngươi vạn vạn không nghĩ tới làng Mây Đại Quân khi tiến vào Hỏa Chi Quốc cảnh nội sau sẽ thẳng đến Quất Mạnh Sơn, mà bởi vì ngươi tự tiện điều động biên cảnh phòng giữ binh sĩ để cho biên cảnh phòng tuyến xuất hiện lỗ hồng, để cho làng Đá cùng làng Cắt nắm lấy cơ hội, dẫn đến biên cảnh phòng tiến toàn diện sập bản, lúc này mới có sau này Quất Mạnh Sơn cứ điểm chi chiến. Mặc dù đi qua thôn Nhị Dạ nhóm đấm máu chém giết để chúng ta Cổ Nộ Hạ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng cái này thắng lợi lại cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Ngược lại là ta Cổ Nộ Hạ lần này trong chiến tranh trước trước sau, sau thương vong gần 4000 người Dạ, dạ vì thế phụ trách. 4000 nị dạ thương vong, lần thứ ba giới nị dạ đại chiến trước trước sau sau đánh nhiều năm như vậy cũng bất quá như thế. Tội lớn như vậy nghiệp, đừng nói là tranh cử đệ tứ hộ cả, theo lão phu nhìn ngươi sĩ mụ dạ đan dư liền tiếp tục làm cỗ nổ hạ trưởng lão, hộ cả phụ tá tư cách cũng không có. Ngươi liền nên tại trong lao ngục vượt qua cuối đời. Vì này 4000 cái tính mạng phụ trách. Chương 242, là chẳng phân biệt được lớn nhỏ, nhưng muốn rạng Tôn Ti, chương 242, là chẳng phân biệt được lớn nhỏ, nhưng muốn rạng Tôn Ti. độc lại, nhìn xem nghĩa chính luôn từ sạ tổ bị hỉ nhủ rèn đấy lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Cái này Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn không chỉ là muốn tước đoạt hắn danh cử đệ tứ hồ cả tư cách, hay là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn tâm tình vào giờ khắc này cũng rất là phức tạp, hắn lúc mới bắt đầu cũng chỉ là dự định nhận dụ Lý Hồ Cạ thân phận lấy Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm trận chiến thiệt hại đánh vỡ xỉ mù dạ đàn trở thành đệ tứ hồ cả khả năng, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hôm qua Vũ Trị Hạ trình làm loạn không chỉ có đánh hắn một cái trở tay không kịp, còn để cho Sạ Tổ Bỉ Hỉ ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Mà căn cứ sạ dụ Tô bị hỉ dụ dặn từ tận nơi đó lấy được tin tức, Sĩ Mộ Dạ đang hướng Vũ Trì Hạ nhất tộc cùng Hỉ Vũ Gà nhất tộc chọ hứa hẹn chính là cổ nộ hạ trưởng Lão Chi Vị, Vũ Trì Hạ nhất tộc càng là tham dự vào trận giết sự kiện của Hàn bên trong, cái kiếp cái cả cụ dụ chính là Vũ Trì Hạ nhất tộc mời tới sát thủ. Có thể nói Sĩ Mộ Dạ đang đã cùng Vũ Trì Hạ nhất tộc cùng Hỉ Vũ Gà nhất tộc tiến hành chiều sâu khóa lại. Đã mất đi hộ cả trước quyền hắn đã đã mất đi lại nửa, loại tình huống này Hán ủng hộ Namikazeminato thật đúng là không nhất định tranh đến qua có cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc quyền thế Uchiha nhất tộc cùng cổ nổ hạ thứ 2 gia tộc quyền thế Hiyuga nhất tộc Chi Chi Simu Zadans. Coi như tại trên thượng nhân tín nhiệm phiếu ủng hộ độ Namikazeminato vượt qua Simu Zadans, đồng thời dùng cái này trở thành đệ tứ hồ cạ, nhưng Uchiha nhất tộc đã cùng đại danh đã đạt thành hợp tác, chỉ cần đại danh bên kia không gần đầu, Namikazeminato nà, nà, cái này đệ tứ hồ cạ cũng là danh không chính nôn không thuận, không cách nào bình thường hành xử hồ cạ chức quyền chỉ cần đại danh bên kia thoáng giây dưa một chút thời gian, lấy sĩ mụ dạ đan thủ đoạn cùng rút nắm giữ đủ loại tình báo, muốn vận ngã mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tạn cổ ha dư hai cái này, cổ nộ hạ trưởng lão vẫn là vô cùng đơn giản. Đến lúc đó lại để cho hữu trí hạ nhất tộc cùng hi hữu gạ nhất tộc tiếp nhận mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tạn cổ ha dư hai người cổ nộ hạ trưởng lão chi vị, cái kia từ trên xuống dưới cũng là sĩ mụ dạ đan người, coi như nạ mị cạ dở mị nạ tổ cả, chỉ là một ở trong ký tên mà thôi. Mà hắn cái này khu trục xuất cổ nội hạ hoạch tâm quyết sách tầng lớp nị dạ trưởng học hiệu trưởng tại cái trong quá trình căn bản không có phản kháng, cũng chỉ có chờ lấy sĩ sì mụ dạ đan sau này thanh toán, đem trên người hắn chức vụ từng cái trừ bỏ tiếp đó quét vào tủ rác. Cho nên Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn minh bạch hắn không thể lại đối với sĩ sì mụ dạ đan cái này, ngày xưa chiến hữu có bất kỳ mềm lòng, lần này thượng nhận hội nghị chính là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất thiết phải đem sĩ sì mụ dạ đan một lần đóng đinh. Sĩ sì mụ nhìn xem trong quyết cũng biết chuyện lần này rất làm tốt, liền cũng nói, Dèn, bây giờ là đang chất vấn hổ cả phụ ta sao? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là cái gì thân phận? Ngươi một cái nho nhỏ nhị dạ trường học hiệu trưởng cũng dám ở thượng nhẫn trong hội nghị phát ngôn bữa bãi. Thật là không có đại một tiểu. Sazuto bị Hị Dụ rèn ra mặt một quất, mặc dù đã dự đoán đến Sĩ Mụ dạ đặn có thể sẽ lấy thân phận tới giò hắn, nhưng chân chính gặp phải giờ khắc này, thời điểm trong lòng vẫn là không nói ra được phẫn nộ cùng không cam lòng. Sazuto bị Hị Dụ rèn cắn răng, giơ ngón tay chỉ phòng họp treo trên tường lịch đại hổ nói, đời trước cả trước mặt không có lớn nhỏ. Nhưng muốn giảng Tonti. Sĩ Mụ dạ bàn một cái, giọng nói: Thôn Cao Tầm quyết sách muốn cân nhắc đến mọi mặt, là từ toàn cục nhìn vấn đề. Ngươi một cái lý dạ trường học hiệu trưởng quản tốt lý dạ trường học sự tình là được rồi, lão phu không cần thiết hướng ngươi giảng giải cái gì, ngươi cũng không có tư cách hỏi Lao phu muốn một cái thuyết pháp. Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ rẹn sắc mặt tái xanh, bị Sỉ Mụ Dạ Đản giở lời nói tức giận đến là giận sôi lên. Nhớ ngày đó hắn làm hổ cả thời điểm mặc dù cũng sẽ ở ý kiến không hợp thời điểm dùng thân phận ép một chút Sỉ mù Dạ Đản giật, nhưng cũng không có giống Sỉ dạng này diễn đều không diễn, trực tiếp liền nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn. Bên trong phòng họp tất cả mọi người thấy cảnh này cũng đều là trận to hai mắt, liền trợn mạnh cũng không dám, chỉ sợ quay rầy một trò hay này. U Tri Hạ Thiển cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, sớm biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy mà nói, hắn liền mang theo đậu phụng hạt dưa tới mở hội nghị. Thực sự là đáng tiếc. Khụ khụ. Đúng lúc này, U Tạ Tạn cổ Hà ho nhẹ một tiếng, thay xả dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn giải vây, mở miệng nói, "Đạt Dật, đã ngươi nói Hỉ dụ rèn hắn cũng có tư cách chất vấn ngươi, cái kia lão thân cái này của nô hạ trưởng lão luôn có tại Quất Sơn cứ trong trận chiến thiệt hại thảm trọng như vậy, ngươi nhất định phải cho thôn một cái thuyết pháp." Sĩ sì mù dạ đang lườm ngu tạ tặn cổ Hàn một mắt, thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì Tuyết Pháp? Đánh trận nào có bất tử nhân. Lần này chúng ta cộ nộ hạ tổn thất nặng nghề chẳng lẽ những thôn khác liền tốt chịu sao? Làng Cắt lần này thiệt hại băng lãnh 3000, đệ tử Phong Ảnh Dạ xạ trọng thương, lấy làng Cắt nội tình 10 năm cũng chưa chắc khôi phục lại được. Tổn thất của bọn họ tiểu sao. Làng Mây lần này thiệt hại binh lực cũng tại khoảng 3000, đệ tử Lôi Ảnh A trọng thương, nhị vĩ Dịn Cở Chỉ bị mình, bắt vĩ Dịn, Cở bị chúng ta bắt sống, tổn thất của bọn họ tiểu sao. Làng Đá lần này chết trận nhị dạ cũng có năm ngàn, thứ đệ tam sử chỉ cả nổ kỳ nhi tử cái sự triệt trọng thương, tứ vị Dịn Cở Dị Kỳ, ngũ vị Dịn Cở Dị Kỳ bọn mình, tổn thất của bọn họ tiểu sao? Chúng ta cổ nổ hạ lần này lấy 4000 người đánh đổi lấy được chiến quả lớn như vậy, ít nhất đánh ra 15 năm hòa bình, rõ ràng là đại thắng chi trận chiến, La Phu tại sao phải cho thôn một cái công đạo? Dừng một chút, Xỉ si Mù Dạ đang lời nói xoay chuyển, từ tư thái phòng ngự chuyển biến trở thành công kích tư thái, hướng tản, nói, cái hy sinh lần này chiến tranh chung nhẫn dạ vì tôn làm ra cống hiến lớn như vậy, bọn họ đều là tôn anh hùng. Bọn hắn chết có ý nghĩa. Nhưng ở lần thứ ba giới nị dạ trong đại chiến hy sinh những cái kia nghi dạ nhưng là khác rồi. Chúng ta cổ nổ hạ minh rõ là nước chiến thắng, nhưng chính là bởi vì các ngươi những người này mềm yếu hướng những thôn khác thỏa hiệp, dẫn đến thôn cũng không có lấy được vốn có lợi ích, từ đó để cho thôn tài chính xuất hiện thiếu hụt, liên chiến tử nị dạ tiền trợ cấp đều không phát ra được, còn muốn đi uy hiếp trong thôn nhân tộc tới giúp các ngươi chủi đi. Là các ngươi hoỡng chiếu cố thôn nị dạ hy sinh, là các ngươi để cho bọn hắn đổ máu lại rơi lệ. Các ngươi cũng là thôn tội nhân. Các ngươi những thứ này ngồi không ăn bám hạ người nên đập đầu chết tại trên hồ cả nham tạ tội. Mà không phải ở đây ba hoa trích trẻ truy cứu trách nhiệm của ai. Xì mù dạ đắn bật hết hỏa lực, trực tiếp mắng phải U tạ tàn cô hạt nói không ra lời. U tạ tàn cô hạt cũng là không nghĩ tới xì mù dạ đắn vậy mà lại mạnh như vậy. Dù sao lấy phía trước xì mù dạ đắn hỏa lực cũng là nhằm vào xạ dù tô bì hì dù rèn. Mà xạ dù tô bì hì dù rèn chỉ cần một câu nhẹ nhàng ta mới là hổ cạ liền có thể đem xì mù dạ đắn cho chân ác. Cho nên tại khinh địch phía dưới, U tạ tàn cô hạt trực tiếp liền bị xì m Sĩ Mộ Dạ đang nhìn xem trong mắt U Tạ Tản Cổ Hàr cũng lóe lên một tia khinh thường, thầm nghĩ trong lòng cái này Cổ Nộ Hạ cao tầng bên trong ngoại trừ Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn bên ngoài tất cả đều là không chịu nổi một kích phế vật. Mà bây giờ Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn cũng không có đối thoại với hắn tư cách. Nghĩ đến đây, Sĩ Mộ Dạ đang trong lòng cũng là sinh ra mấy phần đắc ý. Chương 243, ta kích động sao? Chương 243, ta kích động sao? Sĩ Mộ Dạ đằn ngươi không cần nói sang chuyện khác. Sạ Dụ Tổ bì dù Bị Hỉ Dụ ba câu liền phải nói không ra lời tới cũng là vô cùng gấp gáp. Vội vàng mở miệng nói ra. Cị Mộ Dạ đằng dánh mắt khó nhìn, thản nhiên nói: "Sa Dụ Tô bị hiệu trưởng, lúc nào lại đến phiên ngươi nói chuyện?" Xà dù Dụ Tô bị hỉu rựn cả giận nói: "Đây chính là thượng nhẫn hội nghị, đang ngồi tất cả mọi người đều có lên tiếng quyền hạ, không phải ngươi xỉ Mộ Dạ đằng dò đoán, chẳng lẽ Lao phu liền nói chuyện tư cách cũng không có sao?" Cị Mộ Dạ đằng mặt không thay đổi nói: "Sa Dụ Tô bị hiệu trưởng, ngươi phải hiểu rõ một điểm, lão phu không phải không nhường ngươi nói chuyện, mà là nhường ngươi đang nói chuyện phía trước trước tiên làm rõ ràng tình trạng." Bây giờ lão phu cái này cỗ nộ hạ trưởng lão, hổ cả phụ tá đang tại đáp lại Vũ trưởng lão chất vấn. Hai chúng ta đang tại đối thoại, ngươi tùy ý xen vào lại tính là cái gì? Ngươi chẳng lẽ liền lễ phép căn bản nhất cũng không có sao? Muốn thực sự là như vậy, lão phu ngược lại là phải hoài nghi ngươi là có hay không thật có thể có thể gánh vác nỉ dạ trường học hiệu trường chức vụ. Dù sao nỉ dạ trường học bên trong giáo dục đều là ta cổ nổ hạ mà mống, hỏa chi quốc tương lai. Đường đường nỉ dạ trường học hiệu trường thậm chí ngay cả cơ bản nhất lễ nghi cũng không có, làm sao có thể giáo dục hào thôn phía dưới đệ nhất đâu. Dừng một chút, sĩ si mù dạ đang lại nhìn về phía bên trong phòng học đám người nhấc tay nói, sự tình vừa rồi tất cả mọi người rõ như ban ngày, cũng không phải lão phu tùy ý hãm. Cho nên lão phu lấy cổ nổ hạ trưởng lão, hổ ca phụ tá thân phận đưa ra quyết nghị, bài miễn xả dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn nhị dạ trưởng học hiệu trưởng trước. Xĩ ra gia đản. Sa dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn nhìn xem một màn này cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bên trong phòng họp đám người cũng tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ đến vừa vận tốt nhìn xem hí kịch cái này chiến hỏa lại đột nhiên đốt tới trên người bọn họ tới. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, Xĩ trưởng lão không nên động, Hỉ Dụ rèn cũng chỉ là vô tâm chi thuật, chúng ta cũng không cần thiết bận vì một tí tẹo như thế việc nhỏ liền thượng cương thượng tuyển. Ta kích động sao?" Xĩ sì Mụ già đăm đăm không thay đổi nhìn về phía Mị Tổ ca Đỏ Hồ Mụ già, trầm giọng nói, "Chuyện cá nhân lại lớn cũng là việc nhỏ, mà thôn chuyện nhỏ đi nữa cũng là đại sự, Nị Dạ trường học hiệu trường thế nhưng là thôn cực kỳ trọng yếu chức vị, sao có thể nói là việc nhỏ." Thấy mầm biết ơi, từ một điểm này liền có thể kết luận hắn xạ dụ Tô Bỉ thị dù rèn đức hạnh có thua thiệt, không thích hợp lại trở thành Nị Dạ trường học hiệu trường. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ già nghe vậy nhíu như mày, nhưng lập tức lại thuận thế mở miệng nói, "Xĩ sì giống như như ngươi nói vậy, Nị trường học chuyện sắt thực không phải một chuyện nhỏ, cho nên chúng ta xử trí cũng nhất thiết phải chú ý cẩn thận mới là." Nếu như chỉ vẹn vẹn là bởi vì xạ Dụ tô bị hiệu trưởng một chút chỗ thất lễ liền bãi miễn hiệu trưởng của hắn chi vị có phần cũng quá mức cho đùa một chút. Si Mộ Dạ đằng đấy mắt chó sâu thoáng qua một nụ cười, nói: "Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền hào hảo tra một chút Sạ Dụ Tổ bị hỉ dụ giẻn tại nhị dạ trường học nhậm chức trong lúc đó có hay không kết thúc một cái hiệu trưởng trách nhiệm tốt. Xem hắn vì nhị dạ trường học bỏ ra bao nhiêu, nhìn lại một chút nhị dạ trường học bị hắn ảnh hưởng tới bao nhiêu." Bì Tổ cả Đỏ hổ mụ vậy lông mày càng lạnh lẽo nhăn, Sạ Tổ bị hỉ dụ giẻn cái này nhị dạ trường học hiệu trưởng xứng không xứng trước hắn còn có thể không biết sao. Thân là thứ hộ cả đệ Tam xạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn bình thường căn bản không có thời gian đi xử lý nhị dạ trường học về vật, cũng chính là ngẫu nhiên đi nhị dạ trường học phát biểu một chút diễn thuyết, tại nhị dạ trường học những học sinh kia trước mặt lộ một chút khuôn mặt, cho bọn hắn tẩy tẩy náo mà thôi. Đây nếu là xem kỹ tiếp Sạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nhị dạ trường học hiệu trường chức vụ chắc chắn là không giữ được, không cần tra xét. Lão phu tự nhận không có năng lực lại có thể gánh vác nhị dạ trường học hiệu trưởng chức vụ, bây giờ chủ động từ đi trường học hiệu trưởng chức vụ. Đúng lúc này, Sạ dụ Tô Bỉ Hỉ lại là trực tiếp mở miệng, bọn nhị trường học hiệu trưởng chi vị Tại chỗ tuyệt đại bộ phận người bao quát Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mู่ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà Tử hai người ở bên trong nghe vậy cũng là ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn, cũng chỉ có hữu chí hạt hình, Na Dạ Sĩ si Cạ Củ, Ho Dụ Sĩ si mà mấy người số người cực ít nhìn ra Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn sau lưng dụng ý. Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn cho Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mู่ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà Tử hai người một cái an tâm chớ vội ánh mắt, để cho bọn hắn đem tâm thu hồi trong bụng. Đồng thời xạ dụ tổ bịỷ hữu dụ rèn đối với Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tạn cổ Hà Tử hai người năng lực cũng là có càng thêm rõ ràng nhận thức, cũng nhanh muốn đem bọn hắn phân chia đến heo đội Hưu hàng ngũ ngay giữa. Sĩ Mụ Dạ Đan bắt được nhị dạ trường học vấn đề không thả rõ ràng chính là đang nói sang chuyện khác, muốn đem thủy quái đục sau đó tới một cái đục nước béo cỏ, lừa dối quá Mà hết lần này tới lần khác mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tạn cổ Hà Tử hai người lại là không có nhìn ra Sĩ Mụ Dạ Đan ý, bắt đầu cùng Dạ si Đan dây dưa dạ trưởng học vấn đề. Nếu như tiếp tục như vậy nữa sợ là không có nhiều nhớ kỹ bọn hắn mới vừa rồi còn tại đối với Sỉ Mụ Dạ đan tiến hành vấn trách. Nhất Cổ Tắc Khí, Tái mà Suy, Tang mà Kiệt, chờ bọn hắn kéo xong nỉ dạ trường học cái vấn đề sau không trừng Sỉ Mụ Dạ đan vẫn sẽ hay không kéo ra vấn đề mới. Đến lúc đó lại nghĩ truy cứu Sỉ Mụ Dạ đan trách nhiệm nhưng là khó rồi. Sa dù Tô bị thị dụ rèn tại nỉ dạ trường học hiệu trưởng chi vị vốn chính là một cái hư trước, tác dụng chủ yếu nhất vẫn là dùng đưa cho hắn xoát xoát danh tiếng cùng hy vọng lấy cùng cố hắn hộ cả chi vị, cũng không có bao nhiêu chất béo. Mà Sa Dụ Tô bị thị dụ rèn bây giờ ngay cả hộ cả đều không phải là Cái kia nhị dạ trưởng học hiệu trưởng chi vị cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, thậm chí tại về sau còn có thể trở thành một cái sẽ đâm về hắn đau nhọn. Dù sao hắn xả Vũ Tô bị Hỉ Vũ rèn cũng đã thoát vị, còn chiếm lấy như thế một cái soát danh tiếng chức vị muốn làm gì? Cái này khiến Hạ Nghiễm Hổ cả lại nghĩ như thế nào? Cho nên tổng hợp cân nhắc phía dưới xả Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn cũng không có do dự, trực tiếp từ đi nhị dạ trưởng học hiệu trưởng chi vị, tại giải quyết Hỗ Hoạn đồng thời cũng đoạn mắt xỉ mù dạ đàn sư giáo cục một độc nhãn híp quả nhiên, Sạ Tô bị Hỉ Vũ Dễn mới là hắn trong cuộc đời đối thủ lớn nhất. Ta. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn nhìn về phía Sĩ Mụ Dạ Đan mở miệng nói, "Sĩ Mụ Dạ Đan Dật, phu đã từ đi nghỉ dạ trường học hiệu trưởng chức vụ, lão phu chuyện thất lễ có thể liền như vậy chấm dứt a." Đương nhiên Sĩ Mụ Dạ Đan Dật nhiên nói, "Tất nhiên Sạ Vũ Tô bị hiệu trưởng đã nhận thức được chính mình sai lầm vậy chuyện này tự nhiên cũng không cần truy cứu thêm nữa." Bất quá Lao phu muốn biết Sạ Vũ Tô bị nguyên hiệu trưởng ngươi bây giờ lại là dùng cái gì thân phận tại cùng Lao phu nói chuyện? Bộ giáo dục bộ trưởng, nhiệm vụ ban ban giải. Sạ Vũ bị vậy sắc sầm, là đang hắn. Nếu như hắn lại tiếp tục dây dưa tiếp mà nói Sĩ sì mụ dạ Đan Dư cũng biết bắt hắn hai cái này thân phận khai đao. Bộ giáo dục bộ trưởng thân phận còn dễ nói, chứa quyền lượng cũng không phải quá lớn, nhưng nhiệm vụ ban ban giải vị trí này nhưng là khắt rồi, coi như cầm điều trị bộ bộ trưởng hoặc bộ tài vụ bộ trưởng hoặc là bộ hậu cần bộ trưởng vị trí tới cũng là không đổi. Bất quá để cho sạ rủ Tô bị hủy dù rẻn đến đây dừng tay cũng không khả năng, đây chính là hắn cơ hội cuối cùng, cùng lắm thì chính là cùng sĩ sì mụ dạ Đan Dư lê gặp hồng. Chương 244, tại lúc công tác muốn sướng chức vụ, chương 244, tại lúc công tác muốn sướng chức vụ. Sĩ Mộ Dạ Đan Dư, ngươi đừng quên lão phu ngoại trừ là cổ Nộ Hạ Bộ Giáo dục Bộ trưởng cùng cổ Nộ Hạ nhiệm vụ ban ban rải bên ngoài vẫn là cổ nổ Hạ trong biên chế thượng nhẫn. Đây chính là thượng nhẫn hội nghị, coi như ngươi đem lão phu trên thân tất cả chức vụ đều bãi nhiệm, lão phu cũng là có tư cách nói chuyện. Quyết định sau xả dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cũng không có lại cùng Sĩ Mộ Dạ Đan Dư đi vào mèo, trực tiếp làm rõ thái độ nói. Xả dù Tô Bỉ Hỉ rủ rèn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là coi như Sĩ Dạ Đan hôm nay khảo đượt trên người hắn tất cả chức vụ hắn cũng là phải hướng Sĩ Mộ Dạ làm khó dễ. không cách nào ngăn cản hắn mở miệng nói chuyện. Sĩ Mộ Dạ đằng độc nhãn híp lại, cũng biết Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn đều đem lời nói đến chỗ này, trình độ nếu là hắn còn không vương miệng lời nói sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ. Dù sao toàn bộ trong phòng họp đại bộ phận cũng là không có chức không có quyền phổ thông thượng nhẫn, ngoại trừ các bộ môn chủ quản, Cố Nộ hạ những cái kia nhẫn tộc cơ bản đều chỉ phải mấy cái có phân lượng đại biểu tới họp mà thôi. Bây giờ Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn đem chính mình thân phận định vị ở cổ Nộ hạ trong biên chế thượng nhẫn vị trí, vô hình trung liền cùng tại chỗ đại bộ phận phổ thông thượng nhẫn khóa lại, lại với nhau. Hôm nay Sĩ Mụ Dạ Đan nếu là không để Sạ Vũ Tổ bịỷỷ rủ rèn nói chuyện, vậy sau này phải chằng cũng biết không cho bọn họ nói chuyện. Sĩ Mụ Dạ Đan Dư thật là làm như vậy, coi như hôm nay những cái kia phổ thông thượng nhân không thay Sạ Vũ Tổ bịỷỷ rủ rèn ra mặt ở trong lòng chắc chắn cũng biết đối với Sĩ Mụ Dạ Đan sinh ra bất mãn. Nếu là nhân tâm tản, đội ngũ nhưng là không tốt mang theo. Cho nên Sĩ Mụ Dạ Đan cũng không thể không để cho Sạ Vũ Tổ bịỷỷ rủ rèn mở miệng nói chuyện. Không nói chuyện mặc dù như thế, Sĩ sì cũng sẽ không để Sạ Vũ Tổ bịỷỷ rủ tốt hơn. Sì giọng mở miệng nói ra, Sở hữu tổ bị thượng nhẫn, Lao phu nhưng cho tới bây giờ không có không cho ngươi nói chuyện, lão phu chỉ là hy vọng ngươi tại mở miệng thời điểm chú ý một chút cách diễn tả. Hôm nay thượng nhẫn hội nghị trọng yếu như vậy nơi, trong thôn có mặt mũi nhân vật trọng yếu đều tới, ngươi mở miệng im lặng cũng là hô to Lao phu lại rảnh, liền hôm một tiếng thị mù dạ trưởng lão cũng không nguyện ý gọi, ngươi đối với Lao phu cái này cổ nổ hạ trưởng lão, hộ ca phụ ta có quá nửa điểm tôn trọng sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hộ sao? Coi như ngươi vẫn là hộ đối với thôn đồng liêu cũng nên biểu thị cơ bản nhất tôn trọng a. Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nghe vậy siết chặt nắm đấm, nhã cắn sau quay hàm đều chua. Hắn dù sao cũng là phía trước đệ Tam hồ Ca, không nghĩ tới sẽ ở nhiều người như vậy chăm chú chịu đến khuất nhục như vậy. Cái này Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn muốn cũng là người xuyên việt lời nói sợ không phải đã hô lên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn giàn mua nghèo. Ta cảm thấy thị mũ Dạ trưởng lao nói không sai, chúng ta cổ nổ hạ cũng không phải cái gì ổ thổ phỉ, vô luận đại gia quan hệ như thế nào hảo, nhưng ở trường hợp chính thức giữa lẫn nhau xưng hô vẫn là tận lực một điểm. Nhất là đang làm việc thời điểm muốn xứng chức vụ Đúng lúc này Hữu Trí Hạ Thìn mở miệng lại thêm vào một môi lửa, cười nói, ta cũng không phải muốn nhằm vào ai, mà là vì thôn phát triển ý. Thật giống như Mỹ Tổ Cạ Đỏ trưởng lão bây giờ là cổ nổ hạ bộ tài vụ bộ trưởng, mà con của hắn cũng tại bộ tài vụ nhậm chức, hai người túi đầu không thấy ngừng đầu thấy, nếu là vừa thấy mặt đã lấy phụ thân nhi từ xứng hô mà nói, không biết còn tưởng rằng cổ nộ hạ bộ tài vụ là hắn Mỹ Tổ Cạ Đỏ nhất tộc mở đây này. Bên trong phòng họp đám người nghe vậy lại không khỏi nhìn về phía Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mặc dù đây là mọi người đều biết sự thật, nhưng cứ như vậy bị Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh nói thẳng ra rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nói không chừng chờ hội nghị lần này kết thúc về sau trong thôn liền sẽ lan truyền ra đủ loại tin đồn đấy. tổ Kạ Đỏ hổ mụ ra một gương mặt mơ đỏ bừng lên, vỗ bàn một cái nói, "Vũ Trị chỉ Hạ Chỉnh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có ý tốt nói ta sao? Cổ nộ hạ bộ bảo vệ bên trong tất cả đều là ngươi Vũ Trị Hạ nhất tộc người, ngươi tại sao không nói Cổ nộ hạ bộ bảo vệ là ngươi Vũ Hạ nhất tộc mở đây này?" "Ai, Cổ bộ bảo vệ thật đúng là ta Vũ Hạ nhất tộc mở, Vũ chỉ Hạ Chỉnh giằng tay ra nói. Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lao chẳng lẽ quên rồi sao? Gia tộc sở hữu tư nhân, hộ ca đặc cách, đây chính là thôn giao phó ta hữu trì hạ nhất tộc đặc quyền. Mị tổ Cạ Đỏ hộ mẫu dạ trực tiếp bị hữu trì hạ trên lời nói cho hễ trụ, một hơi thiếu chút nữa thì không có thở đi lên. Cô nột hạ bộ bảo vệ tình huống tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, nói là hữu trì hạ nhất tộc vật riêng tư thật đúng là không có vấn đề gì. Mấu chốt đây vẫn là một cái xâm nhập lòng người chung nhận thức, coi như lan truyền ra ngoài cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng Mị tổ Cạ nhất tộc tình nhưng là bất đồng rồi, mặc kệ là thôn vẫn là hộ cả đều không có đem bộ tại vụ giao cho bọn hắn ý tứ. Nếu là lời này lan truyền ra ngoài, Mĩ tổ Cạ Đỏ nhất tộc nói không chừng liền muốn đưa ra mấy cái vị trí tới. Tất hữu tri hạ bộ trưởng, bộ tài vụ mỗi chức vị cũng là chọn ưu tú lấy tài liệu, cũng không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngược lại là Mĩ tổ Cạ Đỏ trưởng lão vì thôn cẩn trọng khổ cực mấy chục năm, người nói ra lời như vậy đến cùng có mục đích gì? Một bên ngủ tạ tạn cổ Hàn gặp Mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ đã rơi vào hạ phong đội vàng làm mở miệng thay Mĩ tổ Cạ Đỏ hổ mù dạ giải vây. Dù sao nếu thật là truy đến cùng chuyện này, nàng nhất tộc cũng so Mĩ tổ Cạ Đỏ nhất tộc cũng không khá hơn chút nào. U hạ thản nhiên nói, Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, U Tạ Tản trưởng lão đây là đang hoài nghi ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc nghĩ đối với thôn bất lợi. U Tạ Tản cổ Hà Tử lạnh rên một tiếng nói, các ngươi Hự Chỉ Hạ nhất tộc đến cùng là nghĩ gì, lao thân làm sao biết, nhưng các ngươi Hự Chỉ Hạ nhất tộc gần nhất thật là quá quá vượt qua một chút. Không nói trước ngươi nhằm vào mỹ tổ Cạ Đỏ trưởng lão dụng tâm, chính là các ngươi Hự Chỉ Hạ nhất tộc cấp đi đại danh phủ trích cấp cho thôn trợ cấp tiền bạc sự tình liền cần cho chúng ta một lời giải thích a. U Tạ tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ trong phòng lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Hạ nhất cấp đi danh phủ cấp cho thôn trợ cấp tài chính. Chuyện xảy ra khi nào? Chuyện lớn như vậy vì cái gì không có một chút phong thanh để lộ ra tới? Uchiha Hạ nhất tộc đến cùng muốn làm gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại danh phủ trích cấp cho cổ nổ hạ trợ cấp tài chính thế nhưng là liên quan đến tất cả mọi người bản thân lợi ích sự tình, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Uchiha Hạ thì ánh mắt đều có cái gì không đúng. Utagatan Kohan nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem cái này bom dẫn bạo sau đó liền lui ra ngoài, không tiếp tục muốn ý lên tiếng. Vốn là đi qua Utagatan Kohan, Mito Kado hổ mụ dạ cùng Sạ dụ Tô bị hủy dụ ba người tối hôn qua thương nghị. Bọn hắn là không định đem chuyện này phóng tới hội nghị lần này đi lên nói, tính toán đợi bọn hắn đem nạ mì cả giở mì nạ tô đẩy lên đệ tứ hồ cả chi vị, chừng tứ đại niên sau đó lại cùng Ủy trì hạ trìn nói chuyện này. Cũng chỉ có như thế, bọn hắn tài năng dùng hộ cả trước quyền tới dọa Ủy trì hạ trìn một đầu. Nhưng vừa mới Ủy trì hạ trìn hướng mì tổ cả đỏ hồ ngũ dạ làm loạn, ủ tạ tản cô hà trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lý do thích hợp để chệ giấu, cũng chỉ có ích chuyện này tới thay đổi vị trí lực chú ý của chúng nhân. Hiện tại xem ra hiệu quả coi như không tệ, cũng không biết hạ trìn muốn thế nào Chương 245, Ủy trì hạ mồ hôi đều so ngươi hết muốn hỏng. Chương 245, Uchiha Mồ Hôi đều so ngươi hết muốn hỏng. Uchiha Thiên đối với cái này ngược lại là không có bối rối chút nào, dù sao hắn đã sớm làm tốt ứng đối chuyện này chuẩn bị, liền đợi đến mỉ Tổ cả Đỏ hổ mủ dạ bọn hắn mở miệng. Khu khụ. Uchiha Thiên ho khan hai tiếng, hấp dẫn trong phòng họp lực chú ý của chúng nhân, đợi đến tất cả mọi người an tĩnh lại sau đó mới mở miệng nói, liên quan tới chuyện này còn xin đủ tạ tạng trưởng lao chú ý một chút cách diễn tả. Khoản này trợ cấp tài chính rõ ràng là đại danh tự mình giao cho ta Uchiha nhất tộc bảo quản, cùng tới thưởng chứ nói chuyện. Quản này trợ cấp tài chính nếu thật là chúng ta hữu trì hạ nhất tộc giành được, chắc hẳn các ngươi mấy vị cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ta nói như vậy đi." U trì hạ thỉnh lời nói rất là trực tiếp, nhưng cũng vô cùng hữu hiệu, để cho phòng họp đám người một chút liền phản ứng lại, chuyện này sau lưng chắc chắn còn có ẩn tình khác. Ít nhất đại danh phủ cho quyền cổ nổ hạ trợ cấp tài chính tuyệt không có khả năng là hữu trì hạ nhất tộc giành được. Trong phòng họp tâm tình của mọi người cũng dần dần ổn định lại, chờ đợi U trì hạ thỉnh giải giải. U hạ thỉnh cũng không có thừa nước đục câu, mở miệng nói, "Đầu tiên ta ở đây phải hướng các vị giải thích rõ là Đại danh phủ gần nhất trích cấp cho thôn một bút tổng số khoảng là 30 ức lượng trợ cấp tài chính bây giờ đích xác ngay tại trong tay ta Hự trì hạ nhất tộc. Nhưng ta Hự trì hạ nhất tộc chỉ là tạm làm bảo quản cái này một bút tài chính, cũng sẽ không độc chiếm cái này một bút tài chính. Hơn nữa không chỉ là cái này một bút trợ cấp tài chính, đại danh phủ đã quyết định, về sau trích cấp cho cổ nổ hạ tất cả trợ cấp tài chính đều biết giao cho ta Hự trì hạ nhất tộc bảo quản. Trong phòng họp đám người nghe vậy tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, chuyện này cũng không nhỏ a. Tạ Tản một tiếng nói, người nhất tộc có tư cách gì bảo quản cái khoản tiền này? Cá người Vũ Trị Hạ nhất tộc nắm trong tay Cổ Nỗ Hạ bộ bảo vệ chức năng chẳng qua là giữ gìn thôn nội bộ trị an mà thôi. Vũ Trị Hạ nhìn người Lưỡng Vũ Tạ Tản Cổ Hà một mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lưỡng Tạ Tản trưởng lão, ngươi hỏi ta Vũ Trị Hạ nhất tộc có tư cách gì bảo quản khoản này trợ cấp tài chính?" "Vậy ta ngược lại là phải cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ta nghĩ trước hết mời hỏi một chút Lưỡng Tạ Tản trưởng lão, ngươi biết dưới chân ngươi lập khối thổ địa này trước kia là thuộc về ai sao?" Như như mày, không biết Vũ Hạ vì sao lại hỏi ra vấn đề này, nhưng vẫn là chuyện đương nhiên nói, "Chúng ta vị trí là hộ cả các ốc, chúng ta đất dưới chân tự nhiên là thuộc về thôn." U chỉ truy vấn, ta là hỏi tại cô nổ hạ kiến thôn trước đó. U tạ tản sở, ý được cái gì, hát to chút không nói ra rên một tiếng, nói, tất nhiên U tạ tả tản trưởng lão không muốn nói vậy thì do ta thay ngươi tới nói tốt, dưới chân ngươi mà trước kia là thuộc về ta Hự nhất tộc. Không chỉ là dưới chân ngươi mảnh đất này, toàn bộ cô nổ hạ thậm chí cô nổ hạ ngoại vi mấy chục tòa đỉnh núi cũng là thuộc về ta Hự hạ nhất tộc. Cô nổ hạ cái thôn này tại Ban Sơn là từ ta Hự nhất tộc cùng Sễn Du nhất tộc cùng thiết lập. Thôn thổ địa ta Hự chỉ hiến ra tới. Liền cổ nổ hạ cái tên này cũng là ta ủ chỉ hạ cấp cho hồ cạ xưng hô thế này cũng là đệ nhất để tỏ lòng ta ủ chỉ hạ nhất tộc đối với thôn tầm quan trọng mà lấy. Vì cái thôn này, ta ủ chỉ hạ nhất tộc hao phí vô số tiền tài không nói, càng là có đến không hết tộc nhân vì đó bỏ ra sinh mệnh. Người hỏi ta ủ chỉ hạ nhất tộc có tư cách gì bảo quản cái khoản tiền này? Haha, ha, nói câu không khách ý, liền xem như ta ủ chỉ hạ nhất tộc chạy ra mồ hôi đều phải so với người huyết muốn hồng, người lại có cái gì tư cách tới chất vấn ta ủ chỉ hạ nhất tộc? U Chỉ Hạ lời nói để cho Hựu Tạ cổ Hà trực tiếp mặt đỏ lên, đồng thời cũng làm cho bên trong phòng học đám người lộ ra thần tình phức tạp. Nhất là những thường dân kia nhị dạ nhỏm, đại đa số người bọn hắn thật đúng là không biết cổ nổ hạ cái thôn này là từ U nhất tộc cùng Sễn nhất tộc cùng thiết lập, cũng không biết U nhất tộc vì cổ nổ hạ bỏ ra nhiều như vậy. Dù sao cổ nổ hạ những cái kia lịch sử trên tài liệu giảng dậy ngoại trừ Tuyên Dương vị kia tối cường hộ cả chiến công bên ngoài, đối với Sễn nhất tộc miêu tả cũng chỉ thể hiện tại nhị dạ chi thần Sễn Dụ hạt trên năng lực, đối với Senju nhất tộc cống hiến lại là vô hạn phai nhạt, chớ đừng nói chi là U nhất tộc du Chỉ hạ hư nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, lại đến nói Cổ nổ Hạ Bộ bảo vệ chức quyền. Cổ nổ Hạ Bộ bảo vệ cơ bản chức năng là giữ gìn thôn nội bộ phồn vinh yên ổn, bảo hộ các thôn dân sinh mệnh tài sản an toàn. Đại danh phủ trích cấp cho Cổ nổ Hạ trợ cấp tài chính là tác dụng với thôn nội bộ, là thuộc về Cổ nổ Hạ toàn thể thôn dân cùng tài sản, bây giờ giao cho ta Cổ nổ Hạ Bộ bảo vệ bảo quản có vấn đề gì không? Điểm này không chỉ có đại danh thừa nhận, ngay cả Cổ nổ Hạ hiện hữu 3 vị Cổ nổ Hạ trưởng lão bên trong 2 vị cũng thừa nhận. Lời vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người là sững sờ, cảm giác có chút kinh ngạc. U Chỉ Hạ Trình trong miệng nói tới ba vị cổ nỗ hạ trưởng lão hẳn là Chỉ Sỉ Mụ Dạ Đản Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng ủng tạ tạn cổ hẳn ba người. Sỉ Mụ bây giờ rõ ràng đã cùng ủng nhất tộc đã đặt thành hợp tác, Sỉ Mụ tán đồng chuyện này ngược lại là có thể lý giải, nhưng ủng chỉ nói đã có hai vị cổ nổ hạ trưởng lao thừa nhận chuyện này, cái kia còn có một vị cổ nổ hạ trưởng lao lại là. Ánh mắt của mọi người tại ủng tạ tạn cổ hẳn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ trên thân hai người dao động, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng lại ở trên thân Tổ Cạ Đỏ Dù sao Hủ Tạ Tạn Cổ Hàn đang dùng chuyện này công kích vũ nhất tộc, nhìn thế nào nàng cũng không chịu thừa nhận chuyện này. Mà còn lại cũng chỉ có Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ. U Hạ trên nhìn về phía Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cười cười nói, "Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lao hôm qua thế, nhưng là chính miệng thừa nhận chuyện này, còn có Sĩ si Mù Dạ trưởng lao ở một bên làm chứng, kiến, sẽ không không nhận a." Sĩ si Mù Dạ đặng cũng hợp thời mở miệng nói, "Không tệ, hôm qua Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lao và Lao Phu đi Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ chính là vì chuyện này, Lao Phu có thể làm chứng, Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lão thật là chính miệng nhận đồng từ hữu trí nhất tộc bảo quản trợ cấp tiền bạc sự tình." Còn nữa Lao Phu đối với chuyện này cũng tuyệt không dị nghị. Sỉ Mộ Dạ đang biết ủ Trí Hạ trình Chi Sở Dĩ chủ động nhảy ra chính là đang giúp hắn thay đổi vị trí hòa lực, lúc này hắn tự nhiên cũng là có qua có lại, giúp ủ Trí Hạ trình chắc chắn chuyện này. Ngươi, các ngươi. Mị tổ cả đỏ Hồ Mụ Dạ nhìn xem kẻ sướng người hòa ủ trí hạ trình cùng Sỉ Mộ Dạ đang dư la tức thì nóng giận công tâm, hai mắt một lần trực tiếp tức đến ngắt đi. Viêm, tộc trưởng, điều trị nhị dạ. Điều trị bộ điều trị nhị dạ đâu? Sa Dụ tộc bị thị dù rèn, Hạ hai người cùng tại chỗ một chút Mị tộc cạ đỏ nhất tộc thấy thế cũng là ngồi không yên lập tức đứng dậy hướng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ vây lại. Bên trong phòng họp những người khác cũng tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới này lại vậy mà mở lấy mở lấy còn trực tiếp mở ngất đi một cái. Đây chính là Cố Nỗ Hạ Kiến thôn đến nay đều chuyện chưa từng phát sinh, chương 246, không tệ, hoa cũng là đàn dư, chương 246, không tệ, oa cũng là đàn dư. U Tạ Tản Cố Hạ có thể trở thành cổ nổ Hạ điều trị bộ bộ trưởng ngược lại cũng không phải toàn bằng quan hệ, nàng điều trị nhận thuật tiêu chuẩn tại cổ nổ Hạ cũng là sếp hàng đầu, lại thêm nữa Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ chỉ là nhất thời khí cấp công tâm, cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng vấn đề. Rất nhanh liền tại ủ tạ tặn Cố Hàn trị liệu xong vừa tỉnh lại. Một hồi lâu bận rộn đi qua Mị Tổ cả Đỏ hổ Mụ Dạ tình huống cũng là ổn định lại, cự tuyệt đi cổ nổ Hạ bệnh viện sau khi kiểm tra lại ngồi về chủ vị. Một lần này thượng nhẫn hội nghị 10 phần trọng yếu, là nhất định phải đem đệ tứ hồ cả tranh cử nhân viên cùng tranh cử đệ tứ hồ cả đủ loại sự nghi đều xác nhận tới. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ lo lắng sau khi hắn rời đi ủ tạ tặn Cố Hàn một người một cây chẳng chống vững nhà, cho nên mới gắng gượng không có đi Cố Nội Hạ bệnh viện. Mọi người còn lại cũng là riêng phần mình ngồi về nguyên bản vị trí, thượng nhẫn hội nghị lần nữa bắt đầu. U Tạ Tản Cố Ha cùng Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn liếc nhau một cái, thu đến Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn chỉ thị sau, U Tạ Tản Cố Ha mở miệng nói, liên quan tới đại danh phụ trợ cấp tài chính từ hữu chí hạ nhất tộc bảo quản sự tình quá mức trọng đại, cho dù là có, hai vị cổ nộ hạ trưởng lão cùng đại danh tán thành cũng khó có thể nhận được thôn công nhận của tất cả mọi người. Dù sao hổ cả mới là thủ lĩnh thôn làng, tại không có nhận được hổ cả tán thành phía trước chuyện trọng đại như vậy chắc chắn không cách nào chủ đáo. Cho nên chuyện này vẫn là đợi đến chúng ta tuyển ra đệ tứ hổ cả sau đó bàn lại như thế nào. U Tạ Tản Cố khi nói chuyện nhìn về phía Guchi Ha Tin. Hiển nhiên là đang hỏi thăm Hộ Cạ truyền ý tứ. U Chí Hạ truyền sao cũng được nói, chuyện này thật là muốn lấy được hộ cả tán thành, ta nghĩ cho dù là hộ cả cũng sẽ không đối với cái này đưa ra chỉ trích. Dù sao những thứ này trợ cấp tài chính là đại danh cho, quân chủ động nắm ở đại danh trong tay, đại danh có cho hay không, muốn cho ai cho bao nhiêu đều là đại danh định đoạt. Liên xếp như hổ cả cũng không khả năng đi đại danh trong tay đoạt tiền a. U Chí Hạ truyền biết Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hạ các nàng đây là muốn kéo dài thời gian, nhưng Hạ không có sợ hãi. Sa Dụ Tô rèn cùng Mị Tổ U Tạ Tạn Cố Haz bọn hắn cho là chuyện này U chỉ hạ trên át chủ bài là đại danh, nhưng bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến U chỉ hạ trên chín chân chính át chủ bài là Na Mị Cạ Dở Mị Na Tô. Chờ Na Mị Cạ Dở Mị Na Tô thượng vị sau đó cũng liền đến nên ngã bài thời điểm, Xa dù Tô bị Hỉ Dụ rèn bọn hắn nghĩ kéo liền để bọn hắn kéo a. U Tạ Tạn Cố Haz trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, hơi trầm ngâm chốc lát sau tiếp tục mở miệng nói, vậy chúng ta tiếp tục đề cử đệ tứ hồ tranh cử giả sự tình. Vừa rồi U hạ trên bộ trưởng đề cử Cị Mộ Dạ trưởng lão tranh cử đệ tứ hồ cả, mà Saju bị Hỉ Dụ thượng nhận đối với cái này đưa ra dị nghị. Đồng thời muốn đối với sĩ sì mụ dạ đản dực trưởng lão tại trong quất ngạnh sơn cứ điểm chi chiến làm ra hành vi truy cứu trách nhiệm. Dừng một chút, Vũ Tạ Tản Cổ Hà nhìn về phía Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, mở miệng nói, "Sa Dụ Tô Bỉ thượng nhẫn, ngươi có thể cụ thể ngươi nói một chút cách nhìn sao?" Vũ Tạ Tản Cổ Hà lần này không có đi vào mèo, mục tiêu trực chỉ sĩ sì mụ dạ đản hiển nhiên là không muốn lại cho sĩ sì mụ dạ đản cơ hội nói sang chuyện khác. "Không có vấn đề." Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ cơ tại tiếng một khắc này tiếp mà nói, mở miệng nói, "Lão phu muốn nói là Quân Mạnh Sơn cứ điểm chi chiến chúng ta cổ nổ hạ đích thật là thắng không tệ, làng mây, làng đá, làng cắt cái này ba cái thôn cũng bị tổn thất vô cùng lớn không tệ, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì thảm liệt như vậy thắng lợi mà không để ý đến một ít người ở trong đó phạm vào sai lầm. Có thể nói lần này chiến tranh tất cả đều là từ sĩ mù dạ đoàn. Trưởng lao một người bước lên, nhưng sĩ mù dạ trưởng lao không thể nghi ngờ là làm ra phán đoán sai lầm, đối phương cũng không có dựa theo sĩ mù dạ trưởng lao bố trí kịch bản đi. Sĩ mù dạ trưởng lão nghĩ phóng một phần nhỏ làng mây nị dạ giả đi vào ăn hết, cho làng mây tạo thành đặc nhưng không có nghĩ đến làng mây Nị Dã Dã sẽ tập kích bất ngờ Quốc Nạnh Sơn. Sĩ Mộ Dã trưởng lão nghĩ điều bình vây quét làng mây Nị Dã Dã, nhưng không có nghĩ đến làng mây cùng làng Đá, làng Cắt Đá sớm đã đặt thành hợp tác, hành vi của hắn ngược lại là cho làng Đá cùng làng Cắt cơ hội, dẫn đến cổ nổ hạ biên cảnh phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Nếu không phải là Vũ Trị hạ trên bộ trưởng mang theo cổ nổ hạ bộ bảo vệ cùng Hy ủ gã nhất tộc Nị Dã tử thủ Quốc Nạnh Sơn vì thôn tranh thủ thời gian, Nếu không phải là thôn giết, Tam thôn quân, quân sớm đã đạp phá hạ. Có thể nói chiến tranh lần này và tất cả đều là sĩ mù dạ trưởng lao, nhưng chiến tranh lần này thắng lợi lại cùng sĩ mụ dạ trưởng lao không có bất cứ quan hệ nào. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn không có cho sĩ mụ dạ đan dư lưu mảy may tình cảm, thậm chí còn tán dương Vũ Trị Hạ Trần Michael, kéo một phát dẫm mạnh muốn châm ngòi Vũ Trị Hạ Trần cùng sĩ mụ dạ đan dư giữa hai người quan hệ hợp tác. Bất quá Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn nói tới cũng đều là sự thật, cũng không có nửa điểm khoa trương chỗ. Lần này oa vẫn thật là là sĩ mụ chính hắn. Chuyện này nếu là đặt ở trước đó Sạ Vũ Tô cùng dư, hai người quan hệ còn chưa vỡ tan thời điểm, Sĩ sì Mộ Dạ đan nhiều lắm là cũng chính là bị Sạ Dụ Tô bịỷ hỉ dụ rèn trong âm thầm mắng vài câu, không có người nhắc lên cũng liền bạch trần quá khứ. Nhưng bây giờ Sạ Dụ Tô bịỷ hỉ dụ rèn tại thượng nhận trong hội nghị nhắc lên chuyện này, Sĩ sì Mộ Dạ đan nếu là cho không ra một hợp lý thuyết pháp mà nói, chỉ sợ không chết cũng phải lộ ra. Sĩ sì Mộ Dạ đan trong độc nhãn tinh quang lóe lên, hắn biết Sạ Dụ Tô bịỷ hỉ dụ rèn hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này, hắn vừa rồi nói nhăng nói cuội nói sang chuyện khác thứ nhất là vì xấu trộn Sạ Dụ Tô bịỷ hỉ dụ rèn bọn hắn tiết thứ hai cũng là vì chính mình tranh thủ thời gian suy tính. Sĩ sì Mộ Dạ đan đón ánh mắt của mọi người, Trầm giọng mở miệng nói, "Lão phu vẫn là câu nói kia, chiến tranh liền không có bất tử nhân. Người nói là Lao phu một tay nâng lên trận chiến tranh này, điểm này Lao phu thừa nhận. Lao phu ở đây cũng có thể thoải mái nói cho các vị, Lao phu chính là muốn bước lên chiến tranh." Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp mọi người nhìn về phía Sĩ sì Mụ Dạ đang trong ánh mắt đều có chút quá dị. Đối với phần lớn đều hướng tới hòa bình cổ nộ hạ nghi dạ tới nói, khiêu chiến Sĩ sì Mụ Dạ đang dứt thật là một cái dị loại. Sĩ sì Mụ Dạ đang tiếp tục nói, "Lão phu đầu tiên muốn nói rõ chính là, lão phu bước lên chiến tranh không có nghĩa là lão phu liền ưa thích chiến tranh." Nếu như có thể thật tốt hòa bình phát triển Lao phu cũng sẽ không cố ý gây sự, nhưng thế giới này không phải ngươi an phận thủ thường liền không có người đánh ngươi thế giới. Tại lần thứ nhất giới nhĩ dạ đại chiến, lần thứ hai giới nhĩ dạ đại chiến cùng vừa mới kết thúc lần thứ ba giới nhĩ dạ trong đại chiến, có cái nào một hồi chiến tranh là từ ta cổ nộ hạ chủ động bước lên sao? Si Mu Dạ đằng nói vô bàn một cái, âm điệu đột nhiên dâng lên mấy phần, nói, một hồi cũng không có. Ta cổ nổ hạ vẫn luôn là bị động bị đánh một cái kia. Cho dù ta cổ nổ hạ lấy được mỗi một cuộc chiến tranh thắng lợi, nhưng bọn hắn trở về tu dưỡng sau một thời gian ngắn lại sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta cổ nổ hạ. Vì cái gì? Bởi vì mỗi một lần bị động bị đánh để cho bọn hắn thấy được chúng ta cổ nổ hạ nhu nhược. Bọn hắn chắc chắn bọn hắn liền xem như thua chiến tranh cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Cho nên chúng ta nhất thiết phải chủ động xuất kích, đánh đau bọn hắn, đánh sợ bọn họ tài năng thu được lâu dài hơn hòa bình. Lão phu hết thể đều là vì cô nộ hạ. Chương 247, vì thôn, chương 247, vì thôn. Shimu Zadan giữ những lời này nói đúng quang minh lẫm liệt, để cho trong phòng họp mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại thay đổi mấy phần. Shimu Zadan rất thông minh. Không có phủ nhận trách nhiệm của hắn, nhưng lại tránh nặng tìm nhẹ làm giảm bất sự thật mà nhấn mạnh hắn sơ tâm. Cứ như vậy những cái kia người không biết chân tướng chỉ có thể cảm thấy Sì Mù Dạ Đăng có chút cấp tiến, nhưng lại sẽ không cho là hắn là một người xấu. Sa dù tổ bì hì dù rèn tự nhiên có thể xem thấu Sì Mù Dạ Đăng chút cho lừa bịp này, luận trưởng không nhân tâm Sì Mù Dạ Đăng dự ở trước mặt hắn mãi mãi cũng là người đệ đệ. Sa dụ tổ bì hì dù rèn lúc này liền mở miệng nói ra, Sì Mù Dạ trưởng lão, xin ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ. Lão phu không có hỏi thăm ngươi bước lên lý do chiến tranh, lão phu muốn biết chính là ngươi có thừa nhận hay không là bởi vì hành vi của ngươi mới đưa đến thôn nhận lấy tổn thất lớn như vậy. Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ Duyện chất vấn thẳng vào chỗ yếu hại, để cho Sỉ Mụ Dạ Đan Dư vừa rồi đại bộ phận lời nói đều hóa thành công công. Lão phu không nhận. Sỉ sì Mụ Dạ đan ránh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Sa Dụ Tổ bị thượng nhẫn, xem ra ngươi là ở trong thôn đợi đến quá lâu không hiểu rõ lắm nhỉ dạ bên ngoài thi hành nhiệm vụ tình huống. Phải biết tình hình của chiến trường là thiên biến vạn hóa, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ngươi nói là lão phu điều đi biên cảnh phòng giữ binh sĩ dẫn đến cổ nổ hạ phòng tiến xuất hiện lỗ hổng, điểm này Lao phu nhận. Nhưng người muốn nói là lão phu dẫn đến cổ nổ hạ phòng tiến toàn diện sụp đổ, Lao phu không nhận. Phải biết tại lão phu điều đi biên cảnh phòng giữ binh sĩ 500 nĩ giờ sau, làng đá 5000 nĩ dạ đại quân cùng làng cắt 4000 nĩ dạ đại quân liền giết đi vào. Điều này nói do cái gì? Phải biết mấy ngàn đại quân điều động là cần thời gian. Nhất là tại trên đường biên giới tụ tập mấy ngàn đại quân còn không có bị chúng ta phát hiện. Cái này đủ để chứng minh làng đá cùng làng cắt là đã sớm chuẩn bị. Lão phu từ biên cảnh phòng giữ binh sĩ điều đi 500 người đích thật là cho làng Đá Cùng Làng cắt cơ hội, nhưng làng Đá Cùng Làng cắt gần vạn đại quân lại bởi vì cái này 500 người tồn tại liền từ bỏ bọn hắn nguyên bản mục đích sao? Bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Sĩ Mưu Dạ đắn dữ lạnh rên một tiếng, nói, bọn hắn đã sớm để mắt tới cổ nổ hạ, coi như không có Lao phu nhúng tay trận chiến tranh này cũng vẫn là sẽ phát sinh. Nếu như không phải lão phu sớm dẫn nộ cuộc chiến tranh này mà nói, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai có thể biết đâu. Nói không chừng thôn còn có thể đụng phải tổn thất lớn hơn. Cho nên sạ dụ Tô bị thượng dẫn, ngươi có thể nói lão phu trong cuộc chiến tranh này có sai lầm chỗ nhưng người muốn lao phu gánh chịu trong cuộc chiến tranh này tất cả tội lỗi mà nói, tuyệt không có khả năng. Sĩ Mộ Dạ đan một phen cũng coi như là có lý có cứ. Mấu chốt là làng Đá cùng làng Cắt đóng quân biên giới chuyện thật là đã sớm chuẩn bị, chỉ cần xác nhận điểm này Sĩ Mộ Dạ đan muốn thoát thân cũng liền đơn giản. Dù sao Cổ nổ Hạ không cách nào biết rõ ràng làng Đá cùng làng Cắt lúc đó đóng quân kế hoạch cụ thể, Cổ Nộ Hạ cũng không khả năng trực tiếp đi hỏi thăm làng Đá cùng làng Cắt, liền xem như hỏi làng Đá cùng làng Cắt cũng không nhất định trả lời, liền xem như bọn hắn trả lời đáp kia cũng không thể tin được. Cho nên Dạ đan chỉ cần là bắt được điểm này Sở Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn sẽ rất khó dùng chuyện này vẫn ngã hắn. Sở Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dễn sắc mặt khó coi, cũng không nghĩ đến Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư nhanh như vậy đã tìm được phá cục phương pháp. Bên trong phòng họp mọi người nhìn về phía Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư trong ánh mắt cũng thoáng dịu đi một chút, dù sao Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư nói rất đúng, làng Đá cùng làng Cắt đã sớm chuẩn bị, vậy lần này chiến tranh có phải hay không từ Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư trước hết nhất bước lên cũng đã không trọng yếu. Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dư thừa thắng xông lên, nhìn về phía Sở Dụ Tổ dù mở miệng nói, "Sở Dụ tất cả mọi chuyện lão phu cũng đã nói rõ, không biết ngươi còn có cái gì nghi sao?" Nếu là không có nghi ngờ mà nói, lão phu phải chăng có thể tranh cử đệ tứ hồ cả. Vẫn chưa được. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn ánh mắt mãnh liệt, cắn răng mở miệng nói, đối với Quốc Ngạnh Sơn cứ điểm trận chiến sự tình lão phu tạm thời không có nghi ngờ, nhưng lão phu còn có một chuyện muốn xỉ Mù Dạ trưởng Lao đưa ra một lời giải thích. Đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn hôm nay thế, nhưng là ôm một gậy đem Sỉ Mù Dạ đàn dừ để đánh chết quyết tâm tới tham gia hội nghị lần này, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua Sỉ Mù Dạ Vì thế Sazuke Uchiha bị Hị Dụ Rèn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không chỉ có Quất Ngạnh Sơn cứ điểm trận chiến sự tình xem như chủ công, còn chuẩn bị khẩn cấp dùng phương án dự bị. Chỉ có điều, Sazuke Uchiha bị Hị Dụ Rèn ánh mắt mịt mờ liếc qua một bên Orochimaru rủ mắt, đáy mắt chứa sâu thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác cái này. Hắn phương án dự bị sẽ liên lụy đến Orochimaru cái này hắn thân truyền đệ tử, không đến vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn khai dụng phương án dự bị. Nhưng thế nhưng Orochimaru cùng Shii vì Konoha, hắn cũng chỉ có thể là hy sinh Orochimaru. Sì mù dạ đằng chú ý tới xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn trong mắt kiên quyết, đáy lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, vội vang mở miệng nói ra, xạ rủ tổ bì thượng nhẫn, ngươi không nên được voi đòi tiên. Ngươi một mà tiếp như vậy, tái nhi tam nhằm vào lao phu đến cùng có mục đích gì. Đừng quên, ngươi đối với lao phu nghi hoặc có rất nhiều, nhưng lão phu đối ngươi nghi hoặc cũng không biết Sì mù dạ đằng dánh mắt hung lệ, trên người hắn bết nhơ đích sắc có rất nhiều, nhưng trên thân xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không thế nào sạch sẽ. Sĩ Mộ Dạ Đan cũng biết rất nhiều đủ để phá vỡ Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn vốn có hình tượng sự tình, nếu như Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn nếu thật là không biết phải trái mà nói, hắn cùng lắm thì chính là mang theo Sạ Dụ Tổ Bỉ hỷ dù Rèn cùng một chỗ hủy diệt mà thôi. Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn cũng không có bị Sĩ Mộ Dạ Đan bị dọa cho phát sợ, thản nhiên nói: "Sĩ Mộ Dạ trưởng lão, lão phu trước kia thật là từng làm ra một chút quyết định sai lầm, nhưng thật muốn tính ra lời nói sai nhất đích sự tình chính là đối với người nào đó phong túng. Lão phu trước đó bởi vì muốn lấy đại cục làm trọng, cho nên không thể không làm như vậy. Nhưng lão phu bây giờ đã không phải là hồ cát." Lão phu nghĩ là thời điểm mất dê mới sửa chuồng. Sĩ Mưu Dạ đang nghe vậy thần sắc biến đổi, đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Sĩ Mưu Dạ đang hồi tưởng lại hắn cùng Sạ Vũ Tô Bỉ Hy Dụ Dễn ở giữa qua lại từng ly từng tí, đột nhiên liền phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Hắn trước đó làm những chuyện kia mặc dù đại bộ phận đều chiếm được qua Sạ Vũ Tô Bỉ Hy Dụ Dễn ngầm đồng ý, nhưng chỉ cũng chỉ là ngầm đồng ý mà thôi. Tại sao đó Sạ Vũ Tô Bỉ Hy Dụ Dễn thậm chí còn có thể tượng trưng mắng hắn vài câu, phản hắn một chút? Cứ như vậy hắn liền tiến vào nước bẩn bên trong, mà Sạ Vũ Tô lại là đạt được sạch sẽ. Trước đó Sì Mù Dạ Đăng là chôn sâu ở dưới đất ruột, mà Sà Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn là đắm chìm trong giới ánh mặt trời diệp, cho nên Sì Mù Dạ Đăng cũng không có cảm thấy Sà Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn làm như vậy có cái gì không đúng. Nhưng bây giờ hai người đối lập với nhau sau đó cái này coi như trở thành phải chết sự tình. Sì Mù Dạ Đăng mặc dù có thể nhằm vào Sà Dù Tô Bì Hì Dù Dẹn nói ra rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này lại đều không có chứng minh thực tế. Mà Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ dù Duyện dùng những chuyện này tới nhằm vào hắn mà nói, vậy thì thật cứng với Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện câu nói kia, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện sai lầm lớn nhất cũng liền chỉ là quá mức dung túng hắn mà thôi. Chương 248, vị vũ chỉ hạ chính danh, chương 248, vị vũ chỉ hạ chính danh. Tị Mộ Dạ đan dánh mắt xâm nhân nhìn chăm chú lên Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện, mà Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện cũng không yếu thế chút nào cùng sỉ Mộ Dạ đan nhìn nhau. Tị đắn... chợt hiện hắn vị này hữu cũng có chút thay đổi, không còn giống như trước như vậy yêu quý Lâm Vũ, cũng so trước đó càng thêm quả cảm. Trước kia Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện tại đối đãi ngoại sự lúc lúc nào cũng bởi vì cái gọi là đại cục mà có chỗ lo lắng, mà tại đối đãi chuyện bên trong lúc cuối cùng bởi vì hổ cả danh tiếng mà có chỗ chần chờ. Nhưng là bây giờ Sĩ si Mụ Dạ đan vậy mà từ trong mắt Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện thấy được Thà làm Ngọc Vỡ không làm ngoái lành kiên quyết. Cái này khiến Sĩ si Mụ Dạ đan 10 phần kinh ngạc, cũng rất là không quen. Là bởi vì đã mất đi hộ cả chi vị nguyên nhân sao? Chỉ là vì cái gì phần này kiên quyết là nhắm vào mình cái này cùng hắn kẻ vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu đâu. Trong lòng Sĩ si Mụ Dạ ra một loại tâm tình phức tạp, cảm giác vô hình có chút bị quật. Sĩ Mộ Dạ đặn giữ sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu đều loại ra ngoài, ánh mắt cũng biến thành kiên quyết. Đây là hắn cách hổ cả chi vị gần nhất một lần, có khả năng cũng là hắn trở thành hổ cả một cơ hội cuối cùng. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Hắn cũng đồng dạng không có đường lui. Sĩ Mộ Dạ đặn dĩ niệm tới đây lạnh rên một tiếng nói, đã như vậy, vậy Lao phu ngược lại là hiếu kỳ xạ dụ tổ bị thượng nhẫn còn muốn chất vấn Lao phu cái gì? Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như Lao phu lại đem sạ tổ bí thượng nhận sự nghi ngờ này tới ra, còn xin sạ dụ tổ bí thượng nhận không cần níu lấy lão phu không tha. Dù sao lần này thượng nhẫn hội nghị đề tài thảo luận là đệ tứ hồ cả tranh cử, mà không phải nhằm vào lao phu chất vấn. Xĩ Mộ Dạ đan Minh Bạch nếu như hắn còn như vậy một mực bị Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn tìm vấn đề, coi như hắn mỗi một lần đều có thể giải thích hoàn mỹ những vấn đề này, cái kia cũng có thể cùng đệ tứ hồ cả chi vị vô duyên. Dù sao xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn mỗi một cái vấn đề cũng là dội về hắn một chậu nước bẩn, cho dù hắn tắm đến lại sạch sẽ cũng sẽ ở trên thân lưu lại vết tích. Sạ Dụ Tô Bị Dụ Rèn suy tư phút chốc, cũng là gật đầu nói, có thể Saju Tu Bị Hy Dụ Dẹn lần này có năm chắc trực tiếp đóng đinh xỉ sì mụ dạ đản dự, cho nên cũng là đáp ứng xỉ sì mụ dạ đản yêu cầu. Vậy thì bắt đầu ngươi biểu diễn a. Xỉ sì mụ dạ đản nói là một cái thủ hiệu mời. Saju Tu Bị Hy Dụ Dẹn hướng giọng một cái, ánh mắt từ trên thân xỉ sì mụ dạ đản rơi rồi, từ trong phòng họp trên mặt mọi người từng cái đảo qua, thần sắc nghiêm một chút, mở miệng nói, tại nói xỉ sì mụ dạ trưởng lao trên người cái vấn đề phía trước, lao phu trước tiên phải hướng các vị đang ngồi đạo một cái xin lỗi. Nói xong Saju Bị Dụ Dẹn trực tiếp đứng dậy hướng về bên trong phòng họp đám người bái. Bên trong phòng họp phần lớn người đều có chút không biết làm sao, không biết nên không nên chịu xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn một lễ này. Xạ rủ tổ bị đại nhân không cần như thế, chúng ta có thể không chịu nổi đại lệ của ngươi. Đúng vậy à, đúng vậy à, rốt cuộc là chuyện gì còn xin xạ rủ tổ bị đại nhân nói thẳng chính là, chớ có chết sát chúng ta. Xạ rủ tổ bị đại nhân mau mau đứng dậy, mau mau đứng dậy. Tại chỗ bình dân nỉ dạ cùng với hổ cả nhất hệ tương đối thân cận gia tộc nỉ dạ do dự một lát sau vẫn là nhao nhao đứng dậy nè tránh. Mà giống ủ trí hà nhất tộc, khi ủ ga nhất tộc, cú giả mạ nhất tộc chờ cùng hồ cả nhất hệ không hòa thuận lắm gia tộc nì giả lại là bình chân như vậy ngồi ở vị trí, cũng không để ý là chuyện gì, trước tiên thụ một lễ này lại nói. Lại là một hồi lâu hôn loạn đi qua, xa dù tổ bì hì dù rẻn đứng thẳng người lên, đứng lên nì giả nhóm cũng nhao nhao ngồi về tại chỗ. Xa dù tổ bì hì dù rẻn cũng không có ngồi xuống y tứ, mở miệng nói, có thể đại gia trước đó cũng từng nghe nói cùng thôn có liên quan một vài tin đồn, trong đó có tốt có xấu có có thật cũng có giả Mà trong đó có một cái nghe đồn không chỉ có ảnh hưởng cực lớn, còn trực tiếp đưa đến thôn một ít gia tộc nhân viên phát động nhằm vào hộ cả chính biến. Sazuto bị Hỉ dụ rèn nói nhìn về phía Uchiha Chihha chỉnh sau lưng đại trưởng lão Uchiha sẽ suna, trong miệng hắn cái kia phát động chính biến gia tộc tự nhiên cũng sẽ không nói mà dụ. Mà Sazuto bị Hỉ dụ rèn lời nói cũng tại trong phòng họp nhất lên sóng to gió lớn. Ngoại trừ số ít thâm niên nghị dạ bên ngoài đã đại khái đoán được Sazuto dụ nói đồn đại là chỉ cái gì bên ngoài, đại bộ phận dạ cũng là bị kinh đến há to miệng. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói cái gì lời đồn đại Bọn hắn thậm chí cũng không biết thôn đã từng còn phát sinh qua chính biến. Mà theo Sazutobi Hizuzen ánh mắt, những thứ này nì dạ cũng đều nhìn về phía Uchiha Setsuna, ánh mắt trở nên rất là quá dị, đồng thời còn có mấy phần tán đồng. Bọn hắn giống như đối với Uchiha sẽ phát động chính biến cũng không cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Mà đang phát động chính biến sau đó còn có thể hảo hảo ngồi ở đây ở giữa trong phòng họp họ. thật không hổ là cổ nổ hạ kiến thôn nguyên lao Uchiha nhất tộc. Uchiha Setsuna lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Sazutobi Hizuzen Đã ngươi dám ở hội nghị lần này nâng lên lên chuyện này, vậy ngươi dám không dám sở lấy lương tấm của chính ngươi nói lão phu có nên hay không phát động lần kia trình biến? Sazuto bị Hỉ dụ rèn trằm mặc một hồi, mở miệng nói ra, lão phu chỉ có thể nói chuyện lần đó đích thật là thôn đã làm sai trước, nhưng hành vi của ngươi cũng quá mức kỳ liệt. Haha, ha. Hạ ha. sẽ sú nạ đối với Sazuto bị Hỉ dụ rèn câu trả lời này cũng không phải rất hài lòng, đứng dậy kích động nói, lúc đó các ngươi hổ cả nhất hệ dùng trong thôn hại tử tiến hành nhân thể thí nghiệm, tại chỗ cái nào gia tộc cũng chịu đến các ngươi hám hại du nhất tộc càng là bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nghề dần dần đi về phía xuống dốc hả có thể là người một câu đã làm sai trước liền có thể hình dung Nếu không phải là lão phu phát động chính biến đem sự tình làm lớn chuyện mà nói các ng người có phải hay không muốn đem toàn bộ cổ nỗ hạ đều làm đến xuống dốc mới bằng lòng bỏ qua hoa một tiếng dù chị hạ sẽ su nạ lời nói rơi xuống đất cả gian trong phòng họp một chút liền sôi trào. nhân thể thí nghiệm Tại sao có thể như vậy Thôn tại sao phải làm loại chuyện này không thể nào vậy mà dùng hai tử tiến hành nhân thể thí nghiệm thật là không có nhân tiếng rồi thông trong mục giam có nhiều như vậy để quốc đi ra cùng tử hình tham nhân Tại sao không dùng bọn hắn đi làm thí nghiệm? Chuyện này ta vì cái gì cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Cũng khó trách Uchiha đại trưởng lão sẽ phát động chiến biến, nếu là ta. Ách, Uchiha đại trưởng lão thật đúng là dũng a. Chuyện này ta biết một chút, kỳ thực chuyện này lúc đó trong thôn các đại gia tộc đều biết một chút, nhưng chân chính bày ra hành động chỉ có Uchiha đại trưởng lão. Nghe nói lúc đó đệ nhị hổ cạ là nghi sĩ tử Uchiha đại trưởng lão, nhưng trong thôn muội gia tộc đối với việc này đều xem như thiếu Uchiha đại trưởng lão một cái nhân tình, nhao nhao xin tha cho hắn mới tránh khỏi vừa chết, đổi thành giam cầm. Không hổ là Uchiha Có việc là thực sự lên a. Bên trong phòng họp đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều đối thôn dùng đồng bạn tới làm nhân thể thí nghiệm người rất là khinh thường, cũng có một chút người biết chuyện trầm mặc không nói, còn có một vài người nhìn về phía Vũ Hạ sẽ su nạ trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần thân phục. Không thể không nói, đối với việc này, Vũ Trị Hạ sẽ su nạ thật là vì Vũ Trị Hạ nhất tộc vãn hồi không thiếu danh tiếng. Chương 249, thôn cùng cá nhân, chương 249, thôn cùng cá nhân. Tiến tính. Sa dù Tô bí hi dụ dẹn cho một chút thời gian để cho bên trong phòng họp đám người tiêu hóa tin tức nặng ký này sau lại lần nữa mở miệng cũng chẳng Để tránh tình thế hướng đi không thể khống chế hoàn cảnh, Sazuke Tobie Hyūzū rèn hy vọng vẫn phải có, hắn sau khi mở miệng trong phòng học rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Đám người nhao nhao nhìn về phía Sazuke Tobie Hyūzū rèn, chờ đợi giải thích của hắn. Sazuke Tobie Hyūzū rèn trầm giọng mở miệng nói, "Chuyện này thật là thôn có lỗi, nhưng thôn cũng có thôn có xử. Từ cô nô hạ kiến thôn cái này mấy chục năm đến nay, chân chính cùng bình thường ở giữa kỳ thực cũng chỉ có đệ nhất đại nhân tại vị cái kia mười mấy năm. Đệ nhất đại nhân dùng chính mình thực lực cường đại trấn nhiếp tứ phương đạo trích, hắn lúc tại vị không người dám ngấp nghé ta Cổ nô hạ. Mà đệ nhất đại nhân vừa chết, lần thứ nhất giới Nỉ Dạ đại chiến liền bạo phát. Toàn bộ giới Nỉ Dạ đều đánh thành hỗn loạn, mà bởi vì hỏa chi quốc sản vật phi nhiều, ta cổ nổ hạ cũng liền đã biến thành những thôn khác vây cùng mục tiêu. Ngay lúc đó đệ nhị hổ cả Xèn Dụ Tô bị ra Mã đại nhân sâu sắc cảm nhận được lực bất tầm tâm, liền có tái hiện đệ nhất đại nhân đặc thủ bí thuật mục độn ý nghĩ. Thế là tại đệ nhị đại nhân quyết định phía dưới, thôn liền bắt đầu lấy trọng hiện một độn làm mục tiêu thân thể thí nghiệm. Dừng một chút, Xa Dụ Tô bị hỉ dụ rèn ra một ngụm trọc tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu, đệ nhị đại nhân là lấy chính mình gia tộc Xèn Dụ nhất tộc người tới xem như thí nghiệm thể. Dù sao đệ nhất đại nhân cũng là xuất từ Sễn Du nhất tộc, huyết mạch tương liên phía dưới, Sễn Du nhất tộc người là có khả năng nhất tái hiện một độn thí nghiệm thể. Nhưng đệ nhất đại nhân tính cách thủ vượt qua tất cả chúng ta dự kiến, tế bào của hắn rất có ăn mòn tính chất, cho dù là huyết mạch tương liên Sễn Du nhất tộc cũng không cách nào tiếp nhận đệ nhất đại nhân sức mạnh. Sễn Du nhất tộc tổn thất nặng nề. Dưới sự bất đắc dĩ, đệ nhị đại nhân chỉ có thể là mở rộng mục tiêu, hy vọng có thể tìm được áp dụng đệ nhất đại nhân mạnh thí nghiệm, thế là cũng liền có đằng sau hữu trì nhất tộc phát động chính biến sự tình. Đối với việc này, đệ nhị đại nhân đích thật là có lỗi. Nhưng định nghị đại nhân sơ tâm tuyệt đối là tốt, hắn không có tư tâm, đầu tiên dùng chính là tộc nhân của mình, vì cũng là thôn tương lai. Đó là hắn trời sinh tại Á Xện Vũ tổ bị dạ mã lãnh huyết vô tình. U chỉ hạ mở miệng cắt đứt xạ rủ Tô Bị hỉ rủ rèn tự thuật, âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể lựa chọn hy sinh chính hắn, nhưng hắn không thể lựa chọn hy sinh người khác để đạt tới mục đích của mình. Mặc kệ mục đích này là tốt là xấu. Của người phụ ta, giải người bên ngoài chi túi, ấm chi trộn, đức chi tập dã. Đây chính là thôn hướng đi độ nguyên chỗ. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn nghe vậy khẽ như mày, mở miệng nói, "Hữu Trị Hạ Chẩn Bộ trưởng, ngươi lời qua kỳ từ đi. Đệ nhị đại nhân cũng là vì thôn." Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ Dễn sau đó muốn nói, nhưng chính là chính hắn khởi động lại nhân thể thí nghiệm sự tình, sở dĩ trước tiên nói xèn dù Tổ bị dạ mạ cũng chỉ là làm làm nền, để cho đại gia đối với chuyện này thoáng đổi mới, sau đó lại tận lực giảm bất chuyện này đối với hắn ảnh hưởng của mình. Mà nếu để cho Hữu Trị Hạ trình đánh lên cho xèn dù Tổ bị ra mà đức chi tác dạng này nhãn hiệu mà nói, vậy hắn kế tiếp nhưng là không làm tốt chính hắn giải vây trách nhiệm. Nói quá sự thật. Uchiha Thìn nghe vậy cười lạnh, nói: "Ta ở đây ngược lại là muốn hỏi Sa Dù Uchiha bị thượng nhẫn một câu, cái gì là thôn? Cái gì là cá nhân?" Sa Dù Uchiha bị hỉ dụ dẹn có chút chần chừ, không biết nên như thế nào mở miệng trả lời. Thôn cùng cá nhân, đại gia cùng tiểu gia, cái này chính là một cái ông nói ông có lý, bà nói bà có lý chủ đề. Khi chưa có biết rõ ràng Uchiha Hachin mục đích, hắn không dám mạo muội mở miệng, để tránh bị Uchiha Thìn bắt được sơ hở. Uchiha Hachin khinh thường Sa Dù Sazuke Uchiha hỉ dụ dẹn một cái, tiếp tục truy và nói: "Tất nhiên Sazuke Uchiha bị thượng nhận không biết trả lời như thế nào vấn đề này." Cái kia không biết Sạ Dụ tộc bị Hỉ Dụ rèn có biết hay không Ta Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc thiết lập cổ nổ hạ dự tính ban đầu. Sạ Dụ tộc bị Hỉ Dụ rèn vẫn là trầm mặc không nói, đối với việc này hắn một cái không phải là dù cũng không phải Uchiha xả dù tổ tộc nhất tộc cũng không có quyền phát ngôn gì. hạ Chīn đón đám người ánh mắt to mò, mở miệng nói ra, tại thời kỳ chiến quốc, Ta Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc chính là thế địch, mặc dù có thể cùng thiết lập thôn toàn do tại hai người, đó chính là lúc đó Ta Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cùng Senju nhất tộc tộc Thần Senju -hashijama. Hai người bọn họ từ nhỏ đã là bằng hữu, có cùng hy vọng, nhưng ở thời đại đại thế phía dưới không thể không lẫn nhau là địch. Thằng đến bọn hắn đều thành lớn, nắm giữ quyền nói chuyện sau đó bọn hắn mới đưa bọn hắn cùng hy vọng biến thành thực tế, đó chính là ngừng chiến tranh, bảo hộ hài tử, không để hài tử lại đến chiến trường. Uchiha Mạ đa dạ cùng dù hạt Hà ra dạ hai người cũng là trong nhà trưởng tử, phía dưới có mấy cái đệ đệ. Nhưng là bởi vì chưa từng dừng chiến tranh, hai người bọn họ mấy cái đệ đệ đều tại mấy tuổi thời điểm liền chết ở trên chiến trường, cho nên bọn hắn cũng liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì ngay lúc đó chiến tranh phần lớn là gia tộc cùng gia tộc ở giữa. Cho nên bọn hắn vì thế trả giá hành động chính là thiết lập thôn, đem khác biệt gia tộc tụ tập cùng một chỗ, cứ như vậy liền có thể ngừng chiến tranh. Cho nên bọn hắn thiết lập thôn dự tính ban đầu là vì bảo hộ hải tử, cũng có thể nói là vì bảo hộ cá nhân. Ta nghĩ tại tọa các vị tiên tổ lúc đó cũng là ôm ý tưởng giống nhau mới gia nhập vào cô nô hạ. Bên trong phòng họp tất cả mọi người là gật đầu một cái, chính là xạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn cùng mì tổ cả đỏ hồ mụ dạ, dù tạ tạn cô ha mấy người cũng không có phủ nhận điểm này. Bọn hắn ngay lúc đó thật là vì tìm kiếm che chở mới gia nhập cô nô hạ báo đoàn suối ấm. Dừng một chút, Vũ Trị Hạ chuyển chợt lời nói xoay chuyển, lại mở miệng dò hỏi, "Ta nghĩ các vị đều biết chúng ta Vũ Trị Hạ nhất tộc tiền tổ Vũ Trị Hạ Mã Đa Dã là cổ nổ hạ thứ nhất nghỉ dạ phả bội, nhưng các vị lại biết Vũ Trị Hạ Mã Đa Dạ là vì cái gì mới rời khỏi cổ nổ hạ sao?" Bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là sửng sở. Bọn hắn khi nghe đến vấn đề này, sau ý nghĩ đầu tiên chính là Vũ Trị Hạ Mã Đa Dạ bởi vì tranh cử hổ cả chi vị thất bại cho nên mới bội phản thôn. Cổ nổ hạ trong sách lịch sử cũng là viết như vậy, nhưng cũng có số ít người thông minh lắc đầu, cảm thấy đại danh đỉnh đỉnh Vũ Mã Đa Dã sẽ không như thế đâu cả. U Chỉ Hạ trên cười nhạo một tiếng, nói: "Ủy chỉ mạ đa dạ từ đầu đến cuối theo đuổi cũng là hòa bình, chỉ là quyền hạn đối với hắn mà nói giống như cặn bã, còn không đến mức để cho hắn chối bỏ chính mình dự tính ban đầu." U Chỉ Hạ mạ đa dạ lúc đó sợ rĩ rời đi Cổ nổ Hạ là bởi vì hắn nhìn ra Cổ Nộ Hạ thai hoang ẩm, nhưng đệ nhất hổ cả Sễn Du Hạ Hỉ dạ mạ đã thân ham trong đó, hai người lý niệm bởi vậy xảy ra cực lớn bất đồng, hắn lúc này mới mất hết ý chí rời đi Cổ nổ Hạ. Bên trong phòng họp tất cả mọi người là dựng lỗ tai lên, cũng muốn biết U Chỉ cùng Du Hạ giữa hai người đến cùng sinh ra như thế nào bất đồng. Giống như vậy bí mật bình thường thế nhưng là hiếm thấy vừa nghe chương 250 lẫn lộn đầu đôi chương 250 lẫn lộn đầuu dù chị hạ trình tiếp tục mở mới nóiủ chị hạạ đã dạ phát hiện cổ nổ hạ thứ nhất thai họa ngầm đồng thời cũng là hắn cùng sẽ dù hạ hỉ dạ mà một cái chủ yếu bất đồng đó chính là thái độ đối đai khác nhân thôn sau khi cổ nổ hạ thiết lập quốc gia khác nghỉ dạ cũng ý thức được đơn đà độc đấu thời đại đã qua bọn hắn một nhà nhất tộc tại trước mặt cổ nổ hạ quái vật khổng lồ này không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ kết quả là bọn hắn cũng bắt đầu học tập cổ nổ hạ bao đoàn cùng một chỗ thành nhà thôn dạ bén bé ý thức được những thứ này thôn xuất hiện đối với cổ nổ hạ tới nói là một loại nguy hiểm tim ẩn trong tương lai có lẽ sẽ để cho cổ nộ hạ lâm vào càng lớn trong chiến tranh cho nên đủ chỉ hạmạ đã dạ đối với những thứ này thôn thái độ là mười phần cấp tiến hắn cho là nên thừa dịp hắn cùng sẽ hạ hỷ dạạ lực tại giới Mỹ Dạ còn có tuyệt đối áp chế lực lúc quét sạch đi cổ nổ hạ tất cả cảề ẩn đối thủ cạnh tranh bởi vì cái gọi là sợ xạ bộ đại Phật hai người diệt Tứ Quốc khi đóủ hạạ đã dạ cũng sẽ dù hạt hỷ dạ mạ thực lực của hai người mạnh mẽ quá đáng tiêu diệt một nước liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, căn bản không cần trả giá quá lớn đánh đổi. Nhưng Senju Hatake Hijima lại cho rằng lập tức hòa bình kiếm không dễ, những thôn khác xuất hiện cũng đại biểu cho thời đại tiến bộ, đại gia hẳn là ngồi xuống thông qua nói chuyện phương thức giải quyết mâu thuẫn. Tiếp đó liền có lần thứ nhất ngũ ảnh hội đàm, côn độ hạ cho thôn của hắn phát vi thú sự tình. Mà thời gian chứng minh, Senju Hatake Hijima ý nghĩ cuối cùng quá mức ngây thơ. Nếu là lúc đó hắn nghe xong gụ trí Hạ Mạc đã dạ lời nói, sau này có thể cũng sẽ không lại xuất hiện để nhất. Thứ hai, lần thứ 3 giới nị dạ đại chiến Uchiha chín lời nói để cho tại chỗ rất nhiều nhị dạ cũng là miên man bất định. Quả thật diệt quốc chuyện như vậy đích sắc vô cùng cấp tiến, vốn lấy bọn hắn những thứ này kể đến sau góc nhìn đến xem, lúc đó Uchiha Hama Dã Dạ cùng dù Hat Hỉ Dạ mà hai người muốn thực sự là làm như vậy mà nói, bọn hắn những thứ này hậu bối cũng không đến nỗi cả ngày sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Uchiha chín tiếp tục nói, nếu như nói, điểm này lý niệm xung đột chỉ là Uchiha Hama Dã Dạ cùng Senju Hat Hỉ Dạ cái này cổ nộ hạ ngay lúc đó chấp chính giả ở giữa bất đồng, còn không đến mức để cho Uchiha Hama Dã Dạ đối với Cổ Nộ Hạ Triệt để thất vọng mà nói. Như vậy chuyện kế tiếp liền để Vũ Trị Hạ Mã đã quyết định rời đi Cổ Nộ Hạ quyết tâm. Bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng đều là tập trung lực chú ý, đối với Vũ Trị Hạ Dạ rời đi Cổ Nổ Hạ lý do cũng rất là hiếu kỳ. U Trị Hạ Thiển cũng không có đi vào mẹo, mở miệng nói ra, theo Cổ Nổ Hạ phát triển, càng ngày càng nhiều người ra nhập thôn, Cổ Nộ Hạ cũng ngày càng phồn vinh mở rộng. Không thể không nói, Senju Hạ Hi Dạ là một cái hợp cách hồ cả. Vì thôn phát triển, Senju Hạ Hi Dạ thậm chí có thể hy sinh chính mình thậm chí là gia tộc lợi ích. Dung Senju nhất tộc hy sinh mình, tộc tới vì thôn trải đường. Uchiha Madara đa dạng cũng bén nhạy chú ý tới điểm này, đồng thời ý thức được nguy hiểm. Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là sửng sở, đều không minh bạch Uchiha Madara đa dạng ý thức được nguy hiểm là cái gì. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Senju Hashirama dạng này đại công vô tư hộ cả chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Uchiha Madara đón đám người ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục mở miệng nói, Senju Hashirama hy sinh nhìn như vô tư, nhưng đối với những cái kia Senju nhất tộc mà nói ra, Senju Hashirama lại tại ý qua ý kiến của bọn hắn sao? Khi Uchiha Madara đa dạng chất vấn Senju Hashirama, Hắn lấy được trả lời lại là bảo hộ thôn là bảo vệ đại gia, bảo hộ lý gia, bảo hộ hài tử phương thức tốt nhất, mặc kệ là bằng hữu, huynh đệ hoặc cốt nhục của mình. Cùng thôn là địch người, ta tuyệt không tha thứ. Uchiha mạ đã dạ đối với Senju Hatake Hy mạ trả lời vô cùng bất mãn, cho rằng Senju Hatake Hy mạ là lẫn lộn đầu đôi. Dù sao bọn hắn là vì bảo hộ huynh đệ, bảo hộ tộc nhân tại thành Lộ thôn, mà Senju Hatake Hy mạ bây giờ lại có thể vì thôn hy sinh tộc nhân của hắn, huynh đệ của hắn. đã phạm với hắn thiết lập cổ hạ dự tính ban đầu. Cái này khiến Uchiha đã dạ lòng phách Uchiha Thin trong lời nói 9 phần thật 1 phần giả. Thật sự những thứ kia là Uchiha Mã Đạ Giả cùng Senju Hatshiyama giữa 2 người lý luận xung đột, giả những thứ kia là Uchiha Mã Đạ Giả cùng Senju Hatshiyama 2 người đối thoại hoàn cảnh. Uchiha Thin sở dĩ làm như vậy kỳ thực là vì tẩy trắng Uchiha Mã Đạ Giả, dù sao Uchiha Mã Đạ Giả phản bội chạy trốn là Uchiha nhất tộc trên thân một cái vĩnh viên tẩy không đi vết nhơ. Tẩy trắng Uchiha Mã Đạ Giả, để cho đại gia cho rằng Uchiha Mã Đạ Giả phản bội chạy trốn chuyển ra có nguyên nhân. Cũng là gián tiếp tẩy trắng ủ Chí Hạ nhất tộc, để cho mọi người đối với Hủ Chí Hạ nhất tộc tán thành trình độ tăng lên rất nhiều. Bên trong phòng họp đám người bây giờ cũng đều là rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lý giải một chút Hủ Chí Hạ mạ đa dạng ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng đối với Xèn Dụ Hạt Hỉ dạ mạ lý niệm bọn hắn cũng không cách nào chỉ trích cái gì, dù sao bọn họ đều là Xèn Dụ Hạt Hỉ dạ mạ lý niệm ở dưới người được lợi ích. Đối với trong thôn thôn dân, bọn hắn hy vọng trong thôn hộ đều cùng Xèn Dụ Hạt Hỉ dạ mạ một dạng đại công vô tư. Nhưng nếu như là gia tộc bên trong một thành viên, bọn hắn cũng không hy vọng từ gia tộc trưởng biến thành xẹt dụ hạt hỉ dạ người như vậy. Uchi Hạ trên lại là tiếp tục mở miệng nói, Uchi Hạ mạ đa tâm cho ý lệnh không chỉ là nhằm vào vi phạm với dự tính ban đầu xẹt dụ hạt hỉ cũng là đối với thôn tương lai nạn lòng thoái chí. Bởi vì xẹt dụ hạt hỉ dạ ma ý nghĩ không chỉ là lẫn lộn đầu đôi, vẫn là hết sức nguy hiểm. Quả thật, thôn cường đại có thể tốt hơn bảo hộ trong thôn mỗi người, mà chúng ta bảo hộ thôn cũng có thể đồng đẳng với bảo hộ trong thôn chúng ta để ý người. Nhưng cái này cũng không hề là tôn lợi ích có thể áp đảo chúng ta cá nhân lợi ích phía trên lý do. Chúng ta có thể vì thôn lợi ích làm ra bản thân hy sinh, nhưng tuyệt đối không thể lấy thôn lợi ích làm lý do mà hy sinh người khác lợi ích. Thôn lợi ích đại biểu là phần lớn người lợi ích, lợi ích cá nhân đại biểu là một phần nhỏ người lợi ích. Nếu như một cái tập thể có thể vì phần lớn người lợi ích mà tùy ý hy sinh một phần nhỏ người lợi ích mà nói, như vậy cái này tập thể cũng liền cách rách nát không xa. Dù sao ai cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều tại trong đó phần lớn người. Dừng một chút, Uchi hạ chín lại mở miệng nói, giống xèn dụ bị dạ mạ thân thí nghiệm chính là tại loại này ý nghĩ phía dưới sinh sôi đi ra ngoài ác quả. Sễn Tô bị Dạ Mạ tiến hành nhân thể thí nghiệm dự tính ban đầu là vì thu được bảo hộ thôn sức mạnh, đây là vì phần lớn người lợi ích, mà những chết ở trong nhân thể kia thí nghiệm bên trong thí nghiệm thể chính là bị hy sinh rơi một phần nhỏ người. Mà Sễn Dụ hạt hy Dạ Mạ cùng Sễn Dụ Tô bị Dạ Mạ hai huynh đệ xem như vì thôn mang theo một cái không tốt đầu. Tại bọn hắn ảnh hưởng dưới, trong thôn bị hy sinh một phần nhỏ người không phải số ít, ta nghĩ đại gia đối với cái này cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu để cho loại ý nghĩ này tại trong cổ nổ hạ đại hành kỳ đạo, Hôm nay vị tôn hi sinh hết sặn dụ nhất tộc, ngày mai vị tôn hi sinh hết ù trì hạ nhất tộc, hậu thiên vị tôn hi sinh hết hỉ ủ gạ nhất tộc, trong thôn lại có bao nhiêu người có thể cung cấp hi sinh. Cho nên ta nói sặn dụ tổ bị dạ mạ là đức chi tắc có lỗi sao? Chương 251, thiên tàng đám trạng, chương 251, thiên tàng đám trạng. Bên trong phòng họp đám người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. U trì hạ thì nói không sai, đối với thôn vị đại bộ phận mà hy sinh số nhỏ hành vi bọn họ đích xác là đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhất là đối với trong phòng họp mỗi gia tộc người tới nói. Dù sao trong mấy năm nay Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn cùng Sỉ Mộ Dạ đan mấy người hộ cả cao tầm thế, nhưng là không biết đánh vì thôn tên tuổi hỏi bọn hắn muốn bao nhiêu chỗ tốt, để cho bọn hắn làm ra bao nhiêu hy sinh. Trực tiếp nhất một điểm, mỗi khi Sỉ Mộ Dạ đan dở thiếu người, hắn liền sẽ tìm tới mỗi gia tộc, lấy lại nghĩa làm tên, uy bức lợi dụng muốn đi bọn hắn gia tộc bên trong thiên tài tập nhân. Bọn hắn trước kia là không thể không phải hiệp, bây giờ nghĩ lại nhìn về phía Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn cùng Sỉ Mộ Dạ đan dở mấy người kia trong miệng vì tôn cũng không cùng xén dụ Sajuto bị Dạ Mạ hai huynh đệ một dạng thuần túy thời điểm. Sajuto bị Hyụ dụ rèn lập tức cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Dưới loại tình huống này hắn đều không biết nên không nên nói tiếp nhân thể thí nghiệm sự tình. Bất quá tiền đã trên dây không thể không phát, cho dù là đem sự tình đầu đuôi nói ra sau sẽ đối với danh dự của hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nhưng vì có thể vận ngã sĩ mụ Dạ Đản hắn cũng chỉ có nhắm mắt lại. Sajuto bị Hyụ dụ rèn ho khan một tiếng, nói: "Nghe dù chỉ hạ trình bộ trưởng ngươi kiểu nói này để nhị đại nhân đích xác có lỗi, nhưng chúng ta dù sao cũng là kẻ đến sau." không thể lấy bây giờ ánh mắt đi đối đai sự tình trước kia, dù sao còn có lấy thời đại tính hạn chế tồn tại đi. U Chỉ Hạ thì nghe vậy cười lạnh, nói, xa dù tổ bị thượng nhẫn lời này cũng có chút gở ép, nếu như chuyện này là bởi vì thời đại tính hạn chế mà đưa đến mà nói, vậy tại sao Hự Chỉ Hà Mã Đạ Dạ không có chịu đến thời đại tính hạn chế ảnh hưởng đâu? Hơn nữa vì đại bộ phận mà hy sinh số nhỏ sự tình từ xưa đến nay đều một mực tại phát sinh. Trước kia là gia tộc, bây giờ là thôn, chưa bao giờ dừng lại. Về kết thực chất, cuối cùng vẫn là tư tưởng có vấn đề." Nếu như người ở phía trên không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người phía dưới lo nghĩ mà nói, chuyện như vậy cũng vẫn như cũ sẽ phát sinh. Nếu là người ở phía trên không có tư tâm con tốt, nhưng nếu là người ở phía trên có tư tâm, lấy cớ này liền sẽ trở thành bọn hắn thu hoạch người phía dưới lợi ích một cái đau nhọn. Bọn hắn hưởng thụ lấy người phía dưới dùng mệnh đổi lấy thành quả, còn yên tâm thoải mái nói đây đều là phải, đây mới là buồn nôn nhất. Uchi hạ triển trong giọng nói chào phúng không có chút nào che giấu, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Sazuke Tobie Hii Zuzen, hắn nói người ở phía trên là chỉ ai mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Sazuke Tobie Hii Zuzen mặt mơ đỏ lên, là thẹn quá hóa giận, hắn chưa từng bị người dạng này chỉ vào cái mũi từng mắng. Một bên Uchiha sì Danzukiri thực cũng là Uchiha Hạ Chien công kích mục tiêu một trong, nhưng ở nhìn thấy Sazuke Uto bị Hiyori bị tức thành dạng này, sau hắn cũng không sao lại giận rồi, ngược lại là có chút cao hứng. Sazuke Uto bị hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Uchiha Hạ Chình bộ trưởng, ngươi đến tụt cùng muốn biểu đạt cái gì?" Uchiha Hạ Chien tay ra, nói, "Biểu lộ cảm xúc mà tôi, còn xin Sazuke Uto bị thượng nhẫn ngươi bỏ qua cho, tiếp tục ngươi biểu tốt." Sazuke Uto bị Hiyori nhìn thật sâu Uchiha Hạ Chien một mắt, tiếp ánh mắt đi nhìn về phía đám người. Mã Miên nói, bọn họ đã qua đời, đệ nhị đại nhân công tội chúng ta cũng không ở ở đây làm quá nhiều tự thuật, chúng ta nói tiếp nhân thể thí nghiệm sự tình. Lúc đó tại sự tình vỡ lở ra sau đó, từ đệ nhị đại nhân chủ trì thân thể thí nghiệm cũng liền bị tạm ngừng. Sau đó, Sà Dù Sazuto bị Hỉ Vũ rèn tắn răng, trầm giọng nói, sau đó bởi vì chiến tranh thế cục chuyển biến xấu, thôn áp lực càng lúc càng lớn, Lao Phu bức bách tại áp lực, tại giới xung động nhất thời khởi động lại nhân thể thí nghiệm. Hoa một tiếng, trong phòng họp lần nữa sôi trào. Chuyện này Sazuto bị Hỉ Vũ rèn làm được 10 phần bí mật, bọn hắn liền thực sự là không có nghe được nửa điểm phong thanh. Sà dù tôi bị h dụ rẹn không có cho đại gia thời gian phản ứng tăng nhanh ngữ tốc nói nhưng để nhất đại nhân tế bào rất có ăn mòn tính chất thí nghiệm vẫn không có lấy được quá lớn thành quả tại bỏ ra thảm trọng hy sinh sau la phu hoàn toàn tình ngộ chủ động kêu ngừng thí nghiệm chuyện này cũng coi như là có một kết thúc nhưng mà la phu hôm nay sở dĩ một lần nữa nhắc lên chuyện này đó là bởi vì lao phu tại trước đây không lâu đột nhiên phát hiện nhân thể thí nghiệm sự tình cũng không có ngừng vào đi xa dù tôi bị rèn nói phủ tay phòng học đại môn bị người lại ra đã sớm chuẩn bị đã lâuè đi đến Để cho Tens đi sông chi quốc biên cảnh đóng giữ chẳng qua là Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn hữu sỉ mụ dạ đằng giấu nhân một cái lấy cớ mà thôi, Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn tự nhiên là không có khả năng để cho hắn thật sự đi sông chi quốc biên giới. Bên trong phòng họp đám người mặc dù còn không có từ xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn lời nói trước đó mang đến trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhưng cũng bây giờ cũng đều bị tiến vào bên trong phòng họp Tens hấp dẫn lực chú ý, hiếu kỳ lấy Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn tại sao gọi này đi này đã nạ, ra mà trên người hắn lót, cũng làm cho đám người ra kinh ngạc. Toổi như vậy liền trở thành tượng Toàn bộ cô nổ hạ cũng liền một cái, đó chính là hạ Tạc cả Cà Xi. Nhưng người giống vậy vật, trước đó vì cái gì chưa từng có nghe nói qua đây? Thật sự, cho đại gia xem thoáng qua năng lực của người a. Đợi đến Tenji tới gần, Sa hữu Tobie hi dụ rèn mở miệng nói ra. Tenji gật gật đầu, kết một cái ấn, tiếp đó mở bàn tay ra. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một quả thanh thủy mầm cây nhỏ từ Tenji trong lòng bàn tay mọc ra. Mộc, mộc độn. Có người lên tiếng kinh hô, không ít người đều chấn kinh đến đứng lên. Một bên bọn rồ xỉ mà cũng là trường lớn hai mắt, hắn nhưng là mộc độn thí nghiệm chủ lão người. Nhưng tên Tồn tại hắn cũng là đến bây giờ mới biết được. Không tệ, chính là một đột. Sa dù Tô bị dị dụ rẹn lớn tiếng hô một câu hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, lập tức nhìn về phía Sỉ Mụ Già nói, nếu không phải là Lao phu trước mấy ngày một lần tình cờ phát hiện tên Tồn tại, Lao phu sợ là còn không biết trước đây thân thể thí nghiệm cũng không có bởi vì Lao phu mệnh lệnh mà ngừng, thậm chí còn đã có kết quả. Sỉ sì Mụ trưởng lão, chuyện này ngươi chẳng lẽ không nên cho lão phu một lời giải thích, cho đại gia một lời giải thích, cho một lời giải thích sao? Bên trong phòng họp đám người nghe vậy sử sở, lập tức cũng đều là nhìn về phía Sỉ Mụ Già Từ Hồ Cạ chủ đạo nhân thể thí nghiệm cùng trong âm thầm tiến hành nhân thể thí nghiệm, mặc dù mọi người đều khó mà tiếp nhận nhưng đó là hai cái hoàn toàn khác biệt tính chất. Một cái là từ quan phương chủ đạo, đại gia mặc dù có nghi dị, có thể phản đối, nhưng cũng không cách nào vãn trách. Mà trong âm thầm thân thể thí nghiệm nhưng là bất đồng rồi, đây chính là trọng tội bên trong trọng tội. Nếu là sĩ si mũ dạ đang không cách nào giải thích rõ ràng chuyện này, đừng nói là tranh cử đệ tứ Hồ Cạ, hắn sợ là ngay cả cổ nổ hạ trưởng lao cùng Hồ Cạ phụ tá chức vị cũng phải bị cách chức mất. Chương 252, trước đây ta không được chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Chương 252, trước đây ta không được chọn. Bây giờ ta muốn làm người tốt." Sĩ Mộ Dạ đan đối mặt đám người chất vấn ánh mắt lại là không có bối rối chút nào, thản như nói: "Lão phu cần giảng giải cái gì không?" "Là, lão phu thừa nhận Lao phu thật là tham dự nhân thể thí nghiệm sự tình, nhưng hạ lệnh là lúc ấy hồ ca đệ Tam Sạ dụ Tô bị hủy dù rèn, người chủ trì thể thí nghiệm lớn nhỏ sự nghi chính là hắn xạ dụ Tô bị hủy dù rèn thân truyền đệ tử họ Zoro, lão phu chỉ có điều đảm nhiệm một cái giám thị chức vụ, thời khắc chú ý thí nghiệm tiến độ, xen vào nữa hậu cần hạng mục công việc mà thôi. Lão phu chẳng qua là phụ mệnh ngành sự, có gì cần lời nhắn nhủ?" Shimura Danzu vừa mới nói xong, trong phòng họp lại là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là không dám tin nhìn về phía một bên còn tại có chút hăng hái đánh giá tên rọshima, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tham dự vào chuyện này bên trong. Họ Roshima thấy mọi người đều nhìn về hắn, sao cũng được giang tay ra, ra vẻ bất đắc dĩ nói, các vị đều nhìn ta như vậy làm gì? Ta thế nhưng là một cái nữ dạ, hoàn thành phía trên bố trí tới nhiệm vụ là thiên chức của ta, ta có chọn sao? Đám người nghe vậy sững sở, lập tức cũng là đem nhìn về phía họ mà ánh mắt đều thu hồi lại. Đích xác Năm đó họ Dỗ Sĩ Ma mặc dù mang một cái hồ ca đệ tử thân phận, nhưng bình dân xuất thân hắn vừa không có quyền lại không có thế, thực lực cũng còn tại trong trường thành, có quyền lực gì tự tuyệt đã hồ cát lại là lao sư hắn cắt cử xuống nhiệm vụ đâu. Bọn hắn muốn trách cũng không trách đến họ Dỗ Sĩ Ma trên đầu đi. Đến nỗi muốn trách ai? Đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía trước kia ra lệnh Sạ rủ Tổ Bị hỷ dù Dẹn. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dẹn cũng là đau cả đầu, không nghĩ tới họ Dỗ Sĩ Ma sẽ như thế dứt khoát đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người hắn tới, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn nó Dỗ một mắt. Họ Dỗ lại là mỉm cười, thản nói: Xin lỗi rồi xạ Tô Tobie Lao sư, trước đây ta không được chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Ngươi? Sazuke Tobie hi hữu rèn nghe vậy một hồi khí huyết dâng lên, mặt mơ đỏ bừng lên. Ngươi bây giờ muốn làm người tốt, hóa ra xem như là Lao phu buộc ngươi làm người xấu đúng không? Vậy Lao phu trở thành cái gì? Hắc thủ sau màn sao? Shimura đang thấy thế cũng là không ầm không dương mở miệng bổ nhất đạo, nói, trước đây lão phu cũng nghĩ đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, cũng nghĩ làm người tốt tới, nhưng ở người nào đó khẩn cầu phía dưới, vì Konoha, lão phu cũng chỉ có thể là trở thành chôn sâu ở dưới đất, rụt Nhưng bây giờ người nào đó thoái vị, Liên bắt đầu suy nghĩ qua sông đoạn cầu, sau đó thanh toán, thực sự là gọi người thất vọng đau khổ. Xì mù dạ đăng mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ở đây cái nào không biết hắn nói người nào đó là ai, cái này cũng chỉ vào xạ dù tổ bì hỉ dụ rèn cái mùi mắng cũng không có gì khác nhau. Các người! Phúc! Xạ dù tổ bì hỉ dù rẹn hai mắt trận thật lớn, khi cấp công tâm phía dưới một câu nói còn chưa nói hết, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Xạ dù tổ bì đại nhân! Hô ca đại nhân thì dù ba Trong phòng họp đám người nhìn thấy một màn này cũng là bị sợ hết hồn, theo bản năng đứng dậy liền muốn hướng Sà Dù, dù đến. Lao Phu không có việc gì. ra một ngụm thiếu, đưa ngăn lại muốn vây lại mọi người. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình vẫn để rời đi lực chú ý của nhân. Sà Dù Tổ Bì Hì Dù Dẹn vô bàn một cái, trừng Sì Mù ra đăng chất vấn, Sì Mù ra trừng Lao, ngươi không cần tránh nặng tim Sĩ Mộ Dạ đằng dương tay ra, nói: "Lão phu không minh Bạch xạ dù tổ bị thượng nhận lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi để cho lão phu ngừng nhân thể thí nghiệm sau lão phu liền đình chỉ, cũng không có tự mình hành động. Cái kia tên sự tình ngươi giải thích thế nào?" Sạ Dụ tổ bị hỉ dụ rèn một ngón tay bên cạnh tận nói: "Lúc đó ngươi giao cho lão phu trong báo cáo thế, nhưng là nhân thể thí nghiệm không tiến triển chút nào, mà tên lại là thành công thích dưỡng đệ nhất đại nhân sức mạnh, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi tại sau này thí nghiệm bên trong lấy được thành quả sao? Hơn nữa tại thân phận tin tức ghi chép trong tư liệu" Hắn tồn tại thế nhưng là tại Lao phu cấm nhân thể thí nghiệm sau mới xuất hiện. Cái này đủ để chứng minh ngươi tại Lao phu mệnh lệnh được đưa ra sau đó còn đang tiến hành lấy nhân thể thí nghiệm. Mà cái thân phận tin tức ghi chép tư liệu vẫn là ngươi tự mình giao cho lão phu, điểm này Hự Tạ tả Tạn trưởng Lao và Mị Tổ cả Đỏ trưởng Lao cũng có thể làm chứng, ngươi sẽ không không nhận a. Sa dù Tổ bị thị dụ rèn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua Sĩ Mộ Dạ Đẳng dự, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Si Mộ Dạ Đẳng nghe vậy vẫn không có bối rối, mở miệng nói, lão phu tự mình cho tư liệu lão phu đương nhiên sẽ không phủ nhận, chỉ là lại có thể lời thuyết minh cái gì? Sạ Vũ Tô bị thượng nhẫn sẽ không cho là một cái bộ môn ngừng là ngươi một đạo mệnh lệnh nói ngừng liền có thể ngừng a. Ngươi khi đó hạ đạt ngừng nhân thể thí nghiệm mệnh lệnh lúc, có rồi 40 thí nghiệm trong phòng nhưng còn có 60 thí nghiệm thể đang tiến hành nhân thể thí nghiệm. Ngươi ngược lại là bướng lỏng, bút lớn vung lên một cái liền hạ đạt mệnh lệnh, nhưng lão phun là cần thời gian tới thu thập tàn cuộc. Chắc chắn không có khả năng trực tiếp đem cái kia 60 còn đang tiến hành thí nghiệm thí nghiệm thể trực tiếp giết chết hủy thi diệt đi. Dừng một chút, si đang nhìn về bị hỉ dù cảnh Trầm rộng mở miệng, anh chính là cái kia trong 60 thí nghiệm thể duy nhất còn sống sót may mắn, cũng là bởi vì hắn may mắn còn sống sót tiếp hắn mới có thân phận tin tức ghi chép. Cho nên hắn thân phận tin tức ghi chép xuất hiện tại mệnh lệnh của người hạ đạt sau đó có vấn đề gì không? Sa dù tổ bỉ hỉ dụ rèn nghe vậy như mày, không nghĩ tới sỉ mù dạ đắn lại ở đây loại tình huống phía dưới còn có thể nghĩ ra mượn cớ như vậy tới. Trước đây thân thể thí nghiệm là chuyện gì xảy ra hai người bọn họ đều lòng dạ biết do. Tại hắn nghiêm cấm bằng sắc lệnh nhân thể thí nghiệm sự tỉnh so xỉ mù dạ đang cùng Ozorsi Mazilian đem nhân thể thí nghiệm sự tỉnh đi vào dưới mặt đất, còn hắn tiếp tục làm nhân thể thí nghiệm, mà Kenji cũng là lúc kia mới xuất hiện. Sau đó Dạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn lại tra được dấu vết để lại, biết xỉ mù dạ đang cùng Ozorsi Mazu hai người vẫn còn tiếp tục nhân thể thí nghiệm sự tình, trực tiếp rút lui xỉ mù dạ đang trách nhiệm, đem hắn cấm tốc ở rụt căn cứ, lại đem Ozorsi Maz nghiêm khắc hiện trách xem như đình chỉ một đợt nhân thể thí nghiệm. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài lên Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ Dèn biết sĩ si Mộ Dạ đan cùng nó rủ xỉ si mà hai người kỳ thực vẫn còn tiếp tục hạt hỉ dạ mạ tế bảo nghiên cứu, chỉ có điều ẩn dấu sâu hơn, không có làm cản như vậy, để cho hắn tìm không thấy sơ hở mà thôi. Nhưng những thứ này chuyện không có chứng cứ Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ Dèn tự nhiên không có khả năng nói mò, mà hắn cũng không khả năng trực tiếp đem sự tình cho làm rõ, bằng không thì sĩ si Mộ Dạ đan cũng hoàn toàn có thể dùng hắn đã trừng phạt qua lấy cớ để từ chối trách nhiệm, dù sao thôn cũng không khả năng dùng một kiện đã xử phạt qua sự tình đến cho sĩ si Mộ Dạ đan tội. Cho nên Sazuzu Tô bị hỉ dụ rèn cũng chỉ có thể từ trên thân Kenji làm văn trường, dù sao sĩ si mụ dạ đan ngay lúc đó thật là đối với hắn che giấu tên sự tình, không tính là một tội hai phạt. Nhưng sĩ si mụ dạ đan tìm mượn cớ đủ để giảng giải tên xuất hiện thời gian, chỉ cần sĩ si mụ dạ đan cắn chết điều này, muốn từ phương diện này vặn ngã sĩ si mụ dạ đan cơ hội là không thể nào. Cho nên bây giờ chỉ có thể là dùng càng thêm trực tiếp phương pháp. Chương 253, tìm một cái tiểu ma cả đông liền nghĩ đuổi tuyệt lão phu. Chương 253, tìm một cái tiểu ma cả đông liền nghĩ đuổi tuyệt lão phu. Ý niệm tới đây, Sazuzu Tobii mở miệng nói, sĩ si dạ trưởng lão Mặc dù ngươi hắn nói khéo léo, nhưng sự thật cũng sẽ không bởi vì ngôn ngữ của ngươi mà thay đổi. Bây giờ cèn cái này, người bị hại liền đứng ở chỗ này, ngươi hành động những người khác không rõ ràng, hắn còn không rõ ràng sao? Sạ dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn nói nhìn về phía Cèn nói, Cèn ở trước mặt mọi người, đem ngươi biết sự tình nói hết ra a. Cèn gật đầu một cái, điểm này Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Rèn đã sớm cùng hắn thông qua khí, lúc này cũng không lúng cuống, trực tiếp mở miệng nói ra, kể từ ta bắt đầu có trí nhớ vẫn sinh hoạt tại thụ thí nghiệm trong phòng, mỗi ngày đều phải phối hợp rút nhân viên nghiên cứu tiến hành đủ loại kiểm tra cùng nghiên cứu. Có thể là bởi vì ta là tại trong một độ thí nghiệm duy nhất may mắn còn sống sót thí nghiệm thể bọn hắn đối ta tồn tại một mực rất là chân quý tròn nên ta mới sống sót cho tới bây giờ cuộc sống như vậy một mực kéo dài đến ta không sai biệt lắm khi 6 tuổi tại ta 6 tuổi sau đó ngoại trừ phối hợp bọn hắn làm đủ loại thí nghiệm cũng bắt đầu có người dạy ta đủ loại tri thức cùng nhân thuật huấn luyện năng lực của ta Mãi cho đến trước đây không lâu ta mới tại trong một lần nhiệm vụ bị hỏa xa dù tôbi đã nghiên cứu kết thúc tại ruột tối tăng không ánh mặt trời sinh hoạt ta có thể làm chứngẩn si mu giả trưởng lão tại những ngày năm qua chưa bao giờ dừng lại nhân thể thí nghiệm không chỉ là kế thừa đệ nhất đại nhân sức mạnh mục độn thí nghiệm, còn có cùng ngũ trì hạ nhất tộc xạ gìn gần có liên quan thí nghiệm cũng các rất nhiều loại khác thí nghiệm. Ta cũng biết rụt mấy cái thí nghiệm căn cứ vị trí, có thể mang các vị tiến đến kiểm chứng. Những ngày này tại xạ rủ Tô Bi Hy dù dẹn nổi nào, thuyết giáo phía dưới đã đối với xạ rủ Tô Bỉ Hy dù dẹn là thật lòng cấp phục, lại thêm cũng giải trừ rẹt cả cổn rẹt chi ấn hạn chế, lúc này đâm lưng lên xỉ mụ dạ đản dự là không trần chút nào. Bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng không nổi vã làm loạn, mà là nhìn về phía sĩ mụ chờ đợi giải thích của hắn. Bọn hắn cái này một số người cũng coi như là đã nhìn ra Hôm nay trận này thượng nhẫn hội nghị kỳ thực chính là Sỉ sì Mù Dạ đang cùng Sạ Vũ tổ bí hỉ rủ rèn giữa hai người đánh cờ. Bây giờ giữa song phương đấu tranh mới đến gây cấn tình cảnh, còn không phải phân thắng bại thời điểm, không cần thiết quá mức gấp gáp. Duy nhất để cho đám người có chút bất ngờ là, bọn hắn không nghĩ tới Sỉ sì Mù Dạ đang thân thể thí nghiệm còn dính đến phương diện khác, dù Hạ nhất tộc càng là đứng núi chịu sào. Nhưng từ tình huống trước đến xem, Uchiha Hạ nhất tộc rõ ràng là đứng tại Sỉ sì Mù Dạ đang bên này, bây giờ lại lại náo động lên chuyện như vậy, cũng không biết Uchiha Hạ nhất tộc sẽ như thế nào tự xử. Ma Uchiha nhất tộc tới tham dự nhân trung ngũ trì hạ sẽ Suna, Uchiha phụ gạ cụ cùng ngũ trì hạ mũi tên ba người mặc dù là mặt mày giận dữ, nhưng ở Uchiha Trĩn Chân An vẫn là ngầm nghiệt lại, không, có ngay tại chỗ phát tác. Uchiha Thiên càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như là không có nghe được tên rời nói, để cho trong phòng họp rất nhiều người cũng là kinh ngạc không thôi. Uchiha nhất tộc tại cổ nổ hạ thế nhưng là nổi danh đau đầu, bình thường gặp phải loại chuyện này sợ không phải đã sớm động thủ, như bây giờ lánh tính cũng quá dị thường một chút. Uchiha Trĩn tự nhiên là minh bạch không có nói láo. Sĩ sì mụ dạ Đan Dật này nội tình hắn nhưng là so với ai khác đều biết. Chỉ là bây giờ còn chưa phải là cùng sĩ sì mụ dạ Đan Dật thanh toán thời điểm, việc cấp bách vẫn là muốn để sĩ sì mụ dạ Đan Dật cùng Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn khử cầu giảo cầu, kiềm chế lẫn nhau, bọn hắn tài năng ngồi thu lợi ích lớn nhất. Chờ sĩ sì mụ dạ Đan Dật triệt để vô dụng, tự nhiên là đến cùng hắn thanh toán thời điểm. Mà đối mặt kẻ gi đỡ lưng sĩ sì mụ dạ Đan Dật sắc mặt cũng một chút liền âm trầm xuống, mở miệng nói, "Sạ Dụ Tô đây là ý gì?" Vì tiện tìm một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu ma bông liền nghĩ đuổi tuyệt lão phu. Sạ Dụ bị hỉ dụ rèn nghe vậy nhíu nhíu mày, nói: Sĩ sì Mộ Dạ trưởng lão, xin chú ý ngươi một chút nô tử, tên bây giờ là ạ bổ thượng nhẫn, hắn thân phận ngươi cũng là rõ ràng. Không phải lai lịch ra sao không rõ ngươi? Sĩ sì Mộ Dạ đằng râm thanh lạnh lùng nói, là, tên thân phận lao phu là tin tưởng, hắn cái này tên tự tên vẫn là lao phu tự mình ban cho hắn. Không chỉ có như thế, mệnh của hắn cũng là lao phu cho. Những năm gần đây hắn ăn lão phu, uống lao phu, xuyên lão phu, dùng lao phu, là lao phu để cho người ta dạy hắn biết chữ, là lao phu để cho người ta dạy hắn tinh luyện trà cơ dạ, là lão phu để cho người ta dạy hắn nhân tuật, là lão phu đem hắn bồi dưỡng thành một cái ưu tú lý dạ. Nhưng hắn là thế nào đối với lão phu? Mới đi ra mấy ngày liền theo ngoại nhân tới đối phó lão phu, dạng này người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, không phải tiểu ma cả đông là cái gì? Còn có kia cái gì thí nghiệm căn cứ sự tình, hắn chẳng lẽ tùy tiện tìm một chỗ nói đó là Lao phu thì nhất định là Lao phu sao? Lời hắn nói có chút có độ tin tại sao? Hắn đều phản bội lão phu, còn không thể đổ tội hắn hại. Chẳng lẽ hắn nói cái gì là cái đó sao? Sĩ Mưu Dạ Đẳng Minh Bạch có một số việc hắn là đẩy không xong, nhưng chỉ cần phủ định tên người này, tự nhiên là có thể phủ định tên nói tới hết thảy. Cho nên Sĩ sì Mụ Dạ Đan cũng không có gấp gáp đi giải thích những nói tới những chuyện kia, mà là đối với Tens người này phát khởi công kích. Đặc biệt Sĩ Mụ Dạ Đan nói đến sửng sốt một chút, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao Sĩ sì Mụ Dạ Đan lời nói cơ bản đều là sự thật. Thế nhưng là sự thật không có nghĩa là chính là chân tướng. Sĩ sì Mụ Dạ Đan Tử Dĩ nuôi hắn là muốn tiếp tục bắt hắn làm thí nghiệm. Sĩ sì Mụ Dạ Đan Tử Dĩ bồi dưỡng hắn là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một kiện tiện tay công cụ. Nếu như Sĩ sì Dạ Đan dạng này cũng là đối tốt với hắn mà nói, vậy thế giới này đoán chừng cũng không có người xấu chỉ có điều Tèn cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi một chút, mặc dù ý nghĩ trong lòng nản vọng, nhưng lại không biết nên như thế nào tiến hành phản bác. Sa dù Tổ bị thị dụ dặn tự nhiên cũng nhìn ra Tèn quấn bách, lúc này liền mở miệng nói ra, "Sĩ sì Mụ Dạ trưởng lão, đây là quỷ biện. Ngươi bồi dưỡng Tèn hoàn toàn là bởi vì Tèn đối với người mà nói còn hữu dụng. Người Sĩ Mụ Dạ đặn dư là người nào chẳng lẽ đại gia còn không rõ ràng sao?" Sĩ Mụ Dạ đặn râm thanh lạnh lùng nói, "Sa dù Tổ bị thượng dẫn, nói chuyện làm việc cũng đều phải nói chứng cứ. Bằng không thì những chính là phi Ta Sĩ Mụ Dạ xin thôn, hành động cũng là vì thôn phát triển, lão phu không thẹn lương tâm." Haha, <cười> <cười> thấp cổ bé họng, nhưng những chuyện ngươi làm không chỉ là hắn người trong cuộc này biết. Sa dù Sazuto bị Hị dụ rèn biết không thể cùng sĩ mù dạ đan dạng này cái cọ, lúc này cười lạnh một tiếng, nhìn về phía họ Zoro si mà nói, "Họ Zoro si mà, sĩ mù dạ đương mặc dù là nhân thể thí nghiệm người chủ đạo, nhưng hắn nhưng không có làm người thể thí nghiệm kỹ thuật. Nhân thể thí nghiệm sự tình bất kể nói thế nào đều nhiều không mở ngươi nhân viên kỹ thuật này, ngươi hẳn là cũng biết mọi chuyện cần thiết. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật, trong thôn không có người sẽ đối với ngươi như thế nào." Sa dù tổ bi hì dù dẹn cái này rõ ràng chính là muốn bức Orosimaz chọn đội. Orosimaz cũng không phải tên cái này không quan trọng gì tiểu nhân vật. Chỉ cần Orosimaz mở miệng chỉ chứng Simu Zadans. Như vậy Simu Zadans dù thế nào rào biện cũng không hề dùng.